Chu Chính cao hừ một tiếng, chào hỏi phía sau hai người xoay người đi xuống lầu. Trước khi đi bên trong, còn Tàn Bạo nhìn chằm chằm Phượng Thiên Tứ ba người liếc mắt một cái. Phượng Thiên Tứ thấy thế nhún mày, hắn không nghĩ tới này Chu Chính cao là Thiên Môn Phong Bộ đệ tử, nhìn trước khi đi ánh mắt rõ ràng là ghen ghét trên chính mình ba người. Gặp trước khi đến Kim Ngạo lần nữa dặn dò chính mình không nên cùng Thiên Môn đệ tử kết thù kết toán, không nghĩ tới còn không có trên Thiên Môn đã muốn kết liễu một cái tiểu gia, hơn nữa hay là Phong Bộ đệ tử cũng không biết chuyện này có thể đối với mình cùng Tư đồ Tĩnh tạo thành cái gì hậu quả. Nghĩ đến đây. Phượng Thiên Tứ liền cảm thấy có chút lo lắng. Lúc này, Cung Trang Mỹ Nữ Mộ Linh Lung đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Chính Cao đám người bóng lưng rời đi, trên mặt không che giấu chút nào lộ ra chán ghét vẻ mặt. Sau khi quay đầu nhìn về phía Phượng Thiên Tứ ba người, nói: Ba vị đạo hữu, hôm nay tại Tệ Lâu phát ra như vậy chuyện không vui tình, Linh Lung hướng ba vị tỏ vẻ xin lỗi. Giọng nói của nàng lưu hòa, làm người ta nghe cảm giác đến hết sức thoải mái. Ta nói lão bản, sau này giống như những này không có tu dưỡng người cũng đừng để cho bọn họ đi vào, thật thật quét Kim gia diệu hương. Một bên Kim Phu quý bất man Ổn đảo đứng lên. Phượng Thiên Tứ quay đầu liếc hắn một cái, sau đó đối với Mộ Linh Lung chắp tay nói, không việc gì, cũng là ta vị huynh đệ kia tính tình lỗ mãng, cùng những người kia phát sinh cãi vã, cấp quý lâu thêm phiền toái. Mộ Linh Lung thấy hắn một bộ bạch đi liề, dung mạo bất phàm, mà nói năng kéo léo, trong lòng đống phát sinh hảo cảm, nói, vị đạo hữu này khách khí, cũng là tệ lâu chiêu đại không chu toàn. Tiếp theo, nàng lông mày nhăn lại, kia chu chính cao là Thiên môn Phong bộ đệ tử, gậy vào cha mình là môn trung trưởng lão, làm việc luôn luôn ngang ngược, mà người này lòng dạ nhọn nọ, có thủ thất báo, Linh Lung thấy hắn rời đi lúc ánh mắt ngoan lệ. Hiển nhiên đã xem ba vị đạo hưu ghi hận trong lòng, mời ba vị đạo hưu sau này như gặp lại được người này, nhất định phải cẩn thận đề phòng, đề phòng hắn đối với các ngươi áp dụng trả thù. Lời của nàng trung lộ ra lo lắng thần sắc. Phượng Thiên tứ cười nhạt, nói: đa tạ đạo hưu nhắc nhở, hắn nếu thật tới gây sự, phượng mộ thật cũng không sợ. Nhìn thấy hắn thần thái không có chút nào sợ hãi, Mộ Linh Lung không khỏi trong lòng ngạc nhiên. Bình thường tu sĩ nghe được chính mình kết làm cựu gia là thiên môn đệ từ lúc không một không vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi, mà trước mắt này thiếu niên áo trắng tựa như không có chuyện gì bình thường chút nào không có đem chu chính cao thân phận không coi vào đâu lệnh mộ linh lung trong lòng không khỏi đem hắn cao nhìn lại sau đó nàng lại cùng phượng thiên tứ đám người tán gẫu rồi mới câu muốn vò ra bọn họ đấy bất đắc dĩ phượng thiên tứ ý quá mức nghiêm không có thấu lộ ti hảo kim phú quý mập mạp kia như muốn mở miệng nói tiếp bị đinh cẩm dưới bàn dùng chân đá rồi một lúc sau mới vừa im lặng không có lên tiếng thấy ba người ý quá mức nghiêm biết hỏi không ra cái gì mộ linh lung sau đó cáo lui xoay người rời đi trải qua như vậy một lạm ở mỹ ba người mất đi dùng cơm tâm tình ngồi trong chốc lát. Phượng Thiên Tứ liền đem Tiểu Lâu Thị Nữ hô qua tới tính tiền, này sổ sách một kết, thật đúng là không tiện nghi. Ba người bọn họ một bàn này ăn hơn 20 khối trung phẩm linh thạch, này hay là đám bọn hắn lao bản mộ linh lung chào hỏi đánh chiếc khấu ma mười phần trăm, nếu không được muốn 30 khối trung phẩm linh thạch, ước chừng chống đỡ được với một tên tán tu một năm cực khổ đạt được. May mà trong ba người trừ Đinh Cẩm trong túi ngượng ngùng, còn lại hai người cũng không đem này tiền lẻ không coi vào đâu. Kim Phú Quý lại càng nên ngang từ trong túi chứa vật móc ra một viên thượng phẩm linh thạch ném cho tên kia thị nữ, phân phó nàng cho mình lại đánh lên năm hồ linh yểu. Còn lại toàn bộ coi là cho nàng tiền trả nước. Kia thị nữ nhận lấy linh thạch sau, hai mắt sáng lên, trong miệng liên tục cảm ơn, nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm mập mạp thật giống như muốn đem hắn hòa tan bình thường. Nàng tại Linh Lung ở làm nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế hảo phóng hào khách, một bình linh tiểu giá trị mặc dù không rẻ, nhưng cũng chỉ có 5 khối trung phẩm linh thạch, cộng thêm rượu của bọn hắn món ăn tiền tổng cộng bất quá 50 khối trung phẩm linh thạch, trước mắt này tầm thường mập mạp xuất thủ liền cho mình một khối thượng phẩm linh thạch, tương đương thành trung phẩm linh thạch trong lời nói là 100 khối, nói cách khác nàng không duyên cớ được rồi năm Mây khối trung phẩm linh thạch khét thượng, ước chừng chống đỡ được với nàng hơn nửa năm tiền công. Kia thị nữ một bên không người hướng kim phú quý nói cảm ơn không ngớt, một bên mộc hàm xuân thủy hướng mập mạp mị nhãn thảng phiêu, khiến cho một bên phượng thiên tứ cùng đình cẩm cảm thấy chịu không nổi, có thể mập mạp trên mặt lại lộ ra phi thường hưởng thụ vẻ mặt. Phượng thiên tứ thật sự không nhịn được mở miệng thúc giục kia thị nữ mau đem linh tiệu đưa lên, bọn họ còn có việc muốn lên đường. Kia thị nữ nghe xong mới lưu luyến không rời, xoay người về phía sau lên trên mục đi. Chốc lát, thị nữ đã đem năm hổ linh tiệu đầu đến trên bàn. Kim Phú Quý cười hì hì đem Linh Tiểu Thu vào trong chứa vật đại, sau đó, ba người hướng lâu ngoài đi tới. Kia thị nữ một đường nửa bước không rời dán tại Kim Phú Quý bên cạnh đem hắn phụng như ân khách bình thường đưa đến ngoài cửa, trước khi chia tay còn lần nữa dặn dò ngày khác sau nhất định phải thưởng tới Linh Lung ở. Như vậy Nhật Tình đãi ngộ lệnh một bên Đinh Cẩm nhìn thấy đều có chút bỏ mắt. Đi ra tiểu lâu sau, Đinh Cẩm hướng về phía hang hái Kim Phú Quý nói ra, "Phú quý, nhờ cậy ngươi một chuyện." Kim Phú Quý mỉm giọng một phát, sẵn khoái nói, "Cứ nói đừng ngại. Nhìn trên người của ngươi linh thạch quá nhiều, có thể hay không xem tại ta là người trước kia thống lĩnh?" Hiện tại sư huynh phần trên mượn cái ngót nghét một vạn thượng phẩm linh thạch khiến cho một khiến cho. Đinh Cẩm lời này vừa nói ra, nguyên bản mặt mày hớn hở mập mạp nhất thời há to mồm, trong lòng thầm nói, ngươi này tiện nghi sư huynh tâm quá hắc rồi chút ít, trên người của ta tổng cộng bất quá chỉ có 6 7 thiên khối thượng phẩm linh thạch, ngươi mở miệng liền muốn mượn tất cả của ta bộ thân ra. Trong lòng nói thầm, dù sao Đinh Cẩm đã mở miệng, hắn không tốt từ chối, từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, ném cho Đinh Cẩm, nói, nơi này có một vạn khối trung phẩm linh thạch, đưa cho sư huynh ngươi làm hàng ngày chi phí. Nếu như đã xài hết rồi sư đệ cho người thêm. Nói cho hết lời, nhanh như chớp đi thẳng về phía trước, sợ Đinh Cẩm nói không đủ còn hướng hắn đòi hỏi. Đinh Cẩm cân nhắc trong tay túi lượng đồ, cùng Phượng Thiên Tứ liếc mắt nhìn nhau, sau đó, hai người trong miệng tuôn ra một trận tiếng cười lớn. Chương 181, Nhập môn phong ba. Minh Nguyệt gia Thiên Sơn, trời mêng mông vân hải đăng lúc. Từ xưa tới nay, tại Thần Châu đại địa tây bắc phương nằm ngang một ngọn hùng vĩ trắng lệ, trang nghiêm mà thần bí sơn mạch, Thiên Sơn. Cả tòa núi thể tự bắt triển nam trùng điệp 3000 dặm, thế núi nguy nga, sơn thể núi cao dốc đứng. Hàng năm bị băng tuyết bao trùm, không gặp người khói. Đỉnh núi hàng năm bị vân tre vụn khiến người khó có thể nhìn thấy kia chân diện ngụ. Hơn nữa ở vào Bắc Thiên Sơn hướng Thiên đỉnh, đỉnh núi thẳng vào tận trời, thần bí nhất khó lượng. Từng bị người tu hành xưng là xa rời thiên gần đây địa phương, mà thiên môn tổng bộ liền tọa lạc tại này hướng Thiên đỉnh chỗ đỉnh núi. Phượng Thiên tứ ba người rời đi liên vân thành sau, một đường hướng Bắc Phi hành nửa ngày thời gian, ra rồi liên vân sơn mạch sau. Không lâu, khi bọn hắn phía trước liền xuất hiện một ngọn lấp lánh bạc huy tuyết phong, lăng không trong mây. Tại bốn phía tọa lạc bốn tòa so sánh thấp đỉnh núi giống như chúng tinh phục nguyệt sao quanh trăng sáng loại đem tia tuyết phong vây quanh ở vị trí trung tâm hướng thiên đỉnh cuối cùng đã tới một tiếng sợ hai than mang theo rất nhiều kích động cùng mong đợi phượng thiên tứ hai mắt nhìn thẳng phía trước trong lòng hưng phấn không thôi nay liên vân thành khoảng cách thiên sơn lộ trình so với trong tưởng tượng còn muốn gần một đường khống chế bạch ngọc thuyền phi hành không quá nửa ngày liền đã đến đạt càng tiếp cận thiên sơn phượng thiên tứ càng cảm thấy chạm mặt đánh tới gió rét băng trong suốt tận xương quay đầu nhìn lại kim phú quý cùng đình cẩm đã muốn đông lạnh được trên hàm răng xuống va chạm quyền đứng người dậy nuốt ở thuyền ngọc trong liền tranh thủ bạch ngọc thuyền phòng ngự pháp trận tế lên, chốc lát một tầng vô hình vòng bảo hộ đem thuyền thân bao phủ, lúc này, lạnh giá đích hàn ý mới tiêu giảm xuống tới. Dói mắt hướng tiền phương sơn thể nhìn ra xa, sau đó, Phượng Thiên tứ dựa theo kim ngạo chỉ thị, khống chế bạch ngọc thuyền hướng chính diện một ngọn núi lao xuống mà đi. Kể từ khi Thiên Môn Khai phái sư tổ Vạn Tượng lão nhân tại Thiên Sơn lập phái sau, hao hết thật lớn tâm huyết bày ra bảo hộ sơn đại trận, này lại trận cực kỳ thần diệu, cho dù là thái hư cảnh giới tu sĩ nghĩ rựa vào sức một mình phá trận này pháp, cũng khó tại lên trời mà tiến vào thiên môn duy nhất môn hộ liền tại cây xích tung đỉnh cũng chính là thiên môn tam cung tứ bộ mưa vừa bộ nhất mạch nơi sư tổ khai phái tới nay thiên sơn cao nhất hướng thiên trên đỉnh thiên môn nhật nguyệt ngôi sao ba mạch cư ngụ ở nơi này theo không lâu sau kiếm các sư tổ kiếm thất sáng lập ra môn phái sau kiếm các nhất mạch đã ở hướng thiên trên đỉnh ngủ lại về phần những khác tứ bộ chúng thì phân biệt cư ngụ ở vần quanh hướng thiên đỉnh bốn phía bốn ngọn núi trên theo thứ tự là phong bộ vũ cương phòng mưa bộ cây xích tung đỉnh lôi bộ lôi đỉnh đỉnh điện bộ xét đánh đỉnh các mạch tại thiên môn ti trước bất động Phong bộ trưởng quản ngoại bộ sự vận, mưa bộ thì chịu trách nhiệm buồn môn phong hộ, lôi bộ trưởng hình, điện bộ trưởng phạt, nhật cung cùng tình cung thì cùng chung chịu trách nhiệm bên trong cửa lớn nhỏ sự vận. Về phần trưởng giáo nhất mạch nhật cung thì chịu trách nhiệm chủ tính trung toàn cục quyền lực thật lớn. Về phần phượng thiên tứ nơi kiếm các, tự kiếm thất sư tổ vẫn là sau, vẫn chịu còn lại các mạch chấn ép, trên căn bản không có ti trước, chỉ phụ trách sư tổ đường hàng ngày quét dọn công việc. Bạch quang chấn lóe, phượng thiên tứ ba người rơi vào cây xích tùng đỉnh môn hộ ngoài một chỗ trên đất bằng, thu hồi pháp khí trong máy mắt, trong mắt mấy đạo quang mang hiện lên, định thần nhìn lại. Đã có vài chục người xuất hiện ở ba người trước mặt, kia tại Liên Vân Thành Linh Lung ở cùng Kim Phú Quý Phát Sinh, Cải và Chu Chính Cao nghiêm nhiên tại nhóm. Nguyên lai là các ngươi này mấy tên tiểu tử thối, bổn thiếu gia đang chuẩn bị đi tìm các ngươi xoáy quẩy, không muốn các ngươi ngược lại đưa tới cửa tới. Kia Chu Chính Cao vừa nhìn thấy mặt là Phượng Thiên Tứ ba người, nhất thời mặt lộ vẻ hùng tướng, làm bộ muốn đối với bọn họ bất lợi. Chu sư đệ mạ chờ một chút, đợi ta hỏi rõ bọn họ lai ý. Trong nhóm người này trừ Chu Chính Cao ba người người mặc thanh y ngoài, còn lại toàn bộ một thân tử y trang điểm. Kia mở miệng người nói chuyện là một ba tuần tà hữu đại hán, từ trên người hắn ẩn lộ uy thế có thể thấy được kia là một vị hóa thần tu sĩ, nghiêm nhiên là trong nhóm người này nhân vật dẫn đầu. Thiên môn tam cung tứ bộ đệ tử cực kỳ tốt phân biệt, từ hắn nhóm y phục trên người nhan sắc liền có thể phân biệt ra được. Nhật nguyệt tinh phong vũ lôi điện thất mạch, phân biệt đối ứng kim bạch làm xanh tím xích đen, mà kiếm các đệ tử còn lại là bạch ký trên thêu hoa văn một thanh kiếm hình dạng đồ án, phi thường dễ dàng công nhận, trước mắt mấy vị này xuyên tử y tu sĩ không cần phải nói cũng là cây xích tùng đỉnh mưa bộ đệ tử. Kia tử y đại hán mắt lộ ra một tia tinh mang, đối với ba người quát lên các ngươi người nào tới ta thiên môn có gì muốn làm trên người hắn khí thế ẩn hàm chờ phân phó chỉ cần phượng tiên tứ ba người hơi co không đúng tin tưởng liền sẽ gặp đến hắn toàn lực công kích phượng tiên tứ thấy thế trực tiếp tiến lên hướng kia tử y đại hán chắp tay thi lễ nói vị sư huynh này tại hạ sư huynh đệ ba người là thiên môn kiếm các đệ tử riêng từ ngoại giới trở về kiếm cắt kiếm các đệ tử Tử y đại hán nghe xong nhướng mày xem ba người bọn họ phi thường lạ mắt quần áo trang phục cũng không giống là kiếm các đệ tử trong lòng đỗi nhiên đem lòng xin nghi ngươi nói ngươi là kiếm các đệ tử Ta còn nói ngươi là ma đạo gian tế đâu? Chu Chính Cao nghe xong một tiếng cười lạnh, âm trầm nhìn về phía bọn họ, trên mặt lộ ra không có hảo ý vẻ mặt. Kia Tử Y Đại Hán tính cách tương đối ổn trọng, chỉ thấy hắn đem dỗi tay ra, nói, có thể có thân phận lệnh bài. Phạm loại thiên môn đệ tử đều có thân phận của mình lệnh bài, chỉ cần ba người có thể lấy ra chứng minh thân phận mình lệnh bài, hắn tự nhiên sẽ không làm khó. Không có. Phượng Thiên Tứ đáp được phi thường dứt khoát. Vị đạo hữu này nghĩ đến là ở tìm ta vui vẻ sao? Nghe được Phượng Thiên Tứ nói như vậy pháp, Kìa Tử Y Đại Hán trong mắt lệ ma gần hiện, hai đấm nắm chặt. Từng bước từng bước hướng hắn bước tới, không, có có thân phận lệnh bài, cư nhiên dám mạo hiểm đồng ý ta thiên môn đệ tử, bằng vào điểm này, Triệu Mỗ là có thể đem ngươi ba người đường trưởng chu diệt. Lúc này, trong mắt của hắn đã muốn lộ ra sát ý. Triệu sư huynh, giết rồi này mấy cái không biết sống chết ra hỏa. Chu Chính Cao ở một bên lớn tiếng kêu gào, một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dạng. Chết tiệt tiện nhân, ngươi ở một bên mỏ mà bổ não cái gì? Tại Phượng Tiên tứ phía sau nhịn hồi lâu không nói chuyện kim phú quý lên tiếng phản kích, đồng thời còn giơ ngón tay giữa lên đối với hắn làm ra một cái cực đoan vũ nhục ra dấu tay. Kia Chu chính cao thấy thế giận đến trên mặt gân xanh nổ tung hiện, hai mắt phóng hỏa, như phệ người hình dáng. Lúc này, Phượng Thiên Tứ không chút hoang mang, nói: Vị sư huynh này bình tĩnh chưa nóng, Tiểu đệ tự nhiên sẽ lấy ra chứng minh ta chờ thân phận gì đó. Dứt lời, chỉ thấy hắn tay phải vung lên, từ trên tay Tu Di giới trung cấp tốc bắn ra 13 đạo kim quang, tại kia thân thể bốn phía quanh quẩn bay lộn. Từ mẫu kim ly kiếm, Từ Y Đại hán nhìn thấy tại Phượng Thiên Tứ bên cạnh bay lộn 13 ba chuôi kim kiếm sau, kinh hô một tiếng. Này kim ly kiếm là kiếm các sư tổ tùy thân vật, cũng là kiếm các lịch đại thủ toại truyền thừa tinh vật thiếu niên trước mắt này cầm trong tay vật này thân phận của hắn tự nhiên không nên chất vấn tiểu đệ phượng thiên tứ sư tử kiếm huyền tử phượng thiên tứ cầm kiếm thi lễ đúng mức nói lúc này từ ý đại hán trong mắt sát ý tiểu tán liền nắm chặt hai đấm cũng buông lỏng ra trên mặt lộ ra sừng sốt thần sắc Nguyên lai ngươi có kim ly kiếm tiệu nhất định là kiếm các đệ tử sao lời của hắn còn chưa nói ra miệng chu chính cao ở một bên xen vào nói kiếm huyền tử 20 năm chưa có trở về phản thiên môn ai biết hắn có phải hay không ở bên ngoài vỡ lạc ngươi vừa vặn nhặt được di vật của hắn tới mạo gọi ta thiên môn đệ tử Từ y đại hán vừa nghe, cảm thấy hắn nói cũng có chút đạo lý, sau đó Lặng Yên không lên tiếng, yên lặng theo dõi kỳ biến. "Tiếp theo ngươi nói phải như thế nào mới có thể chứng minh?" Phượng Thiên Tứ nghe được hắn ra khỏi miệng vô lễ, nói xấu chính mình nhân sư bỏ mình, trong lòng nhất thời tức giận dâng trào, nếu không phải lúc này thân phận không thể chứng thật, đã sớm đối với hắn không khách khí. Chu Chính cao âm tiếng cười một tiếng, nói: "Kiếm các kiếm đạo pháp môn từ trước đến giờ là truyền miệng, chỉ cần để ta thử một lần thân thủ của ngươi, liền biết đạo ngươi đến cùng phải hay không kiếm huyền tử thân truyền đệ tử." Khi thực hắn từ nhìn thấy Phượng Thiên Tứ tế ra Kim Ly kiếm sau, liền đã xác nhận kia thân phận, bởi vì tại Linh Lung ở lúc, Phượng Thiên Tứ từng dựa vào Hộ Thể Cương khí liền đem hắn ngự phong quyết ngăn chặn, trừ kiếm các cựu truyền huyền Thiên Cương không có những khác công pháp có bậc này thần diệu. Hắn lúc này cử động thứ nhất phải báo Linh Lung ở tiếp xuống thu hận, thứ hai phong bộ bản thân liền cùng kiếm các quan hệ không tốt, cho dù hai người tranh giành đấu cũng không cần lo lắng sẽ phải chịu sư môn trưởng bối trừng phạt, ngược lại sẽ bảo hộ chính mình. Dựa vào trong tay phụ thân hắn ban cho nhất kiện độc môn phát khí, Chu Chính Cao có lòng tin có thể chiến thắng Phượng Thiên Tứ để lại cho hắn suốt đời khó quên dạy dỗ như thế rất tốt phượng thiên tứ đang lo tìm không được cơ hội dạy dỗ hắn miệng đây đáp ứng sau đó tiến lên một bước đối với tử y đại hán chắp tay nói vị sư huynh này tình huống bây giờ ngươi đều nhìn ở trong mắt là vị này chu sư huynh muốn xuất thủ thi so sánh tu vi của ta tu sĩ si đấu pháp vạn nhất thu tay lại không được thương tổn được chu sư huynh lợi mà nói còn cần ngươi đến lúc đó cho ta làm bằng chứng phụ tử y đại hán đầu một chút nói nhị vị sư đệ nếu muốn lẫn nhau xác minh đạo pháp sư huynh cũng không ngăn trở chỉ là hy vọng các ngươi điểm đến là dừng kỳ thực. Trong lòng hắn đã có tám phần tin Phượng Thiên Tứ đích xác là kiếm các đệ tử, chỉ bất quá hiện ở trong lòng tò mò, nghĩ nhìn một chút này thiên môn đệ nhị cao thủ kiếm huyền tử điều dạy dỗ đệ tử tu vi đạo hạnh như thế nào, cho nên mừng rỡ ở một bên đang xem cuộc chiến. Nói khoác không biết ngượng. Chu Chính Cao hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra ngoan lệ thần sắc, hiện tại bọn thiếu gia không muốn cho người để mắt. Dứt lời, tay hắn trưởng một phen, một thanh màu xanh trường kiếm ra hiện ở trong tay hắn, hai tay cầm kiếm đột nhiên xuống phía dưới đánh rớt, ở chỗ này đồng thời, hơn 10 đạo hai thước tới lớn lên màu xanh phong nhận hướng Phượng Thiên Tứ đón đầu đánh tới bay đầy trời lơi dao. Đây là Thiên Môn Bí Pháp Phong Thần Cửu Biến tức thứ nhất, cao thủ chân chính đánh ra, một kích giới có thể phát ra mấy trăm đạo phong nhận đem phương viên mấy trăm trượng toàn bộ bá phủ, uy lực cực mạnh. Nại Chu chính cao hiển nhiên đối với Phong Thần Cửu Biến lĩnh ngộ không đủ, một lần chỉ có thể phát ra hơn 10 đạo phong nhận, so với Tư Đồ Tĩnh một lần phát ra 3 thập lục đạo phong nhận kém rất nhiều, cả Kiêu Ma Quỷ Dương Đào cũng không bằng, tiêu hắn như vậy tu vi còn dám khiêu khích Phượng Tiên Tứ, mười phần không biết sống chết. Phượng Tiên Tứ nhìn thấy đánh tới phong nhận như thế, hừ lạnh một tiếng, không tránh không trốn, đột nhiên vận chuyển trong cơ thể cương khí, ở trước người bày một đạo cương khí cháo, ngạnh tiếp rồi hắn một cái kia, Phốc phốc. hai thước tới lớn lên phong nhận đánh tại cương khí vòng bảo hộ trên, phát ra liên tiếp nhẹ vang lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa, không có thể xúc phạm tới vượng thiên tứ chút nào, cương khí hộ thể, không sai. một bên đang xem cuộc chiến tử y đại hán mở miệng khen một tiếng, ngón này cương khí hộ thể đã muốn để cho hắn khẳng định vượng thiên tứ kiếm các đệ tử thân phận. nghe thấy tử y đại hán tán dương đối thủ, chu chính cao càng thêm ghen ghét, trên mặt gân xanh cầu lên, âm tàn ánh mắt nhanh nhìn chăm chú vượng thiên tứ, điên cuồng hét lên một tiếng, phong thần cử biến. Nhị biến liệt không chạm. Theo tiếng quát của hắn, một đạo hơn trượng lớn lên màu xanh phong nhận từ thân kiếm lộ ra, mang theo tê tê xé trời tiếng hướng phượng thiên tứ đánh tới. Cái này liệt không chạm là phong bộ luyện khí tu vi đệ tử có thể thi triển lớn nhất công kích pháp môn. Mặc dù chu chính cao cái này liệt không chạm uy lực so sánh tư đồ tĩnh đánh ra uy lực tốn rồi hai ba chủ, nhưng là phượng thiên tứ cũng không dám coi thường dùng hộ thể cương khí ngay tiếp. Chỉ thấy trong tay của hắn pháp quyết vừa bấm, kim ly mẫu kiếm trong nháy mắt phi tới trong tay. Ở chỗ này đồng thời mười trôi tử kiếm bay trở về đến mẫu kiếm nuôi kiếm nơi song song, trong cơ thể cương khí vận chuyển. Hơn mười đạo ba hơn một xích kiếm quang từ mũi kiếm nơi lộ ra, co rũi không trưởng, lấp lánh lạ kỳ tia sáng. Tay phải cầm kiếm xa xa một ngón tay, hơn mười đạo kiếm quang dụng thể mà ra. Từ trước đến giờ tập kích màu xanh cự nhận đánh tới. Vô hình. Một tiếng nổ lớn vang rội sau khi, chỉ thấy Chu Chính Cao phát ra liệt không chạm trong nháy mắt bị kiếm cương phá vỡ, tiêu tán vô hình. Đồng thời kiếm cương uy thế cũng tiêu giảm không ít, nhưng vẫn có một nửa uy lực hướng Chu Chính Cao đánh tới. Chu sư đệ tránh mau. Một bên Tử Y Đại Hán thấy thế hô to một tiếng, nếu là Chu Chính Cao bị kiếm này cương đánh trúng. Cái mạng nhỏ của hắn khẳng định chơi xong, đến lúc đó mình cũng thoát không khỏi liên quan. Cũng coi như hắn nhắc nhở nhanh, Chu Chính Cao vội vàng lắc mình khó khăn lăm tránh thoát kiếm cương một kích, khắc một phương diện Phượng Thiên Tứ không chế kiếm cương đánh tới phương hướng hơi chút tiền một chút, mặc dù này Chu Chính Cao ghê tởm cực kỳ, hắn cũng không muốn động thủ muốn này tránh mạng người, dù sao phân thuộc đồng môn, chính mình Chu Diệt hắn sau, chỉ sợ cũng khó có kết quả tốt. Nhị vị sư đệ có thể dừng tay. Từ ý đại hán sợ tiếp tục đánh xuống có thể ổn nào tai nạn trước người, đội vàng lên tiếng ngăn cản. Phượng Thiên Tứ nghe xong, nhìn thấy kia chu chính cao mặc dù không có bị thương nhưng là một thân vật không chịu nổi bộ dáng, nghĩ thầm cho hắn biết lợi hại cũng thì thôi, nhưng ngay sau đó dừng tay đem kim ly kiếm thu hồi tu di giới chung. nhưng là kia chu chính cao nhưng không có lúc đó dừng tay, chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra vô cùng ngoan lệ thần sắc, trong mắt sát ý đã lên. tang, hồn, gió, đâm, chu chính cao đột nhiên ném ra nhất kiện giống nhau phân thủy đâm pháp khí, kiện pháp khí này một khi tới ra, ở giữa không trung trong nháy mắt hóa thành một đạo ba dài hơn 10 trượng to lớn gió đâm, xem kia uy thế ít nhất cũng tương đương với hóa thần tu sĩ một kích lực khổng lồ khí cơ đem phượng thiên tứ gắt gao tập trung sau, sau đó trượt vào đầu đánh tới. nguyên thần pháp khí, hắn vừa ra tay, phượng thiên tứ liền đã cảnh giác, tại phát hiện mình bị kia gió đâm khổng lồ khí cơ tập trung sau, phượng thiên tứ đã biết được đối thủ nổi lên sát ý, thế ra nguyên thần pháp khí tới đối phó chính mình. chu sư đệ, nhanh lên dừng tay. từ y đại hán ở một bên thấy thế, lớn tiếng kêu gọi, nhưng là chu chính cao không có chút nào dừng tay dấu hiệu, ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. chương một trăm tay. cái này nguyên thần pháp khí ngưng tụ gió đâm là chu chính cao phụ thân ban cho hắn. Vốn là phong bộ một vị hóa thần tu sĩ gặp ngoài ý muốn tọa hóa sau lưu lại, này ngưng tụ gió đâm một khi tới ra, có thể phát ra phong bộ bí thuật phong thần cửu biến đệ tam biến tang hồn phong thứ, tương đương với hóa thần sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, uy lực hết sức cường hãn. Ở trong lòng hắn, đối thủ đã là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là lơ lửng, chu chính cao nhìn thấy vượng thiên tứ mắt lộ ra khinh thường ý, còn có phía sau hắn hai người trên mặt cũng không có hiện ra vì hắn lo lắng thần sắc, trong lòng không khỏi đích nói thầm, quả nhiên không ngoài sở liệu, tại hắn cái này tam hồn phong thứ sắp đánh trúng đối thủ lúc chỉ thấy phượng thiên tứ bản tay một phen một thanh đồng thao roi xuất hiện ở trong tay trong tay pháp quyết vừa bấm đồng thao roi nhất thời bị tế gia huyền phù ở giữa không trung lực áp thiên quân một tiếng chớ quát treo ở giữa không trung cửu lệ thanh đồng tiên chống rông kéo ra một cái roi hoa, sau đó một cổ vô hình lực đạo từ roi thân lộ ra nhất thời mười trượng vương viên trong không gian tựa hồ bị này cổ vô hình lực đạo kéo theo như bình tĩnh mặt hồ bị khóe bình thường không khí trung quanh cấp tốc lưu chuyển như nước sóng gợn loại tuyệt đại kình khí hướng bốn phía tản đi Cái to lớn gió đâm vào vào này cỗ tuyệt đại lực đạo bao phủ phạm vi sau, phản phất bị giam cầm bình thường khó có thể đi tới chút nào, theo sóng lớn giống nhau kình khí không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra, rốt cục, cái to lớn gió đâm bị dần dần hao mòn hóa thành vô hình. Chu Chính Cao nhìn thấy loại kết quả này, trong lòng giật bắn người, còn không có đai hắn kịp phản ứng, một đạo bóng trắng cấp tốc khi tiến thân bên cạnh, đại hắn lấy lại tinh thần sau, trước mắt một đạo kim quang hiện lên. A! Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, mọi người tại đây chỉ thấy Chu Chính Cao ngã xuống đất không ngừng quay cuồng, hắn một chi cánh tay phải sinh sôi chém đứt rơi ở bên cạnh cách đó không xa ở trước mặt hắn, Phượng Thiên Tứ mặt hàm sát ý đứng ở một bên, lạnh lùng nói, nếu không phải xem tại ngươi cùng Phượng Mẫu đồng trúc tiên môn đệ tử phần trên, một kiếm này liền để ngươi hình thần câu diện. Nguyên lai like hắn dùng cương đoạt được cựu lễ thanh đồng tiên đem Chu Chính Cao một cái tang hồn phong thứ hóa giải sau, cấp tốc triển khai thân pháp đi tới bên cạnh hắn, cầm trong tay kim ly kiếm chận vào đầu hướng hắn đánh rớt, một kiếm này đánh trúng đủ để cho Chu Chính Cao hình thần câu diện. Nhưng là, làm mũi kiếm sắp kịp thân lúc, Phượng Thiên Tứ cầm kiếm tay phải hơi chút biến diện, chỉ chém xuống hắn một chi cánh tay phải. Cũng không phải Phượng Thiên Tứ e ngại phong bộ trả thù chẳng qua là mình mới vào thiên môn, liền xuất thủ đánh chết phong bộ đồng môn, hiển nhiên có chút không hợp tình lý. Mặc dù mình là tự vệ phản kích, thiên môn môn quy sẽ không có quá sự phạt nặng, nhưng là này đánh chết đồng môn tiếng xấu nhất định sẽ trên lưng. Hơn nữa phong độ người trong cũng có thể càng thêm oán hận kiếm cắt đối với mình đối với tư độ tĩnh đều không có lợi. suy nghĩ liên tục, hắn hay là quyết định đối với chu chính cao bảy lấy trừng phạt, tha cho hắn một cái tàn bệnh. lúc này cùng chu chính cao cùng nhau hai cái thanh y đại hắn nhìn chăm chú liếc mắt một cái, sau đó dồn dập tế ra pháp khí, như muốn công kích vượng thiên tứ mà Kim Phú Quý cùng Đình Cẩm hai người cũng phân biệt tế gia pháp khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đặc biệt là mập mạc gia hỏa này trong lòng quyết định chủ ý chỉ cần bọn họ dám ra tay, Kim gia nhất định sẽ để cho bọn họ chết được rất khó coi. Dừng tay. Lúc này kia Tử Y Đại Hán tung người nhảy đến song phương vị trí trung tâm, ngăn cản dừng lại bọn họ lẫn nhau tranh đấu xu thế, hai mắt nhìn quanh một tuần, lạnh lùng nói, chuyện này triệu mỗ toàn bộ hành chính mắt thấy, là Chu Chính cao sư đệ chủ động muốn đưa ra cùng vị này kiếm các sư đệ xác minh đạo pháp. Hơn nữa tại đối phương thu tay lại lúc gám hạ đầu thủ, kết quả bị đối phương gây thương tích. Đúng là gieo gió gặt bão. Chuyện này Triệu Mộ sẽ như thực hướng trong môn phái sư trưởng bẩm báo, xử trí như thế nào, tự có phía trên phát lạc, các ngươi nếu ai lại dám động thủ, chớ trách Triệu Mộ xuất thủ vô tình. Nay họ Triệu Đại Hán tính tình cũng ngay thẳng, theo như lời sự thật không một kia thành kiến. Nghe được hắn nói như vậy pháp, kia hai cái thanh y đại hán tự cảm lấy không tới tốt, đem pháp khí thu hồi sau, vội vàng đi tới Chu Chính cao trước người đem hắn nâng đỡ lên. Lúc này, chỉ thấy kia Chu Chính cao không còn có lúc trước như vậy cuồng ngạo vẻ mặt, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, lộ ra thống khổ ý. Từ ý đại hán nhướng mày, nói hai người các ngươi nhanh lên dìu trở về chữa thương sao? Như thời gian kịp còn có thể giữ được này cánh tay. Tu hành giới có một loại tên gọi hắc ngọc đoạn tục cao linh dược, giống như chu chính cao như vậy cánh tay bị chém đứt không lâu, như có thể kịp thời dìu thuốc, còn có thể đem này cột tay đón. Kia hai cái thanh y hán tử nghe xong một người đỡ lấy chu chính cao, còn có một người đưa tay nhặt lên cái kia con của tay. Sau đó hai người rá lên hắn hướng cây xích tùng đỉnh môn hộ trong bước nhanh đi tới, thân hình chợt lóe rồi biến mất. Vị sư đệ này đưa mắt nhìn bọn họ rời đi sau, từ ý đại hán đi tới phượng thiên tứ trước mặt nói. Chuyện hôm nay triệu mốt đều xem tại trong mắt, ngươi có thể yên tâm, ta có thể đem việc này trải qua báo lên cho sư trưởng, cho dù phong bộ muốn hướng ngươi hưng sư vẫn tội, bọn họ cũng tìm không được lấy cớ. Này nhân sinh tính ngay thẳng, tôn trọng thực lực, là này cây xích tung trên đỉnh tu luyện người điên. 20 năm trước trưởng giáo chi tranh hắn cũng có may mắn có thể bằng quan, đối với kiếm các thủ tọa kiếm huyền tử kia một thân thông tiên triệt địa thần thông kính nghệ không nứt, coi vi thần tượng của mình, cho nên trong tim của hắn chẳng những không có đối với kiếm các đệ tử báo lấy thành kiến, ngược lại bình thường ở trung hòa hợp. Hôm nay thấy phượng thiên tứ nhân phẩm tuấn giật, đạo pháp cao thâm, trong lòng đống phát sinh hảo cảm, đã có kết giao ý, đa tạ triệu sư huynh. phượng thiên tứ đơn giản một khong mình hành lễ, này họ triệu đại hán có thể phân biệt đúng sai phải trái, không bẻ cong sự thật, người thực tại không sai. sau đó, hai người nói chuyện với nhau rồi mấy câu, tự ý đại hán tự giới thiệu, tên của hắn cứ gọi triệu đại dũng, là này cây xích tùng đỉnh thủ tọa sử tư xa đại đệ tử tu vi đã muốn đạt tới hóa thần sơ kỳ cảnh giới. phượng thiên tứ cũng đem chính mình ba người tên họ hướng hắn chi tiết báo cho, một phen nói chuyện với nhau xuống tới. Hai người Hàn huyên được cực kỳ đầu cơ. Phượng Sư Đệ, từ y đại hán Triệu đại dũng tựa đầu một vỗ, trên mặt lộ ra xấu hổ vẻ mặt, xấu hổ, chậm trễ ngươi thời gian dài như vậy, như vậy đi, sư đệ ngươi lần đầu trở về thiên môn, đường nhỏ không quen, hay là sư huynh thay ngươi dẫn đường sao?" Hán tính cách hào sảng, cực kỳ nhiệt tình. Phượng Thiên Tứ gật đầu, cười nói, "Vậy làm phiền Triệu sư huynh đâu." Sau đó, mọi người cùng nhau hướng cây xích tùng đỉnh môn hộ trong đi tới. Cả tòa Bất Thiên Sơn đều bị bảo hộ sơn đại trận bao phủ, tạo thành một cái tương tự vô hình vòng bảo hộ bình thường khí tràng. Này Tây Sích Tùng đỉnh môn hộ còn lại là Thiên môn duy nhất xuất nhập cảng, bảo hộ sơn đại trận ở chỗ này lưu lại một bức chừng có 10 trượng rộng đích chỗ hồng, Thiên môn đệ tử ra vào toàn bộ đều ở chỗ này. Tây Sích Tùng đỉnh mưa bộ liền chịu trách nhiệm trông chừng cái này môn hộ, một khi phát hiện có địch tình, mưa bộ trưởng lão liền có thể dùng đời đời tương truyền trận kỳ đem cánh cửa này hộ khép kín, đến lúc đó, tiến vào Thiên môn địch nhân như cá trong chậu mặc người chấm giết. Xuyên qua một đạo mù sương màn sáng sau, Phượng Thiên Tứ cảm thấy một cỗ khủng lồ linh khí chạm mặt đánh tới, linh khí tinh thuần vô cùng so sánh chính mình học nghệ lang ra động phủ muốn mạnh hơn gấp mấy lần không ngừng sâu hít sâu một hơi toàn thân cảm thấy tươi mát sảng khoái hai mắt nhìn quanh xuất hiện ở trước mắt chính là thành sơn mỹ thủy lưỡi lòng bách đứng vững từng ngọn lầu các đỉnh viện vườn cao đứng ở trong đó không cần nghĩ nơi đó nhất định là mưa bộ đệ tử chỗ ở roi mắt nhìn về nơi xa hướng thiên đỉnh giống như gần trong căng tức đỉnh núi thẳng vào đám mây một cô lớn lao uy thế chạm mặt mà đến làm người ta không dám nước nhìn còn lại ba đỉnh như lá xanh tồn tại nắm đỉnh nhọn trong lúc đó mây trắng mỉa mỉa thỉnh thoảng nhìn thấy một đám tiên hạc man vũ bay lượn tốt một cái nhân gian tiền cảnh. Sư tổ bày bảo hộ sơn đại trận không chỉ có có phòng ngự tác dụng, còn có thể tụ tập thiên địa linh khí. Triệu Đại Dũng biết Phượng Thiên Tứ đám người lần đầu tiên tới Thiên môn, ở một bên vì hắn giải thích, "Này tu hành giới nếu bản về lộ tiên, ta Thiên môn như gọi thứ hai, tin tưởng cũng không ai dám làm đệ nhất." Lời nói có chứa vô cùng tự hào ý. Phượng Thiên Tứ gật đầu, trong lòng vi tổ sư gia đại thủ bút sừng sốt không ngớt, phía sau hắn kim phú quý cùng đinh cẩm hai người lại càng ngạc nhiên, trong miệng than thở không ngớt. Các ngươi kiếm các ngay tại Lương Trường núi nơi xem kiếm ngay. Theo Triệu Đại Dũng ngón tay địa phương, Phượng Tiên tứ xuyên thấu qua tầng mây mơ hồ nhìn thấy lưng chừng núi nơi có một chỗ kiến trúc như ẩn như hiện. "Mấy người các ngươi ở chỗ này rất trông trùng môn hộ, ta đưa ba vị sư đệ quá đi một chuyến, lập tức liền trở lại." Triệu Đại Dũng đối với phía sau mưa bộ đệ tử phân phó một tiếng. "Dạ, đại sư huynh." Kia mấy tên đệ tử ứng tiếng nói. "Ba vị sư đệ, từ cây xích tùng đỉnh đến hướng thiên đỉnh trong lúc đó có thể ngự khí phi hành, bất quá các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tại thiên môn trung ngự khí phi hành không thể vượt qua hướng thiên đỉnh đỉnh núi, nếu không sẽ phải chịu bảo hộ sơn đại trận công kích, đó cũng không phải là đùa giỡn." Triệu Đại Dũng một bên hướng bọn họ giải thích, một bên tế ra một thanh màu tím trường kiếm, sau đó nói một tiếng, trước hướng kiếm cất nơi xem kiếm nhai bay đi. Phượng Tiên Tứ ba người cũng tế ra pháp khí, theo sát tại phía sau hắn hướng xem kiếm nhai bay đi. Vũ Cương Phong, một chỗ tinh xảo viện trong sương phòng, một cái nhìn qua bốn mươi tả hữu trung niên nhân chính ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ ngồi xuống tu luyện, đột nhiên chỉ nghe phòng ngoài truyền đến một trận huyên náo tiếng bước chân, trung niên nhân kia nhướng mày, hai mắt mở ra, trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Những này bất thành khí gì đó, biết rõ ta tại tinh tu. Còn dám tới nơi đầy quấy rầy. Trung niên nhân kia thấp giọng mắng một câu, quyết định chủ ý hiện tại không phải là được hảo hảo trừng phạt những này bất thành khí đệ tử. "Cha! Cha!" Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết sau đó truyền đến, trung niên nhân trong lòng cả kinh, sau đó, chỉ thấy mấy tên đệ tử mang lấy một người thân là huyết thiếu niên đi đến, định thần nhìn lại, thế nhưng là bảo bối của mình nhi tử Chu chính Cao. "Cao Nhi, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy?" Trung niên nhân giật bắn người, sau đó vội vàng sai người đem hắn mang lên trên giường gỗ, nhìn kỹ, phát hiện nhi tử trên người không có nội thương, chỉ bất quá một cái cánh tay bị người chém nước. Cha, Chu Chính Cao lúc này khuôn mặt thê lương, dùng còn giữ lại một chi cánh tay trái nắm chặt trung niên nhân ống tay áo. Ngươi cùng lương nhất định phải vi Hải Nhi báo thù à? Yên tâm, bất kể là ai tổn thương ngươi, cha đều sẽ vì ngươi làm chủ. Hử, ta Chu Di Nhi tử không phải dễ khi dễ như vậy. Trung niên nhân này Chu Di chính là Chu Chính Cao phụ thân. Tu vi của hắn đã muốn đạt tới Hóa Thần Đại Viên mãn cảnh giới, tại toàn bộ phong bộ trừ so ra kém thủ tọa Tư đồ cùng chiến, cùng đại phong đường đường chủ Kim Lão bất tương sản sảm như nhau cộng thêm thê tử của hắn cũng là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, hai vợ chồng tại phong bộ quyền thế thật lớn, liền tư đổ cuộc chiến cũng mua vài phần mặt mối cho hắn hai vợ chồng. "Ngươi nhanh đi tìm sư mẫu của ngươi, để cho hắn qua tới chiếu cố Cao Nhi." Chu Di hướng về phía trong đó một tên đệ tử phân phó nói. Đệ tử kia nghe xong đáp một tiếng, vội vàng đi ra ngoài. "Cao Nhi, ngươi trước nhẫn một lát, cha đi hướng Thiên đỉnh đàn đường thay ngươi lấy được hắc ngọc đoạn tụ cao, ngươi nương lập tức cứ tới đây." Chu Di an ủi hắn một phen, xoay người đi ra ngoài cửa, gặp đi bên trong hai mắt của hắn trung nổi bắn ra một cỗ làm người ta kinh hãi sợ hãi lợi mang thương tổn ta chu di như tử tất để ngươi gấp 10 lần hoàn lại chương 183, kiếm cắt tính ra đạo quang mang hiện lên phượng tiên tứ ba người đi theo triệu đại dung rơi vào xem kiếm nhai trên mọi người dồn dập thu hồi pháp khí đứng yên thân hình Này xem kiếm nhai ở vào hướng thiên đỉnh ở giữa nơi địa mạo hình dáng cùng lang gia động phủ có chút tương tự chỉ bất quá muốn càng thêm rộng rãi một chút có khoảng hai ba trăm trượng phương viên lớn nhỏ địa diện cụ là núi đá phảng phất bị lợi khí tiêu diệt bình thường bằng phẳng nhẵn nhụi trong như gương túi đầu thế nhưng có thể chiếu ra nhàn nhạt bóng người phượng thiên tứ hướng phía trước nhìn lại chỉ thấy một ngọn ba tầng lầu các đứng sừng sững tại phía trước lâu thể phong cách cổ xưa thanh thường hiện nhiên đã tại này kinh nghiệm nhiều năm phong sương trên sàn ngang rơi lên một khối hoành phi, trên đó viết kiếm các hai cái lưu kim chữ to lâu các sau còn có một đứng hàng mấy chục đang lúc tiểu viện hiện nhiên là kiếm các đệ tử ở lại chỗ tu luyện toàn bộ kiếm các nhìn qua hết sức tầm thường xa không có cây xích tùng đỉnh mưa bộ khí thế như vậy rộng rãi lộ ra vẻ phi thường vắng lặng cảnh tượng tại trước lầu trên đất bằng Chính có một cái 13, 14 tuổi thiếu niên cầm trong tay cây chổi tại nơi đó quét dọn mặt đất, xem thấy mọi người đi tới sau, cầm lấy trong tay cây chổi tiến lên đón. Triệu Sư huynh hiện tại như thế nào rảnh rỗi đến ta kiếm các tới? Thiếu niên kia vẻ mặt tươi cười, lộ ra vẻ cùng Triệu Đại Dũng rất quen thuộc nhấm. Triệu Đại Dũng cười nói, "Một mạch, hiện tại ta nhưng mang theo khách quý tới cửa, sư phụ ngươi cùng sư thúc đâu?" Được kêu là một mạch thiếu niên sau đó đem ánh mắt chuyển hướng phía sau hắn ba người, đánh giá chốc lát, trên mặt lộ ra nghi ngờ, "Triệu Sư huynh, ba vị này sư huynh nhìn lạ mắt, không biết là Tam cung tứ bộ kia nhất mạch sư huynh?" không đúng nha, này quần áo trang phục không giống. ngươi tiểu quỷ này đầu đừng ở chỗ này nhiều chuyện. Triệu sư huynh cười mắng một tiếng, nói, thân phận của bọn họ đợi nhìn thấy sư phụ ngươi tự nhiên sẽ hiểu. nói mau, sư phụ ngươi sư thúc ở nơi đâu? đang ở bên trong. một mạch lấy tay hướng phía sau lầu cắt một ngón tay. sau đó, Triệu Đại Dung cùng Phượng Thiên tứ ba người hướng trong lầu đi tới. tên kia gọi một mạch thiếu niên nhãn châu xoay động, cầm trong tay cây chổi ném xuống đất, đi theo đám bọn hắn phía sau hướng trong lầu đi tới. tiểu gia hỏa này lòng hiếu kỳ rất nặng, một lòng hướng biết Vượng Thiên tứ ba người lai lịch. vừa vào cửa. Phượng Thiên Tứ nhìn thấy trong lầu chính đường trên bàn gỗ đang có hai người ngồi tại nơi đó đánh cờ, trong miệng còn bất trọn tranh cãi kêu la, lộ ra vẻ náo nhiệt cực kỳ. Trong hai người này một vị số tuổi khá lớn, nhìn qua có 50 tuổi tả hữu, sắc mặt rán mua, liền tóc đều có chút hoa râm, tên còn lại nhìn qua niên nhẹ một chút, cũng có 40 mươi tả hữu, vốn là một thân bạch tí hệ, tại tay trái ống tay áo nơi hoa văn treo một thanh màu vàng kim trường kiếm, trường kiếm tạo hình cùng Phượng Thiên Tứ trên người kim ly kiếm độc nhất vô nhị. Hai vị này tựu là Phượng Thiên Tứ sư phụ thúc, cũng chính là kiếm huyền tử hai vị sư đệ thái huyền tử cùng thanh huyền tử. Kiếm Các luôn luôn nhân mạch không vượng, thượng một nhiệm thủ tọa kiếm ẩn đạo trưởng chỉ lấy rồi sáu tên đệ tử, kiếm huyền tử vi trưởng, này thái huyền tử cùng thanh huyền tử phân biệt đứng hàng thứ đệ nhị cùng thứ ba, còn có ba vị đệ tử tại 60 năm trước chính ma hai đạo đại chiến lúc vẫn lạc, lệnh nguyên bản tiểu nhân mạch đơn bạc kiếm các đệ tử càng thêm thưa thớt. Phượng Tiên Tứ từng nghe sư phụ giới thiệu quá hai vị này sư thúc, tu vi của bọn họ đều đã đạt tới hóa thần đại viên mãn cảnh giới, chỉ bất quá, vẫn không cách nào hiểu thấu đạo kiếm đạo huyền bí, khó có thể đi lên đỉnh núi đạt tới thái hư cảnh giới. Hai vị này sư thúc số tuổi mặc dù không có chính mình sư phụ lớn, Nhưng là, nhìn qua lại có vẻ tái nhợt lao hứa nhiều. Người tu hành càng là tu vi cao thâm, nhục thân dung mạo càng có thể giữ vững tốt nhất trạng thái, giống như kiếm huyền tử đã muốn hơn 120 tuổi, nhìn qua cũng bất quá chỉ giống 30 tuổi tả hưu văn sĩ. Hai người đánh cờ cực kỳ chuyên chú, Phượng Tiên tứ đám người sau khi đi vào vẫn còn không phát hiện, chỉ lo lẫn nhau tranh cãi, chỉ trích đối phương quân cờ phẩm không tốt. Lúc này, Triệu Đại Dũng cười cười, tiến lên một bước, lớn tiếng nói, "Hai vị sư thúc, sư liệt cho các ngươi dẫn kiến ba vị sư đệ." Lúc này, hai người ngẩng đầu đánh giá mọi người liếc mắt một cái sau đó không có để ý tiếp tục đánh cờ, đầu kia phát có chút hoa dâm thái huyền tử lơ đẵng nói ra một câu, các ngươi bọn tiểu bối này, tiểu thích đánh nhieu ta lão nhân gia nha hứng, ở một bên đợi lát nữa, đợi ta thắng ván này rồi hay nói. nghe hắn nói như vậy, triệu đại dũng cười khổ một tiếng, đã sớm biết kiếm các hai vị này quân cờ nghiện thật lớn, bọn họ này tổng thể xuống đứng lên, còn không biết phải chờ tới khi nào, mình còn có chức trách tại thân, không có phương tiện ở lâu. một chút nghĩ ngợi, triệu đại dũng vận dụng truyền âm thuật đối với phượng thiên tứ nói mấy câu, tiếp theo, chỉ thấy phượng thiên tứ tiến lên một bước, không người đối với hai người thi lễ nói đệ tử phượng thiên tứ gặp qua nhị vị sư thúc đại hắn tiếng nói rơi ở phía sau thấy hai người vẫn không có phản ứng tự lo tại nơi đó minh tư khổ tưởng ứng phó đối phương quân cờ triều phượng thiên tứ bất đắc dĩ nhìn về phía triệu đại dũng chỉ thấy môi hắn mở ra nói một cái kiếm chữ tay phải vung lên 13 đạo kim quang tử tu di giới chung nhanh như chớp bắn ra tại mái nhà trên không ngừng quanh quẩn bay lượn từ mẫu kim ly kiếm đứa nhỏ ngươi kiếm này từ nơi nào có được kiếm các truyền thừa pháp khí kim ly kiếm vừa ra nhất thời đem thái huyền tử cùng thanh huyền tử từ ván cờ chung thất tỉnh hai người trên mặt lộ ra vạn phần kích động vẻ mặt, thân hình trần lóe, đã đi tới phượng thiên tứ bên cạnh. nhị vị sư thúc kim ly kiếm là ân sư kiếm huyền tử ban tặng. thấy bọn họ đã đi tới chính mình bên cạnh, đang dùng vẻ mặt kích động cộng thêm nghi hoặc vẻ mặt nhìn mình, phượng thiên tứ vội vàng tự giới thiệu, lấy thích bọn họ trong lòng nghi hoặc. cái gì? ngươi nói ngươi là kiếm huyền sư huynh đệ tử? thái huyền tử một tiếng thét kinh hãi, hai mắt nhìn về phía phượng thiên tứ đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một cái. phượng thiên tứ cung thanh nói, không sai, thiên tứ chính là ân sư thân truyền đệ tử. sư điện, đuổi mau tới đây bên dưới. Mau đem sư phụ ngươi tình trạng gần đây nói cho chúng ta biết. Ngay tại Thái Huyền Tử còn đang đánh giá Vượng Thiên Tứ lúc, một bên Thanh Huyền Tử đem hắn một bó kéo đến bàn gỗ trước, đặt tại trên ghế ngồi song, để cho hắn cẩn thận kể kiếm Huyền Tử tình trạng gần đây. Trong lòng hắn đã muốn nhận định Vượng Thiên Tứ là mình sư huynh đồ đệ, bởi vì này tu hành giới còn không có người có thể từ kiếm Huyền Tử trên người đoạt được Kim Ly Kiếm, càng không người nào dám cầm Kim Ly Kiếm tới Thiên môn Dã Mạo Kiếm các đệ tử. Thái Huyền Tử lúc này cũng tình ngộ lại, vội vàng đi tới bọn họ bên cạnh, hai người một tả một hữu ngồi ở Vượng Thiên Tứ bên cạnh, nghiêng đầu dùng chờ đợi ánh mắt nhìn hắn khiến cho phượng thiên tứ cảm thấy hết sức xấu hổ. Tay phải một chiêu treo ở mái nhà kim ly kiếm dồn dập trở lại tu di giới trung. Tiếp theo, phượng thiên tứ đem từ chính mình bái sư đến lang gia động phủ học nghệ ở giữa trải qua cẩn thận hướng hai người kể một lần. Không nghĩ tới phượng sư Điệt là bát mạch câu thông thiên sinh linh thể, khó trách kiếm huyền sư huynh sẽ đích thân đi ô giang chấn thu ngươi làm đệ tử. Sau khi nghe xong, thanh huyền tử một tiếng cảm thán, sau đó cùng thái huyền tử nhìn nhau, hai người mắt lộ ra cảm khái vô hạn tình. Ai kiếm huyền sư huynh kỳ tài ngất trời, đáng tiếc. 20 năm trước cùng trưởng giáo cực dương sư huynh đánh một trận xong, đối với hắn đã kích thật to. Thái Huyền tử trên mặt lộ ra tiếc hận vẻ mặt, thổn thức không ngớt. Thanh Huyền tử nói tiếp, "Đúng vậy à, Kiếm Huyền sư huynh suốt đời ý nguyện tiểu là muốn ta kiếm các khôi phục đến kiếm thất sư tổ lúc như vậy thịnh vượng, chẳng ngờ đi tới một bước cuối cùng lúc thất bại, hắn vì thế giao ra bao nhiêu, người ngoài khó có thể hiểu rõ." Lưng lại một chút, hắn nhìn về phía Thái Huyền tử, hai người trên mặt lộ ra thành kính ý, đồng thành cổ nguyện, chung mong sư tổ chế chở, Kiếm Huyền sư huynh có thể thành công sống qua đạo này sinh tử quan, trọng trấn ta kiếm cắt nhất mạch. Kế tiếp tiếp Phượng Thiên Tứ đem Kim Phú Quý cùng Đinh Cẩm hai người hướng trưởng bối dẫn tiến, hai người tiến lên không mình hành lễ sau. Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử biết được bọn họ là sư huynh đệ tử ký danh, đương nhiên tốt tiếng chào hỏi bọn họ ngồi ở một bên. Sau đó, Triệu Đại Dung công thành lưu thân, hướng mọi người tại đây nói một tiếng sau, xoay người rời đi. Hắn còn muốn đi trông chừng cây xích Tùng Đỉnh môn Hộ, ở chỗ này không thể trì hoãn thời gian quá dài. Phượng Thiên Tứ đem hắn đưa tới ngoài cửa, liên tục cảm tạ, mới vừa quay lại. Sau, Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử hai người theo chân bọn họ hẳn huyền trong chốc lát. Làm Phượng Thiên Tứ đem tại cây xích tùng đỉnh môn hậu ngoài cùng Chu Chính Cao phát sinh xung đột chuyện hướng nhị vị sư thúc bẩm báo sau, chỉ thấy Thái Huyền Tử chợt đứng lên, trên mặt tức giận ẩn hiện, nói: "Phong Bộ những này đệ tử càng lúc càng kỳ cục, trong ngày thường nhìn thấy ta kiếm cấp đệ tử tiểu chê cười, bây giờ còn dám ám hạ độc thủ?" "Thiên tứ, ngươi một kiếm kia phách được quá nhẹ, đổi lại như sư thúc tại chỗ liền một kiếm diệt kia họ Chu tiểu tử, chuyện này ngươi không cần lo lắng, như Phong Bộ dám đến hỏi tội, sư thúc dọc hết sức vì ngươi gánh chịu." Này lão tính cách có chút tương trợ, nhất báo che khuyết điểm, vừa nghe Phong Bộ đệ tử xuất thủ ám toán PH Tương Thiên Tứ nhất thời nổi trận lôi đình. Thanh Huyền Tử nghe xong khẽ nhũ mày, nói: Thái Huyền sư minh, người mà ngồi xuống. Kia họ Chu đệ tử hẳn là phong bộ Chu Di con độc nhất, nghe nói vợ chồng bọn họ lượng đối với này cái Nhi tử cực kỳ sủng địch. Thiên Tứ nếu thật là lấy họ Chu tiểu tử kia tính mạng, cho dù môn quy không xử phạt, này Chu Di vợ chồng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại chỉ thương rồi hắn một cánh tay, vừa để cho hắn ăn đau khổ, kia Chu Di vợ chồng lại không đến nỗi liều mạng trả thù, có thể nói vẹn toàn đôi bên. Hắn tâm tư kín đáo, phân tích sự tình cực kỳ sâu sắc. Kia làm sao bây giờ? Thái Huyền Tử theo lời bên dưới hướng hỏi hắn, như không có gì bất ngờ xảy ra, này Chu Di vợ chồng tuyệt đối sẽ thông qua Tư Đồ Lão Nhi hướng trưởng giáo sư huynh tố cáo. Thanh Huyền Tử nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, an ủi, bất quá này hình dáng sợ rằng kiện không thông, họ Chu Tiểu Tử xuất thủ trước đan toán, bị Thiên Tứ phản kích sau bị thương, đúng là gieo gió gây bão. trưởng giáo sư huynh có nên không làm khó Thiên Tứ, chỉ bất quá, hắn ngữ khí ngừng dừng một cái, nói này Tư Đồ Lão Nhi lòng dạ nhỏ mọn, kể từ khi thua ở Kiếm Huyền sư Minh trong tay sau, liền ghi hận trên ta kiếm cắt, chỉ sợ hắn đến lúc đó muốn càn quấy chẳng lẽ còn sợ hắn phải không? Thái Huyền Tử râu tóc đều dựng, tức giận nói: này Lão Nhi nếu dám động Thiên Tứ sư điệt một cọng tóc gãy, Lão Phu tiểu liều mạng với ngươi. Phượng Thiên Tứ ở một bên nghe được nhị vị sư thúc lần đầu gặp mặt Tiểu Như vậy bảo hộ chính mình, lập tức trong lòng cảm động hết sức. Hắn không biết Kiếm Huyền Tử so với hắn hai vị này sư đệ cũng muốn lớn hơn nhiều. Hai người bọn họ tuổi nhỏ tiến vào kiếm các lúc tu luyện, phần lớn cũng là Kiếm Huyền Tử thay sư thụ nghệ, cho nên hai người đối với mình sư huynh hết sức tôn kính, có một loại cũng sư cũng huynh tình cảm. Phượng Thiên Tứ là sư huynh Kiếm Huyền Tử đồ đệ cũng là sư huynh chỉ rõ kiếm cấp tương lai người nối nghiệp, tự nhiên muốn mọi cách duy trì. Hàn huyên một phen sau, sắp trời đã hắc, Thái Huyền tử phân phó tên kia gọi một mạch thiếu niên chuẩn bị xong thức ăn, đem kiếm các đệ tử toàn bộ hô qua, để cho bọn họ bái kiến đại sư huynh. Thiên môn các mạch đệ tử sắp xếp chữ là theo như thủ tọa đệ tử làm đầu, Phượng Thiên Tứ hoàn toàn xứng đáng trở thành kiếm cấp chúng đệ tử đại sư huynh, Liên Đinh Cẩm cùng Kim Phú Quý cũng chiêm quang trở thành nhị sư huynh cùng tam sư huynh. Một lát sau, Thanh Huyền tử chào hỏi Phượng Thiên Tứ ba người hướng mặt bên sảnh thiện đường đi tới. Đi tới thiện đường, Một chương trường hình dạng đại bàn gỗ bày ở ngay giữa, chiếu phía dưới một bên đứng bốn vị kiếm các đệ tử. Phượng Thiên Tứ sau khi nhìn thấy lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, Thiên Tứ, kiếm các người lớn đơn bạc, ta và ngươi Thái Huyền Sư thúc tổng cộng chỉ có bốn gã đệ tử. Thanh Huyền Tử nhìn thấy hắn thần sắc trên mặt, đã muốn đoán được hắn ý nghĩ trong lòng, cười khổ một tiếng, đem chúng đệ tử từng cái dẫn kiến. Kiếm các này bốn gã đệ tử tên là theo như hạo nhiên chính khí bốn chữ xếp đặt, theo thứ tự Vi Vương Nhất Hạo, Trương Nhất Nhiên, Tôn Nhất Chính, Lục Mục Bạch, lớn nhất Vương Nhất Hạo năm nay hai mươi tuổi bộ dạng tướng mạo thật hà. Tu Vi đạt tới luyện khí đại viên mãn cảnh giới, Thanh Huyền Tử còn không có dự kiến, hắn đã muốn tiến lên cung kính tiêu một tiếng đại sư hình. Trương Nhất Nhiên tuổi nhẹ hơn, một thân tu vi cũng đạt tới luyện khí đại viên mãn cảnh giới, chẳng qua là hắn có chút nạo khí, tại kia sư phụ Thanh Huyền Tử chứng mắt dưới mới không cam lòng không muốn tiêu một tiếng đại sư hình. Tôn Nhất Chính cùng Phượng Thiên tứ tuổi không sai biệt lắm, vóc người nhỏ gầy, nhìn qua có chút khô khéo, đối với Phượng Thiên tứ cũng tương đối tôn trọng. Về phần nhỏ nhất lùm một mạch, chính là vào ban ngày tại trước lầu quét dọn vị thiếu niên kia giới thiệu đến hắn lúc, chỉ thấy hắn nhãn châu xoay động nói đại sư huynh có thể có lễ ra mắt sao nói xong đưa tay hướng phía trước nhất lên một bên thanh huyền tử thấy thế cười mắng ngươi tiểu quỷ này đâu nào có như vậy chiếm đại sư huynh của ngươi thiện nghi phượng thiên tứ thấy hắn cực kỳ cơ trí khả ái trong lòng có chút thích mở miệng đồng ý ngày sau nhất định bổ sung tiếp theo kim phú quý cùng đinh cẩm cũng cùng bốn gã kiếm các đệ tử bên nhau sau đó lục một mạch bưng lên tám cái mâm bên trong cũng là một chút nhẹ đồ ăn chay thái huyền tử cùng thanh huyền tử hai người ngồi ở tránh diện vị trí đầu não phượng thiên tứ ngồi khi bọn hắn bên cạnh Đinh Cẩm cùng Kim Phú quý theo thứ tự bên dưới, cuối cùng mới đến phiên Hạo Nhiên Trinh khí tứ đại đệ tử. Sau buổi cơm tối, Thái Huyền Tử phân phó Vương Nhất Hạo đem ba vị sư Minh Châu ở an bài tốt, cũng dặn rõ Phượng Thiên Tứ đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại hướng hắn cẩn thận giới thiệu kiếm các hoàn cảnh. Trương 184 Tam Quan Điện. Vương Nhất Hạo đem Phượng Thiên Tứ ba người tới phía sau đệ tử ở lại viện, bởi vì kiếm các hiện tại tổng cộng cộng thêm ba người bọn họ chỉ có bảy tên đệ tử, cho nên chỗ ở hết sức dư giả, mỗi người đều có một gian một mình tiểu viện. Phượng Thiên Tứ ba người láng giềng mà ở đợi Kim Phú quý cùng đình cẩm tiến vào riêng phần mình viện sau, Phượng Thiên Tứ cũng đẩy ra viện môn, đi vào. Sau khi tiến vào, một cái phủ kín đá cưỡi đường mòn nối thẳng cửa phòng, trong viện hết sức u tĩnh, vài cây núi lỏng bách đứng sướng sướng, ánh trăng tà theo, bóng cây che phủ, lộ ra vẻ hết sức thanh nhã. Phượng Thiên Tứ bước chậm đường mòn, đi vào chính mình trong phòng. Bên trong phòng hết sức đơn giản, chỉ có một trương mục giường cùng cái bàn trà cũ, bất quá đây đối với người tu hành mà nói đã đầy đủ. Nghĩa người nằm ở trên giường gỗ, Phượng Thiên Tứ cảm thấy toàn thân nảy lên một trận mỏi mệt, hắn mấy ngày nay vẫn bận rộn lên đường không, có nghỉ ngơi thật tốt quá. Thẳng đến lúc này, trong lòng mới vừa nhẹ lòng đi xuống, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, đại sư huynh, đại sư huynh, một trận hô hoán đem Phượng Thiên tứ tử trong giấc ngọng thức tỉnh, mở mắt ra vừa nhìn, tiểu sư đệ lục một mạch gục ở giường gỗ phía trước sắc mặt lo lắng nhìn mình. Này vừa cảm giác ngủ được thật là thoải mái, Phượng Thiên tứ dỗi cái lưng mệt mỏi, trợ mình đứng lên, cười đối với hắn nói ra, tiểu sư đệ, ngươi sẽ không sáng sớm liền tới hướng ta lấy muốn gặp mặt lễ sao? Đối mặt hắn chơi gẹo. Lục Một Mạch hiển nhiên không có co tâm tư, vội la lên: "Đại sư huynh, ngươi còn có trong lòng tự nhủ cười, sáng nay Nhật cung người tới để ngươi cùng sư phụ cùng sư thúc cùng đi Tam Quan Điện, thật giống như là muốn tra hỏi ngươi hôm qua đã thương phong bộ đệ tử chuyện tình." Đưa ra Phượng Thiên Tứ đả thương chu chính cao chuyện, Lục Một Mạch tại thay hắn gấp gáp thời điểm, trong lòng cũng có mấy phần khoái ý này, phong bộ người luôn luôn cùng kiếm các không đúng đường, còn lập xuống kiếm các đệ tử không cho phép tự ý vào Vũ Cương Phong quý cũ, sư huynh của hắn tôn nhất chính đã từng bị vì hái thuốc nộ nhập trong đó, kết quả để cho phong bộ đệ tử đánh gần chết, suýt nữa liền mệnh đều đã mất trong đó kia chu chính cao chính là xuất thủ nặng nhất một cái. chẳng ngờ lần này đại sư huynh trở lại liền hung hăng dạy dỗ rồi chu chính cao ngừng lại để cho bọn họ trong lòng thật to ra rồi một ngụm nước khí. vậy sao? phượng thiên tứ không có ngờ tới sự tình tới nhanh như vậy có chút xứng sốt nhưng ngay sau đó nghĩ thầm hẳn là phong bộ người trước đi trưởng giáo nơi đó tố cáo cũng được sớm đi đi đem sự tình nói rõ rồi cũng tốt. dè đặt trong lòng luôn luôn một cái cọc chuyện kia nhật cung người tới còn ở đó hay không? phượng thiên tứ hỏi lục một mạch ngón tay lầu các phương hướng nói còn đang trong lầu chờ ngươi lâu rồi. Sư phụ để cho ta tới báo cho người một tiếng. Chúng ta đi thôi. Sau đó, Phượng Thiên Tứ đi ra ngoài cửa, xuyên qua một đạo hành lang gấp khúc, từ kiếm các cửa sau tiến vào trong lầu, một bước vào đại sảnh, liền nhìn thấy hai vị sư thúc đang theo một tên người mặc kim y trung niên nhân nói chuyện. Nhìn thấy Phượng Thiên Tứ đã tới, Thái Huyền Tử chào hỏi hắn một tiếng, nói, vị này là Nhật Cung Phương Trả Phương sư thúc. Thiên Tứ còn không qua đây làm lễ ra mắt. Hắn lời nói bình thản, hoàn toàn ứng phó. Hiện nhiên cùng người này quan hệ không tốt lắm. Phượng Thiên Tứ tiến lên một bước, hành lễ nói, Phượng Thiên Tứ gặp qua Phương sư thúc. Ngươi chính là kiếm huyền sư huynh đệ tử. Kìa Phương Trạc đem hắn trên dưới hơi đánh giá, cười nói, quả nhiên nhất biểu nhân tài. Sư đệ ta, Phương sư thúc hôm nay tới kiếm các là triệu trưởng giáo sư huynh Luyện Thác, riêng mời ngươi đi tam quan điện. Tin tưởng ngươi cũng biết là vì chuyện gì? Này phong bộ tư đồ sư huynh cùng Chu Di sư đệ vợ chồng hai người tới trưởng giáo sư huynh nơi đó kiện ngươi ác ý hành hung tàn tật đường môn. Hiện tại các mạch thủ tọa đều tại đại điện, Phương sư đệ hay là cùng sư thúc đi một chuyến sao? Phong bộ những này khốn kiếp am toán ở phía trước, còn không biết xấu hổ ác nhân cáo trạng trước. Thái Huyền Tử giận quát một tiếng, nói, Thiên Tử. Hai vị sư thúc cho cùng nhau đi tới, xem bọn hắn hiện tại có thể đem ngươi như thế nào. Phương Trạc thấy thế cười một tiếng, nói, "Thái Huyền sư huynh trước không muốn phát lớn như vậy tính tình, trưởng giáo sư huynh khiến ta tới này chỉ là muốn muốn Phượng sư điệt đi nói rõ tình huống, nếu thật là phong bộ đối lý, tin tưởng trưởng giáo sư huynh tất có thể theo lẽ công bằng xử lý." Thanh Huyền tử ở một bên đánh cái ha ha, nói, "Phương sư huynh nói có lý, chúng ta cái này đi tam quan điện sao, rẽ đặt để cho trưởng giáo sư huynh cùng các mạch thủ tọa chờ lâu." Dứt lời, bốn người cùng nhau hướng lâu ngoài đi tới. "Đi tới xem kiếm vết đá." Chỉ thấy Phương Trạc ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng khẽ dài, sau đó, xuyên thấu qua tầng mây, Phượng Thiên Tứ nhìn thấy một cái chấm đen tới lúc gấp rút nhanh chóng giảm xuống hướng xem kiếm nhai bay tới. Chốc lát trong lúc đó, chỉ thấy này điểm từ từ biến đại hiện đưa ra bộ mặt thực sự, theo một tiếng thanh thúy ưng lệ vang rội thiên địa, một đầu thương thanh sắc cư ứng lăng không bay xuống, rơi vào Phương Trạc trước mặt. Hai vị sư huynh cùng Phượng sư Điệt liền cùng ta cùng nhau thừa lúc này linh ứng trên tam quang điện sao. Phương Trạc dẫn đầu nhảy lên lưng chim ưng, ngay sau đó, Phượng Thiên Tứ cùng Thái Huyền tử cùng Thanh Huyền tử cũng phân biệt nhảy lên lưng chim ưng. Này đầu cự ưng thân thể khổng lồ, vẹn vẹn tựu là phần lưng của nó cũng gần có một trượng phương viên, hai cánh triển khai trường dài 5, 6 trượng, thiết sĩ cương linh, bích mục kim tình, nhìn qua thần tuấn phi phàm, hơn nữa theo hắn trên người vọng lại uy thế, Phượng Thiên Tứ cảm giác này cự ứng thậm chí có thông linh cảnh giới tu vi. Này thiết sĩ thương ưng là thiên sơn độc hữu chính là yêu thú, nhớ năm đó vì thuần phục nó sư thúc có thể hao tốn không ít tâm tư huyết. Xem Phượng Thiên Tứ nhìn thấy cự ưng lúc trên mặt lộ ra sừng sốt thần sắc, Phương Trạc mở miệng vì hắn giới thiệu này ưng lai lịch, trong giọng nói ẩn hàm tự đắc ý. Tu hành giới các đại môn phái trung đều có nuôi yêu thú đích thủ đoạn, chỉ bất quá nghĩ muốn thuần phục một con yêu thú khó khăn thật lớn, còn cần có thật lớn cơ duyên. Yêu thú một khi bị sau khi thuần phục, liền sẽ đối với chủ nhân trung thành chuyên nhất, có thể trợ giúp chủ nhân cùng chung ngăn địch. Giống như phương trạc này, đầu thiết sĩ thương ưng đã có tương đương với hóa thần trung kỳ tu sĩ thực lực, hắn ban đầu thuần phục này ưng lúc mất thật lớn tâm huyết phương mới thành công, hiện tại này chỉ thiết sĩ thương ưng là hắn thật lớn giúp đỡ, lấy hắn hóa thần hậu kỳ tu vi nhận được này ưng giúp đỡ cho dù chống lại hóa thần đại viên mãn tu sĩ cũng có thật lớn cơ hội thủ thắng. Cho dù ở Thiên môn lớn như vậy trong môn phái cũng là chỉ có cực ít một phần tu sĩ có cơ duyên này thuần phục yêu thú. Vì vậy, Phương Trạc vẫn vẫn lấy làm tiêu nạo. Này Thiên môn từ trên xuống dưới người nào không biết người này đầu tiểu ương lợi hại cũng đừng khoe khoa rồi, nhanh tam quang điện sao? Thái Huyền Tử tức giận nói một câu, hắn thật giống như luôn là cùng Phương Trạc gây sự với bình thường, trong giọng nói mang theo chế giễu ý tứ. Phương Trạc nhưng không có cùng hắn so đo, cười một tiếng sau khi đưa tay tại đầu chim ưng nhẹ nhàng một chút, chỉ thấy tia thiết sĩ thương ngưng một tiếng rít, hai cánh nhất chấn động, tựa như tia chọt hướng đám mây bay đi. Đứng ở lưng chim ưng trên, Phượng Thiên Tứ không có cảm thấy không thể thích, này cự ưng dọc theo hướng tiên đỉnh một đường hướng về phía trước bay đi, vừa nhanh lại ổn, xuyên qua một tầng tầng lượn lờ phiêu đãng tầng mây, chỉ thấy nó hai cánh nơi đi qua, mạnh mẽ cánh do hướng thân thể hai bên tản ra, mây mù dồn dập tránh lui tiêu tán không trung. Chốc lát thời gian, Phượng Thiên Tứ đứng ở ưng trên người cảm thấy có cố hạ xuống lực, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy cự ưng hai cánh vừa thu lại, rơi xuống. Mọi người dồn dập nhảy xuống lưng chim ưng, Phượng Thiên Tứ một mắt nhìn đi, không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Xuất hiện ở trước mắt, cơ hồ tựu là tiên cảnh một mảnh cực kỳ thật lớn quảng trường, mặt đất toàn bộ là cả khối hình tứ phương bạch ngọc thạch lát, kia sáng loè loẹt, làm người ta một mắt nhìn đi, phản phất tự thân chẳng qua là mũi bộ biển cực kỳ nhỏ bé, phương xa bạch vân đoá đoá, làm như lỗ mỏng, tại dưới chân lượn lờ phiêu đãng, quảng trường cuối mấy trăm tầng trên thềm đá, một ngọn hùng vĩ cung điện đứng sừng sững phía trước. Tới ở đây, mọi người tăng nhanh tiến độ, hướng trên thềm đá đi tới. Đi qua thạch giai, xa xa liền thấy treo ở trên điện màu vàng kim bằng hiệu, lên lấp giảng bài tam quang điện ba chữ. Tới đến trước đại điện, chỉ thấy cửa điện mở rộng ra chính phía trước cung một bộ có một người cao bức họa, giống như người trong là một dâu tóc bạc trắng rung nhan gầy gò đạo bảo lão nhân, chỉ thấy hắn một tay chỉ thiên, khoe miệng mỉm cười, dưới chân dâng lên thất sắc đám mây, làm người ta liếc mắt một cái trông mong cảm giác cảm giác là thần tiên hạ phàm, vẻ mặt không câu chấp phiêu giật đến cực điểm, chính là thiên môn khai phái sư tổ vạn tượng lão nhân. này tam quang điện là thiên môn qua nhiều thế hệ trưởng giáo chỗ cư trụ, vạn tượng sư tổ phi thăng hợp đạo sau, thiên môn tam cung tứ bộ thất mạch mỗi một giáp cử hành một lần tranh đoạt trưởng giáo chi vị lại bị yêu nhất mạch thắng được liền có thể nhập chủ tam quan điện, trở thành thiên môn trưởng giáo. Sư tổ bài vị lúc trước, trên đại điện đứng năm sáu người, xem kia quần áo trang phục, cũng là thiên môn người trong. Khi bọn hắn lúc trước, biện bày biện bảy cái gỗ tử đàn ghế dựa, tả hữu các bà, ở giữa kia trương một ghế dựa gần phía trước, phía trên đoàn tọa chư bảy người. Vào đi thôi." Phương Trạc trước hướng trong điện đi tới, Phượng thiên tứ theo sát tại hai vị sư thúc phía sau đi vào. Trong điện bảy người chính tại nói chuyện, tựa như đang đàm luận này cái gì, chỉ nghe Phương Trạc tiến lên một bước, cung thanh nói trưởng giáo sư huynh, kiếm các đệ tử Phượng Thiên Tứ đã dẫn tới. Phương sư đệ cực khổ, một đạo trầm thấp rồi lại để người ta cảm thấy có vô cùng uy nghiêm thanh âm đàm thoại truyền đến. Phượng Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy mọi người tại đây y sam khác nhau, nữ có nam có, có đạo hữu tụ. Phía trên ngồi thẳng bảy người, khí độ uy nghiêm, hơn người, trong đó ngồi ở ngay giữa vị kia đang mặc màu vàng kim trường bào, dung nhan uy nghiêm, hai mắt thần quang lần hiện, tự nhiên chính là Đại danh đỉnh đỉnh Thiên môn trưởng giáo cực Dương Trần Quân rồi. Lúc này Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử hai người kéo lại Phượng Thiên Tứ đi theo tiến lên một bước, nói: Thái Huyền Tử, Thanh Huyền Tử gặp qua trưởng giáo sư mình các mạch sư huynh sư thị lúc này phượng thiên tứ cũng ở một bên túi người hành lễ nói kiếm các đệ tử phượng thiên tứ tham kiến trưởng giáo sư bá các vị sư bá cực dương chân quân tinh tế đánh giá hắn liếc mắt một cái nói ngươi chính là kiếm huyền sư đệ thân truyền đệ tử phượng thiên tứ phượng thiên tứ ngẩng đầu nhìn thấy phía trên bảy người ánh mắt đều nhìn về phía chính mình ứng tiếng nói chính là đệ tử lời nói đúng mức hữu lễ có lễ cực dương chân quân khe khẽ thở dài nhu hòa nói sư phụ ngươi hiện tại được lời của hắn lộ ra quan tâm ý phượng thiên tứ hơi ngẩn ra nhưng ngay sau đó đáp Sư phụ hắn lao nhân ra vết thương cũ tái phát, hiện đang đóng sinh tử quan. Lời vừa nói ra, chỉ thấy nương tựa tại Cực Dương chân quân phía bên phải một tên bạch tí cung trang trên người cô gái khẽ nhún lên, muốn mở miệng, lại cuối cùng không có nói ra. Kiếm Huyền Sư đệ thương hơn phân nửa hay là bởi vì buồn tọa dựng lên? Ai? Một tiếng thở dài, Phượng Thiên tứ rõ ràng thấy Cực Dương chân quân trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc, lộ ra vẻ vô cùng hối hận. 20 năm trước trưởng giáo đại bị, đấu pháp chung khó tránh khỏi có điều tổn thương, sư huynh cần gì phải chú ý. Lúc này Dựa vào cực dương chân quân bên trái, một vị áo bào xanh láo giả mở miệng nói ra, nhìn quần áo trang phục, Phượng Thiên Tứ đã muốn đoán được người này hẳn là người trong lòng phụ thân Phong Bộ thủ tọa tư đồ cùng chiến, hắn lúc này hai mắt bốc lửa, nhìn chằm chằm Phượng Thiên Tứ, trên mặt lộ ra bất thiện ý. Tiểu tử này mới vừa vào thiên môn, liền tại cây xích tùng trên đỉnh chém dụng ta Phong Bộ đệ tử một cái cánh tay, trưởng môn sư Minh ngươi cần phải nghiêm trị này hung đồ, nếu không, ta thiên môn môn quy đem đưa ở chỗ nào? Tư đồ cuồng cao ngất tử sắc bén, từng bước bước người. Mời trưởng giáo sư huynh cho ta mà làm chủ. Lúc này điện hạ đứng ra một nam một nữ chính là Chu Chính Cao cha mẹ Chu Di cùng Sử Ngọc hai người Thái Huyền Tử thấy bọn họ vặn vẹo sự thật nghe nhìn lẫn lộn nhất thời giận tí mặt chỉ vào Chu Di mũi hét lớn hai người các ngươi nuôi ra bảo bối nhi tử tại cây xích tùng đỉnh môn hộ ngoài ám toán ta sư điện chẳng ngờ bị gây thương tích thật là rêu gió gật bão thiếu các ngươi còn không biết xấu hổ chạy đến trưởng giáo sư huynh nơi này ác nhân cáo trả trước ta nhổ vào các ngươi phong bộ người còn có xấu hổ hay không Thái Huyền Tử ngươi cấp lời nói của ta chú ý một điểm Chu Di vợ chồng nghe vậy giận dữ tiến lên một bước cùng Thái Huyền Tử giang co. Lúc này, Thanh Huyền Tử tiến lên cản tại bọn họ trung gian, tốt lời nói lời khuyên Song Phương tỉnh táo lại. Thái Huyền Tử thấy Chu Di vợ chồng hai người hùng hổ, một bộ muốn cùng chính mình liều mạng bộ dạng, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào đâu? Chu Di ngươi như muốn động thủ sợ rằng một người phải không? Lão phu cho các ngươi hai vợ chồng cùng nhau trên. Hai người Tu Vi cảnh giới giống nhau, nhưng là kiếm các pháp môn lực công kích cường hãn vô cùng. Thật đấu, Chu Di căn bản không phải Thái Huyền Tử đối thủ, hắn hai vợ chồng giống như trên, hoặc có sức liều mạng, khí thế thật to lớn. Thật cuồng khẩu khí, vẫn ngồi ở phía trên tư đồ cuồng chiến lúc này không nhịn được đứng lên, Thái Huyền Tử ngỡ như ngửa tay buồn tọa cùng ngươi vui đùa một chút như thế nào. Không được các ngươi sư huynh đệ hai người cùng nhau trên. Hắn những lời này là phản bác vừa mới Thái Huyền Tử đối với Chu Di hai vợ chồng nói. Một mực bên cạnh khuyên nói Thanh Huyền Tử thấy tư đồ cuồng chiến nói chuyện đem mình cũng góp đi vào, trong lòng nhất thời lửa giận dâng trào, cười lạnh một tiếng, nói, Thanh Huyền Tử đương nhiên không phải tư đồ sư huynh đối thủ, như sư huynh của ta kiếm huyền ở chỗ này, ngươi có dám thả này hàng luôn. Hắn tâm tư kiền đáo, một khi mở miệng phản kích, thẳng nói đối phương xương sườn mềm thanh huyền tử ngươi có đảm lược lặp lại lần nữa không ngoài sở liệu tư đồ cường chiến nghe được hắn những lời này sau giận đến toàn thân phát run người này tốt nhất mặt mũi trong lòng lao thẳng đến thua ở kiếm huyền tử thuộc hạ chuyện này coi là suốt đời xỉ nhục hiện tại lại bị thanh huyền tử trước mặt mọi người đưa ra trong lòng hận ý có thể nghĩ chẳng lẽ còn sợ ngươi phải không thái huyền tử ở một bên nói tiếp này thiên môn trên dưới tiểu ngươi tư đồ cường chiến lòng dạ nhỏ nhất đấu pháp không sánh bằng ta kiếm huyền sư minh liền đem khí rơi tại hậu bối đệ tử trên người ngươi trợn mắt để làm gì Chẳng lẽ ta nói được không đúng, ta kia đồ đệ hái thuốc không cẩn thận bước vào ngươi Vũ cương phòng, cơ hồ bị các ngươi Phong bộ đệ tử đánh cho gần chết, hử, loại này bẩn tiểu chuyện cũng chỉ có các ngươi Phong bộ có thể làm cho ra. Nói thật hay. Tư đồ cùng chiến khí cực mà cười, từng bước từng bước hướng điện hạ đi tới, trong miệng nói: "Đến, có bản lãnh hay cùng bọn tọa gia này tam quan điện, đừng chỉ phô trương miệng lưỡi lợi hại, hay là thuộc hạ thấy thật trương." Chương 185, đổi trắng thay đen. Đủ rồi, các ngươi trong mắt có còn hay không bọn tọa cái này trưởng giáo tồn tại. Ngồi ngay ngắn ở ở giữa cực dương chân quân chợt đứng lên hai mắt lộ ra một cổ vô hình uy thế như ngọn gió loại nhìn về phía dưới trận mọi người, xem kia sát mặt, hiển nhiên thật sự nổi giận, Buồn tọa xung động, mời trưởng giáo sư huynh bất giận. nhìn thấy cực dương chân quân tức giận, trên trận mọi người dồn dập dừng lại tranh cãi, liền tư đồ cuồng chiến cũng kềm chế trong lòng buồn bực căm tức tình, xoay người trở lại chính mình chỗ ngồi. lúc này nếu là có nữa người không thức thời vụ ồn òa lời mà nói, hay là tại khiêu khích cực dương chân quân thiên môn trưởng giáo uy tý đâu? dưới trận tranh cãi mấy người lúc này an tĩnh lại, đều cúi đầu không nói, đợi chờ trưởng giáo sư huynh vấn thị. các ngươi cũng là các mạnh trưởng lão. Mỗi tiếng nói cử động ứng với vi trong môn đệ tử tạo tốt hình tượng, nào có như vậy tại tam quang điện trung ồn áo không lớn, chuyến đi để cho môn hạ đệ tử chê cười. Cực Dương chân quân lúc này trưởng giáo uy nghiêm hiện lộ ra, một phen huấn thị lệnh trên trận mọi người đều không dám phản bác. Xem thấy bọn họ trên mặt hiện lên thẹn ý, Cực Dương chân quân cảm thấy mình trong lời nói đã muốn đủ phân lượng rồi, nói thêm gì đi nữa liền lộ ra vẻ dư thừa. Lập tức, cười nhạt, nói, "Các ngươi trước đứng ở một bên, đợi bổn tọa hỏi tham phượng sư điệt cả kiện chuyện trải qua, các ngươi có không đồng ý với ý kiến đợi bổn tọa hỏi xong sau lại nói?" Dạ, trưởng giáo sư huynh. Thái Huyền Tử sư huynh Đệ hai người bao gồm Chu Di vợ chồng đều gật đầu đồng ý, đứng ở một bên, đại điện trên chỉ còn lại Phượng Thiên Tứ một người đứng ở chính giữa. Phượng sư điệt, đem ngươi hôm qua tại cây xích tùng đỉnh chỗ chuyện đã xảy ra hướng buồn tọa cùng với tại chỗ các vị sư bá sư thúc cặn kẽ kể một lần. Cực Dương Chân Quân nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra: "Đệ tử tuân lệnh." Phượng Thiên Tứ cúi người hành lễ, sau đó đem hôm qua Chu Chính cao như thế nào đưa ra muốn cùng chính mình đấu pháp, sau đến chính mình dừng tay sau hắn thì như thế nào tế ra ngưng phong thư an toàn bị chính mình phản kích chém tới một cánh tay chuyện cặn kẽ hướng cực dương chân quân kể rồi một lần. Đại hắn sau khi nói xong, tại chỗ các mạch thủ tọa trung không ít người ánh mắt quái dị nhìn về phía dưới trận Chu Di vợ chồng, bọn họ này bảo bối nhi tử tại Thiên môn danh tiếng không nhỏ, như thế cách làm cũng hơi hợp tác phong của hắn. Ta nói tư đồ sư mình, dựa theo này phượng thiên tứ thuyết pháp, hắn chém tới ngươi môn hạ đệ tử một cánh tay nên coi như nhẹ đích. Cực dương chân quân bên trái một vị người mặc màu xanh da trời đạo bảo trung niên nhân không nhịn được nói ra, hắn chính là Thiên môn tinh cung thủ tọa Thiên Cơ chân nhân, người này hạng cốt tiên phong thì chất xuất trận, làm người xử sự, sự đạm bạc, luôn luôn không tham dự bên trong, cửa các mạch trong lúc đó lẫn nhau ám đấu, lúc này, hắn nói một câu lời công đạo. Đây chỉ là hắn lời nói của một bên, có thể có chứng cứ. Tư đồ cường chiến nghe thấy những lời này là thiên cơ chân nhân nói ra, lập tức cũng không nên không nghệ mặt ra báo nổi. Nay thiên cơ chân nhân tu vi cực cao, kể từ khi kiếm huyền tử rời đi thiên môn sau, hắn nghiêm nhiên trở thành cực dương chân quân dưới đệ nhất nhân, vì vậy, tự là tư đồ cường chiến cũng không nguyện dễ dàng đắc tội hắn. Bẩm báo trưởng giáo sư huynh. Chỉ thấy Chu Di tiến lên một bước, dùng ngón tay phượng thiên thứ nói rõ ràng là hắn tại liên vân thành tiểu lâu cùng tiểu nhi phát sinh cãi vã, ôm hận trong lòng. Sau đó tại cây xích tùng trên đỉnh cậy vào tu vi đạo pháp mạnh hơn tiểu nhi một bậc, cứng rắn chém tới hắn một cái cánh tay. Bây giờ còn dám ở này nói xạo vặn vẹo sự thật. mời trưởng giáo sư huynh minh xét cực dương chân quân được nghe sau, thấy bọn họ ông nói ông có lý bà nói bà để ý tới, cũng cảm thấy không tốt quyết định, nghĩ ngợi một thoáng, nói phượng sư điện, ngươi nói có thể có nhân chứng. Phượng tiên tứ cung thanh nói lúc ấy mưa bộ triệu đại dụng sư huynh mắt thấy cả kiện chuyện trải qua, hắn có thể vì đệ tử chứng minh. Như vậy cũng tốt làm. Cực Dương chân quân xoay người, đối với phía bên phải một vị Mùi Ưng lão giả nói ra, sử "Sư Minh, ngươi nhanh chóng đem ngươi môn hạ đệ tử Triệu Đại Dũng truyền tới, bổ tọa muốn hướng hắn lên tiếng hỏi chuyện này nên do." Nay Mùi Ưng lão giả tựu là mưa bộ thủ tọa Sử Tư Viễn, chỉ thấy hắn hướng về phía Cực Dương chân quân khẽ mỉm cười, nói, "Bẩm báo trưởng giáo sư Minh, ta môn hạ đệ tử Triệu Đại Dũng hôm nay vừa vận bế quan tu luyện, như muốn đột phá bình cảnh, bất quá, cùng ta cùng đi hai gã đệ tử hồn qua cũng mắt thấy cả kiện chuyện trải qua, trưởng giáo sư huynh hỏi bọn hắn cũng là giống nhau." Hắn nói đến chỗ này lúc dưới trận chu di trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nhưng ngay sau đó chợt lóe rồi biến mất không đúng chuyện này rất có kỳ quái phượng Thiên Tứ nghe được mưa bộ thủ tọa sử tư viễn lời nói này sau trong lòng ẩn có cảm rất xấu cực dương chân quân gật đầu nói đã như vậy làm phiền sử sư huynh mời người kia hai gã đệ tử lên điện kể chuyện này trải qua bọn họ đã tại đại điện trên chỉ nghe sử tư viễn một tiếng quát nhẹ trương hổ lý kiệt hai người các ngươi nhanh chóng đem hôm qua phát sinh ở cây xích tùng đỉnh môn hậu ngoài chuyện tình hướng trưởng giáo sư bá chi tiết bẩm báo nếu có nửa câu chống dẫu lời nói vi sư định không nhẹ tha cho. Tuân lệnh. Chỉ thấy đại điện một bên đứng ra hai gã mưa bộ đệ tử. Phượng Thiên tứ định thần nhìn lại. Hôm qua cùng Chu Chính Cao đấu pháp lúc hắn hai người quả thực tại chỗ. Chỉ thấy trong đó một tên gọi Trương Hổ đệ tử tiến lên một bước, cung thanh nói, trưởng giáo sư bá, các mạch sư thúc sư bá, hôm qua chuyện là như vậy. Vị này kiếm các phượng sư minh tại cây xích tùng đỉnh gặp ở ngoài thấy phong bộ Chu sư minh sau, hai người như có phía trước quán, vừa thấy mặt, vị này phượng sư minh liền xuất thủ công kích Chu sư minh, trực tiếp đem Chu sư minh một cái cánh tay bổ xuống. Cãi lại trung công bố để cho phong bộ đệ tử biết sự lợi hại của hắn. Người nói năng bậy bạ. Phượng Thiên Tứ từ nghe được hắn mở miệng câu nói đầu tiên liền đã như cự bổng vào đầu một kích trong đầu nổ vang không dứt, tên này gọi Trương Hổ mưa bộ đệ tử hoàn toàn vận vẹo sự thật, đổi trắng thay đen, theo như lời nói hoàn toàn nghiêng về Chu Chính Cao, trong lòng nhất thời lửa giận dâng trào, ngón tay của hắn giận quát một tiếng. "Ta ở một bên cũng nhìn thấy cả kiện truyện, có thể chứng minh Trương Hổ sư huynh theo như lời những câu là thật." Một bên phong bộ đệ tử Lý Kiệt lúc này cũng chen lời chỉ chứng nhận Phượng Thiên Tứ, trong khoảng thời gian ngắn, làm hắn trăm miệng cũng không thể bảo trước. Ha ha ha. Thái Huyền tử lúc này đột nhiên cười lớn lên, lấy tay một ngón tay ngồi ở trên điện Sử Tư Viễn, phẫn nộ quát: "Thiên môn trên dưới người nào không biết ngươi Sử Tư Viễn là Sử Ngọc tộc hình, tưởng ta còn tưởng rằng các ngươi mưa bộ có thể nói câu công đạo, ta nhổ vào, chính là các ngươi những người này hám hại giới một mạch đem thiên môn khiến cho ố yên chứng khí, Ngụy quân tử." Thái Huyền tử chỉ vào Sử Tư Viễn mắng to lên. "Thái Huyền tử ngươi thật to đảm, dám nhục mạ bổ toạ." Sử Tư Viễn lúc này hỗn hện, nếu không phải tại nãy tam quang điện trùng, hắn đã sớm xuất thủ dạy dỗ này không biết sống chết mã phù chỉ thấy hắn đẻ nén trong lòng tức giận, đứng lên đối với cực dương chân quân chắp tay thi lễ, nói: trưởng giáo sư minh ngươi có thể nghe được, này phượng thiên tứ tàn tật đồng môn ở phía trước, thái huyền tử nhục mạ bùn tọa ở phía sau, mời sư minh ngươi minh xét, cho ta một cái công đạo. cũng mời trưởng giáo sư minh cho ta phong bộ đệ tử một cái công đạo. lúc này tư đồ cường chiến cũng đứng lên chắp tay hành lễ nói, hắn là tại nhân cơ hội bức bách cực dương chân quân mau chóng trừng phạt phượng thiên tứ, không nghĩ tới này thiên trong cửa như thế phức tạp, chẳng trách ngoại sư phụ hắn lão nhân già hai năm cũng không nguyện trở về môn trung. hừ, phong bộ, mưa bộ. Hôm nay các ngươi hợp ở chung một chỗ hãm hại ta, ngày sau ta phượng thiên tứ có cơ hội nhất định sẽ gấp 10 lần xin trả. Trước mắt chuyện tranh cãi nữa biện cũng là phí công, mà ở một bên lánh tính xem xem bọn hắn rốt cuộc sẽ như thế nào trừng phạt chính mình. Thái Huyền sư đệ, ngươi như tại Tam Quang Điện trên lại nói năng lốm mãng, bổn tọa liền muốn đem trị cho người tội đâu. Cực Dương chân quân lời nói uy nghiêm, ánh mắt giống như lãnh điện loại nhìn chăm chú hướng dưới trận Thái Huyền tử, Thái Huyền tử đang muốn mở miệng, bị một bên Thanh Huyền tử đưa tay kéo, thấp giọng nói, mà xem bọn hắn xử trí như thế nào thiên tứ, chúng ta làm tiếp quyết định không muộn. Sau đó. Cực Dương chân nhân tựa đầu chuyển hướng Phượng Thiên Tứ, hỏi: "Ngươi bây giờ là hay không thừa nhận đả thương Phong Bộ đệ tử Chu Chính Cao?" Phượng Thiên Tứ một tiếng cười khẽ, nói: "Như thế cục diện đệ tử cho dù không thừa nhận chỉ sợ cũng không được sao?" Hắn hai mắt nhìn về phía trên điện ngồi thẳng tư đồ cường chiến cùng Sử Tư Viễn hai người, mắt lộ ra khinh thường khinh miệt vẻ mặt. Sử Tư Viễn đối mặt ánh mắt của hắn, lơ đãng tránh ra, mà Tư Đồ Cường Chiến thì cùng hắn trợn mắt tương đối, không thể chịu nhường cho. Cực Dương chân quân nhướng mày, hắn cũng không nghĩ ra sẽ có như thế chẳng diện, đối mặt Phong Bộ, mưa bộ hai mạch thủ tọa đau khổ bức bách cho dù hắn có lòng thay Phượng Tiên Tứ giải vây, cũng sợ ngày sau môn nhân đệ tử sẽ nói cho hắn chuyện bất công. Suy nghĩ liên tục, hắn xoay người hướng về phía phía bên phải một vị người mặc xích hồng sắc trường bào đại hán nói ra, "Hồng sư đệ, Hách Liên sư muội, Hiền Phu Thê trưởng quản Thiên môn hình phạt, Phượng Tiên Tứ chém tới phong bộ đệ tử một cánh tay, cần phải được như thế nào trừng phạt?" Nay đại hán thân hình hùng vĩ, khuôn mặt dâu quai nón, chính là lôi bộ thủ tọa hung nhất, đến khi hắn bên cạnh một vị trong quần áo đen nghiêm nghị phụ, còn lại là điện bộ thủ tọa Hách Liên Quang Thanh Tú, hắn hai người là vợ chồng song tu, trưởng quản Thiên môn hình phạt, quyền uy thật lớn. Thiên môn tam cung tứ bộ thất mạch trung này lôi điện hai bộ bởi vì sở tu đạo pháp huyền công bổn nguyên tương thông có bù trừ chi ích, vì vậy từ trước lôi điện hai bộ thủ tọa không phải huynh đệ tiểu là vợ chồng. Hồng nhất nghe xong đứng lên, từng chữ từng chữ đối với mọi người tại đây nói, môn quy đệ thất điều, phàm vô cớ thương tổn đồng môn gửi tàn người nhẹ thì phạt diện bích ba năm, khấu trừ trong ba năm hết thể môn trung lãnh ngộ nặng thì hủy bỏ đạo hạnh trục xuất thiên môn. Hắn có thể có thể trường kỳ trưởng quản đệ tử hình phạt trên người tự nhiên toát ra một cỗ uy nghiêm ý, phượng thiên tứ chém tới phong bộ chu chính cao một cánh tay đã muốn gửi người tàn tận, theo như môn quy nên nặng trừng phạt. gian Giande, hồng nhất tại thiên môn từ trước đến giờ này đây thiết diện vô tư chứ dành, chỉ cần có người phạm sai lầm chồng ở trong tay hắn, vô luận thân phận như thế nào cũng không nuông chiều. Theo như hắn vừa mới nói, chính là muốn đem Phượng thiên tứ hủy bỏ đạo hạnh, trục xuất thiên môn, loại này trừng phạt cũng quá mức hà lệ rồi. Dưới trận thái huyền tử cùng thanh huyền tử hai người nghe xong cười lạnh không nớt, bọn họ đã muốn quyết định, chỉ cần có người đuổi đi lên động Phượng thiên tứ một cọng tóc gáy, hiện tại chính là bọn họ hai người liệu mình tương bình thời điểm. Vượng thiên tứ là sư minh kiếm huyền tử thân chuyên đệ tử là kiếm cát tương lai hy vọng hắn như bị phế trừ đạo hạnh chính mình hai người có mặt mũi nào đi thấy sư minh của mình cùng với kiếm cát qua nhiều thế hệ sư tổ trước mắt bọn họ đã làm tốt xấu nhất ý định chỉ nghe trưởng giáo cực dương chân quân cuối cùng quyết định như vậy xử phạt tựa hồ nặng chút ít cực dương chân quân ngước mày nhàn nhạt nói một câu ở trong lòng hắn cũng không có đem kiếm huyền duy nhất truyền nhân phế bỏ ý niệm trưởng giáo sư minh không thể nuông chiều người này hành động nhất định phải ban nặng trừng phạt tư đồ sư minh nói không sai nếu là lần này dễ tha hắn sau này có nữa đệ tử khác đồng môn tương tàn làm sao bây giờ. Tư đồ cùng chiến cùng xử Tư Viễn hai người chủ trương gắng sức thực hiện muốn cực dương chân quân nghiêm trị Phượng Thiên Tứ, lời nói sắc bén, từng bước ép sát. Mời trường giáo sư Minh vi tiểu nhi làm chủ, nghiêm trị hung thủ. Chu Di vợ chồng cũng lên tiếng bức bách, rất có không đem Phượng Thiên Tứ hủy bỏ đạo hạnh trùng xuất thiên môn không bỏ qua xu thế. Bọn họ luôn ngữ người gây sự, trong khoảng thời gian ngắn, lệnh cực dương chân quân thế khó xử, lâm vào trong trầm tư. Chương 186, trừng phạt. Chư vị sư Minh có thể nghe tiểu Bội nói lên hai câu sao? Đang cực dương chân quân ở vào lượng nan chi địa không tốt quyết định lúc, Ngồi ở bên cạnh hắn vị kia Bạch Tỷ cung trang cô gái đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe nàng vừa mở miệng, Cực Dương Chân Quân ánh mắt sáng ngời, nhưng ngay sau đó Nhu Hòa nói, "Kinh Hồng sư muội đối việc này chuyện có ý kiến gì không không ngại nói thẳng." Lúc này, vị này Thiên môn trưởng giáo trên người đi thế dấu kỹ, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía nàng. Không cần nghĩ, Phượng Thiên Tứ cũng biết này Bạch Tỷ nữ tử là ai. Luyện Kinh Hồng, Thiên môn Tam cung tứ bộ Trung Nguyệt cung thủ tọa, cũng là Cực Dương Chân Quân song tu đồng bạn. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy vị này luyện sư tuốc dung nhan tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, có thuật chú nhan. Nàng cũng hẳn là trăm tuổi có hơn người, nhưng khi nhìn đi tới tựa như hai mươi ra mặt thiếu nữ, chẳng trách ngoài chính mình sư phụ Kiếm Huyền Tử sẽ vì nàng cùng cực dương sư bá toàn lực quyết chiến, cho đến đến nay trong lòng vẫn khó có thể quên. Luyện Kinh Hồng vừa mở miệng, Chu Di vợ chồng đều im lặng không dám làm thanh âm, liền tư đồ cùng chiến cùng Sử Tư Viễn hai người đều ngửa mặt lên trời lớn rồi cái ha ha, cười này nói, nhưng nghe thấy sư muội nói, Nguyệt cung thủ tọa cộng thêm trưởng giáo phu nhân này song trùng thân phận làm bọn hắn không dám có chút khí mạn, chỉ có dựa hai lắng nghe phần. Chu sư đệ, ngươi nhi tử tuy bị chém dụng một cánh tay, Nhưng theo bộ tọa hiểu rõ ngươi đã muốn dùng Hắc Ngọc Đoạn Tục cao đem hắn cụt tay tiếp tốt, chỉ cần tu dưỡng một chút thời gian liền có thể khôi phục khỏi hẳn, có đúng không? Đối mặt luyện kinh hừng hỏi thăm, Chu Di không dám nói nói dối, bởi vì này Hắc Ngọc Đoạn Tục cao đúng là hắn từ nguyện cung đệ tử trong tay nhận lấy, chống chế không xong, lập tức gật đầu. Nói như vậy, nếu ngươi nhi tử không có thương tổn tàn, lấy Phượng Thiên Tứ hành động nhiều nhất chỉ có thể cũng coi là đã thương hắn, không, có tạo thành ác liệt hậu quả. Lúc này, nàng quay đầu nhìn về phía Hồng Nhất, nói: "Hồng sư huynh, như thế theo như môn quy nên như thế nào trừng phạt?" Hồng Nhất được nghe sau, gật đầu, nói, nói như vậy tình tiết so sánh nhẹ, theo như môn quy có thể nơi lấy diện bích 3 năm, lấy bảy ra báo cho. Luyện Kinh Hồng nghe xong mặt ngọc lộ ra nụ cười, nu hòa đối với cực Dương chân Quân nói, sư minh, như thế ngươi còn không tốt làm ra quyết định sao? Khuku, cực Dương chân Quân nghe vậy ho khan mấy tiếng, lớn tiếng nói, về kiếm các đệ tử đả thương phong bộ đệ tử một chuyện, bổn tọa đã muốn điều tra rõ ràng, phượng thiên tứ quả thực không tuân theo rồi môn quy đệ thất điều, đồng môn đệ tử không thể lẫn nhau tàn tận, niệm kia không có tạo thành bao nhiêu hậu quả. Bộ Tòa liền phạt hắn đi Tư Quá Nhai diện bích 3 năm, lập tức thi hành. Hắn vừa dứt lời, mưa bộ thủ tọa xử Tư viện đứng lên, lớn tiếng nói: "Trưởng Giáo Sư Minh như thế quyết định, không chê vô cùng nhẹ phán sao? Ngụ ý có chút không phục bộ dạng. Xử Sư Minh, luyện kinh hồng trong mắt đẹp lanh mang trận lóe, phản chế dế ước kiếm cắt nhất mạch cũng là Ta Thiên môn đệ tử, mọi người phân thuộc đồng môn. Xử Sư Minh đối với một văn bối như vậy cạn tào giả mán, chẳng lẽ thật có tư tâm sao? Nàng nôn nữ sắc bén, không thể cấp xử Tư Viễn lưu lại nửa phần mặt mũi. Xử Tư Viễn được nghe sau." Một chương lão mặt trướng đến đỏ rực, lớn tiếng phân biệt nói, buồn tọa có gì tư tâm. Còn mời sư muội nói thẳng cho biết. Hắn tự cảm làm cho nhiều như vậy người mặt mũi bị hao tổn, xuống đài không được, chỉ đành phải lên tiếng hỏi ngược lại. Sử sư đệ, ngươi không muốn nghĩ sai rồi, kiếm huyền tử chẳng qua là tại đóng sinh tử quan, không phải bỏ mình rồi. Vạn nhất hắn sau khi xuất quan biết mình thân truyền đệ tử bị bọn ngươi ép lên tuyệt lộ, thử, cần phải có hậu quả gì không ngươi có từng nghĩ tới. Thiên môn tam cung tứ bộ b Nguyệt cung cùng Tình cung quan hệ tốt nhất, Thiên Cơ chân nhân tự nhiên giúp Luyện Kinh Hồng nói chuyện, chỉ bất quá hắn một câu nói kia đâm chúng trên trận không ít tâm tư nghi ngờ bất chính người sâu trong đáy lòng. Đúng vậy à, Kiếm Huyền tử còn không có bỏ mình, vạn nhất hắn sau khi xuất quan biết được chính mình đem hắn thân truyền đệ tử ép lên tuyệt lộ, cái này kiếm người điên một khi khởi sướng cuồng, ai cũng chịu không được hắn lựa giận. Nguyên bản đang còn muốn một bên hát đệm tư đồ cuộc chiến trong lòng suy nghĩ một chút, hay là quyết định không có mở miệng, bao gồm Sử Tư Viễn cùng Chu Di vợ chồng ở bên trong, vốn là trên mặt biến đổi, Lặng Yên không lên tiếng. Kiếm này người điên bản lĩnh bọn họ đều từng tận mắt nhìn thấy quá, nói hắn là Thiên môn đệ nhị cao thủ, kỳ thực 20 năm trước Cực Dương chân quân nếu không phải tùy vào Nhật cung truyền thừa linh bảo tương trợ, hắn hai người ai cao ai thấp, sợ rằng chính là một loại khác cục diện. Nhìn thấy mọi người tại đây đều không lên tiếng, Cực Dương chân quân đứng lên, nói, "Tu theo như bổn tọa quyết định thi hành, không được lại vọng thêm tranh luận." Xoay người đối với điện bộ thủ tọa Hách Liên Quang thanh tú nói, "Hách Liên sư muội chịu trách nhiệm thi hành chuyện này." Dứt lời, hắn tay áo vung lên, cũng không quan trên trận mọi người nhấc chân hướng đại điện hậu đường đi tới cực dương chân quân nếu lên tiếng, liền người đều đã đi rồi, trên trận tự nhiên sẽ không còn có người tranh cãi. kia chu di vợ chồng hai người âm tàn nhìn Phượng thiên tứ liếc mắt một cái sau, nổi giận đùng đùng rời đi đại điện, còn lại mọi người cũng rồn dập hướng ngoài điện đi tới. lam tư đổ cùng chiến đi tới Phượng thiên tứ bên cạnh lúc, hắn nhất thời không nhịn được, hỏi tư đổ sư bá tĩnh nhi hiện tại tốt không. tư đổ cùng chiến được nghe quái mắt một phen, dùng ngón tay mũi của hắn, lạnh lùng nói, tiểu tử, chớ trách bổn tọa không đề cập tới tình ngươi, sau này lại nhường ta nghe được miệng ngươi trung nói ra tĩnh nhi hai chữ, bổn tọa đương trường liền phế đi ngươi chính là ngươi sư phụ tới bổn tọa cũng nghiêm túc hắn dứt lời hung hăng nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái sau đó xải bước hướng ngoài điện đi tới phượng thiên từ đứng yên đương trường trong lòng biết trải qua chuyện này tư đồ cường chiến đã muốn đối với mình hận thấu xương chắc chắn trăm phương ngàn kế phá hư mình và tư đồ tính chuyện phượng sư điện thiên môn nước đục thật sự ngươi sau này xử sự, sự cũng phải cẩn thận đâu một đạo nhu mỹ thanh âm truyền tới chính mình trong thay ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy luyện kinh hồng đang cách đó không xa nhìn mình lời nói này hiển nhiên là nàng truyền âm cho mình đa tạ luyện sư thúc hôm nay tương trợ tri ân đệ tử vô cùng cảm kích. phượng thiên tứ liền vội vàng không người hướng nàng nói tạ. luyện kinh hồng thật sâu nhìn hắn một cái sau, gật đầu, sau đó hướng ngoài điện đi tới. thiên tứ, chuyện hôm nay ngươi đừng để thả ở trong lòng, không phải là diện bích ba năm sao? ngươi coi như là bế quan tu luyện ba năm, thời gian rất nhanh tiểu sẽ đi qua. thanh huyền tử sợ trong lòng hắn có cái nặng, tốt lời nói an ủi. đúng a, ngươi mà rất đi tư quá nhai tu luyện. hừ, phong bộ cùng mưa bộ đám huân đảng kia rõ ràng thương nghị nhớ quá muốn hại ngươi, thiên tứ, chờ ngươi sư phụ sau khi trở về xem bọn hắn còn dám như vậy lừa lối. Thái Huyền Tử đến nay tức giận không tiêu tan, nguyên bản hắn đã làm tốt liều mạng ý định, sau lại thế cục biến chuyển Phượng Thiên Tứ chỉ được Diện Bích 3 năm trừng phạt, hắn cũng đành phải thôi, chỉ tự trách mình kiếm các khoang lái người không có ở đây. Nếu là kiếm Huyền Tử hôm nay tại chỗ, đoán đo bọn họ cũng không dám như thế khi dễ kiếm các đệ tử. Lúc này, đại điện người trên cơ vốn đã tàn đi, chỉ còn Hồng Nhất Vợ chồng còn đang trên điện. Lúc này, Hách Liên Quang Thanh Tú mang theo một tên điện bộ đệ tử hướng hắn đi tới, nói: Phượng Thiên Tứ, trưởng giáo sư huynh nếu phạt ngươi đến tư quá nhai Diện Bích, ngươi bây giờ thì phải động thân đã qua điện bộ chịu trách nhiệm hình phạt thi hành. Lúc này nàng liền muốn cùng môn hạ đệ tử đem Phượng Thiên Tứ mang đến Tư Quá Nhai. Thanh Huyền Tử tiến lên một bước, nói: Hách Liên sư tỷ, mà cho chúng ta nói với hắn hơn mấy câu rồi đi không muộn. Hách Liên quang Thanh tú đầu một chút, lạnh lùng nói: Nhanh một chút. Nàng mặt lạnh lạnh nữ, tính tình cùng hắn trượng Phu Hồng Nhất có chút tương tự, cũng là trực lai trực khứ người. Đa tạ sư tỷ. Thanh Huyền Tử chắp tay nói tạ, sau đó xoay người đối với Phượng Thiên Tứ nói ra: này Tư Quá Nhai đi sau cũng chỉ có thể đợi đến kỳ đẩy sau mới có thể xuống tới Thiên Tứ ngươi có gì dặn dò có thể cùng sư thúc nói, sư thúc nhất định vì ngươi làm thỏa đáng. Phượng Thiên Tứ cười cười, nói, ngược lại cũng không có cái gì những chuyện khác. Ta kia sư huynh Đinh Cẩm cùng sư đệ Kim Phú quý hai người nhập môn thời gian ngắn, hy vọng nhị vị sư thúc rảnh rỗi có thể nhiều chỉ điểm bọn họ tu luyện. Đây là tự nhiên. Thái Huyền Tử miệng đầy đáp ứng. Còn có. chuyện này có chút khó, Phượng Thiên Tứ cũng không biết có nên hay không nói ra. Có chuyện gì cứ việc nói, đừng bà bà mụ mụ. Thái Huyền Tử dưỡng dâu trừng mắt, hắn tiểu lạng như vậy vội vàng sao động. Phượng Thiên Tứ ngâm nghĩ một hồi, cắn răng, nói. Thiên tứ không, có trên Thiên môn lúc, Từng Phụng Ân sư chi mệnh tại Đại Phong Đường lịch luyện, cùng phong bộ tư đổ tĩnh lưỡng tỉnh tưng duyệt. Nhưng là kể từ khi nàng trở về Thiên môn sau, liền không còn có tin tức. Nguyên bản đệ tử ý định tìm thời cơ đi phong bộ thăm dò một thoáng, từ tình huống bây giờ đến xem, đã muốn không thể nào. Cho nên đệ tử muốn nhờ nhị vị sư thúc như có cơ hội lợi mà nói, thay Thiên tứ truyền một câu nói cho nàng. tiểu nói ta ba năm sau định trên Vũ Cương phong đi tìm nàng. Thiên tứ, ngươi tốt hồ đồ a? Thái Huyền tử vô đuổi, lắc đầu thở dài nói. Trạng trạch hiện tại kia Tư Đồ Lão Nhi nhìn chằm chằm vào ngươi không tha. Nguyên lai tiểu tử ngươi cùng nữ nhi của hắn có một chân. Trên mặt hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thiên Tử, theo sư thúc xem ngươi cùng Tư Đồ tĩnh chuyện lúc đó thôi. Thanh Huyền Tử ở một bên quy nụ. kia Tư Đồ Lão Nhi tại Thiên Môn là nổi danh lòng dạ nhỏ mọn cộng thêm tính cách bướng bỉnh, hắn tuyệt sẽ không đồng ý chính mình độc sinh nữ nhi cho thân mật chuyện. Buông tay sao? Nhị vị sư thúc. Phượng Thiên Tử trên mặt lộ ra chấp nhất ý. Thiên Tử cùng Tĩnh Nhi từng có quyết định, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho. Các sư thúc như có cơ hội liền thay Thiên Tử thăm dò một thoáng như không có phương tiện vậy coi như xong đợi thiên tứ ba năm sau chính mình đi vũ cương phong một đi hắn ngữ khí kiên quyết không có chút nào giao động ý thôi thôi thái huyền tử bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng ngươi này con lửa tính tình cùng ta kia sư huynh giống nhau như lúc sư thúc đáp ứng ngươi chỉ cần có cơ hội chắc chắn đem ý của ngươi là chuyển đạt cấp tư độ tĩnh đa tạ nhị vị sư thúc phượng thiên tứ không lưng thật sâu thi lễ một cái lúc này hách liên quang thanh tú đi tới lạnh lùng nói đi thôi phượng thiên tứ hướng nhị vị sư thúc gật đầu sau đó cùng ở sau lưng nàng hướng ngoài điện đi tới Trước 187, Thiên Sơn Nhất Tuyến, Tư Quá Nhai Tiệu tại ở gần hướng Thiên Đỉnh núi đầu Sơn đâu nơi, là do cao chót vót Sơn thể mọc lan tràn một khối thật lớn nhai thạch tạo thành, phương viên bất quá chừng 20 trượng. Phượng Thiên tứ theo Hách Liên Quang Thanh Tú cùng đệ tử của nàng ba người không chế pháp khí chớp lát liền tới ở đây, hạ xuống sau, chỉ thấy Hách Liên Quang Thanh Tú trong tay bấm ra pháp quyết, hướng về phía vách đá bốn phía không ngừng bắn ra. Phượng Thiên tứ trong lòng biết nàng đây là đang Tư Quá Nhai bốn phía bảy độc môn cấm chế. Sau này ba năm người nhất định phải ở chỗ này diện bích Tư Quá, nay nai thể bốn phía đều bị ta bảy cấm chế này cấm chế thật cũng không là ngăn ngươi chạy trốn, nhưng là chỉ cần ngươi bước ra tư quá nhai một bước, bộ tọa liền có thể thông qua cấm chế cảm ứng được. đến lúc đó có gì hậu quả, ngươi cần chính mình gánh chịu. nhớ lấy. Hách Liên Quang thanh tú những lời này là Phượng Thiên Tứ kể từ khi nhìn thấy nàng nói được dài nhất một câu. Đa Tạ Hách Liên sư thúc nhấp nhở. Phượng Thiên Tứ cung thanh đáp. Hách Liên Quang thanh tú thấy hắn tướng mạo bất phàm, nói năng khéo léo, khiêm tốn hữu lễ, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, trên mặt lãnh ý tan ra chút. Hảo hào ở tại này tu luyện sao? Ba năm thời gian rất nhanh tiệu sẽ đi qua. Nàng có thể nói ra nói thế an ủi, đã loại cực kỳ khó được. Sau đó Hách Liên Quang Thanh Tú cùng đệ tử của nàng hai người thân hình trận lóe, đã muốn pha không rời đi, này Nai thượng chỉ còn lại có Phượng Tiên tứ cô Linh Linh một người. Thở dài một hơi, mọi nơi đánh giá một thoáng, dù sao lấy sau phải ở chỗ này cuộc sống ba năm, hoàn cảnh hay là muốn làm quen một chút. Hai mắt nhìn quanh một tuần, Phượng Tiên tứ đã xem này từ quá nhai nhìn một lần. Nơi này thật đúng là đủ nhỏ. Phượng Tiên tứ có thể sống động phạm vi ngay tại này, nhai thân chừng mươi trượng vuông viên, sơn thể nơi có một cái cao đến một người thiệt động nghĩ đến là dùng tới che gió che mưa địa phương lắc đầu hắn chậm rãi hướng trong thạch động đi tới vào bên trong động bên trong hết sức đơn sơ ngay cả đám trương giường đá cũng không có bên trong động cho bụi trồng chất hơi dày cho thấy này tư quá nhai đã muốn thời gian rất lâu không có ai đã tới nơi này không nghĩ tới ta phượng thiên tứ cương phản sư môn liền vào rồi này tư quá nhai còn thật xui xẻo. cười khổ một tiếng phượng thiên tứ toàn thân run lên trong cơ thể một cỗ tinh thuần cương khí hướng ra phía ngoài lộ ra tạo thành một cỗ tuyệt đại kình khí đem bên trong động tích dày địch cho thổi lên theo ý niệm của hắn bọc cho bụi hướng ngoài động tuổi đi nay thạch động liền là mình tương lai 3 năm nhà, đương nhiên muốn quét sạch sẽ chút ít. cho buổi suy tận sau, phượng thiên tứ còn từ tu di giới trung lấy ra một chút nước trong vải trên mặt đất, hết thảy hoàn thành sau, hắn tự cảm có chút hài lòng, mới vừa dựa vào nhất phương thạch bích lượn quanh ngồi xuống. ở chỗ này không có chuyện gì khác tình có thể làm, chỉ có dùng tu luyện tới giết thời gian. ý niệm tập trung trong thần thức liễm, phượng thiên tứ tiến vào tu luyện trạng thái. thần thức vừa mới tham dò vào linh đại trung, đem hắn sợ hết cả hồn, nguyên bản như sóng xanh nhộn nhạo thất hải lúc này thế nhưng biến sắc. Xuất hiện ở trước mặt mình là một mảnh rộng lớn vô ngần màu vàng kim hải dương. Tại sao lại như vậy? Hắn chỉ bất quá 3 4 ngày không có tu luyện, chẳng ngờ linh đài thức hải liền sẽ phát sinh như dị biến này. Vội vàng vận dụng thần thức tại linh đài trong tìm kiếm một tuần, rốt cuộc tìm được chính mình thức hải biến dị nguyên nhân. Tại vô tận trong thức hải, thần bí kia kim châu giống như thái dương bình thường toàn thân tản ra cực kỳ chói mắt tia sáng, không ngừng có một tia tia giống như như thực chất kim mang từ kim châu bên trong hướng vượng thiên tứ thức hải xuyên vào. Muội xuyên vào một tia, màu vàng kim thức hải nhan sắc phượng phất liền thêm thâm sâu một phần, một cổ cường đại nguyên thần lực từ trong thức hải tản ra, không ngừng trải qua thiên địa tiểu qua lại di động. Vẹn vẹn dùng thần thức vừa chạm vào, Phượng Thiên Tứ liền phát hiện mình hiện tại nguyên thần lực so sánh với phía trước tăng trưởng năm thành tà hữu, phát hiện này, làm hắn mừng rỡ không thôi. Thức hải dị biến hẳn là ta rời đi Ô Ngông đảo kia thiên vực kết giới sau chuyện phát sinh. Chẳng lẽ, là kia yêu thú Ô giao đối với ta đoạt xá phải không bị Kim Châu chiếm đoạt, khổng lồ nguyên thần tinh phách lực bị Kim Châu hấp thu sau lại truyền tới thức hải bên trong? cho nên mới phải lệnh Thất Hải có dị biến này sao? Trong lòng hắn suy đoán, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này. Nếu không, như thế nào tại ngắn ngủn 3-4 ngày công phu chính mình thức Hải sẽ phát sinh như dị biến này? Tự thân nguyên thần lực cước trưởng tăng trưởng gần năm thành. Người tu hành tự thân nguyên thần lực tăng trưởng là theo tu vi cảnh giới tăng lên mà tương ứng tăng trưởng. Giống như Phượng Thiên tứ hiện ở loại tình huống này, tại toàn bộ tu hành giới chung nghe thấy những điều chưa từng nghe. Nguyên thần lực là hết thảy ngự pháp gốc rễ, chỉ cần nó đầy đủ cường đại, liền có thể thi triển hơn cường hãn công kích pháp môn. Tâm niệm vừa động. Phượng Thiên Tứ mở hai mắt ra, tay phải bình thân, 13 đạo kim quang tử mang trên ngón tay trên tu di dưới chúng cấp tốc bắn ra, tại chật hẹp trong thạch động quanh quần bay lượn. Theo hắn ý niệm khống chế, 13 chuôi kim kiếm không ngừng trong động biến ảo phi hành quỹ tích, hoặc đầu đôi tương liên tại hắn đỉnh đầu hóa thành một đạo kim vòng, hoặc ba lượng một đoàn tạo thành phẩm hình dáng phi hành, hết thảy đều ở Phượng Thiên Tứ ý niệm dưới sự khống chế, không có chút nào ngưng động đãi củng cố hết sức cảm giác. Ha ha, ta rốt cục có thể hoàn mỹ khống chế được này 13 chuôi tử mẫu kim ly kiếm nữa. Phượng Tiên Tứ lúc này trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt ban đầu bởi vì chịu phạt đưa đến trong lòng buồn bực ý hế quét là sạch, ngược lại hắn hiện trong lòng tình cực kỳ hưng phấn. Tử mẫu kim ly kiếm là kiếm các sư tổ kiếm thất truyền thừa xuống tới pháp khí, nó tại cấp tột cùng pháp khí trung cũng loại cực kỳ hiếm thấy, bởi vì nó là từ một chuôi mẫu kiếm cùng 12 chuôi kiếm tạo thành đầy đủ pháp khí, cùng người đấu pháp lúc chỉ có đem bọn họ đầy đủ tế ra mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Vốn là muốn muốn thi triển này một bộ tử mẫu kim ly kiếm, tu vi không đạt tới hóa thần tu sĩ căn bản không cách nào làm được. Bởi vì thế gian nó chẳng khác nào đồng thời tế ra 13 quyển pháp khí cần thiết khổng lồ nguyên thần lực căn bản không phải luyện khí tu sĩ có thể có được. Cho dù Phượng Thiên Tứ nguyên thần lực so sánh bình thường cùng giai tu sĩ mạnh hơn rất nhiều, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng không chế được 11 một chuôi kim kiếm, còn có 2 thanh không cách nào không chế thi triển. Cứ như vậy, hắn thời gian dài tế ra cũng sẽ cảm thấy có lòng không đủ lực. Hiện tại, hắn linh đài thức hải phát sinh như dị biến này, ngắn ngủn mấy ngày liền làm hắn tự thân nguyên thần lực ước trưởng tăng trưởng gần năm thành. Hôm nay, có được cường đại như thế nguyên thần lực Phượng Thiên Tứ đã muốn có thể hoàn mỹ không chế mười chuôi kim ly kiếm, như vậy, hắn kỳ vọng đã lâu chuyện tình là có thể thực hiện hiện tại là nên tu luyện kiếm đạo pháp quyết thứ thứ ba thiên sơn nhất tuyến thời điểm rồi hắn lẩm bẩm tự nói thâm thúy như sao thần bình thường trong ánh mắt bắn lén ra một kia tinh mang sau đó đứng dậy hướng ngoài động đi tới kia nắng ban mai hướng thiên đỉnh chỗ ngồi này xa rời thiên gần đây đỉnh núi bị một tầng mây tầng vụ quanh quẩn lượn lờ làm như cựu thiên trong tiên cảnh thần tiên ở lại tiên sơn lộ ra làm người ta không dám sinh lòng khinh nhờn ý thần bí hơi thở nhích tới gần đỉnh núi sơn âm mặt một chỗ xuyên lấu qua nồng đậm mây mù chỉ thấy nơi đó kim quang gần hiện khí thế băng bạc xem chi lệnh người cho là tiên gia pháp bảo xuất thế sinh lòng nhỏ nhoí ý, đến gần vừa nhìn, tồn tại như nhau ngồi chừng hai mươi trưởng phương viên tuyệt ngay trên, một vị thiếu niên áo trắng cầm trong tay kim tiên đang nhai thượng chỉ có vung đẩy, kia nguyễn người kim quang bắt đầu từ trong tay của hắn kim tiên trên vọt lại. Này kim tiên thật là kỳ lạ, có khoảng gần bốn hơn trượng dài, cẩn thận quan sát lời mà nói, Người sẽ phát hiện này hình thù kỳ lạ kim tiên là do một thanh chuôi hai tấc tới lớn lên kim kiếm tạo thành, mỗi chuôi kim kiếm mũi kiếm nơi đều toát ra ba thước tới trưởng kiếm mũi nhọn, đầu đuôi tương liên, xuyên thành cái này bốn hơn trượng lớn lên hình thù kỳ lạ kim tiên. Thiếu niên trong tay kim tiên càng múa càng nhanh, dần dần đã muốn thấy không rõ thân hình của hắn. Trường trên khắp nơi đều là kim quang bốn phía tiến ảnh, hàng vạn hàng nghìn kim quang bao phủ hóa thành một đoàn màu vàng kim quang ảnh giống như tuyết cầu bình thường càng lăn càng lớn, chừng hai mươi trượng phương viên nhai mặt đã bị hoàn toàn bao trùm. Sau sao? lơ đãng, một đạo kim sắc tiên ảnh đánh trúng phía trước thân thể, nhất thời chỉ thấy núi đá tuân rơi tung tích, thạch bích bị đánh trúng nơi khói bụi tràn ngập. Một lúc sau xuất hiện một đạo trường năm sáu trượng, sâu hơn ba trượng có thừa khoảng cách. Nay trước hết chi uy cư nhiên cường đại như vậy làm người ta không dám nghĩ giống. Đột nhiên, chỉ thấy trên trận hàng vạn hàng nghìn tiên ảnh như cá voi hút nước loại cấp tốc nội liễm, hiện ra thiếu niên phiêu giật xuất trần thân hình, chỉ thấy hắn tay phải cầm roi, thân hình chuyển động, bốn hơn trượng lớn lên kim tiên theo thân hình của hắn chuyển động bên trong tại đầu của nó đỉnh kéo ra một cái màu vàng kim tiên hoa, sau đó, chỉ thấy hắn cầm roi tay phải giơ lên, mềm mại tựa như linh xà bình thường roi thân lập tức thẳng băng, giống như một cái màu vàng kim trường thương, chỉ hướng đối diện thân thể, Thiên Sơn Nhất Tuyến. Một tiếng chậc quát, kia bốn hơn trượng lớn lên kim tiên lập tức rời khỏi tay Như một đạo kim sắc nhanh như chớp đánh về phía đối diện sơn thể. Thình thịch. Không nghĩ giống trung như vậy nổ lớn, roi đầu đánh tại sơn thể trên vách đá, tựa như một cây mũi nhọn đâm vào mềm mại mặt đất bình thường, chỉ phát ra một tiếng rất nhỏ trầm đủ. ngay sau đó, bốn hơn trượng lớn lên roi thân toàn bộ xuyên vào sơn thể bên trong, chốc lát, trên thạch bích xuất hiện một cái lục thức phương viên, sâu không thấy đáy đen tối hắc sơn động. Trở lại, một tiếng quát nhẹ, từng đạo kim quang từ sâu không thấy đáy bên trong động cấp tốc bay về phía ngoài động, hóa thành 13 chuôi kim kiếm tại thiếu niên thân thể bốn phía quanh quần phí quân này Thiên Sơn Nhất Tuyến lực công kích quả nhiên cường hãn vô cùng. Thiếu niên áo trắng trên mặt lộ ra hài lòng tươi cười. hắn tự nhiên tiểu là bị phạt ở chỗ này diện bích ba năm phượng thiên tứ. trải qua này mấy chục thiên không ngừng nghiền ngẫm nghiên tập, hắn đã muốn căn bản nắm giữ kiếm đạo thất thức, thức thứ 3 Thiên Sơn Nhất Tuyến công kích pháp môn. chỉ cần ngày sau nhiều hơn luyện tập, liền có thể toàn bộ nắm giữ chiêu này bí quyết nơi. một kích kia lực sợ rằng đã muốn xuyên thấu sơn thể hơn 20 mươi trượng sâu. này Thiên Sơn Nhất Tuyến vừa có thể hóa thành trường tiên tiến hành đại phạm vi công kích, cũng có thể đem toàn bộ lực đạo hóa thành một chút xuyên vào cường lực công kích, thần diệu như thế cũng không biết sư tổ hắn lão nhân ra tại sao có thể đủ nghĩ ra được. Phượng Thiên Tứ cảm thấy kiếm đạo pháp quyết càng là tu luyện tới phía sau, uy lực càng là cường hãn vô cùng. trong lòng không khỏi đối với sáng chế ra phương pháp này môn kiếm các sư tổ kính ngưỡng không lất, có thể sáng chế ra như thế tinh áo pháp môn, có thể nghĩ tổ sư gia là bậc nào kinh tài tuyệt diễm. thu hồi kim ly kiếm. Phượng Thiên Tứ lúc này cái chán khẽ thấy mồ hôi. này thiên sơn nhất tuyến mặc dù uy lực tuyệt luân, nhưng là cực kỳ hao tổn tự thân linh lực. hắn hiện tại thức hải nguyên thần chi đủ sức để có thể chống đỡ thi triển chiêu này, nhưng là. Nguyên đan trong cương khí lại hơi có vẻ chưa đủ, lấy hắn tu vi hiện tại, tối đa cũng chỉ có thể thi triển một lần Thiên Sơn Nhất Tuyến, trong cơ thể linh lực liền muốn hao tổn đi bảy tám phần. May mà hắn trên cổ còn có mặt tinh ngọc tủy, có nó tương trợ, đang cùng người đấu pháp thời khắc mấu chốt, Phượng Thiên Tứ có thể không cố kỵ chút nào thi triển tuyệt chiêu. Hắn hiện tại có đầy đủ tự tin, không nên nhờ vào thạch sinh bất chu sức lực, hắn cũng có lục thành năm chắc dựa vào này một cái Thiên Sơn Nhất Tuyến đánh bại Hóa Thần sơ kỳ tu sĩ. Chương một trăm diễm, lão đại, thanh âm quen thuộc truyền tới, Phượng Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn lên thật ra nơi kim phú quý mập mạp này không chế cái kia chui hôn nguyên truy hướng từ quá nhai bay tới tay không ngừng hướng hắn vung gậy khuôn mặt kích động vẻ mặt phú quý ngươi tại sao cũng tới đợi thân thể của hắn vừa dứt phượng thiên tứ liền tiến lên một tay lấy hắn ôm lấy trên mặt lộ ra vẻ vui thích kim phú quý cũng là như thế khuôn mặt hương phấn kích động tình huynh đệ hai người tách ra đã co vài chục nhật chợt vừa thấy mặt lộ ra vẻ phá lệ thân mật phú quý ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tại sao lại tới ở đây gung ra mập mạp này phượng thiên tứ khuôn mặt nghi hoặc nhìn về phía hắn gia hỏa này là một mười phần gây hỏa tình Chẳng lẽ mình không hề nữa bên cạnh hắn mấy ngày nay, gia hỏa này cũng gây họa đầu cùng chính mình giống nhau bị phạt đến này tư quá nhai diện bích sao? Nhìn thấy Lao Đại vẻ mặt nghi hoặc vẻ mặt, Kim Phú Quý mặt béo run lên, cười nói, ta là trải qua môn quy cho phép tới thay ngươi đưa chút ít sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Sau đó kinh hắn cẩn thận vừa nói, Phượng Thiên Tứ mới hiểu được hắn vì sao có thể tới nơi đây. Kể từ khi Phượng Thiên Tứ bị phạt tại này tư quá nhai diện bích 3 năm, bản thân của hắn không thể bước ra tư quá nhai nửa bước. nhưng là Thiên môn môn quy cho phép muội quá 10 ngày có thể làm cho một tên kiếm các đệ tử đến đây vì hắn đưa chút ít cuộc sống đồ dùng, Kim phú quý đương nhiên là này tốt nhất nhân tuyển. Thật vất vả tại kiếm các nhịn 10 ngày sau, sáng sớm, hắn liền hướng Thái Huyền Tử lên tiếng hỏi tư quá nhai vị trí sau, đuổi đến thăm lão đại của mình. Hai người sóng vai đi vào thạch động, trong động một trương đơn sơ bản đá bên ngồi xuống. Mấy ngày nay, Phượng Thiên Tứ trong lúc rảnh rỗi, liền đem bất chu sơn tới ra, lợi dụng kia thổ bùn nguyên lực đem này thạch động cải tạo một phen. Hiện tại động này trong có thể nói là rực rỡ hẳn lên, không chỉ có rộng rãi sạch sẽ còn nhiều ra một chương giường đá cùng bàn đá ghế đá những ngày ra sản động nghệ cổ cục toàn bộ dựa theo phượng thiên tứ tại lang gia trong động phủ ở lại thạch thất hoàn cảnh bố trí mà thành lão đại hoàn cảnh nơi này còn thật không sai nếu không ta cũng vậy đi đả thương một tên phong bộ máu lỏng huynh đệ của ta hai người cùng nhau tại này diễn bích cũng mừng dỡ tự tại tiêu dao kim phú quý nhìn một chút thạch động hoàn cảnh xung quanh đột nhiên sinh ra như thế quái gì ý nghĩ chớ nói nhảm phượng thiên tứ cười mắng ngươi cái tên này suốt ngày trong đầu không biết nghĩ cái gì lão đại ở chỗ này là không có cách nào chuyện ngươi cũng không nên hồ đồ thật sự chạy đi phong bộ gây chuyện xính sự, đến lúc đó lại muốn để cho nhị vị sư thúc quan tâm, đã nghe chưa? Mập mạp này tặc đảm lớn, hắn luôn luôn là nghĩ đến đâu làm được kia. Phượng Thiên Tứ nghe hắn nói sau, lập tức ngăn lại dừng lại hắn ý nghĩ trong lòng. còn có Phượng Thiên Tứ lúc này trên mặt nụ cười biến mất, vẻ mặt nghiêm túc nói, đợi ba năm sau lão đại từ nơi này tư quá nhai trở về kiếm các lúc, ngươi nếu là tu vi không đạt tới luyện khí đại viên mãn cảnh giới, đến lúc đó, ừ, sau này ta tới chỗ nào cũng sẽ không dẫn ngươi cùng đi, biết không? gia hỏa này trời sinh tính lười biếng không có chính mình ở bên cạnh hắn đốc xúc, chắc chắn sẽ không hảo hảo tu luyện. Vì vậy, Phượng Thiên Tứ quyết định uy hiếp hắn một phen, cũng tốt đưa đến cảnh kỳ tác dụng. "Lão đại ngươi yên tâm, ta Kim Phú Quý hiện tại có thể tính hiểu được một chuyện, tại này tu hành giới chung nếu muốn hòa đồng tốt cùng chúng ta tại Ô Giang chấn độc nhất vô nhị, chỉ cần quyền đầu cứng, người khác tự nhiên tôn kính ngươi sợ ngươi." Hắn lời nói này rất có cảm xúc mà phát, vì vậy, ta quyết định xuống nhận tâm tu luyện, tuyệt đối sẽ không cấp lão đại trên mặt bôi sắm cho. "Hừ, cho chúng ta lượng tại này thiên môn đem Ô Giang tứ huynh đệ danh tiếng đánh ra đi." Lúc này, Kim Phú Quý đôi mắt tia hi sáng lên, hào hùng lời hùng tráng. Thấy hắn có này rất nộ, Phượng Thiên Tứ trong lòng bội cảm mừng vui thanh thản, đưa tay một vô bờ vai của hắn, lớn tiếng nói, nói thật hay. Ba năm sau huynh đệ của ta hai người nhất định phải để cho Thiên Môn Tam Cung tứ bộ biết ta kiếm các đệ tử lợi hại, biết ta ô giang huynh đệ uy danh. Ha ha ha. Hai huynh đệ nhìn nhau, nhưng ngay sau đó thoải mái cười to, này rất nhiều phiền não ưu sầu đều bị nụ cười này hòa tan. Hàn Huyên trong chốc lát, Kim Phú Quý tử trong lòng ngược lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Phượng Thiên Tứ, nói, đây là nhị vị sư thúc nhường ta mang cho ngươi vậy sao? phượng tiên tứ nhận lấy túi lượng đồ, thân thức đào qua, phát hiện trong túi chứa vật có không ít bình bình lọ lọ, còn có một chút bộ sách ngọc giản, vật hiển nhiên cũng là một chút trên việc tu luyện cần dùng đến gì đó, trong lòng không khỏi đối với nhị vị sư thúc vô tư quan tâm sinh lòng cảm kích. còn có, mập mạp kéo dài ngữ khí, mặt béo trên lộ ra thừa nước đục thả câu vẻ mặt, chỉ thấy hắn lại lấy ra một cái túi lượng đồ, từ túi chung liên tục lấy ra 7-8 cái đĩa, bên trong vốn là một chút tinh xảo chút thức ăn, cuối cùng còn lấy ra một bình linh tiệu, chính là hắn tại liên vân thành linh lùng ở mua linh tiệu. Huynh đệ ta hai người hiện tại hảo hảo uống một chén, dứt lời lấy ra rượu chén nhỏ cùng một bữa, cho mình cùng Lão đại mỗi người một bộ, loay hoay tốt sau đem trong bầu linh tiệu rót đầy một chiếc, dơ lên hướng về phía Phượng Thiên Tứ nói ra: Lão đại, huynh đệ ta trước mời người một chiếc. Tốt. Huynh đệ mình có như vậy tâm ý, đương nhiên không thể mất hứng. Phượng Thiên Tứ dơ lên rượu chén nhỏ, hai người lẫn nhau đụng dao chén nhỏ, ngửa đầu một ngụm uống cạn. Rượu ngon. Này cây tử đàn quả chế riêng cho linh tiệu thật là bất phàm. Liên Phượng Thiên Tứ bậc này không tốt trong chén vật người uống xong đều không tự chủ thầm khen một tiếng. Lão đại. Rượu ngon liền uống nhiều mấy chén nhỏ. Kim Phú Quý lại thay hắn đầy trên một chén, sau đó, hai người giao bôi đổi lại chén nhỏ nâng ly đứng lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, một bình linh tửu bị hai người uống đến có khả năng cao, này linh tửu tác dụng chậm khá lớn, Phượng Thiên Tứ tiểu lượng bản thân cũng cứu không lớn, cao hứng rất nhiều lúc ấy không cảm giác được cái gì, lúc này, rượu sức lực dâng lên, chỉ cảm thấy đầu choáng váng ù ù, mí mắt không mở ra được, nghi buồn ngủ. Trong sương mù nhìn thấy mập mạp méo mó ngược lại ngã xuống đất hướng ngoài động đi tới, trong miệng còn không ngừng ngửa nói, "Lão, lão đại, quá." Mấy ngày nữa ta trở lại thăm ngươi. Nghe hắn nói lời nói lắp bắp không rõ, hiện nhiên cũng uống cao, chẳng qua là gia hỏa này tử lượng so với Phượng Tiên Tứ muốn lớn chút, còn có thể chống đỡ trở về kiếm cắt. Sau đó cuộc sống, mỗi cách 10 ngày Kim Phú Quý liền sẽ đến tư quá nhai một chuyến, chuẩn bị chút ít rượu và thức ăn, huynh đệ hai người uống đến tận hứng mà về, Phượng Tiên Tứ bình thường chăm chỉ tu luyện, ngày hôm đó tử trôi qua cũng thoải mái. Một ngày kia, nhoai ngoài không gió, không khí trong lành. Hai người đem bàn đá từ bên trong động đem rồi đi ra, ngồi ở vách đá uống rượu tâm tình. Ô Lão đại tài nấu nướng của ngươi thật không có nói, này thỏ sưởi ấm thật là thơm. Lúc này, Kim Phú Quý trên tay chính cầm lấy một con mỡ bò du trên thỏ, từng ngụm từng ngụm cắn xé, vừa ăn một bên khen không dứt miệng. Ăn ngon ngươi là hơn ăn một chút. Phượng Tiên Tứ cười cười, hắn bản thân không thích thức ăn mặn, liền đem trên bàn đá còn lại thỏ nướng toàn bộ đầy ná mập mạp trước mặt. Gia hỏa này cũng không khách khí, thuần tục, một con thỏ cơ hồ bị một mình hắn ăn xong, sau đó, đánh trọn vết mấc, sờ sơ bụng, thở dài nói, lão nhị a lão nhị, hiện tại ngươi xem như mở ra một lần ăn mặn đâu rồi, ai? này tiếp theo còn không biết ra sao lúc đâu, chẳng trách Kim Phú Quý như vậy cảm thán, này kiếm các đệ tử hàng ngày ăn uống cũng là thức ăn chay, không thấy thức ăn mặn, cái này khổ rồi Kim Phú Quý như vậy động vật tan thịt, hắn kể từ khi trên thiên môn tới nay, không quá một lần thức ăn mặn, cả ngày thẳng hồn náo trong miệng đều lánh đạm không ra gì rồi rồi. Hiện tại coi như có chút số phận, hắn tới Tư Quá Nhai thăm Lão Đại, hai người chính tại nói chuyện lúc, nhìn thấy một bé thỏ trắng theo cao chót vót sơn thể chạy đến Tư Quá Nhai trên. Lúc này Kim Phu Quý phản ứng cực nhanh, như gặp sinh tử đại địch, đột nhiên tế ra giữ nhà pháp khí vô ảnh truy hồn trâm tay phải một ngón tay, tia thỏ trắng nhất thời bỏ mạng đương trường. Kim Phú Quý một cái bước xa tiến lên, đem tia thỏ xách ở trong tay, trong miệng truyền đến ha ha tiếng cười tiếu, bị giết chết này con thỏ vẻ mặt để cho Phượng Thiên Tứ nhìn cảm giác hắn so với giết chết một người hóa thần tu sĩ còn cao hứng hơn. Sau đó, mập mạp đem thỏ xách đến Phượng Thiên Tứ bên cạnh, hướng hắn đưa ra một điều thỉnh cầu, "Lão đại, đem nó nướng sao? Huynh đệ ngươi gần đây thân thể quá yếu, nhu cầu cấp bách và bổ." Phượng Thiên Tứ nghe xong không biết nên khóc hay cười. Nếu hắn có này thỉnh cầu, Phượng Thiên Tứ đương nhiên sẽ không từ tuyệt, đem thế thì nắm mộc thỏ lột da dựa sạch sau tìm một chút tuổi dùng hỏa cầu thuật sau khi đốt nướng đứng lên nơi này mặc dù không có cái gì đồ gia vị nhưng là phượng thiên tứ thủ nghệ quả thực không sai này thỏi nướng chín sau mùi thơm bốn phía thèm ăn mập mạp nước miếng thẳng dọn khẩn cấp quá nhanh nấu nướng ăn đứng lên ai hiện tại cuối cùng là ăn non nê kim phú quý một tiếng thở dài khí trong đầu xông ra một cái ý niệm trong đầu lần sau chỉ cần tại này hướng thiên đỉnh nhìn thấy trên mặt đất đang bỏ trên bầu trời bay không nói hai lời trước cho nó đi lên một cái vô ảnh truy hồn châm rồi hãy nói hắc hắc nói như vậy sau này bữa ăn ngon cuộc sống liền có hơn lúc này mập mạp trên mặt lộ ra tươi cười quái dị, nhìn kia phó quái dị vẻ mặt, phượng thiên tứ biết ra hỏa này trong lòng đích thị là tại đánh điện chủ ý, bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi có từng nhìn thấy một con thỏ tuyết? Mộ đột nhiên một nữ tử thanh âm truyền tới, âm thanh như như chuông bạc thanh thúy, rồi lại vô cùng lạnh giá, không mang theo một tia tình cảm. Tiên, nữ, phượng thiên tứ nhìn thấy bàn đá đối diện kim phú quý trên mặt đột nhiên dại ra, lộ ra kinh diễm không thể tin vẻ mặt. Theo ánh mắt của hắn, phượng thiên tứ quay đầu nhìn lại, nhất thời hắn diện mộc vẫy mặt trong nháy mắt động lại vách đá giữa không trùng, một vị bạch y thiếu nữ y sam feel feel, màu da như tuyết, thanh tươi đẹp không gì sánh được, dưới chân đạp trên một cái lụa trắng, giống như cựu thiên tiên nữ rơi vào phẳng trần, tuyệt thế dung nhan làm người ta xem cảm giác đến tự ti mà cảm. Một linh vẻ đẹp, xinh đẹp tại nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, chọc người chịu mến, tu la vẻ đẹp, xinh đẹp tại cao quý mê người, dám yêu dám hận, tư đồ tính vẻ đẹp, là một loại huyền chuyển hàm xúc dịu dàng vẻ đẹp, làm người ta kìm lòng không nổi liền đối với nàng này sinh hảo cảm. Mà trước mắt này bạch tỷ thiếu nữ xinh đẹp làm cho người khác hít thở không thông đẹp được để người ta kinh diễm, nàng thật giống như không phải này Phạm Trần thế tục người trong, mà là không ăn nhân gian lửa khói tiên tử, làm cho lòng người sinh yêu thương lúc, rồi lại không dám sinh lòng khinh nhẫn ý. Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ xem lấy người, hắn không nghĩ tới trên đời này còn sẽ có như thế tuyệt mỹ cô gái, ánh mắt chốc lát cũng khó rời đi. Đây là hắn trong cuộc đời lần đầu nhìn thấy cô gái dung nhan mà vẻ mặt thất thố. Truyện 189, Hộ Sơn Đại Trận. Bạch thi Y thiếu nữ vốn cong mà dài nhỏ mày ngài nhẹ nhàng nhân lại, trên mặt lơ đãng lộ ra chán ghét vẻ mặt, chợt lóe rồi biến mất. Loại này ánh mắt nàng quá quen thuộc, Thiên môn tam cung tứ bộ toàn bộ tuổi trẻ nam đệ tử lần đầu nhìn thấy nàng lúc, cũng sẽ có này phản ứng, loại này ánh mắt làm nàng vô cùng không thích. Các ngươi có từng nhìn thấy một con thỏ tuyết? Bạch Di thiếu nữ ngữ khí lạnh giá, lại lặp lại rồi một lần. Lúc này, Phượng Thiên Tứ cùng Kim Phú Quý mới từ kinh diễm trung tỉnh táo lại, trong lòng thầm tiêu không tốt, vừa mới hai người nhắm rượu thật là tốt món ăn vô cùng hiển nhiên chính là thiếu nữ này trong miệng thỏ tuyết, nàng hẳn là tuyết này thỏ chủ nhân. Đang tự định giá trả lời như thế nào lúc, chỉ thấy Kim Phú Quý hướng hắn khiến một cái ánh mắt nhưng ngay sau đó mập mạp này đầu lắc còn giống bắt sóng cổ bình thường nói không có không có hai chúng ta ngồi ở chỗ này hồi lâu cả gốc thỏ mao đều không nhìn thấy lời của hắn lộ ra vẻ vô cùng thành thực nếu không phải nhận thức mập mạp người định sẽ tin tưởng hắn theo lời là lời nói thật bạch y thiếu nữ nghe xong mặt không chút thay đổi cũng không để ý hắn xoay người muốn đi tại nàng chuẩn bị rời đi lúc trong lúc vô tình nhìn thấy trên bàn đá kia còn xuất lại thỏi cốt đột nhiên mặt hàn như sương lạnh lùng nói các ngươi vừa mới ăn là cái gì Vẻ đẹp của nàng trong mắt bắn ra lãnh điện loại ánh mắt nhanh nhìn chăm chú hai người, xem tình hình, trong lòng đã muốn hoài nghi mình yêu cưng triệu đã gặp ghê tẩm này hai người ở tù, hoàng bét, ăn trộm không lau miệng, bị chủ nhân ra phát hiện, kim Phú quý trong lòng hô to một tiếng có ổn, nhưng ngoài mặt vẻ mặt không núc nhích chút nào, hắn quyết định đến sống chết không thừa nhận, phỏng chừng trước mắt mỹ nữ này cũng cầm hắn không có biện pháp, ai ngờ đến lúc này, phượng thiên tứ đứng lên, chắp tay đối với kia bạch tỷ thi thiếu nữ thi lễ một cái, khuôn mặt xin lỗi nói, vị sư tỷ này thật sự xấu hổ, vừa mới này thỏ chạy đến vách đá, ta hai người cho là vật vô chủ cho nên câu nói kế tiếp hắn cũng không nói đến miệng, nghĩ đến là ai cũng hiểu được chuyện gì xảy ra đâu. Ngươi, các ngươi dám đem ta đích Tuyết Nhi cấp lương ăn, vẫn mặt không chút thay đổi, lạnh cười Hàn băng bạch y thiếu nữ lúc này hai mắt hiện hồng, ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy, nhưng ngay sau đó chỉ thấy nàng cắn răng, lạnh lùng nói, ta muốn các ngươi cấp Tuyết Nhi đến mạng. Vừa dứt lời, chỉ thấy nàng vươn ra Thiên Thiên Ngọc tủ, dài nhỏ xinh đẹp tuyệt trần đầu ngón tay lăng không một chút, tại thân thể nàng bốn phía nhanh chóng bắn tán loạn ra một cỗ cực kỳ lạnh lẽo khí cơ, nháy mắt thời gian. Hơn 10 đạo băng tiễn chống rông ngưng kết mà thành, Bạch Di thi thiếu nữ tay trắng nón nà vung lên, kia hơn 10 đạo băng tiễn kẹp lấy tê tê tiếng xé gió hướng hai người đánh tới. Nương khí thành băng. Phú Quý ngươi mau trở lại thạch động. Phượng Tiên tứ không nghĩ tới thiếu nữ này có thể bởi vì một con thỏ đối với bọn họ động thủ, vội vàng Vân Phó Kim Phú Quý đi trong thạch động, chính mình lắc mình ngăn chặn tại phía trước, trong nháy mắt tại thân thể bốn phía bảy một đạo cương khí vòng bảo hộ. Phốc phốc. Băng tiễn đánh tại vòng bảo hộ trên, nhất thời vỡ vụn hóa thành khối khối vụn băng mọi nơi tản ra. Mà lúc này Kim Phú Quý đã muốn theo lời chạy đến trong thạch động chẳng qua là còn vươn ra đầu quan sát trên trận tình thế. Bạch Ty thi thiếu nữ phát ra băng tiễn mặc dù không có thể công phá Phượng Thiên Tứ hộ thể cương khí, nhưng là băng tiễn trố mang một cỗ băng hàn hơi thở lại xuyên thấu qua vòng bảo hộ đánh út về phía Phượng Thiên Tứ toàn thân, làm hắn cảm thấy như rất vào hầm băng, toàn thân đông lạnh được tóc gáy dựng lên, cực kỳ không thoải mái. Hàn băng xương quyết. Nàng là Nguyệt cung đệ tử. Từ nàng vừa ra tay thi triển ngưng khí thành băng pháp thuật sau, Phượng Thiên Tứ đã muốn đoán được trước mắt này Bạch Ty thi thiếu nữ thân phận, chỉ có Thiên Môn Tam cung tứ bộ Trung Nguyệt cung đệ tử mới sở trường về loại này tới pháp đả thương đối thủ. Kêu Bạch Di thiếu nữ thấy mình phát ra công kích liền đối phương hộ thể cương khí cũng không công phá, mặt đẹp giun lên, Ngọc Thủ bấm ra pháp quyết, nhất thời, nàng quanh thân ba trượng phương viên nội khí ôn nột nhiên giảm xuống, nhiều tia màu trắng băng điểm không ngừng ngưng kết, hiện nhiên đang thi triển một loại cường đại hơn công kích đạo pháp. Nam trượng Sa Phượng Thiên Tứ cảm thấy một cỗ băng trong suốt thấu xương đích hàn ý chạm mặt đánh tới, lập tức, thân hình hắn cấp tốc lui về phía sau, trong miệng hô, vị này Nguyệt cùng sư tỷ, tại hạ vô tình mạo phạm, chẳng ngờ cùng sư tỷ đạo thủ, chuyến hôm nay thật xin lỗi nữa, huynh đệ của ta hai nhân Nhật hậu nhất định sẽ bắt một con thỏ tuyết bồi thường cho ngươi dứt lời, hắn đã muốn lắc mình trốn vào trong thạch động. hai người các ngươi ghê tởm ra hỏa, có là gan cấp buồn cô nương đi ra. động ngoài truyền tới bạch y thi thiếu nữ tràn đầy tức giận quát thanh âm, chẳng qua là bên trong động hai người tự giác đối lý, ngay cả mặt mũi cũng không lộ trốn ở bên trong. này tư quá nhai là thiên môn đệ tử phạm sai lầm diện bích chi địa, trừ trải qua cho phép, bất luận kẻ nào không cho phép tự tiện đi vào, người vi phạm đem sẽ phải chịu môn quy xử phạt. này môn quy kim phú quý vẫn không cho là đúng, chẳng ngờ hôm nay ngược lại nổi lên đại tác dụng, kia bạch y thi thiếu nữ hiển nhiên biết cái này quy định mặc dù nộ khí trung thiên thuận không được giết rồi hai người nhưng thủy trung không có bước vào tư quá nhai nửa bước động ngoài truyền tới một trận liên tục không ngừng ầm thình thịch loạn hưởng thanh âm cho dù thân ở bên trong động hai người hay là cảm giác một trận thấu xương hàn ý từ ngoại rồi hướng bên trong động rót vào ước chừng kéo dài hơn nửa canh giờ động tĩnh bên ngoài mới ngừng lại được xem tình hình bạch y thiếu nữ thấy hai người trốn ở trong động không ra một trận chút căm phẫn sau khi lại lại không có cách nào không thể làm gì khác hơn là rời đi đi kim vũ quý vẻ mặt hỏi thăm thần sắc nhìn về phía phượng thiên tứ hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó hướng ngoài động đi tới, tư quá nhai trên hiện tại đã muốn biến thành một mảnh băng tuyết thế giới, trên mặt đất gồ ghề, khắp nơi đều là còn sót lại khối băng, đem trọn cái nhai mặt bao trùm, cựu thành trở lên. bọn họ lúc trước làm bàn đá ghế đá bị hủy được chia 5 xẻ 7, cái này cũng chưa tính, liền tảng đá mặt ngoài đều kết liễu một tầng thật dày băng xương. hiện nhiên này bàn đá ghế đá là cô gái kia trọng điểm phát tiết đã kích đích đối tượng, mỹ nữ này lớn lên cùng thiên tiên tựa như, như thế nào nổi giận lên so với quạ mẹ còn hung? ai, hay là nhà ta amai tốt nhất? Kim phú quý sợ hãi ngoài không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, hiển nhiên trong lòng đối với Khổng Mai có chút tư niệm. Nay Bạch Di thiếu nữ một thân đạo hạnh cao, lực công kích cường hãn, chỉ sợ cùng chính mình không phân cao thấp, không nghĩ tới thiên môn trong có nhiều như vậy cao thủ trẻ tuổi. Tiên Lặng nhìn chăm chú Bạch Di thiếu nữ đạo pháp công kích sau lưu lại dấu vết, phượng tiên tứ trong lòng cảm thán ngoài, kiên cố hơn định chuyên cần tu khổ luyện chi tâm. Hai huynh đệ trong lòng đặc biệt có ý nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn người nào cũng không có mở miệng. Hồi lâu, chỉ nghe Kim Phú Quý nói một tiếng, "Lão đại, ta phải nắm chặt thời gian đi trở về." bằng không mị nữ kia lại quay đầu lại đã có thể không ổn rồi sau đó hắn tế ra hôn nguyên truy rời đi tư quá nhai hướng kiếm các bay đi nay nay thượng lại chỉ còn lại có phượng thiên tứ cô linh linh một người lộ ra vẻ hết sức cô đơn cô tịch trên bầu trời vân nhi nhiều đóa thỉnh thoảng có một con cô ưng tại trong mây xuyên qua phi hành trong miệng phát ra sắc lạnh tiếng hít gió có lẽ nó lúc này tâm tình cùng này nhai người trên mạn như thế tương tự lại có người độ kết rồi phượng thiên tứ đứng ở vách đá nhìn đối diện một ngọn núi đó là vũ cương phong lúc này Xoay chảo mãnh liệt kiếp Vân chính không ngừng tại Vũ Cương Phong bầu trời ngưng tụ, vô số mây đen đùn đùn kéo đến, đem trọn phiến thiên không che quất, tại tầng mây chỗ sâu, sấm rền rầm rầm vang dội, thiên địa một mảnh sáng sịt. Nhìn thấy này mảnh kiếp Vân, Phượng Thiên Tứ biết Vũ Cương Phong phong bộ trong hàng đệ tử đang có người đột phá luyện khí đạt tới hóa thần cảnh giới, từ đó về sau, thiên môn lại thêm một tên hóa thần kỳ cao thủ. Trước đây, Phượng Thiên Tứ lục tục quan sát rồi ba lần thiên kiếp, cũng là luyện khí tu sĩ đột phá đến hóa thần cảnh giới mà giáng xuống lục đạo thiên lôi tiếp. Một lần là vũ bộ, một lần là lôi bộ, còn có một lần là người cùng Bọn họ không một độ kiếp thất bại, đều cực kỳ thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Cũng không phải là nói người độ kiếp đạo hạnh cao thâm, không đem thiên kiếp không coi vào đâu, chẳng qua là, này Thiên Môn Hộ Sơn đại trận vô cùng lợi hại. Bọn họ tại độ kiếp lúc, Thiên Môn Hộ Sơn đại trận đã muốn triệt hồi, làm người độ kiếp trải qua ba đạo thiên lôi sau, Hộ Sơn đại trận liền có thể trở lại. Đến lúc đó, cuối cùng này ba đạo cũng là lợi hại nhất ba đạo thiên lôi sẽ có Hộ Sơn đại trận gánh chịu, độ kiếp người đang trong trận không sẽ phải chịu chút nào thương tổn. Lâm Vượng Tiên tứ lần đầu nhìn thấy kia hủy thiên diệt điệu thiên lôi đánh tại đại trận vòng bảo hộ trên thời điểm, trong lòng hắn còn có chút lo lắng này hộ sơn đại trận chống đỡ không nổi chẳng ngờ lo lắng của hắn căn bản là dư thừa này hóa thần thiên kiếp đánh tại vòng bảo hộ trên thế nhưng khó có thể dung chuyển chút nào hộ sơn đại trận căn bản là không chút nào suy chuyển vì vậy tại thiên môn bên trong độ hóa thần thiên kiếp nhất là an toàn bất quá trên căn bản độ kiếp tu sĩ tại thiên kiếp sau khi có thể bình yên vô sự toàn thân không có chút nào tổn thương không biết này hộ sơn đại trận có thể hay không ngăn trở thái hư chín đạo thiên lôi kết đầu phượng tiên tứ lẩm bẩm tự nói trong lòng hắn có chút mong đợi có thể nhìn thấy có người đột phá hóa thần đạt tới thái hư cảnh giới Một đạo, nhị, ba đạo thiên lôi sau khi thiên môn hộ sơn đại trận một lần nữa khởi động, phượng thiên tứ trong lòng biết kế tiếp người độ kiếp có thể thuận lợi thông qua. Trước mắt cảnh tượng hắn đã xem quá nhiều lần, mất đi lần nữa quan sát hứng thú, xoay người hướng trong thạch động đi tới. Bất chi bất giác đã qua rồi hai năm dưới thời gian, thêm nửa năm nữa, hắn diện tích ba năm kỳ hạn liền đến. Đến lúc đó, hắn có thể rời đi tư quá nhai trở về kiếm cát, đi gặp hắn sư phụ trường đồng môn, còn có hảo huynh đệ, thậm chí hắn có thể đi tìm người thương. Trong mấy ngày này vẫn không có tư đồ tính tin tức. Phượng Thiên Tứ đã từng nhờ cậy Kim Phú Quý để cho hắn hướng nhị vị sư thúc hỏi thăm, nhưng là, lấy được hồi âm tựu là chờ một chút, điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng thất vọng, vô cùng lo lắng. May mà cũng có trị giá phải cao hứng chuyện tình phát sinh, hai năm qua nhiều thời giờ, Phượng Thiên Tứ linh đài trung thần bí kia Kim Châu không có lúc nào là đều ở cải tạo hắn thức hải, hiện tại hắn nguyên thần lực cường hãn trình độ đã muốn không thua kém một vị hóa thần trung kỳ tu sĩ, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, liền chính hắn cũng không rõ ràng lắm trong thứ hải nguyên thần lực có thể mạnh đến mức nào. Hết thệ theo kia tự nhiên sao? Tu vi của hắn cũng có 10 phần tiến bộ.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 Mà Phượng Tiên Tư hắn cách đột phá đệ nhất trọng bình cảnh đạt tới tam chuyển như ý cảnh đã muốn rất gần, chỉ cần có một tia cơ hội liền có thể đột phá, đến lúc đó, trong cơ thể cương khí hêm dịu lưu loát, vận chuyển tự nhiên, uy lực lớn tăng. Ta cũng vậy cần phải tu luyện, có lẽ, tiếp theo người độ kiếp liền chính là ta. Hắn lẩm bẩm tự nói, ngồi xếp bằng ở trên giường đá nhắm mắt hành công đứng lên. Chương 190, kiếm trận. Sáng sớm, lam luồng thứ nhất ánh mặt trời từ đông phương trên đường chân trời chậm rãi dâng lên chiếu sáng này mảnh đại địa lúc, mới đích một ngày bắt đầu. Mọi người suy đoán đối với tương lai vô hạn tốt đẹp, hy vọng lại bắt đầu một ngày cuộc sống. Thế giới này mỗi ngày đều sẽ xuất hiện kỳ tích, mỗi ngày đều có người đưa trước may mắn, nhưng cũng có người bị tai họa. Có thể nói là mấy nhà vui mừng mấy nhà lo. Đang ở tư quá nhai diện Bích Phượng Thiên Tứ, hắn lại sẽ như thế nào đâu? Tư quá nhai, Phượng Thiên Tứ lặng lặng ngồi xếp bằng ở vách đá, hai mắt khép hở, ngồi xuống hành công. Thân thể của hắn không núc đích, phản phất từ xưa tới nay đã là như thế. Nếu như không phải sáng sớm Du Đãng do núi lơ đãng đang lúc nhấc lên hắn tay háo, để người ta cho là đây là một cụ tượng đá thượng đắp. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong mắt nổ bắn ra một tia như lãnh điện loại ánh sao, tiếp theo, chỉ thấy hắn tay phải vung lên, 13 chuôi kim ly kiếm từ tu di giới chúng cấp tốc bắn ra, tại đầu của nó đỉnh nơi không ngừng quanh quẩn phi quấn. Hai tay không ngừng biến hóa bấm ra phức tạp huyền ảo pháp quyết, hắn trên đỉnh đầu kim ly kiếm càng bay càng nhanh, dần dần, đã muốn thấy không rõ thân kiếm bộ dáng, chỉ thấy đầu hắn đỉnh nơi xuất hiện một đạo quang mang bắn ra bốn phía màu vàng kim vòng sáng. Ần. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, đạo kia đẹp mắt chói mắt màu vàng kim vòng sáng đột nhiên nội liễm, tia sáng mất hết liên vòng sáng bản thân cũng rất giống hư không tiêu thất bình thường đỉnh đầu của hắn phảng phất chỉ còn lại có không khí, không còn có vật khác chuyện xuất hiện loại này quỷ dị thần bí hiện tượng chỉ giữ vững một hơi thời gian cụ thể mà nói chỉ có một chớp mắt thời gian sau đó chỉ thấy đỉnh đầu của hắn nơi xuất hiện một đạo kim sắc kiếm khí tiếp theo nhị ba đạo một hơi không tới thời gian phượng Tiên tứ thân ở chi trên không trung xuất hiện vô số đạo màu vàng kim kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí ẩn chứa bi thế đều không tua hắn ngưng kết đi ra kiếm cương này vô vài đạo kiếm khí chẳng khác nào vô số kiếm cương treo trên không trung chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng liên đối với địch nhân triển khai một kích trí mạng. Lúc này, Phượng Thiên Tứ nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt khẽ hiện lên trắng bệnh. Hiện nhiên hắn hiện tại vô cùng cố hết sức, nhưng vẫn cường tự ủng hộ. Đi, theo hắn tay phải gộp ngón tay lại như kiếm, chỉ hướng hướng thiên đỉnh một bên sơn thể. Nhất thời, kia vô số đạo màu vàng kim kiếm khí hóa thành một cỗ rực rỡ đẹp mắt màu vàng kim lưu tinh mưa uốn đù uốn kéo đến hướng sơn thể trên thạch bích rơi đi. ầm ầm, nay một trận nổ lớn nước trừng kéo dài nửa chén chai nhỏ thời gian mới vừa ngừng nghỉ, ngay ở trên khói bụi tràn ngập, để người ta thấy không rõ món đồ. Chờ một mạch cho bụi xương khói tàn đi, chỉ thấy kia sơn thể trên thạch bích xuất hiện vô số giống nhau tổ ong loại động sâu, diện tích chừng 30 trượng triệu phương viên. Xem thấy công kích mình phía sau núi thể lưu lại dấu vết, phượng thiên tứ trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không nghĩ tới dùng hết một thân công lực cộng thêm mặc tinh ngọc tùy tương trợ, ta mới có thể miễn cưỡng dùng kim ly kiếm bảy tuyệt thiên chu ma trận phát động này đại trận một kích lực. Nay vẹn vẹn chẳng qua là trận pháp đệ nhất trọng biến hóa uy Bi lực, đã muốn có thể đạt tới như thế cường han trình độ, nếu là có thể đem trận này diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn, hoàn mỹ nắm giữ ở trong đó hàm tam trọng biến hóa. Hóa thần cảnh giới, ta làm không sợ bất luận kẻ nào. Hắn vừa mới thi triển chính là kiếm đạo pháp quyết thức thứ tư Tuyệt Thiên Chu Ma trận. Vốn là muốn muốn thi triển phương pháp này, tu vi nhất định phải đạt tới hóa thần trung kỳ cảnh giới mới có thể làm được, chẳng ngờ, Phượng Thiên Tứ mặc dù tu vi không đủ, nhưng là của hắn cường hãn nguyên thần lực lại đã đầy đủ thúc giục Tuyệt Thiên Chu Ma trận. Mấy ngày trước đây trong lúc rảnh rỗi, hắn liền bắt đầu nghiên tập liên ngẫm, kinh nghiệm 3 ngày 3 đêm, rốt cục để cho hắn nắm giữ ở trận này để nhất trọng biến hóa huyền bí. Nhưng là chân chính thi triển ra, trong cơ thể cương khí giống như thủy triều tiêu hao, lập tức cảm thấy không thể tiếp tục sau đó, hắn tâm niệm vừa động, đem mặc tinh ngọc thủy trung chứa lượng tương đương với tự thân tám phần công lực toàn bộ thích phóng đi ra, có này cường đại hậu thuẫn, hắn mới vừa bày tuyệt thiên chu ma trận miễn cưỡng thúc dục trận pháp tiến hành một lần công kích. Tiêu một kích tiêu lực đã muốn lệnh trong cơ thể hắn cương khí tiêu hao hầu như không còn, muốn phát ra kích thứ hai, căn bản không cách nào làm được. xem ra muốn lợi dụng này tuyệt thiên chu ma trận lấy chồng đấu pháp, chính mình cần phải đạt tới hóa thần cảnh giới không thể. nếu không, thúc giục này đại trận công kích một lần sau, chính mình tiêu muốn bó tay lợi lụm, liền chạy trốn khí lực cũng không có. chậm rãi nhắm mắt lại. Phượng Thiên Tứ ngồi xuống điều tức, khôi phục vừa mới hao tổn công lực. Một lúc sau, công lực của hắn đã muốn khôi phục không sai biệt lắm. Ỉu vào lúc này, bên tai truyền đến rất nhỏ tiếng xé gió, lượn quanh ngồi dưới đất Phượng Thiên Tứ khẽ miệng ẩn hiện một vòng nụ cười, Phú Quý hôm nay tới được rất sớm. Không sai, hiện tại vừa lúc đến phiên ngày thứ 10, mỗi khi đến thời gian này Kim Phú Quý cũng sẽ gió mặc gió, mưa mặc mưa đến thăm chính mình. Mở mắt, ngẩng đầu nhìn lại, cho đến người tới thân hình ra hiện ở trong mắt của hắn sau, Phượng Thiên Tứ trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Hôm nay tới tư quá nhai không phải Kim Phú Quý mập mạp này mà là sư thúc của hắn Thanh Huyền tử. Hiện tại Thanh Huyền tử sư thúc làm sao sẽ tới ở đây? Chẳng lẽ kiếm các đã xệ ra chuyện? Phượng Thiên Tứ trong lòng phỏng đoán bất an, vội vàng đứng dậy nên đón. "Ha ha, Thiên Tứ, ngươi ở đây tốt không?" Thanh Huyền tử thân thể rơi vào nhai trên mặt sau, ý cười đầy mặt cùng hắn chào hỏi, "Đừng trách sư thúc thời gian dài như vậy không tới thăm ngươi, mỗi lần đến dò hỏi cuộc sống phú quý tiểu tử kia đều muốn đoạt lấy, ta với ngươi Thái Huyền sư thúc còn ngươi nữa kia mấy vị sư đệ đều tranh giành bất quá hắn." Nhìn thấy hắn ý cười đầy mặt, Phượng Thiên Tứ yên lòng. Xem ra kiếm cắt chung cũng không có phát sinh cái gì không tốt chuyện tình. Liên bước lên phía trước hành lễ, tiếp theo, mời Thanh Huyền Tử đến thạch động một tự. Hai người sau khi ngồi xuống, Phượng Thiên Tứ cấp Thanh Huyền Tử rót một chén linh trà, sau đó, hai người hàn huyên một phen. Thanh Huyền Tử chủ còn muốn hỏi rồi hắn mấy ngày này tu luyện tình huống, tiếp theo, còn từ trên người lấy ra một đống lớn đan dược bên trong gì đó giao cho Phượng Thiên Tứ. Lúc này, Thanh Huyền Tử trên mặt lộ ra trầm trọng vẻ mặt, nói: "Thiên Tử à, hiện tại Thiên Môn Tam Cung Tứ Bộ chúng đã có không ít tam đại đệ tử lần lượt đột phá đến hóa thần cảnh giới." Nói ra thật xấu hổ, ta kiếm các trong tam đại đệ tử lại không một người có thể đột phá đến hóa thần cảnh giới, thẹn với sư tổ a. Nói ra nơi này, trên mặt hắn trầm trọng ý lại thêm thâm sâu vài phần, tại kiếm các bảy tên trong tam đại đệ tử, cũng chỉ có ngươi có hy vọng nhất có thể ở trong thời gian ngắn đột phá, thiên tứ, ngươi muốn cố gắng gấp bội, ta cùng thái huyền sư huynh đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào trên người của ngươi, ngươi có thể không để cho chúng ta thất vọng a. Trong miệng hắn tam đại đệ tử chỉ đúng là vượng thiên tứ bọn họ thế hệ này, xem ra này hơn 2 năm qua thiên môn lần lượt đột phá tất cả đều là các mạch tam đại đệ tử kiếm các đến nay còn không một người, cho thấy hắn cùng Thái Huyền Tử hai người chỗ đối mặt áp lực không nhỏ. Phượng Thiên Tứ chân mày cau lại, cười nói: Sư thúc xin yên tâm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Tứ rời đi này tư quá nhai lúc, liền có thể đủ đột phá đến Hóa Thần Cảnh giới. Lời của hắn có chứa cường đại lòng tự tin. Tốt. Thanh Huyền Tử đem hắn như thế lòng tin tràn đầy, trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ, nói: Còn có một niên chính là ta Thiên Môn 30 năm một lần luận đạo đại hội, ngươi nếu là có thể tại đại hội lúc trước đột phá, đến lúc đó lấy ta kiếm các đạo pháp cường hãn lực công kích định có thể ở này giới luận đạo trên đại hội lấy được ưu dị thành tích. Thiên tử, ngươi cần phải cố gắng, ta cùng Thái Huyền sư huynh đối với ngươi ký thác kỳ vọng, hy vọng ngươi có thể lần này luận đạo trên đại hội mở ra ta kiếm các quy danh. Thanh huyền tử trong miệng luận đạo đại hội thiên môn mỗi 30 năm cử hành một lần, ý tại từ các mạch trung chọn lựa thiên phú tuyệt hảo đệ tử làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cho nên, lần này đại hội đối với các mạch mà nói hết sức trọng yếu, các đều đang gia tăng dạy dỗ môn hạ đệ tử, kỳ nhìn bọn họ đến lúc đó có thể lấy được thành tích tốt, vì mình nhất mạch tăng thêm quang hải. Thiên môn luận đạo đại hội Phượng Thiên Tứ mắt lộ ra vô hạn thành tựu xuất sắc, có lẽ lần này đại hội chính là hắn trọng chấn kiếm các uy danh bước đầu tiên. Thiên Tứ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi trên việc tu luyện có bất kỳ cần chỉ cần nói cho sư thúc một tiếng, cho dù ta kiếm các đem hết toàn lực, cũng muốn thay ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Thanh Huyền Tử đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra, cho thủng bình cảnh đột phá hóa thần cảnh giới cần phẩm cấp cực cao đan dược tiến hành phụ trợ mới có thể gia tăng thành công tỷ lệ. Sư thúc lần này cho ngươi mang đến năm viên bách thảo thiên nguyên đan, viên thuốc này thuộc về ngũ chuyển thượng phẩm đan dược, đối với ngươi đột phá bình cảnh có thật lớn trợ lực nhìn thấy tay hắn chỉ một cái màu tím bình ngọc, phượng thiên tứ đem bình ngọc cầm trong tay, mở ra nắp bình, đổ ra một hạt toàn thân tuyết bạch sắc đang ăn dược. nghe thấy được viên thuốc này phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, còn có trong nội đan ẩn chứa khổng lồ dược lực, hắn cảm giác này bách thảo thiên nguyên đan phẩm cấp so với sư phụ chỗ luyện bồi linh đan không kém là bao nhiêu. nhẹ nhàng cầm trong tay đan dược để bình ngọc, phượng thiên tứ đem ngọc này bình đẩy tới thanh huyền tử trước mặt, nói: sư thuốc, thiên tứ trên người có không ít tân sư ban tặng đang dược, này bách thảo thiên nguyên đan hay là để lại cho những khác sư để sao? thanh huyền tử khẽ khẽ thở dài. Ngươi những thứ kia sư đệ trung mặc dù có mấy cái tu vi đạt tới luyện khí đại viên mãn cảnh giới, nhưng là cách cách đột phá còn cần không ít thời gian, trước mắt, ta cùng Thái Huyền sư huynh đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người của ngươi, đan dược này vậy thì ngươi giữ đi, phòng ngừa đột phá bình cảnh lúc có thể đưa đến tác dụng." Hắn nói như thế, Phượng Tiên Tử thật cũng không tốt từ tuyệt, chỉ đành phải đem đan dược nhận lấy, có lẽ như vậy mới có thể giảm bớt bọn họ trong lòng chỗ đối mặt áp lực. Sau đó, Thanh Huyền Tử trên mặt lộ ra khó có thể lựa chọn ý, cước trùng sừng suốt có nửa nén hương thời gian, mới vừa cắn răng một cái, Thật giống như quyết định, từ trong lòng ngực tay lấy ra trọng điệp giấy tiên, đưa cho Phượng Thiên tử. Sư thúc vốn là chẳng ngờ đem phong thư này cho ngươi, sợ nó ảnh hưởng đến ngươi tu luyện tâm tính. Thanh Huyền tử một tiếng thở dài, lại sợ ngươi sau này biết có thể toán hận sư thúc, suy đi nghĩ lại, hay là quyết định đem nó giao cho ngươi. Thiên tử, ngươi phải nhớ kỹ sư thúc một câu nói, ngươi là kiếm các tương lai hy vọng, muốn giống như sư phụ ngươi như vậy trở thành đỉnh tiên lập địa nam nhi, không nên bởi vì được một chút nho nhỏ ngăn trở tiểu tiêu mất lòng tin, nhớ kỹ sư thúc trong lời nói. Phượng Thiên tử kinh ngạc nhìn về phía trong tay giấy tiền trong lòng ẩn có cảm giác xấu, ngươi tới tư quá nhai diện bích lúc trước không phải nhờ cậy sư thúc thay ngươi hỏi thăm tư đổ tĩnh tin tức sao? Thanh Huyền Tử ánh mắt nhìn chăm chú hắn, trên mặt tẩn hiện lo lắng thần sắc, đây là kim ngạo hôm qua tới kiếm các đệ cho sư thúc giao cho ngươi, phía trên nên có ngươi muốn biết đáp án. Hắn đứng lên, đưa tay vô vô phượng thiên tứ bả vai, sư thúc đi, một mình ngươi ở chỗ này xem đi, nhớ kỹ, sư thúc cùng kiếm cất các, các đệ tử vĩnh viễn là phía sau ngươi mạnh mạnh mẽ chống đỡ. Dứt lời, hắn lặng lẽ rời đi. Một lúc lâu, vượng thiên tứ cầm lấy trong tay giấy tiên, đem nó từ từ mở ra mỗi mở ra một bước, tay của hắn đều khẽ run, bởi vì từ trong lòng đã muốn cảm giác có thể có bất hảo chuyện tình muốn phát sinh. chương 191, thoái đan trọng tố, làm phượng thiên tứ mở ra giấy tiên cuối cùng một đạo nếp sau, này trang giấy tiên đã muốn toàn bộ mở ra, phía trên chỉ viết một đi sinh đẹp chữ nhỏ, một cố nhàn nhạt, nhạt mùi thơm từ giấy tiên trên tảng ra, như vậy quen thuộc, làm người ta say mê. thiên tứ, ta thật xin lỗi ngươi, quên ta sao? này lác đác mấy chục chữ giống như cự truy bình thường, oanh kích phượng thiên tứ trái tim, làm hắn khó có thể hô hấp. mặc dù phía trên không có là khoản nhưng lần này quen thuộc tự thể rõ ràng nói cho Phượng Thiên Tứ đây là hắn người thương tư đồ tĩnh đích thân viết người khác giả tạo không ra bên trong động một mảnh yên tĩnh liền tiếng hít thở đều yếu không thể ngửi nổi ngoài động gió núi lạnh tấu xương như có mưa sối xả đã tới lúc trước dấu hiệu cũng không biết quá thời gian bao lâu Phượng Thiên Tứ vẫn cầm lấy trên tay tờ giấy kia tiên hai mắt nhìn chằm chằm phía trên như muốn nhìn thấu này trương thật mỏng giấy tiên nhìn thấu thế gian này toàn bộ người tâm hai tay kìm lòng không nổi run rẩy lên càng run rẩy càng lợi hại ngay sau đó hô hấp của hắn bắt đầu trở nên run rẩy đến cuối cùng phát ra hùng hổ tiếng vang. Đột nhiên, Phượng Tiên Tứ hai tay nhất chấn động, tờ giấy kia tiên bị hắn ném giữa không trung, tay phải một cô bén nhọn cương khí đánh ra, giấy tiên hóa thành đầy trời mảnh vụn phiêu tán hạ xuống, điểm một cái rơi vào trên người của hắn. Vì cái gì? Vì cái gì? Trong miệng hắn không ngừng lặp lại cùng một câu lời nói, hai đấm nắm thật chặt lên, trên mu bàn tay một cây rồng có sừng lên gần xanh rõ ràng có thể thấy được, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, vẻ mặt kích động và thuần. A! Một tiếng quát lên điên cuồng. Như có vô cùng vô tận hận ý dành dụng ở trong lòng khó có thể phát tiết. Phượng Thiên tứ song trưởng không ngừng đánh ra, từng đạo cùng sức lực cương khí đánh trong động trên thạch bích, bạo liệt kình khí hỗn loạn cục đá vụn bắn tán loạn ra bốn phía, tràn ngập sương mù sám bao phủ tại cả tòa trong thạch động. Lần lượt đánh, từng tiếng gầm lên. Phượng Thiên tứ tận tình phát tiết trong lòng tích lũy bi thương đã lâu hận ý, giờ khắc này hắn lộ ra vẻ vô cùng nóng nảy đến cuồng, vẫn kéo dài hơn nửa canh giờ, rốt cục bởi vì kiệt lực mà dừng lại. Một lúc lâu, xương ngũ sám tàn đi. Lúc này bên trong động đã muốn một mảnh đống hỗn độn sơn thể thạch bích vết thương chóng chết trên mặt đất khắp nơi đều là vỡ vụn hòn đá hô hô hô phượng thiên tứ đỡ một mặt thạch bích nửa quỳ trên mặt đất trong miệng từng ngụm từng ngụm thở hổn hển trải qua phen này bệnh tâm thần phát tiết trong tim của hắn sống khá giả rồi một chút chẳng qua là trong cơ thể nóng này hơi thở còn không có bình phục lại linh tĩnh ta muốn linh tĩnh nơi này nhất định là có không muốn người biết chuyện tình phát sinh tĩnh nhi nhất định là chịu tra của nàng bắt buộc mới sẽ như thế trong lòng một lần một lần báo cho chính mình phượng thiên tứ cố gắng để cho tâm tình của mình hòa hoãn xuống tới Dựa vào thực bích, hắn từ từ ngồi xuống, khoanh chân ngồi xong, hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm lại điều tức đứng lên. Theo thời gian chuyển rời, hao tổn công lực dần dần khôi phục. Nhưng là, hắn phát hiện mình trong cơ thể cương khí vẫn nóng nảy bất an, tại nguyên đan trong nóng lòng muốn ra. Hít một hơi thật sâu, Phượng Tiên Tứ may mà dụng ý niệm khống chế nguyên đan trong cương khí tại thể nội kinh mạch làm đại chu thiên vận chuyển. Thứ nhất đại chu thiên vận chuyển xuống tới, Phượng Tiên Tứ cảm thấy trong cơ thể cương khí chẳng những không có bình thản xuống khuynh hướng, ngược lại càng thêm nóng nảy bất an. Cương cắn răng một cái, Phượng Thiên tứ chậm rãi không chế trong cơ thể cương khí làm lần thứ hai đại chu thiên vận chuyển, Cựu truyền huyền thiên cương tu luyện nuôi đề cao một tầng, cương khí liền có thể tại thể nội kinh mạch nhiều vận hành một cái đại chu thiên. Phượng Thiên tứ hiện tại tu luyện tới tầng thứ ba đại thành chi cảnh, nhưng là hắn chỉ có thể vận chuyển cương khí tiến hành hai lần đại chu thiên vận chuyển, lần thứ ba vận chuyển lại chỉ thiếu chút nữa khó có thể làm được. Nếu như hắn có thể đủ hoàn thành này lần thứ ba đại chu thiên vận chuyển, như vậy, tiểu đại biểu hắn đã muốn thành công đột phá bình cảnh, đem cửu truyền huyền thiên cương luyện tới tam chuyển như ý cảnh, đến lúc đó, hắn cương khí uy lực có thể thật to tăng cường. Ý thủ đan điện trong cơ thể cương khí theo kinh mạch huyết khí từ từ vận chuyển. Cho đến này lần thứ hai đại chu thiên vận chuyển kết thúc, phượng Tiên tứ cảm giác mình đan điện phảng phất bị hỏa đốt bình thường, bàng bạc cương khí trong đan điện trái trùng phải đụng, làm hắn toàn thân rung động, thống khổ không chịu nổi. Điều này chẳng lẽ tựa là cơ hội? Phượng Tiên tứ trong đầu hiện lên một tia linh quang, hắn biết mình đột phá cựu truyền huyền thiên cương tầng thứ ba cơ hội đã đến, mãnh liệt vừa đề khí, ý niệm vững vàng không chế được sao động bất an cương khí, sử dụng bọn họ chậm rãi tại trong kinh mạch làm lần thứ ba đại chu thiên vận chuyển. Ở chỗ này đồng thời. Phượng Thiên Tứ trên tay tu di giới linh quang trợn lóe, Bất Chu Sơn thoát khỏi mà ra, treo ở đỉnh đầu của hắn. Sơn thể cái bệ nhanh chóng lộ ra một cỗ tinh thuần như chất lỏng bình thường linh khí. Từ đầu hắn đỉnh rót vào phát tán toàn thân. Thạch Sinh cùng Phượng Thiên Tứ tâm thần tương thông, cảm ứng được hắn muốn đột phá bình cảnh, vội vàng hiện thân giúp hắn rút một tay. Theo Bất Chu Sơn rộng lượng linh khí gia nhập, Phượng Thiên Tứ không còn có trước kia như vậy dừng lại cố hết sức cảm giác, tại ý nghĩa niệm dưới sự không chế, nhất cổ tác khí trong cơ thể cương khí giống như hồng thủy phát tiết bình thường, trải qua đỉnh đầu thiên linh nơi hướng bên trong đan điển chạy tới. Hết thể như thế thuận lợi để cho Phượng Thiên tứ mình cũng cảm giác không thể tin, vứt bỏ trong đầu tăng nghiệm, chậm rãi đem cương khí hướng Nguyên Đan trong nhét vào. Chỉ cần hắn hoàn thành này một bước cuối cùng, liền coi như là thành công đột phá đến tam chuyển như ý cảnh. Nhưng là khi hắn tiến hành đến một nửa lúc, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Trải qua ba lần đại chu thiên vận chuyển sau, trong cơ thể cương khí thậm chí có rồi mười phần tăng trưởng, Nguyên Đan chỉ nhét vào cương khí tổng số không tới một nửa, cũng đã tràn đầy, lại cũng khó mà hấp thu chút nào. Châm tích tại trong kinh mạch cương khí không thể phản hồi Nguyên Dan, không ngừng va chạm kinh mạch của hắn. Trận trận đau nhức truyền đến, làm hắn thống khổ không chịu nổi. Chẳng lẽ, muốn đột phá tam chuyển như ý cảnh nhất định phải cũng muốn đồng thời đột phá đến hóa thần cảnh rồi sao? Phượng Thiên Tứ khuôn mặt đều là thống khổ ý, trong cơ thể cương khí không ngừng va chạm, kinh mạch đã có bạo liệt cảm giác. Liêu Mạng cũng không làm ra quyết định trong lời nói sợ rằng chính mình tự có thể cương khí bạo thể mà chết. Hắn chợt tập trung ý niệm, một luồng khổng lồ nguyên thần lực thông qua thiên điệu tiểu đi tới bên trong đan điển, đem hắn nguyên đan gắt gao bao trùm. Bạo cho ta. Trong lòng một tiếng kinh thiên gầm lên chỉ thấy hắn bên trong đan điển nguyên đan trong nháy mắt này không ngừng rung động sau đó nguyên đan mặt ngoài xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách vang một tiếng hoàn toàn vỡ vụn hóa thành điểm một cái thanh mang tiêu tán trong đan điển muốn tu luyện khí cảnh giới đột phá đến hóa thần cảnh giới bước đầu tiên muốn làm chính là tái đan đúng tái đan trọng tố phá rồi lại lập ngưng kết kim đan nguyên thần mới thành đây chính là đột phá đến hóa thần cảnh giới 16 chữ chân quyết người tu hành chỉ có ngưng kết thành kim đan mới có thể đem nguyên thần lực tinh luyện chuyển hóa thành bản mạng nguyên thần này tái đan trọng tố là đột phá cảnh giới bước đầu tiên cũng là mấu chốt nhất một bước. rất nhiều tu sĩ bởi vì tái đan sau không cách nào có được cường đại linh lực chống đỡ mà đưa đến ngưng kết kim đan thất bại. một thân tu vi không vào phản lui, từ nay về sau lại đem tiêu phí thật lớn tâm huyết tới một lần nữa ngưng kết kim đan. đây chính là người tu hành đột phá lúc cần phục dụng cao phẩm giai đan dược nguyên nhân, chỉ có đan dược khổng lồ linh lực phụ trợ mới có thể đề cao ngưng kết kim đan tỷ lệ thành công. phượng Tiên tứ hiện tại có thể nói là hoàn toàn không có chuẩn bị, trên người hắn có không ít cao phẩm giai đan dược, chỉ bất quá bây giờ không cách nào dọn ra tay tới lấy dùng. bất quá điểm này ngược lại cũng không cần lo lắng hắn có thạch sinh biến thành bất chu sơn liên tục không ngừng cung cấp tinh thuần thiên địa linh khí, kia hiệu quả so với những thứ kia cao phẩm giai đan dược không thể yếu ngược lại muốn càng thêm mạnh một chút. tại phượng tiên tứ thoái đan trong nay mắt chỉ cảm thấy trong cơ thể một tiếng trầm đục tiếp lên trước mắt tối sầm trong đầu tựa như có một thanh ngàn cân đại truy chính đang không ngừng gõ bình thường tiếng oanh minh bên tai không rước toàn thân rung động không ớt giờ khắc này hắn cảm thấy mình tựa như đối mặt ngày tận thế bình thường trời sập đất sụt hết thảy quay về hỗn độn kiên trì ta nhất định phải kiên trì lúc này hắn rõ ràng biết chỉ cần mình đánh mất ý thức như vậy. Hắn lần này ngưng kết kim đan liền tuyên cáo thất bại, muốn đến tiếp theo, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Phượng Thiên Tứ không thể nghi ngờ là một cái tâm tính cứng cỏi, ý niệm ngoan cường người, từ từ, hắn phát hiện mình trong đầu tiếng oanh minh đang yếu bớt, trên người toàn bộ khó chịu cảm giác đang biến mất, chỉ bất quá, vừa mới thống khổ ngắn ngủi một khắc, để cho hắn có đã trải qua cả đời năm tháng như vậy dài dòng cảm giác. Thân thức đã muốn khôi phục, ý niệm lưu chuyển, hắn phát hiện bên trong đan điển xuất hiện vô số điểm chút kim mang, chính không ngừng tụ tập ở chung một chỗ. Lúc này. Không chỗ phát tiết cương khí như mở cổng hồng thủy loại hướng trong dũng mãnh lao tới, dần dần cùng những thứ kia kim mang dung hợp ở chung một chỗ. Trên đỉnh đầu, Bất Chu Sơn dưới đáy lộ ra linh khí tùy ban đầu nhiều tia chuyển thành một cổ màu trắng linh khí, tại Phượng Thiên tứ đỉnh đầu tạo thành một đạo linh khí lốc xoáy, sau đó liên tục không ngừng hướng trong cơ thể hắn thẩm thấu, cung cấp mạnh mạnh mẽ giúp đỡ. Bên trong đan điển điểm một cái kim mang tại bàng bạc cương khí cùng thiên địa linh khí tràn vào sau, dần dần phát sinh dị biến, trong đan điền không ngừng xoay tròn, tạo thành một đạo kim sắc lốc xoáy khối không khí. Khối không khí theo kịch liệt chuyển động tùy ban đầu dưa hấu lớn nhỏ không ngừng co rút lại, không ngừng độc lại, rốt cục, tồn tại như nhau trận rất nhỏ buồn bực thanh âm trùng, kia cô kim sắc khối không khí đột nhiên dừng lại xoay tròn, một hạt chim bổ câu trứng lớn nhỏ kim đan xuất hiện ở Phượng Thiên Tứ trong đan điền. Rốt cục thành công ngưng kết ra kim đan đâu. Phượng Thiên Tứ trong lòng một trận mừng như điên, hắn này đột phá hóa thần cảnh giới đã muốn hoàn thành bước đầu tiên, kế tiếp cựu là đem kim đan dẫn vào thức hải, đem chính mình ẩn tàng tại trong thức hải một kia nguyên thần tinh phách tinh luyện hóa thành bản mạng nguyên thần. Hít một hơi thật sâu, tại hắn ý niệm dưới sự khống chế, Kiều viên Kim Đan quay tròn thẳng chuyện. Theo liên tiếp Thức Hải cùng Dan Điền Thiên Diệu kiểu hướng về phía trước chui vào. Chỉ chốc lát sau, Kim Đan đã muốn thuận lợi tiến vào Linh Đại Trung. Tại Thức Hải trên Huyền Phủ phiêu đảng. Xem thấy mình Thức Hải trên Huyền Phủ Kim Đan cùng Thần Bí Kiều Kim Châu, Phượng Thiên tứ trong đầu đột nhiên có một loại lạ kỳ ý nghĩ. Tiếp theo, Phó Trư tại hành động. Chỉ thấy hắn khống chế Kim Đan từ từ hướng Huyền Phủ tại trong Thức Hải Kim Châu dựa vào tới, càng lúc càng gần, cách Kim Châu chưa đủ hai thước địa phương, Phượng Thiên tứ cảm giác hai người không có bất kỳ xung đột địa phương. Nhưng ngay sau đó lại khống chế Kim Đan tiến về phía trước rồi một thước xa. Đang lúc này, vẫn không có phản ứng Kim Châu đột nhiên toàn thân lộ ra mảnh liệt kim mang, chói mắt chói mắt. Không tốt. Đang định khống chế Kim Đan lui về phía sau lúc, đã muốn không còn kịp rồi, chỉ thấy thần bí kia Kim Châu đột nhiên bắn ra một đạo kim mang đem hắn Kim Đan bao phủ ở. Kim mang trung còn có chứa nhẹ nhẹ điện mang, như có cực kỳ cường đại hấp lực, đem Phượng Thiên Tứ Kim Đan kéo ra đi qua. Nay một đột nhiên xuất hiện biến hóa đem Phượng Thiên Tứ bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng tập trung toàn bộ ý niệm cố gắng khống chế kim đan không để cho nó bay về phía kia kim châu. Nhưng là kim châu bắn ra kim mang kéo ra lực vô cùng cường đại, phượng thiên tứ căn bản là khống chế không được kim đan bị hút đi khuyên hướng. Chớm mắt nhìn mình thiên tân vạn khổng ngưng kết đi ra kim đan bị thần bí kia kim châu kéo ra đi qua, sau đó cũng không biết là dung hợp vẫn bị chiếm đoạt. Này biết trên biển chỉ còn lại có thần bí kia kim châu lấp lánh huyền ảo vô cùng kim mang. Cái này hoàn toàn xong rồi. Giờ khắc này hắn liền tâm muốn chết đều có rồi. Trước 192 tam chuyển như ý, mắt thấy mình cực khổng ngưng kết nguyên đan bị thần bí kia kim châu chiếm đoạt. Phượng Thiên Tứ khóc không ra nước mắt, liền tâm muốn chết đều có rồi. Kia Kim Châu tại cắn nuốt sạch hắn kim đan sau, châu thân kia sáng lấp lánh không chừng, chốc chốc cường quang đẹp mắt, chốc chốc lại ảm đạm vô quang, tình huống như thế vẫn kéo dài ước chừng hơn nửa canh giờ mới vừa kết thúc. Lúc này, Kim Châu mặt ngoài tản ra một tầng lu hòa cồn sáng, lặng lặng yên huyền phù tại trong thức hải. Ngay tại Phượng Thiên Tứ hối hận không ngớt lúc, trong tim của hắn tự nhiên dâng lên một loại huyết nhục tương liên cảm giác, mà cảm giác như vậy tiêu đến từ chính cắn nuốt sạch hắn kim đan tội khôi hỏa thủ. Ồ, trong lòng cực kỳ sửng sốt. Tạm thời làm mất đi kim đan thống khổ vứt ở một bên, phượng tiên tứ dễ dạt dụng ý niệm đi thử nghiệm khống chế kia kim châu. Chuyện kỳ quái xảy ra, kia kim châu theo phượng tiên tứ ý niệm khống chế tại trong thức hải trên dưới tạ hữu đi tới lui về phía sau, không có có một tia phản kháng ý đồ. Chẳng lẽ nó cùng ta kim đan dung hợp sau đã muốn trở thành ta thân thể một bộ phận, không biết nó là hay không có thể thay thay kim đan tới tế luyện bổn mạng nguyên thần. Cái ý nghĩ này vừa ra, phượng tiên tứ lập tức quyết định thử một lần. Dù sao bây giờ là là ngựa chết, thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, thử một chút có lẽ còn có một tia hy vọng. Quyết định chủ ý. Phượng Thiên Tứ đem ý niệm từ Kim Châu trên rời đi, ngược lại hướng trong thức Hải tìm kiếm. Tại ý niệm của hắn dẫn đường, ẩn tàng tại trong thức Hải kia Tia Nguyên Thần Tinh Phách từ từ từ Thất Hải chỗ sâu hiện lên. Bề ngoài của hắn giống như một cái nhàn nhạt bóng người, cùng chân nhân hải đồng thân hình không sai biệt lắm. Chẳng qua là nhìn qua khinh phiêu phiêu, phảng phất một trận gió liền có thể đem chi thổi tan. Tại Phượng Thiên Tứ ý niệm dưới sự khống chế, Tia nhàn nhạt bóng người nhẹ nhàng tung bay, mềm rủ xuống hướng Kim Châu bay đi. Làm này Tia Nguyên Thần Tinh Phách cùng Kim Châu cách xa nhau chỉ có ba thước xa lúc, Phượng Thiên Tứ chợ khống chế người sau hướng bóng người kia ở giữa bay đi, đồng thời. Thúc dục trong Thức Hải khổng lồ nguyên thần lực giống như kim châu bên trong dũng mãnh lao tới. Bình tĩnh không dao động Thức Hải vào giờ khắc này đột nhiên gầm lên, trên mặt biển xuất hiện vô số căn hình dạng cùng tơ tầm bình thường kim mang hướng kim châu thủy triều mà đi. Này nhiều tia kim mang chính là trong Thức Hải ẩn chứa nguyên thần lực, tại bọn họ tràn vào kim châu sau, tia kim châu phảng phất tựa như động không đáy bình thường tham lam hấp thu mỗi một tia nguyên thần lực, sau đó, châu trên người dị ra từng giọt màu vàng kim chất lỏng, cuốn bóng người toàn thân thấm đi. Giờ khắc này, tia kim châu phảng phất là Phượng Tiên tứ linh đại trong nguyên thần lực cùng cái kia Ti tính phách hai người ở giữa môi giới. Nó không ngừng hút vào nguyên thần lực, sau đó lại phun ra tích tích màu vàng kim chất lỏng, không ngừng làm dịu bóng người. Dần dần, Phượng Thiên Tứ phát hiện Đạo Nhân ảnh kia từ từ chân thật, xuất hiện hai chân, thân thể, cánh tay. Cũng không biết trải qua bao lâu, theo ba người trong lúc đó không ngừng chuyển đổi. Biết trên biển, Tiêu Tiêu tinh phách đã muốn biến thành một cái 4-5 tuổi lớn hài đồng, trừ thân thể nhỏ chút ít ngoài, tướng mạo của hắn cùng Phượng Thiên Tứ độc nhất vô nhị. Không nghĩ tới này Kim Châu thật sự thay thế Kim đang tác dụng, có thể tế luyện tinh phách hóa thành bản mạng nguyên thần. Phượng Thiên Tứ lúc này vui mừng vạn phần. Theo trong thức Hải nguyên thần lực từ từ thưa thớt, hắn biết mình đã muốn hoàn thành bổn mạng nguyên thần luyện chế, này đã nói lên hắn đã muốn sắp đột phá, đạt tới hóa thần cảnh giới. Theo trong thức Hải cuối cùng một kia nguyên thần lực tràn vào Kim Châu, thình thịch một tiếng vang nhỏ, Kim Châu đã muốn rời đi nguyên thần trong cơ thể, như Cũ Huyền phụ tại trong thức Hải. Lúc này, đứa bé kia lớn nhỏ nguyên thần đột nhiên mở ra hai mắt, ở chỗ này đồng thời, quanh chân ngồi trên mặt đất trên Phượng Thiên Tứ cũng mở hai mắt ra, một cố bảng bạc vô cùng khí cơ hướng ngoài động tản đi, vẫn phiêu hướng vô tận thương khung, rốt cục đạt tới hóa thần cảnh giới đâu. Phượng Thiên Tứ lẩm bẩm tự nói, khuôn mặt hưng phấn thần sắc, đứng lên sau, hắn ngó mày, nghĩ thầm, này người khác kim đan đều trong đan điển, ta đích kim đan cũng đang linh đài trong thức hải, nó sẽ không đem ta khổ luyện cửu truyền huyền thiên cương phế ngay lập tức sao? Trong lòng dùng mình, trong thần thức liễm, Phượng Thiên Tứ quyết định hay là thử một chút có thể hay không đem này kim châu chuyển qua trong đan điển. Trong thức hải, Phượng Thiên Tứ nguyên thần đàng hoàng hư không ngồi xếp bằng ở biết trên biển, tựa như đang ngồi hành công. Buồn mạng nguyên thần vừa mới ngưng kết đi ra, hết sức yếu ớt, nhất định phải còn phải đi qua một đoạn thời gian mới có thể vững chắc xuống tới. Tại hắn ý niệm dưới sự khống chế, Kim Châu phi thường phối hợp tại Thức Hải trên bay lộn, nhưng là, làm Phượng Thiên Tứ muốn đem nó dẫn vào Thiên Địa Tiểu Lốc, nguyên bản phối hợp Kim Châu trên người phát ra một cỗ kháng cự lực, mặc cho hắn như thế nào cố gắng tiểu là không vào Thiên Địa Tiểu Trung. Giá hỏa này còn lại ở bên trong không chịu đi, trong lòng mặc dù tức giận, nhưng là vô kế khả thi. Hắn hiện tại chuyện quan tâm nhất còn là mình rốt cuộc có thể hay không vận dụng tự thân cương khí. Thân thức thối lui khỏi Thức Hải, Phượng Thiên Tứ trong đầu cương có vận dụng cương khí hộ thể ý nghĩ này lúc, chỉ thấy trong nháy mắt thân thể của hắn ngoài đã muốn xuất hiện một đạo cương khí vòng bảo hộ. Đây là chuyện gì xảy ra? Phượng Thiên Tứ nhất thời không có kịp phản ứng, sững sốt một chút, sau đó, hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay thượng chiều, ý niệm cứng lên, một đoàn hình tròn cương khí cầu liền xuất hiện ở trên lòng bàn tay, như thế thử đi thử lại rồi mấy cái sau, hắn phát hiện mỗi lần chỉ cần mình có đánh ra cương khí ý niệm, cơ hồ cùng một thời gian, cương khí liền sẽ xuất hiện tại thân thể của mình bất kỳ bộ vị. Ta biết rồi, đây chính là Tam chuyển Như Ý, phun ra nuốt vào từ tâm. Lúc này, Phượng Thiên Tứ trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, hữu chuyển huyền thiên cương tu luyện tới Tam chuyển Như Ý cảnh độ trong cơ thể cương khí vận chuyển có thể hoàn toàn dựa vào chính mình tâm ý nơi hướng về xuất hiện mà không giống như trước như vậy còn muốn thông qua vận chuyển sau khi được qua tự thân kinh mạch lưu động mới có thể thi triển ra công kích địch thủ hiện tại hắn chỉ cần tâm niệm vừa động trong cơ thể cương khí liền có thể trong nháy mắt xuất hiện công kích địch nhân lại không bàn về hiện tại cương khí uy lực tiểu lan này chế địch tiên cơ đã muốn để cho hắn tại sau này trong chiến đấu hưởng thụ vô tận huống chi này tam chuyển như ý cảnh còn có một cái lớn nhất chức năng tiểu lan nếu có nguy hiểm gia tăng phượng thiên tứ trên người lúc sắp hắn không có kịp thời phản ứng trong cơ thể cương khí sẽ tự động tạo vòng bảo hộ nói như vậy hắn vĩnh viễn cũng không cần lo lắng có người sẽ ở phía sau hắn hạ độc thủ thể nghiệm đến này tam chuyển như ý cảnh chỗ tốt sau phượng thiên tứ mừng rỡ ngoài đem lúc trước buồn bực tâm tình hòa tan không ít thiên kiếp sợ rằng tiểu muốn tới rồi hay là đến dần núi lên đi hắn xoay người đi ra ngoài động ngẩng đầu nhìn lên trên đi quả nhiên vòng trời trên một mảnh lờ mờ đen nhánh kiếp vân đang từ từ ngưng tụ sợ rằng không cần thời gian một chén trà công phu thiên kiếp tiểu có thể phủ xuống đang lúc ấy thì quái dị chuyện tình phát sinh Từ Phượng Thiên Tứ trên người lại bắn tán loạn ra một cỗ tuyệt đại khí cơ về phía bầu trời trung tận đi, khí cơ mạnh, không kém chút nào hắn. Phượng Thiên Tứ chính đang kỳ quái, trong lòng vang lên một đạo quen thuộc nhưng lại thật lâu chưa từng nghe qua thanh âm. Ách, Thiên Tứ, xấu hổ, ta cũng vậy muốn độ kiếp rồi. Vừa trưa, kiếm các trước lầu. Kim Phú quý cương cơm nước xong, lúc này chính không đứng đắn ngồi ở trước lầu một chương một trên ghế khuôn mặt thích dí phơi thái dương. Kể từ khi hắn tiến vào kiếm các sau, thích nhất làm chuyện tiểu là sau khi ăn cơm trưa xong ở chỗ này hưởng thụ một hồi ánh mặt trời tắm sau đó tựa vào trên ghế đắc ý ngủ thượng một giấc đối với hắn mà nói đây là nhân sinh nhất hưởng thụ chuyện tốt nhưng là hôm nay hắn có chút không may mắn mới ra tới không lâu hắn liền cảm giác trên người kia ánh mặt trời chiếu tản ra nhàn nhạt tấm áp đang từng dọn từng dọn biến mất càng về sau thế nhưng thật giống như một kia ánh mặt trời ấm áp ý cũng không có mặt mạc vô cùng không tình nguyện mở mắt về phía bầu trời nhìn lại vừa nhìn dưới nhất thời trong miệng bực tức lời nói đi ra mẹ kiếp suốt ngày có người độ kiếp các ngươi chẳng lẽ không biết như vậy sẽ ảnh hưởng kim gia nghỉ ngơi sao ồ hắn đột nhiên phát hiện kiếp vân xuất hiện phương hướng không đúng chỗ kia thật giống như nhìn rất quen mắt kim Phú quý mập mạp thân thể đột nhiên mẩy lên đôi mắt ti hi hiếp nhanh nhìn chăm chú kiếp vân phía dưới vị trí sau đó trên mặt quá sợ hãi đây không phải là từ quá nhai sao chẳng lẽ hắn nói còn chưa dứt lời đã muốn nhanh như chấp hướng kiếm trong lầu cắt chạy đi nhị vị sư thúc vào sau lầu kim Phú quý hướng về phía chính đang đánh cờ thái huyền tử cùng thanh huyền tử hai người reo lên ra đại sự rồi ra đại sự rồi quân cờ nghiện lớn nhất thái huyền tử nhìn thấy hắn vừa vào cửa liền hô to gọi nhỏ trong miệng lọt cho quấy rầy dưới mình quân cờ nhã hướng khuôn mặt không vui nói Phú Quý, ngươi là nhặt được bảo bối hay là buổi trưa không ăn cơm ăn no? Không phải? Mập mạp đầu lắc còn giống bác sóng cổ bình thường. Vậy ngươi tại hô to tiểu tiết gì? Thái Huyền tử chợt hét lớn một tiếng, đưa tay thưởng hắn một cái bảo lật. "Ôi!" Tiêu đau một tiếng, Kim Phú Quý đưa tay bảo vệ đầu của mình, hướng lui về phía sau mấy bước, nói: "Thái Huyền sư thúc, thật sự phát sinh đại sự rồi, lại có người ở độ kiếp. Vậy sao?" Thái Huyền tử trên mặt cả kinh, sau đó khôi phục bình thường, dù sao lại không phải là mình môn hạ đệ tử độ kiếp, quản hắn rất nhiều làm gì? Thanh Huyền Tử ở một bên lắm mồm hỏi một câu, nói: "Hãy nhìn Thanh là Tam cung tứ bộ kia nhất mạnh. Kiếp Vân thật giống như tại Tư Quá Nhai bên kia." Kim Phú Quý lời còn chưa nói hết, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh hiện lên, Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử hai người thân hình đã muốn biến mất đường trường. Mập mạp sờ sờ đầu, nhưng ngay sau đó xoay người đi ra, liếc mắt một cái nhìn thấy nhị vị sư thúc khuôn mặt kích động vẻ mặt xem về phía bầu trời trong đích Kiếp Vân. "Đúng vậy. Không sai. Kiếp Vân chỗ đối với phương hướng đích xác là Tư Quá Nhai." Thái Huyền Tử vẻ mặt kích động hứ vấn, ngay cả nói chuyện cũng run rẩy lên, Thanh Huyền sư đệ Ngươi buổi sáng mới đi tư quá nhai, chẳng lẽ Thiên Tứ không có cùng ngươi nói đến hắn muốn đột phá chuyện? Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Huyền Tử, trong giọng nói rất có trách cứ ý tứ. Thanh Huyền Tử trên mặt cười khổ một tiếng, nói: Hiện tại ta đi tư quá nhai thăm Thiên Tứ, thật sự của hắn đã nói chính mình tự muốn đột phá, nhưng là ta đây chân trước vừa đi, phía sau hắn liền đột phá, tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Nói thật, trong lòng hắn đến bây giờ đều có chút chịu không được. Nhị vị sư thúc, chúng ta được mau chóng đi tư quá nhai vì hắn hộ pháp, xem thấy lao đại của mình sắp độ kiếp. Kim Vũ quý trong lòng có chút lo lắng, không cần đi tư quá nhai. Thanh Huyền Tử những mày nói, buồn môn nơi năm ngọn núi có hộ sơn đại trận gia trì, lấy thiên tứ tu vi tất có thể thuận lợi vượt qua thiên tiết. Sư Minh, trước mắt chi cấp ta và người hai người được mau chóng đi vũ bộ một chuyến, nhìn chằm chằm sử tư viễn lao quỷ kia để cho hắn tại ba đạo thiên lôi sau khi đem hộ sơn đại trận thúc rụng, ngăn trở còn lại ba đạo thiên lôi. Trong lòng hắn hiện tại lo lắng nhất tiệu là vũ bộ thủ tọa xử tư viễn sẽ ở dưới lưng mặt làm mở ám. Tốt. Thái Huyền Tử hiện nhiên hiểu được trong lòng hắn suy nghĩ, hai người nhìn nhau dồn dập tế ra một thanh trường kiếm trong nháy mắt phá không hướng vũ bộ cây xích tùng đỉnh bay đi chương 193, lôi thần hòa kiếp tư quá nhai vách đá một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh ngựa đầu nhìn trời nhìn vòm trời trên không ngừng biến hóa kiếp vân lúc này trên bầu trời sôi trào lên quần cuộn hất vân từ bốn phương tám hướng hướng tư quá nhai bầu trời tụ lại tới đây thanh thế cực kỳ kinh người từ linh ngươi này vừa cảm giác chọn ngủ hai năm dưới thời gian vừa tỉnh dậy liền cho ta lớn như vậy vui mừng vậy sao thiên tử thật sự xấu hổ hai chúng ta nguyên thần liên hệ chịu ngươi đột phá kích thích Ta cũng vậy trong cùng một lúc đột phá, cũng không biết này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nay một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh tự nhiên chính là Phượng Thiên Tứ cùng Tử Linh rồi. Tại Phượng Thiên Tứ đột phá không có thời gian nửa nén hương, hắn bên hông giấc ngự thú trong túi truyền ra một cỗ tuyệt đại khí cơ, sau đó đáy lòng vang lên Tử Linh thanh âm, nó cũng muốn đột phá. Sau đó, tiểu gia hỏa này liền từ ngự thú trong túi chui ra, Phượng Thiên Tứ có khoảng 2 năm rưỡi thời gian không có nhìn thấy quán đó, tiểu gia hỏa này một mực ngự thú trong túi ngủ say, tựa như tại hấp thu trong cơ thể kia thông thần cảnh giới tử ngọc điêu trong nội đang ẩn chứa bổn nguyên linh lực. Dung tới không ngừng tăng trưởng tự thân tu vi. Hiện tại, tiểu gia hỏa này thật sự là không thẹn vì tử ngọc điêu gọi, nó toàn thân lông tóc ánh sáng màu so với trước kia càng thêm lấp lánh chơn bóng, để người ta nhìn giống như là một khối thiên nhiên tử ngọc tạo hình mà thành. Thân thể của nó lớn nhỏ không có thay đổi, nhưng là phượng thiên tứ theo hắn trên người cảm ứng được một cỗ không chút nào kém hơn của mình khổng lồ khí cơ. Tiểu gia hỏa này rốt cục bừa phá, đặt tới thông linh cảnh giới. Đặt tới thông linh cảnh giới tử linh sẽ có như thế nào thay đổi? Thật làm cho người vạn phần mong đợi. Thiên tử, ta và ngươi hai người thiên kiếp đồng thời phủ xuống. Vì lực cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Ngựa đầu xem về phía bầu trời không ngừng quần cuộn phi nhanh kia vân, Tử Linh giống như đen bảo thạch bình thường, đôi mắt trung lộ ra lo lắng thần sắc. Phượng Thiên Tứ nghe xong háng giọng cười một tiếng, An ủi, trong lòng ngươi không cần phải lo lắng, ta và ngươi chỉ cần ngăn chặn xuống ba đạo thiên lôi, còn dư lại ba đạo thiên lôi môn chúng có thể mở ra hộ sơn đại trận, đại trận ra chỉ phòng ngự vòng bảo hộ có thể thay chúng ta ngăn chặn xuống. Dựa theo hắn hai năm qua quan sát người khác độ tiếp kinh nghiệm này hóa thần thiên kiếp đối với thiên môn đệ tử mà nói không tạo được một điểm tương tổn. Như thế là tốt rồi nếu không lấy ta hai người lực muốn hoàn toàn chống được này lục đạo thiên lôi không chết cũng phải bị thương nặng tử linh nhìn về phía phượng Tiên tứ sau đó chân sau đạp một cái chạy đến trên bả vai hàn đứng yên lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve tử linh mềm mại thuận trượt màu tím lông tóc phượng tiên tứ nhu hòa nói cho dù không có hộ sơn đại trận giúp đỡ ta và ngươi đồng tâm há lại sẽ e ngại này lục đạo thiên lôi tử linh hết sức hưởng thụ hắn khép vuốt khép mắt thỉnh thoảng dùng đầu nhỏ cọ sát tay của hắn bối cảm giác như vậy vô cùng ngấm ngáp nó đã muốn thật lâu không có hưởng qua rồi lúc này vòm trời trên cuốn phong gào thét cuộn cuộn mây đen che lấp mặt trời Thiên địa hàm đạm, Nhật Nguyệt vô quang, mẫu đường sống lớn nhỏ kiếp vân đã tạo thành, giống như thượng cổ ác thú bình thường mắt nhìn xuống cả vùng đất nhỏ yếu sinh linh, kiếp vân bên trong, sấm rền rầm rầm vang dội, mơ hồ lộ ra màu đỏ điện mang. Kiếp vân đã muốn tụ lại mà thành, mắt thấy tầng mây chỗ sâu không ngừng lấp lánh màu đỏ điện mang, vô cùng hiển nhiên, nó đang để dành năng lượng lập tức tiểu muốn giáng xuống đạo thứ nhất kia lôi. Tử Linh, ngươi hay là mau trở lại đến ngự thú trong túi, ngày này lôi ta tới ứng đối. Hắn lo lắng Tử Linh cho dù đột phá, tự thân lực công kích còn chưa đủ cường hãn khiến nó chống đỡ thiên lôi sợ hãi có thể bị thương tổn thiên tử ngươi cũng chớ xem thường ta ngày này lôi ta tới trước chống đỡ nếu như duy trì không được trong lời nói ngươi lại ra tay không muộn đấy lòng vang lên từ linh bất mãn thanh âm tiểu gia hỏa này hiện tại có chủ tâm muốn bộc lộ tài năng để cho hắn nhìn một chút đi bất quá chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút phượng thiên tứ ngẩng đầu nhìn lên trên đi ngày này khung trên kiếp vân ngâm đen thâm thúy một cổ vô hình uy áp từ trên trời giáng xuống đem hắn cùng từ linh gắt gao tập trung từ nơi này cố uy áp trên có thể cảm thấy này thiên kiếp uy lực cực lớn So với thạch sinh ban đầu độ kiếp lúc muốn mạnh hơn 4 năm lần. Hắn đối mặt mên mông quần cuộn thiên huy, ngạo nghệ đứng thẳng, một bộ bạch y tại cuồng phong hiu hiu xuống bay phất phới, này thiên địa chi uy nhưng lại không thể làm hắn khuất phục chút nào. Cùng một thời gian, tại cây xích tùng đỉnh mưa sư trên điện, vũ bộ thủ tọa sư Tư Viễn ngồi ngay ngắn ở chính vị trên, tại hắn phía dưới một trường ghế bạch đàn tử ngồi một người, cũng là phong bộ Chu Di, hai người chính thấp giọng đang thương lượng những thứ gì. Chu sư đệ, làm như vậy. Sợ rằng không ổn đâu. Cũng không biết Chu Di cùng hắn nói cái gì, sự tư viễn trên mặt lộ ra làm khó vẻ mặt. Chu Di sắc mặt tâm trầm giọng căm hận nói: "Sử sư minh, ngươi cũng đã biết tiểu tử túi kia năm nay bao nhiêu tuổi tuổi. Nói cho ngươi biết, hắn mới 20 tuổi không tới, ngươi suy nghĩ một chút xem, kia kiếm huyền tử được gọi là là kiếm các tự khai phái sư tổ tới nay thiên phú tư chất đệ nhất nhân, hắn cho đến 27 tuổi phương mới đạt tới hóa thần cảnh giới. Mà tiểu tử này quả thực không phải là người, là yêu nghiệt, hắn so với kiếm huyền tử còn sớm 7 năm bước vào hóa thần cảnh giới, nếu là như vậy đi xuống, không được bao lâu thời gian, lại có một cái kiếm thất sẽ xuất hiện tại ta thiên môn, đến lúc đó, hừ còn ngươi nữa vũ bộ cùng ta phong bộ đất đặt chân sao nhưng là sử tư viện của mày nói cho dù ta đem hộ sơn đại trận triệu hồi không thay hắn ngăn trở thiên kiếp vốn dĩ kiếm các đạo pháp cường hãn lực tiểu tử này ít nhất cũng có tám phần cơ hội vượt qua thiên kiếp đã như vậy ta cần gì phải buồn làm tiểu nhân dứt lấy đồng môn chế dêu đâu điểm này ngươi không cần lo lắng chu di âm hiểm cười một tiếng rất có nhìn có chút hạ hê ý vị nói tiểu tử này là yêu nghiệt thật đúng là không giả liền lao thiên cũng không dung hắn sử sư huynh vừa mới ta tới vũ bộ lúc trước cẩn thận quan sát kia kết vân thế nhưng phát hiện tiểu tử này ứng kiếp chính là thiên lôi thần hỏa kiếp cái gì sử tư viện trên mặt đại thất kinh sắc ngày này lôi thần hỏa kiếp đừng nói là một cái cương đột phá đến hóa thần sơ kỳ tu sĩ tiểu là hóa thần hậu kỳ tu sĩ có thể bình an vượt qua cũng chỉ có ngũ ngũ một nửa cơ hội cho nên tiểu đệ đề nghị sư huynh ngươi bây giờ đi bế quan về phần này hộ sơn đại trận triệt hồi rồi sẽ làm cho nó thời gian lâu dài một chút đặng sư huynh ngải bế quan sau khi đi ra lại dùng trận kỳ một lần nữa trên vải cũng không muộn đến lúc đó hắc hắc tiểu tử kia sợ rằng liền dương cũng đã hóa thành cho rồi Chu Di nghĩ đến đây lên tiếng cười như điên. Sử tư viện trên mặt hiện lên một chút do dự, hắn chính đang suy nghĩ chuyện này có hay không có thể làm không. Lúc này, ngoài điện đi tới một tên vũ bộ đệ tử, bẩm báo nói: "Sư phụ, kiếm cấp thái huyền tử thanh huyền tử nhị vị sư thúc cầu kiến." Nhanh như vậy tiểu tìm tới cửa nữa. Chu Di cười âm hiểm một tiếng, ánh mắt nhìn về phía sử tư viện, tựa như đang đợi quyết đoán của hắn. "Đi," nói cho hắn biết hai nhân vi sư chính đang bế quan, không thể quấy nhiễu. Liên tục nghĩ ngợi sau, sử tư viện quyết định chọn dùng Chu Ji âm độc kế sách, hai người nhìn nhau. Phát ra một trận hiệu ý tiếng cùng thiếu. Và anh. Trong thiên địa truyền đến một tiếng dữ dội vang, chấn động được đại địa tuân rơi run rẩy. Vòng trời trên, sôi trào mãnh liệt kiếp vân bên trong màu đỏ điện mang không ngừng chấp động tụ tập ở chung một chỗ, hình như là tại tích góp từng tí một đầy đủ năng lượng, giáng xuống hủy thiên diệt địa một kích. Lúc này, kiếp vân trên xích sắc quang mang càng lúc càng thịnh, đem màu đen tầng mây chiếu rọi thành yêu dị màu đỏ tím, rốt cục, nó tích góp từng tí một rồi đầy đủ năng lượng, giáng xuống đạo thứ nhất thiên lôi. Ầm ầm. Theo tiếp vân chối sâu phát ra liên tiếp bạo liệt tiếng sấm một đạo cự đại màu đỏ điện mang từ bên trong lộ ra yêu dị nhan sắc đem thiên địa thường khung ánh được một mảnh huyết hồng đi thẳng mà xuống hướng tư quá nhai phượng thiên tứ thân ở chi địa đánh xuống Vụ. một đạo tử ảnh từ phượng thiên tứ trên vai nhanh bắn mà ra bay về phía giữa không trung tử linh ngẩng đầu nửa mặt lên trời phát ra một tiếng chói hai tiếng giít chỉ thấy nó giống như con mèo nhỏ bình thường lớn thân thể tựa như nổi giận bình thường bánh trứng trong nháy mắt biến thành một đầu thân cao mấy trượng thân dài hơn hai trượng cự điêu nó trên người xinh đẹp màu tím lông bầm chuẩn bị rơi lên như cương châm bình thường phong duệ khe miệng lộ ra hai cây thật dài nanh, tốc hành cằm, bốn chỉ cự trường trường mũi nhọn lộ ra như lưỡi dao loại hiện lên sáng lợi trảo, trông mong chi lệnh lòng người lạnh ngắt nứt nhát, này không phải khả ái dịu dàng tiểu tử linh, rõ ràng chính là một đầu man hoang hung thú. Cự điêu nhìn thấy phía chân trời hạ xuống màu đỏ thiên lôi, ngửa mặt lên trời tiếng rít một tiếng, trong ngáy mắt, từ thân thể hắn trong lộ ra mấy chục đạo tử ảnh, thân ở sườn núi mặt phượng thiên tứ rõ ràng nhìn thấy từ thân thể hắn trong lộ ra tất cả cùng nó giống nhau như lúc Cự Diêu trong chớp mắt xuất hiện ở giữa không trung, biến ảo hàng vạn hàng nghìn, đây là tử linh thiên phú thần thông có thể biến ảo vật vật, cũng có thể hóa thân trăm ngàn, nó huyễn hóa ra tới hóa thân mỗi một đầu đều có không thua kém luyện khí đại viên mãn tu sĩ công lực. Ngao, một tiếng gầm gừ, tự điêu huyễn hóa ra tới ba bốn mươi đầu hóa thân, các giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, dùng thân thể đi thẳng hướng đánh xuống màu đỏ điện mang đón đầu đánh tới. Mỗi một cụ hóa thân đụng vào điện mang phía trên, cũng sẽ phát ra hưng phấn dị tượng thanh âm, sau đó hóa thân giống như kính tượng loại vỡ vụn biến mất, nhưng là mỗi một lần đụng nhau, màu đỏ điện trụ uy lực liền trừ khử một phần. Tại này ba đầu hóa thân liên tục đụng nhau này đạo thứ nhất thiên lôi tuyệt đại uy lực đã bị tiêu hao hơn phân nửa, nhưng còn thừa lại uy thế như cũ bất biến, hướng cự điêu vào đầu bộ tới. Lúc này, cự điêu trong mắt xuất hiện một vẻ bối rối, nó vốn cho là bằng đã biết hóa thân nên đầy đủ hóa giải này đạo thứ nhất thiên lôi, chẳng ngờ ngày này lôi uy lực lớn lạ thường, đem hết toàn lực, cũng chỉ bất quá lệnh nó uy lực hạ thấp chút. Tại màu đỏ điện mang sắp đánh trúng cự điêu lúc, chỉ thấy nó đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện ba mặt to lớn tâm chán, ngăn chặn ở phía trên, vừa vẫn tốt tiếp được thiên lôi dư uy. Lam mau đỏ điện chủ đánh tới thuận mặt lúc, chẳng qua là hơi chút hơi chậm lại. Tiếp theo tấm chắn lập tức giải tán, điện trụ tung tích xu thế không cần thiết, liên tục đột phá ba đạo tấm chắn phòng ngự, mạnh mẽ bổ vào cự điêu trên người. Kháng đau nhiều sở tiếng rít từ cự điêu trong miệng phát ra, kêu màu đỏ điện mang giống như màn hào quang bình thường đem nó gắt gao bao phủ, thoát thân không được. Không tốt. Phượng Thiên tứ một tiếng thét kinh hãi, hắn không có ngờ tới tử linh có thể tiếp không xuống này đạo thứ nhất thiên lôi, tình huống trước mắt chỉ có chờ điện mang sau khi lại đi dò xét thương thế của nó, tin tưởng này một cái thiên lôi còn nên không xúc phạm tới tính mạng của nó. Màu đỏ điện mang dần dần tản đi, giữa không trung Tử Linh đã muốn khôi phục như cũ bộ dáng rơi vào sườn núi trên mặt. Phượng Tiên Tứ một mắt nhìn đi, chỉ thấy nó kia thân màu tím xinh đẹp bề ngoài chuẩn bị giơ lên, thân thể trên cũng không có thiếu địa phương giống bị tổn thương, bạo hiểm nhàn nhạt, nhạt khói xanh. Không xong tiên tứ, không nghĩ tới hai chúng ta đồng thời độ kiếp thế nhưng đem tiên lôi thần hỏa kiếp dẫn rồi đi ra, cái này phiền toái. Phượng Tiên Tứ trong lòng vang lên Tử Linh lo lắng mang theo sợ hãi lời nói, hiện nhiên nó hiện trong lòng tình hết sức thấp thỏm lo âu. Tử Linh ngươi mau vào ngự thú trong túi, chuyện còn lại giao cho ta. Ngày này lôi thần hòa kiếp Phượng Tiên Tứ cũng có nghe thấy là thiên kiếp trung uy lực lớn nhất, lực sát thương mạnh nhất một loại thiên kiếp, bình thường chỉ có những thứ kia không tha ở thiên địa man hoang ác thú mới có vinh hạnh đặc biệt này tiếp nhận nó dựa tội, chẳng ngờ hai người bọn họ cư nhiên sẽ có này số phận, thật là khiến người cảm thán. Chương 194, hợp thể phụ thần. Ngày này lôi thần hỏa kiếp không phải người một người có thể chống đỡ, thiên tử, chúng ta hợp thể tác chiến. Không đợi Phượng Thiên tử kịp phản ứng, chỉ thấy tử linh thân thể đột nhiên tùy thực thể hóa làm một đoàn tử vụ, ngay sau đó, này đoàn tử vụ bay đến hắn cánh tay phải nơi nhanh chóng hướng trong xuyên vào, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ở chỗ này đồng thời, nguyên bản còn không có kịp phản ứng Vượng Thiên Tứ đột nhiên cảm thấy mình cánh tay phải giống như là bị rót vào một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ, cỗ lực lượng này tùy cánh tay phải rót vào nhanh chóng di động toàn thân, giờ khắc này, hắn cảm thấy mình công lực đang trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác. Hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện lên một chút rõ ràng tin tức, những điều này là do tử linh thân là tử ngọc điêu nhất tộc truyền thừa thần thông, hiện tại, hắn có thể dễ dàng thi triển ra. Điều này chẳng lẽ tiểu là tử ngọc điêu thần kỳ nhất thần thông? có thể cùng nó tiến hành nguyên thần thông minh thuật người tiến hành hợp thể chiến đấu sao? Phượng Thiên Tứ trong lòng yên lặng thầm nghĩ, không sai, đây cũng là Tử Ngọc Điêu Độc Hưu chính là thần thông hợp thể phụ thần, Tử Linh Thi triển này thuật sau, Phượng Thiên Tứ có thể trong thời gian ngắn thi triển nó toàn bộ thần thông pháp thuật bao gồm sử dụng linh lực của nó, hai người tương đương dung hợp nhất thể, tu vi thật to tăng cường. khi bọn hắn hợp thể lúc, Phượng Thiên Tứ chiếm cứ chủ đạo tác dụng, mà Tử Linh chỉ phụ trách đem tự thân linh lực cùng đạo pháp thần thông mượn dư hắn sử dụng, đưa đến tuyệt đối phụ trợ tác dụng. hôm nay Phượng Thiên Tứ là hóa thần sơ kỳ tu vi. Bọn họ một khi hợp thể sau, phượng thiên tứ tu vi ít nhất tăng trưởng một cấp, đạt tới hóa thần trung kỳ cảnh giới. Nhưng là, này hợp thể phụ thần mặc dù tốt, nhưng là có thời gian hạn chế. Lấy tử linh tu vi hiện tại, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ một canh giờ tà hưu. Vượt qua thời gian này, liền sẽ cho nó mang đến thật lớn thương tổn. Bất quá, này một canh giờ hợp thể thời gian mặc dù ngắn sát thực cũng đầy đủ bọn họ vượt qua thiên kiếp rồi. Với anh, một tiếng kinh thiên nổ lớn, đạo thứ hai thiên lôi đã muốn ầm ầm hạ xuống. Nhật cung, kim ô đại điện, trước điện, một vị người mặc kim mỹ tuấn mỹ thanh niên đứng ở ngoài điện. Trên mặt không có có một tia vẻ mặt, chẳng qua là ngẩng đầu yên lặng nhìn chăm chú vòng trời trên kiếp vân. Làm đạo thứ nhất Thiên Lôi đánh rất lúc, tia Kim Y thanh niên gương mặt tuấn tú trên rốt cuộc xuất hiện một tia vẻ kinh dị, khóe miệng từ từ nổi một vòng thâm thúy nụ cười, "Thiên Lôi thần hoạt kiếp, ngươi phải là sư phụ trong miệng kia kiếm các đệ tử Phượng thiên từ sao? Hy vọng ngươi đầy đủ cường đại, có thể vượt qua kiếp này, thật sự vô cùng mong đợi cho gặp mặt, ngươi có thể ngàn vạn không nên làm ta thất vọng." Ở chỗ này đồng thời, Nguyệt cung đệ tử ở lại Ngọc cung chăng ngoài, hai vị bạch y nữ tử đón gió đứng sừng sững tại trước cung, lùa mỏng phiêu dãng, dáng người uyển chuyển thoáng như tiên tử hạ phàm. Các nàng vốn là vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía vòm trời trên két vân, hai tờ dung mạo giống quá trên mặt ngọc đồng dạng lạnh giá không mang theo chút nào tình cảm. Chỉ bất quá, kia nhìn qua tuổi trẻ một chút cô gái trong mắt lơ đang đang lúc hiện lên một tia cáu giận ý. Nếu như vượng tiên tứ cùng kim phú quý ở chỗ này, các nàng sẽ phát hiện trong chuyện này một vị bạch y thi thiếu nữ hay là tại tư quá nhai như muốn lấy bọn họ tính mạng, cái vị kia tuyệt thiếu nữ xinh đẹp, mà một vị khác. Còn lại là nguyệt cung thủ tọa luyện kinh hồng. Giờ khắc này. Thiên môn tam cung tứ bộ vô số người bị thiên kiếp kinh động, bọn họ cũng đều biết có một vị tên gọi Phượng Thiên Tứ kiếm các đệ tử đang tư quá nhai trên độ kiếp, độ trăm năm khó gặp thiên lôi thần hoạt kiếp. Bọn họ trong đó phần lớn đều không có hảo ý, chờ đợi này người độ kiếp tại thiên lôi dưới hóa thành phấn vụn. Nhưng là đối với xem kiếm nhai thượng kiếm các đệ tử mà nói, bọn họ lúc này tâm tình lại vô cùng lo lắng và phấn. Sa phương trên bầu trời xuất hiện hai đạo quan mang, từ xa tới gần cấp tốc hướng sơn núi bay tới, chốc lát, Thái Huyền tử cùng Thanh Huyền tử hai người rơi vào sơn núi trên mặt. Chúng đệ tử dồn dập lên đón, đưa bọn họ vây vào giữa nghị vị sư thúc tình huống như thế nào? Kim Phú quý khẩn cấp mở miệng hỏi. Thái Huyền Tử khuôn mặt tức giận, mắng, này chết tiệt sử tư viễn, sớm không bế quan muộn không bế quan, hết lần này tới lần khác tại Thiên tứ độ kiếp lúc hắn bế quan, lão già này đích thị là không an hảo tâm, hừ, cũng không biết trong lòng hắn đến tận cùng đánh cái gì điện chủ ý. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đinh Cẩm ở một bên mặt lộ vẻ lo lắng hỏi. Không nghĩ tới Thiên tứ độ kiếp này lão thiên cư nhiên có thể giáng xuống Thiên Lôi Thần hỏa kiếp. Thái Huyền Tử chỉ vào đỉnh đầu vô tận thương cung mắng, người này lão ta tiên lại cứ dung không xuống ta kiếm cắt nhất mạch sao? Ta nhổ vào. này lao tỉ khí sát thực nóng nảy, cả ngày cũng răng mắng, làm người ta bội phục. lấy thiên tứ tu vi muốn ngăn cản tiền tam đạo thiên lôi nên không có vấn đề gì, sợ chỉ sợ. thanh huyền tử hai mắt nhìn về phía cây xích tùng đỉnh phương hướng, trên mặt lộ ra cực độ lo lắng thần sắc, vũ độ người nếu là làm chuyện giấu, đợi ba đạo thiên lôi giáng xuống sau, bọn họ chỉ hoán khởi động hộ sơn đại trận thời gian. đến lúc đó thiên tứ tuyệt nguy hiểm, thanh huyền tử tâm tư kín đáo, mơ hồ nhìn thấu rồi chu di cùng sử tư viễn hai người âm độc như kế vậy chúng ta làm sao bây giờ? đi, đi cấp đại sư huynh hộ pháp, kiếm các chúng đệ tử nghe xong nhất thời biết rồi, một đám muốn đi cấp phượng thiên tứ hộ pháp, trong đó không thiếu giống như kim phú quý nhất lưu, ngón tay cây xích tùng đỉnh đem vũ bộ từ sư tổ đến đệ tử 18 đời toàn bộ thống mã một lần, các ngươi đạo hạnh quá cạn, nếu như đi tư quá nhai dễ dàng được thiên lôi liên lụy, đến lúc đó chẳng những không thể giúp giúp đỡ bọn ngươi đại sư huynh, ngay cả mình mạng nhỏ đều có thể đưa dụng. thái huyền tử ngẩng đầu nhìn hướng kiếp vân, chỉ thấy một đạo thô to màu đỏ điện trụ từ kiếp vân chỗ sâu lộ ra ầm ầm đánh xuống. Đạo thứ hai lôi kiếp đã muốn hạ xuống, bọn ngươi ở chỗ này an tâm bảo vệ cho môn hộ, ta và các ngươi thanh huyền sư thuốc lập tức chạy tới Tư Quá Nhai, hy vọng có thể tới kịp giúp đỡ bọn ngươi đại sư huynh giúp một tay. Dứt lời, hai người thân ảnh vừa chuyển, không chế kiếm quang hướng Tư Quá Nhai phương hướng bay đi. Vậy anh, Vòm trời kiếp vân chỗ sâu, một đạo cự đại màu đỏ điện trụ ầm ầm tung tích, cuốn phượng thiên tứ vào đầu bộ tới. Bản thân ta phải thử một chút xem này thần hỏa thiên lôi có gì uy lực. Ngửa mặt lên trời cười một tiếng, chỉ thấy hắn xong chân vừa đạp, thân hình đột nhiên cất cao chừng mười trượng, xong trưởng giơ quá Đỉnh, tay trái tay phải không ngừng luân phiên đánh ra từng đạo hình tròn cương khí cầu, hướng về màu đỏ điện trụ đánh tới. Cựu truyền huyền thiên cương tiến vào tam chuyển như ý cảnh, cương khí thuận phát mà tới, phun ra nuốt vào tùy tâm, không chỉ có tần suất công kích cực nhanh, hơn nữa uy lực so sánh trước kia mạnh gấp 5 lần không ngừng. Nay đạo thứ 2 thiên lôi uy lực mặc dù tuyệt mỹ liệt, nhưng ở Phượng Thiên tứ cương khí cầu liên tục không ngừng công kích đến, càng đổi càng mạnh, cho đến cuối cùng đi tới đầu hắn đỉnh lúc đã muốn trở nên chỉ có lớn bằng ngón cái, cách Phượng Thiên tứ đỉnh đầu 3 thước xa lúc, bị một đạo hộ thể cương khí đem nó ngăn chặn cách người mình, một hơi không tới thời gian biến mất giải tán hóa thành vô hình. Này thần hỏa thiên lôi quả nhiên có chút cổ quái. Lúc này, Phượng Thiên Tứ trên mặt lộ ra cẩn thận ý, tại cuối cùng này còn lại một luồng màu đỏ điện mang đánh tại hắn hộ thể cương khí lúc, mặc dù chịu cương khí vòng bảo hộ châu ngăn không có thể phía trước tiến thêm một bước, nhưng là, đang ở vòng bảo hộ bên trong Phượng Thiên Tứ cảm thấy một cỗ cực kỳ nóng rực hơi thở xâm nhập toàn thân hắn, làm hắn cảm thấy như thân vùi lập hỏa lò, nóng bỏng khó nhịn, may mà cảm giác như vậy chợt lóe rồi biến mất, không có thể đối với hắn tạo thành bất cứ. Thương tổn gì? Phòng trưng này thần hỏa thiên lôi chẳng những có thiên lôi bản thân vô kiên bất tội lực, hơn nữa còn có thiên hỏa luyện vạn vật thuộc tính, ta phải cẩn thận đối mặt, hơi bất lưu thần liền có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục." Phượng Thiên tứ lẩm bẩm tự nói, nhìn xa phía chân trời. Ngăm đen kiếp vân không ngừng quanh quẩn chuyển động, tạo thành một đạo giống nhau long quyển phong giống nhau vân thể, phần dưới vân khẩu hình thành vòng xoáy khổng lột như thượng cổ ác thú mở ra thôn thiên nhũng rộng, muốn đem phía dưới này nhân loại nhỏ bé một ngụm chiếm đoạt. Kiếp vân chốn sâu không ngừng lấp lánh nhẹ nhẹ đỏ ngầu điện mang, sấm rền rầm rầm, bên tai không dứt. "Oan đạo thứ ba thiên lôi từ kiếp vân chỗ sâu lộ ra, nhắm ngay phượng thiên tứ nhằm thẳng vào đầu chém. nay thần hỏa thiên lôi kiếp để dành năng lượng cực nhanh, cơ hồ phía trước một đạo thiên lôi hạ xuống phần sau trùng trả không tới thời gian. đạo thứ hai thiên lôi liền có thể ẩm ẩm tung tích, một chút cũng không để cho ứng kiếp người điều tức khôi phục cơ hội. tay phải vung lên, tử mẫu kim ly kiếm cấp tốc từ tu di giới trung bắn ra, tại phượng thiên tứ ý niệm dưới sự không chế, nhanh chóng hóa thành một cái bốn hơn trượng lớn lên kim tiên. cầm trong tay kim tiên hướng về phía trước du lên, roi đang ở đầu hắn đỉnh kéo ra một cái xinh đẹp tiên hoa sau lập tức trở nên thẳng tắp như một cây ngất trời trường đường, mà đầu mũi thương đối diện kích xuống dưới thiên lôi, thiên, sơn, một, chấn, một tiếng chớp quát, trong tay kim tiên phóng lên cao, giống như một cái da biển kim long bình thường đón đầu hướng thiên lôi điện trụ đánh tới. thương thương thương, hai người ở giữa không trung chạm vào nhau, thế nhưng phát ra giống như kim thiết ma sắt bình thường chói thay nổ lớn, kim tiên biến thành kim long cùng kim màu đỏ điện trụ ở giữa không trung bất phân thắng bại, cho đến hai sau ba hơi thở, một cổ cường đại bạo liệt khí lưu theo hắn nhóm ở giữa bắn tán loạn mà ra. lúc này Kim tiên một tiết lễ giải tán hóa thành 13 chuôi kim kiếm ngược lại bay trở về, mà đạo kiếm màu đỏ điện trụ cũng đương trường tiêu tán. Thiên Sơn nhất tuyến uy lực quả nhiên cường hãn vô cùng, một kích dưới này đạo thứ ba thiên lôi liền kiện giải tán. Còn tốt chứ? Thiên tứ. Đấy lòng truyền đến từ linh than thở thanh âm, Phượng Thiên tứ cười nhạt, trên mặt lộ ra cẩn thận ý nếu như không có tử linh toàn bộ linh lực tương trợ lời mà nói. Nay Thiên Sơn nhất tuyến cũng phát huy không ra uy lực lớn như vậy. Hiện tại này ba đạo thiên lôi đã qua, theo như lẽ thưởng tiên môn hộ sơn đại trận sẽ lập tức mở ra. Đại trận phòng ngự vòng bảo hộ sẽ thay hắn ngăn chặn xuống còn lại ba đạo thiên lôi, cũng là huy lực lớn nhất ba đạo thiên lôi. Trên bầu trời, Cướp vân Y cũ quay cuồng mãnh liệt, tầng mây chỗ sâu màu đỏ điện mang mơ hồ hiện lên, nó lại đang tích tụ năng lượng giáng xuống đạo thứ tư thiên lôi. Phượng Thiên tứ cường hãn thần thức từ trong cơ thể lộ ra, về phía bầu trời trung tàn đi. Chỉ thấy hắn nhướng mày, sau đó trong miệng phát ra ổ một tiếng kinh ngạc, thần thức của hắn tìm kiếm đến Thiên môn Hộ Sơn đại trận cũng không có mở ra, nói cách khác kế tiếp ba đạo thiên lôi hay là muốn dựa vào tự thân thực lực đi chống đỡ. Chân mày hướng về phía trước nhảy lên. Phượng Thiên Tứ trên mặt hiển thị rõ cuồng ngạo khí, cho dù không có hộ sơn đại trận hỗ trợ chống đỡ lại có thể thế nào. Thiên Lôi thần hỏa kiếp, hử, đến đây đi, ta Phượng Thiên Tứ không sợ ngươi. Chương 195, chống cự. Bất Chu Sơn. Chỉ thấy Phượng Thiên Tứ trong tay pháp quyết vừa bấm, 13 chuôi kim ly kiếm cấp tốc trở lại đỉnh đầu của hắn trên quanh quần bay lượn, theo trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, hắn trên đỉnh đầu kim ly kiếm càng bay càng nhanh, trong nháy mắt tạo thành một đạo quang mang bắn ra bốn phía màu vàng kim vồng sáng. Ần. Theo hắn một tiếng trợ quát, Huyền phù lên đỉnh đầu trên đạo kia đẹp mắt chói mắt màu vàng kim vòng sáng đột nhiên nội liễm, kia sáng mất hết, liền vòng sáng bản thân cũng rất giống hư không tiêu thất bình thường. Tiếp theo, một đạo, nhị. Một hơi không tới thời gian, hắn trên đỉnh đầu xuất hiện vô số đạo màu vàng kim kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí ẩn chứa bi thế đều không thua hắn ngưng kết đi ra kiếm cương, này vô vài đạo kiếm khí chẳng khác nào vô số kiếm cương treo trên không trung, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, liền có đúng không mục tiêu tiến hành hủy diệt tính đả kích. Tuyệt thiên chú ma kiếm trận. Đây là Phượng Thiên Tứ hiện nay đang có thể thi triển ra lớn nhất công kích pháp môn, lấy hắn tu vi hiện tại cộng thêm có tử linh hợp thể tương trợ, không chế kiếm này trận đệ nhất trọng biến hóa kiếm vũ lưu tinh dư giả, nếu không phải hắn không dành nghiên tập, coi như là kiếm trận đệ tam trọng biến hóa lấy hắn hiện tại trạng thái cũng có thể như ý thi triển. chỉ bất quá này tuyệt thiên phục ma kiếm trận bảy trận lúc cần một hơi thời gian chuẩn bị, phượng thiên tứ sợ ngày này lôi giáng xuống lúc chính mình không còn kịp nữa thi triển, vì vậy thật sớm đem kiếm trận tôi phát, chờ một mạch thiên lôi vừa ra liền đối với nó triển khai công kích. kiếm đạo pháp môn có viết, tốt nhất phòng ngự tiểu là chủ động công kích. vong trời trên, kiếp vân trung truyền đến trận trận sấm rèn tiếng không ngừng, tần mây chỗ sâu. Màu đỏ điện mang càng tụ càng nhiều, dần dần tạo thành một khối mười trượng phương viên lớn nhỏ màu đỏ con đoàn, đem nửa bầu trời chiếu dọi thành một mảnh huyết sắc. Ẩm ẩm, liên tiếp sấm rền vang lên sau, tiếp vân Trung kia màu đỏ quang đoàn đột nhiên biến đổi, hóa thành một đạo mười trượng phương viên to lớn màu đỏ điện trụ ẩm ẩm tung tích, uy thế to lớn. Cho dù tiền tam đạo thiên lôi trồng chất ở chung một chỗ cũng không có đạo này uy thế lớn. Nay đạo thứ tư thiên lôi uy lực sao có thể to lớn như thế? Nhìn thấy to lớn điện trụ giáng xuống sau, Phượng Thiên Tứ trong lòng cả kinh, nhưng ngay sau đó tay phải gụp ngón tay lại thành kiếm hướng nó xa xa một ngón tay chỉ thấy vô số đạo treo ở hắn trên đỉnh đầu màu vàng kim kiếm khí phảng phất tìm được rồi mục tiêu giống như một cỗ đẹp mắt chói mắt màu vàng kim lưu tinh mưa hướng kia to lớn điện trụ rung mạnh lao tới thình thịch thình thịch kẹp lấy hủy thiên diệt địa su thế ầm ầm đánh rất to lớn điện trụ gặp phải này cố lưu tinh mưa sau dưới của hắn rơi su thế bị cứng rắn ngăn lại liên tục không ngừng lưu tinh kiếm vũ từng điểm từng điểm tiêu hao to lớn điện trụ khổng lồ uy thế lệnh này đạo thứ tư thiên lôi không ngừng thu nhỏ lại trong cơ thể linh lực tiêu hao quá nhanh tiếp tục như vậy cho dù ngăn chặn xuống này đạo thứ tư thiên lôi xuống tới đạo thiên lôi cũng khó mà ngăn cản. Tuyệt thiên chu ma kiếm trận uy lực tuy lớn, nhưng là cực kỳ hao tổn tổn hại linh lực, giữa không trung kia đạo thứ tư thiên lôi uy lực quá mạnh, Phượng Thiên Tứ chỉ có liên tục không ngừng thúc dục trận pháp từ giản đơn biến thành phức tạp bước phát triển mới kiếm khí, mới có thể ngăn lại nó tung tích xu thế, nếu như lúc này thu tay lại lợi mà nói. Đạo thiên lôi này đều nghe theo thẳng không ngẩng lên bổ vào trên người của hắn. Phượng Thiên Tứ bây giờ là cối hổ khó xuống, thế cục trước mắt đối với hắn hết sức bất lợi. Nếu như tại hắn linh lực hao hết lúc này, đạo thứ tứ thiên lôi vẫn không tiêu tán lời mà nói. Như vậy Hắn chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng cho dù ở linh lực không có hao hết lúc trước, tiêu đạo thứ tư thiên lôi liền kiện tiêu tán, phía sau hắn vẫn còn muốn đối mặt đệ ngũ đạo, còn có đệ lục đạo thiên lôi, thế cục vẫn đối với kia bất lợi, bởi vì hiện tại hai người mỗi rằng có một phần, Phượng Thiên Tứ tiêu hao linh lực liền nhiều một phần. Rốt cục, tại Phượng Thiên Tứ tự thân linh lực tiêu hao tiếp cận cực thành lúc, đạo thứ tư thiên lôi tại lưu tinh kiếm vụ không ngừng cường hãn công kích đến, giải tán biến mất. Lúc này, trên mặt hắn đã muốn ẩn hiện trắng bệnh thần sắc, trong cơ thể linh lực tiêu hao quá độ, nhưng là lại không dám đem kiếm trận triển hồi. Chủ nhân Này đệ ngũ đạo thiên lôi thạch sinh thay ngươi ngăn chặn, ngươi nắm chặt thời gian điều tức khôi phục linh lực, còn có cuối cùng một đạo thiên lôi chở ngươi chống cự rồi. Đấy lòng đột nhiên nhớ tới thạch sinh thanh âm, một đạo bạch quang từ trên tay hắn tu di dưới trùng bắn ra, chỉ thấy thạch sinh biến thành bất chu sơn trên không trung xoay một vòng, hóa thành một ngọn trường 30 trượng, cao đỉnh núi xuất hiện ở vòng trời trên. Thời khắc nốt chốt, thạch sinh chủ động xin đi giết giặc giúp chủ nhân của mình ngăn chặn xuống này đệ ngũ đạo thiên lôi. Ngày này lôi thần hỏa kiếp quá mức lợi hại, ngươi nhất định phải cẩn thận. Có thạch sinh thay mình ngăn trở đệ ngũ đạo thiên lôi. Phượng Thiên Tứ có thể thừa cơ hội nắm chặt thời gian khôi phục tự thân linh lực. Tay phải một chiêu, 13 chuôi kim ly kiếm rồn dập hạ xuống chọc vào ở bên cạnh hắn bốn phía trên mặt đất, Phượng Thiên Tứ từ tu di giới trung lấy ra một lọ vạn năm thạch đũ, đầu hướng lên uống non nửa bình, sau đó khoanh chân ngồi xuống, điều tức khôi phục tự thân linh lực. Bất Chu Sơn biến thành đỉnh núi treo ở giữa không trung, đem sần núi trên mặt Phượng Thiên Tứ thân hình gắt gao bảo hộ ở phía dưới. Lúc này, trên bầu trời Kiếp Vân không ngừng vận chuyển, nhẹ nhẹ xích hồng sắc điện mang lại hiện, này đại ngũ đạo thiên lôi lập tức tiểu muốn hạ xuống. Kiếp Vân chỗ sâu Không ngừng ngưng tụ màu đỏ điện mang càng lúc càng thịnh, tạo thành một khối so với phía trước còn muốn lớn hơn màu đỏ quang đoàn, có khoảng chừng 20 trượng phương viên, xem kia ví thế, này đệ ngũ đạo thiên lôi so sánh với một đạo uy lực ít nhất mạnh hơn gấp đôi. Vòng trời trên vang lên liên tiếp dữ dội tiếng sấm vang, rung động thiên địa, lúc này, tiếp vân chỗ sâu kia thật lớn màu đỏ quang đoàn động, rốt cục giáng xuống đệ ngũ đạo thiên lôi. Oeng! Kia màu đỏ quang đoàn hóa thành một đạo thô hơn 20 trượng phương viên to lớn điện trụ ầm ầm tung tích. Này đệ ngũ đạo thiên lôi trước gót chân mấy đạo thiên lôi tung tích xu thế khác nhau rất lớn, nó không có cấp tốc kích xuống dưới, mà là từ từ, từng điểm từng điểm xuống phía dưới phương tiến tới gần, mũi xuống phía dưới rơi một phần, bàng bạc vô cùng uy thế liền tăng cường một phần, điện trụ quanh thân đồng thời phát ra một loại luật động phát rung âm, thanh âm không lớn lại rất có xuyên. Thấu lực, tuyển nhược thủy dao động bình thường hướng bốn phía phóng sạc. Trong ngay mắt, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập quái dị này run rẩy, thiên môn năm ngọn núi trên tất cả mọi người cảm thấy trên mặt đất có rất nhỏ phát run, tư quá nhai lại càng đứng núi chịu sào, sơn thể hòn đá tuân rơi tung tích có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy vết rách thật mạnh trên đỉnh đầu mặc dù có thạch sinh biến thành bất chu sơn che quất nhưng ngồi xếp bằng ở sườn núi trên mặt phượng thiên tứ vẫn rõ ràng cảm ứng được này để ngũ đạo thiên lôi ẩn chứa vô cùng vô tận ly năng trong lòng không khỏi thay thạch sinh lo lắng ngao bất chu sơn bên trong lộ ra một tiếng kiệt ngạo điên cuồng hét lên thanh âm chỉ thấy sơn thể trên thổ hoàng sắc quang mang kỳ lạ chật lóe theo sát một cổ cùng sức lực uy mãnh kình khí từ sơn bên mặt ngoài bắn ra hướng chậm rãi tung tích to lớn điện trụ đánh tới thạch sinh muốn phải liều mạng rồi một hơi liền đánh ra năm đạo cự thạch phá đánh về phía đột kích điện trụ. Nó kể từ khi bỏ qua bản thể đem cực phẩm linh thạch luyện hóa trở thành bất chu sân sau, vô luận tốc độ tu luyện hay là đạo pháp uy lực đều có 10 phần tăng trưởng. kể từ khi sau khi đột phá, tu vi của nó lại tăng trưởng không ít. Mặc dù không có thể đạt tới hóa thần trung kỳ cảnh giới, nhưng cũng chỉ có một kia trinh lệnh. Cự thạch phá hiện tại kinh nó đánh ra, làm có long trời lợ đất chi uy. Nhưng là này đệ ngũ đạo thần hỏa thiên lôi như thế nào tốt như vậy ứng đối. Nam đạo cùng sức lực uy mãnh kình khí đánh tại điện trụ trên, chỉ thấy điện trụ quanh thân du lên, kình khí sau đó giải tán biến mất mà điện trụ tung tích suy thế chẳng qua là hơi chút cản trở, tiếp theo tiếp tục hướng xuống tiến tới gần. thật là lợi hại. Phượng Tiên tứ mặc dù đang nhắm mắt điều tức, nhưng quanh thân đã phát sinh hết thể đều chạy không khỏi thần thức của hắn tìm kiếm, lấy này đệ ngũ đạo tiên lôi phát ra ra suy thế, cho dù Thạch Sinh có thể tiếp xuống, chỉ sợ cũng phải được thương tổn không nhỏ. Xem thấy mình sở trường nhất tuyệt chiêu một kích không có kết quả, Thạch Sinh chuẩn bị liều mạng, nó nhất định phải thay chủ nhân của mình ngăn chặn xuống này đệ ngũ đạo thiên lôi, vì hắn tranh thủ điều tức khôi phục thời gian. giữa không trung, ba cao hơn mười triệu đỉnh núi đột nhiên kịch liệt chuyển động. Sơn thể bốn phía theo chuyển động phát ra từng đợt bạo liệt chói tai tiếng xé gió, ngay sau đó, chỉ thấy đỉnh núi toàn thân hướng về phía trước bay đi, trực tiếp nên xuống phía dưới rơi đích to lớn điện trụ. Oen. Nay một tiếng nổ lớn vang rội giống như thượng cổ thần nhân khai thiên tích địa, hai người chạm vào nhau nơi phát sinh mãnh liệt nổ tung, bàng bạc mạnh mẽ khí lưu hướng bốn phía bắn tán loạn mà ra, dựa vào bọn họ gần đây hướng thiên đỉnh sơn thể trên xuất hiện từng đạo hơn trượng rộng đích vết rách, vô số núi đá khối vụn xuống phía dưới rơi đi. Lúc này, chỉ thấy kia to lớn điện trụ rốt cục từ từ bắt đầu giải tán. Còn bên kia thạch sinh biến thành bất chu sơn thảm hại hơn, ba cao hơn 10 trượng sơn thể từ chỗ đỉnh núi bắt đầu vỡ vụn, tiếp theo vết rách từ từ hướng kéo dài xuống. Thình thịch. Liên tiếp trầm muộn tiếng vang sau khi, thật lớn đỉnh núi trong nháy mắt giải thể. Có thể kỳ quái chính là đỉnh núi vỡ vụn sau núi đá không co xuống phía dưới rơi đi, từng khối quỷ dị huyền phù tại giữa không trung, tại này trong đá vụn, một cái hơn cấp trưởng toàn thân thổ hoàng sắc tiểu nhân ra hiện ra tại đó, nó thân thể nhỏ nhất, nếu như không chú ý căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của nó. Chỉ thấy kia tiểu trên thân người đột nhiên bắn tán loạn ra một cỗ thổ hoàng sắc quang mang kỳ lạ ngay sau đó, quang mang kỳ lạ như một loại thủy ba, nước vỡ hướng bốn phía tàng ra, phàm bị chiếu xạ qua được đá vụn, nhất thời lấy tiểu nhân làm trung tâm hướng nó tụ lại đi qua. Một hơi không tới thời gian, hai thước tới lớn lên bất chu sơn bản thể một lần nữa xuất hiện ở giữa không trung, lão đạo muốn ngã. ở chỗ này đồng thời, đệ ngũ đạo thiên lôi rốt cục giải tán biến mất. nguy hiểm thật. nay đệ ngũ đạo thiên lôi uy lực quả nhiên cường đại tuyệt luân, thế nhưng đem bất chu sơn bản thể cứng rắn phá hủy, may nhờ thạch sinh dùng thiên phú của nó thần thông thạch hải xuống lại, đem tổn hại bất chu sơn sơn thể một lần nữa ngưng tụ, đổi lại là những người khác đã vẫn lạc tại thiên lôi dưới. Bất Chu Sơn lão đảo bay đến Phượng Thiên Tứ bên cạnh, sau đó hướng mất đi trọng tâm bình thường trọng rơi vào sườn núi trên mặt. "Chủ nhân, thạch sinh rốt cục thay ngươi ngăn chặn xuống đệ ngũ đạo thiên lôi rồi." Lúc này, Phượng Thiên Tứ đái lòng vang lên thạch sinh vì không thể thành thanh âm, lời còn chưa nói hết, liền không còn có động tĩnh rồi. Đông Dương mở hai mắt ra, Phượng Thiên Tứ trải qua vạn năm linh nũ cường đại dược lực làm dịu, cộng thêm điều tức chỉ chốc lát, lúc này, trong cơ thể hắn tiêu hao linh lực đã toàn bộ khôi phục. Đưa tay đem Bất Chu Sơn cầm lên, bỏ vào tu trì dưới chung. Thông qua tâm thần cảm ứng, Phượng Thiên Tứ biết Thạch Sinh lần này nguyên khí tổn thương nặng nề, sợ rằng không có mấy tháng điều dưỡng không thể khôi phục. "Cảm ơn ngươi, Thạch Sinh." Thông qua tâm thần, Phượng Thiên Tứ đem đã biết đạo tín tức truyền cho rồi nó, sau đó, ngựa đầu nhìn trời, một tiếng thét dài từ trong miệng hắn phát ra, du dương quanh quận, xuyên qua thiên địa. Trong tay pháp quyết vừa bấm, ta cắm ở sườn núi trên mặt 13 châu Kim Ly kiếm đột nhiên bay lên, tại hắn đỉnh đầu không ngừng quanh quẩn bay lượn. Theo trong tay pháp quyết cấp tốc biến hóa, Tuyệt Thiên Chu Ma kiếm trận lại bị tái ra, vô số đạo màu vàng kim kiếm khí tại Phượng Thiên Tứ đỉnh đầu xuất hiện một kiếm nơi chỉ hướng kiếp vân, kiếm trận phát ra ra phong duệ khí thế có đem vô tận thương khung phá mở ra xu thế. Lúc này, tự đệ ngũ đạo thiên lôi bị thạch sinh hóa giải sau, giữa không trung kiếp vân ngưng rồi chuyển động, từ từ hướng bốn phía tản đi, chẳng qua là kiếp vân ngưng tụ vị trí trung tâm còn có một đoàn trượng dư phương hình cầu hắc vân chiêm cư tại nơi đó, lơ đảng trong lúc đó, chỉ thấy hắc vân chô sâu hiện lên một tia vô cùng thật nhỏ màu đỏ tím điện mang. Chuyện gì xảy ra? Đệ lục đạo thần hỏa thiên lôi còn không có giáng xuống, kiếp này vân đã bắt đầu tiêu tán. Chương 196, cuối cùng một đạo thần hỏa thiên lôi Sơn núi trên mặt, Phượng Thiên Tứ ngựa đầu nhìn trời, trên mặt đều là nghi hoặc ý. Giữa không trung tiếp Vân đã tản đi hơn phân nửa, chỉ còn lại vị trí trung tâm còn có một ít đoàn hắc vân, hắn đẳng một hồi cuối cùng này, một đạo thần hỏa thiên lôi thủy trung không có rơi xuống, làm hắn thật là không giải thích được. Khơi dậy, hắn quay đầu lại xuống phía dưới vừa nhìn, chỉ thấy hai đạo kiếm quang từ hướng thiên đỉnh dưới đỉnh hướng tư quá nhai bay tới. Thiên Tứ, cuối cùng này một đạo là thiên lôi thần hỏa bổn nguyên lực công kích, ngàn vạn không thể khinh thường. Thái Huyền tử thanh âm quen thuộc xa xa truyền đến. Phượng Tiên Tứ nghe xong cả kinh. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ở chỗ này đồng thời, chỉ thấy giữa không trung kia đoàn trong mây đen đột nhiên lộ ra một khối chỉ có lớn bằng ngón cái màu đỏ tím điện mang, hướng hắn vào đầu đánh rơi, tốc độ cực nhanh, đợi hắn kịp phản ứng lúc đạo kiếm màu đỏ tím điện mang đã cách hắn bất quá 10 trượng xa. Đi. Một tiếng chợt quát, vô số treo ở hắn trên đỉnh đầu màu vàng kim kiếm khí hóa thành lưu tinh kiếm vũ hướng kiếm màu đỏ tím điện mang nên khứ. Nhưng là, làm hai người cùng đụng vào nhau lúc, đạo kiếm màu đỏ tím điện mang thế như chạy che, màu vàng kim kiếm khí còn không có nhích tới gần liền đã bị một cỗ quỹ dị lực đạo tàng dã không có thể ngăn cản chút nào. Màu đỏ tím điện mang giống như sắc bén truy bình thường xuyên thấu lưu tinh kiếm vũ, trong nháy mắt đạt tới phượng thiên tứ đỉnh đầu. Lúc này, phượng thiên tứ trên mặt rốt cục lộ ra kinh hoàng ý, hắn không nghĩ tới cuối cùng này một đạo thiên lôi cư nhiên như vậy kinh khủng, như thế biến thái, cho dù là tuyệt thiên chu ma kiếm trận cũng không có thể ngăn kia chút nào. Trong cơ thể cương khí cảm thấy nguy hiểm đã tới, trong nháy mắt tại hắn quanh thân ba thước ngoài bảy một đạo cương khí vòng bảo hộ, làm màu tím điện mang đánh tại vòng bảo hộ phía trên lúc. Chỉ bất quá thời gian nháy con mắt, cương khí vòng bảo hộ trong nháy mắt giải tán, ở chỗ này đồng thời. Phượng Thiên Tứ trong cơ thể lại lộ ra một đạo hộ thể cương khí, đem điện mang tạm thời ngăn trở, tam chuyển như ý cảnh. Trong cơ thể cương khí tại cảm thụ nguy cơ lúc có thể tự động phòng ngự, nhưng là này màu đỏ tím điện mang xuyên thấu lực quá mạnh, tồn tại như nhau tức không tới thời gian công phá Phượng Thiên Tứ bảy bảy tầng cương khí vòng bảo hộ. Cuối cùng thu vào đầu hắn đỉnh trung trong nháy mắt đã không còn thấy lâu nữa. À, tại này đạo màu đỏ tím điện mang xuyên thể mà vào trong nháy mắt, Phượng Thiên Tứ chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một cỗ nóng bỏng bàng bạc hơi thở tiến vào trong cơ thể mình. Ngay sau đó. Toàn thân tựa như lâm vào vô tận dung nham bên trong, như muốn đem bên trong thân thể của hắn mỗi một tích thủy phân toàn bộ hơi cho khô, thỉnh thoảng còn có từng sợi sức tiên lôi đang không kiêng nể hủy hoại trong cơ thể ngũ tạng kinh mạch, trong khoảng thời gian ngắn, vô cùng vô tận đau đớn ra tăng tại bản. Thân, loại thống khổ này căn bản khó có thể chịu đựng, Liên Phượng thiên Tử như vậy tâm tính cứng cỏi người cũng nhịn không được nữa phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thiên tử, vô cùng lo lắng hô hoán truyền đến, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở tư quá nha trên, chính là Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử. Lúc này bọn họ cũng chẳng quan tâm cái gì không được tự ý vào tư quá nhai. Quỷ củ, bọn họ tận mắt nhìn thấy đạo kiếm màu đỏ tím điện mang đánh trúng Phượng Thiên Tứ đỉnh đầu, trong lòng quá sợ hãi, Thái Huyền tử nhìn thấy toàn thân run rẩy không ngừng, trên mặt lộ ra vạn phần thống khổ sư phụ chết, cấp vội vươn tay tiến lên đỡ đi. A! Một tiếng kêu đau, Thái Huyền tử phát hiện lúc này Phượng Thiên Tứ quanh thân giống như nham tương bình thường nóng bỏng, tay mình còn không có chạm đến đến thân thể của hắn, đã bị tổn thương một khối lớn, miệng vết thương đen nhành phát tiêu, còn lộ ra một khối thịt chín đích hư vị. Sư huynh, không dùng được rồi. Thiên tử bị thần hỏa thiên lôi bổn nguyên lực xuyên thể đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Huyền Tử hai mắt đỏ ngầu, nhìn về phía Phượng Thiên Tử, hắn biết này kiếm cách có tiềm lực nhất đệ tử của mình sư điệt tại thiên lôi thần hỏa hai tầng công kích đến, chỉ chốc lát sau liền có thể hóa thành bụi bay, hình thần câu diệt. Ngươi này lao tạp tiên, vì sao phải hủy diệt ta kiếm cách nhất mạch hy vọng, vì cái gì? Thái Huyền Tử râu tóc đều dựng, ngón tay hướng vô tận thương cùng, chửi ầm lên, vẻ mặt kích động, hình dáng ba hoa đơn bội, hai hàng đục nước mắt theo khe danh tung hoành mặt chảy xuôi xuống tới. Hắn quay đầu nhìn về phía sắc mặt thống khổ không chịu nổi phượng tiên tứ, run giọng nói: Thiên tứ, ngươi rất đi thôi. Sư thúc đáp ứng ngươi, chắc chắn tìm sự tư viễn này lao tặc tính sổ. Cho dù đánh không lại hắn sư thúc cũng muốn cắn xuống trên người hắn một miếng thịt để tế điện ngươi. Tư quá nhai trên, hai cái lệ rơi đầy mặt lão nhân tại khóc giống lưu nước mắt, bi thảm không nớt. Mặc khác, còn có một vị thiếu niên đang chịu đựng nhân thế gian thống khổ nhất hành hạ. Ta muốn chết phải không? Không, ta không thể chết được. Ta còn không có thay cha mẹ báo thù, còn không có tìm được tiểu muội, ta còn không có báo đáp sư phụ khổ tâm tài buổi tri ân. Ta còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành, ta không thể cứ như vậy chết đi. Triệu đựng vô cùng vô tận thống khổ phượng thiên tứ thần trí không tăng. Lúc này, trong cơ thể hắn phát ra nóng bỏng hỏa lực đem quần áo trên người toàn bộ bị phá hủy, liền kiếm huyền tử cho hắn món đó băng tẩm ti quần đùi cũng chịu không được nóng bỏng cực nóng, hóa thành cho bụi. Da thịt của hắn đã muốn biến thành xích hồng sắc. Sau một khắc, nhục thể của hắn liền có thể chịu không nổi này cường đại thần hỏa lực mà hóa thành cho bụi. Trong cơ thể, hắn kinh mạch ngũ tạng tại một cổ cường đại tuyệt mạnh mẽ sức thiên lôi tàn phá xuống đoạn nứt da trĩ liệ. Trong đấy lòng vang lên tử linh thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nó lúc này cùng Phượng Thiên Tứ vẫn ở vào hợp thể trạng thái, Phượng Thiên Tứ chịu chịu thống khổ nó cũng một kia không ít đang thừa nhận. Lúc này, Phượng Thiên Tứ chỉ còn lại có trong đầu một cố cứng cỏi bất khuất ý niệm đau khổ chống đỡ. Cầu sinh dục vọng làm hắn ý niệm vô cùng cường đại, thân thể ở bên trong ngoài cụ tổn hại dưới tình huống rách nát không chịu nổi. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Phượng Thiên Tứ trong đầu hiện lên chính mình tại ô giang chấn thay một Linh ngăn cản thiên lôi tình cảnh. Ý niệm vừa động, thân thức tiến vào linh đại thức hải, Phượng Thiên Tứ khống chế được huyền phù tại biết trên biển thần bí kia Kim Châu, xuyên thấu qua tâm thần từng tiếng hướng nó hiệu triệu. Ngươi không phải có thể hấp thu sức thiên lôi sao? Nhanh, nhanh thi triển ra ngươi kỳ lạ năng lực giúp ta rút một tay, chậm thêm, tự không còn kịp rồi. Cũng không biết là hắn hiệu Triệu đem Kim Châu thức tỉnh, hay là này Kim Châu cảm nhận được chính mình gửi thân nơi tao ngộ thật lớn nguy hiểm. Chỉ thấy nguyên bản tĩnh lặng bất động Kim Châu đột nhiên phóng xạ ra vạn trượng kim quang, tiếp theo kịch liệt chuyển động. Nhiều tia lóe điện mang màu đỏ thiên lôi, từng sợi màu đỏ tím hỏa diễm từ Phượng Thiên Tứ trong cơ thể bị hút vào tức hại, toàn bộ tràn vào châu thân bên trong. Trong cơ thể tàn sát vừa bãi hai cổ lực đạo bị Kim Châu mỗi hút đi một phần. Phượng Thiên Tứ liền cảm giác trên người đau đớn giảm bớt một phần, làm cuối cùng một kia Thiên Lôi thần hỏa bị hút hết sau, Kim Châu phát ra khẽ một trận vụ vụ thanh âm, tiếp theo châu trong lộ ra một cỗ thanh mưa lất phát sương mù, trong nháy mắt trải qua thiên địa kiều di động Phượng Thiên Tứ toàn thân cao thấp tầm bổ của hắn bị thương kinh mạch nội tạng. Sơn núi trên mặt, Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử khuôn mặt bi thương đứng ở nơi đó chuẩn bị đưa chính mình sư điệt cuối cùng đoạn đường. "Sư huynh, ngươi nhìn." Thanh Huyền Tử một tiếng khẽ kính hãi, khuôn mặt đều là vẻ mặt không thể tin. Theo ánh mắt của hắn nơi hướng về phương hướng, Thái Huyền Tử quay đầu nhìn lại chỉ thấy nguyên bản thống khổ không chịu nổi Phượng Thiên Tứ trên mặt dần dần lộ ra an tường vẻ mặt tiết lộ ra bên ngoài cơ thể nóng bỏng hỏa lực chính từ từ nội liễm nhiều tia bị hút vào thể nội biến mất không thấy gì nữa trên người xích hồng sắc da thịt khôi phục nguyên dạng liền hơi thở của hắn cũng từ từ ổn định lại phát hiện này lệnh trên trận hai người sừng sốt không nớt sau đó trên mặt lộ ra mừng rỡ vạn phần vẻ mặt lấy hiện tại Phượng Thiên Tứ tình huống đến xem Tiêu Thiên hỏa thần lôi bổn nguyên lực giống bị hắn hóa giải đã không cần lo lắng cho tính mạng Phượng Thiên Tứ đổ sụt bất động đứng ở sườn núi trên mặt mắt khắc còn có hai đạo mục quang nhìn chăm chú ở trên người của hắn. Mật Thiết chú ý hắn nhất cử nhất động, cũng không biết trải qua bao lâu, vẫn như vậy kéo dài. Trên bầu trời, sôi trào mãnh liệt kiếp vân đều đã tản đi, rốt cục lại hiện trong sáng vòng trời, trời xanh bích vân, vô hạn tốt đẹp, hết thảy âm u sự vật phảng phất theo kiếp vân rời đi mà tiêu tán. Từ từ mở hai mắt ra, hít sâu một cái không khí thanh tân, Phượng Thiên Tứ cảm giác thế gian này hết thảy đều tốt đẹp như vậy, ánh mắt chuyển động, hắn xem thấy mình nhị vị sư thúc đang dùng vô cùng mắt ân cẩn thận nhìn về phía chính mình. Liên lụy nhị vị sư thúc lo lắng cho ta đâu? Phượng Thiên Tứ tỉnh dậy sau, vội vàng hướng bọn họ đi tới cho đến đến gần bọn họ bên cạnh, hai người vẫn thật giống như đang ở trong ngậm không thể tin được trước mắt là chân thực cảnh tượng. nhị vị sư thúc, thiên tứ vượt qua thiên kiếp rồi. nhẹ nhàng một tiếng lời nói, lại như hoàng lương chuông lớn bình thường chấn động, đưa bọn họ thức tỉnh. rùi rùi mắt con ngươi, thái huyền tử âm thầm dùng hàm răng cắn một chút của mình đầu lưỡi, một tia đau đớn truyền khắp toàn thân, trên mặt hắn lại không có nửa điểm vẻ mặt thống khổ, ngược lại lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. hai tay vươn về trước, một tay lấy vượng thiên tứ xung quanh thắt lưng ôm lấy, thái huyền tử giống như điên cuồng ôm lấy hắn tại sườn núi trên mặt qua lại chạy nhanh. Thiên tứ không có chết, hắn vượt qua thiên kiếp rồi. Ta kiếm cắt rốt cục cũng có tam đại đệ tử vượt qua thiên kiếp rồi. Ha ha ha. Lúc này vị này trời sinh tính ngay thẳng, tính tình nóng nảy lão nhân trong mắt lại chạy ra mừng phát khóc nước mắt. Một bên thanh huyền tử nhìn thấy tình cảnh này, hai đạo thanh nước mắt ngăn không được chảy xuôi xuống tới. Trời cao rủ thương, sư tổ che chở, không dứt ta kiếm cắt nhất mạch đa. Có thể ở thần hỏa thiên lôi xuyên thể dưới tình huống bình yên vô sự, hắn hiện ở trong lòng chỉ có thể đem việc này quy về là kỳ tích phát sinh, là trời cao rủ thương, sư tổ che chở. Hồi lâu. Thái Huyền Tử mới đưa Vượng Thiên Tứ để xuống, lúc này, ba người kích động không nớt tâm tình từ từ bình phục. Tiếp theo, Thanh Huyền Tử tiến lên một bước, hỏi: "Thiên Tứ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" Hắn mừng rỡ ngoài, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng này Thiên Lôi Thần Hỏa sẽ đối với Vượng Thiên Tứ thân thể lưu lại di chứng. Thái Huyền Tử nghe xong cũng nhìn về phía Vượng Thiên Tứ, ánh mắt ẩn hàm vẻ lo lắng. Nhị vị sư thúc xin yên tâm." Phượng Thiên Tứ biết bọn họ lo lắng cho mình, lập tức nói: "Thiên Tứ hiện tại thân thể tình hình rất tốt, kia Thiên Hỏa Thần Lôi mặc dù lợi hại, nhưng là cũng khó làm tổn thương ta chút nào." Hắn nói thật nhẹ nhàng chẳng qua là để cho bọn họ an tâm, lúc trước nguy cảnh chỉ có hắn tự mình biết là bậc nào nguy hiểm, nếu không phải cuối cùng thần bí kia Kim Châu hiển uy lời mà nói. Phượng Thiên Tứ cho dù có 10 cái mạng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe Phượng Thiên Tứ nói như vậy pháp, cộng thêm hắn sắc mặt hồng nhuận nhìn qua quả thực không giống có việc bộ dáng, hai người mới yên lòng. Sau đó, bọn họ cẩn thận dặn dò Phượng Thiên Tứ một phen, để cho hắn tại độ kiếp sau rất tại tư quá nhai trên tu luyện, vương chắc buồn mạng nguyên thần. Hàn Huyên một phen, Phượng Thiên Tứ cố ý hỏi này thiên môn hộ sơn đại trận vì sao không có mở ra. Vừa nhắc tới chuyện này, Thái Huyền Tử liền nộ khí trùng thiên, trong miệng thẳng ồn ào muốn đi Vũ Bộ tìm xử Tư viễn tính sổ. Sau khi được Thanh Huyền Tử lời khuyên, hai người quyết định lập tức đi Tam Quang Điện hướng Thiên Môn trưởng giáo Cực Dương Chân Quân báo cáo chuyện này, để cho hắn tới xử lý, nhất định phải cấp kiếm các đệ tử một cách nói. Sau đó, hai người liền không chế kiếm quang rời đi, gặp đi bên trong, Thanh Huyền Tử đối với đứng ở vách đá Phượng Thiên Tứ nhỏ giọng nói một câu nói, những lời này để cho hắn như chạy trối chết bình thường nhanh chóng vào trong thạch động, lại cũng bất chấp đưa tiến nhị vị sư thúc. Thiên Tứ, này này trên người thật là bất nhã hay là vội vàng tìm kiện ý ra mặc vào đi. Đây chính là thanh huyền tử đối với lời của hắn nói. Trư 197, kim châu kết giới, phượng tiên tứ lắc mình tiến vào thạch động sau, nhanh chóng từ tu di giới trung lấy ra một bộ quần áo xuyên tại trên người mình. Tiếp sau phùng sinh vui sướng, cộng thêm bận về việc, cùng nhị vị sư thúc nói chuyện với nhau. Hắn thế nhưng không có thể phát hiện mình ban đầu trên người quần áo đều bị thần hỏa lực đốt cháy hầu như không còn, liền đinh cẩm ban tặng băng tầm ti quần đuổi cũng không còn tồn tại. Thanh huyền tử nhỏ giọng nhắc nhở hắn lúc mới phát giác trên người mình một kia không lũ liền nam nhân kiêu ngạo nhất vật thập cũng lộ ở bên ngoài, lập tức cũng bất chấp đưa tiễn bọn họ, lát mình bay vào trong thạch động. tại hắn vào sơn động một khắc, phía sau còn truyền đến nhị vị sư thúc cười to không ngớt thanh âm. may nhờ chỉ có các sư thúc tại chỗ, nếu có cấp những khác các mạch đệ tử nhìn thấy, ta đây kiếm các bại lộ cùng danh tiếng tin tưởng không dùng được một canh giờ liền có thể chuyển khắp thiên môn tam cung tứ bộ. ngượng ngùng ngoài, trong lòng còn có chút may mắn. phượng thiên tứ mặc song y xăm sau, phát hiện bên trong động một mảnh đống hỗn độn, dưới đất toàn bộ cũng là đá vụn, lập tức quyết định hảo hảo dọn dẹp một phen. Tại dọn dẹp bên trong động đá vụn thời điểm, Phượng Thiên Tứ trong lòng thủy chung cảm giác mình thật giống như quên lãng coi chút sự tình, thần có cảm giác không ổn. Ồ, oh. một tiếng thét kinh hãi, Phượng Thiên Tứ đột nhiên nhớ tới, độ kiếp lúc Tử Linh cùng chính mình hợp thể chống cự, ở đây đạo thiên hỏa thần lôi xuyên vào thân thể lúc, rõ ràng nghe thấy Tử Linh thống khổ thanh âm, hiện tại kiếp nạn đã qua, cũng không biết nó thế nào. Trong thần thức liễm, Phượng Thiên Tứ phát hiện Tử Linh đã muốn cùng chính mình giải trừ hợp thể trạng thái, tiếp theo đem thần thức xuyên vào bên hông ngự thú trong túi, phát hiện trong túi trừ Tử Linh chuyên dụng giường ngủ tử ngọc thay tinh ở ngoài không thấy bóng dáng của nó, chẳng lẽ tử linh mất mạng tại thiên lôi thần hỏa dưới? phượng thiên tứ trong lòng quá sợ hãi, nhưng ngay sau đó đem ý nghĩ này phủ định, không có khả năng, tử linh cùng ta nguyên thần tương thông, nếu như nó bỏ mình ta cũng có thể bị thương tổn, nhưng là hiện tại ta cũng không có cảm giác như vậy. lập tức phượng thiên tứ tập trung ý niệm trong đầu yên lặng hiệu triệu tử linh tên. một lát sau đáy lòng của hắn rốt cục vang lên tử linh thanh âm. thiên tứ, ta tại ngươi linh đài trong thất hải. nghe tiểu gia hỏa ngưỡng khí, sức mạnh mười phần, thật giống như thân thể tình hình cũng không tệ lắm không có bị thương cảm giác. Thứ Hải, hắn không rõ Tử Linh làm sao sẽ chạy vào hắn trong thứ hải, lập tức vận dùng thần thức hướng chính mình trong thứ hải tìm kiếm. Trong thứ hải, hắn vốn tên là Nguyên Thần Như cũ huyền phù lượn quanh ngồi ở trung ương nhắm mắt tu luyện, thần thức quét mắt nhìn bốn phía, nơi này vẫn không có phát hiện Tử Linh bóng dáng. Tử Linh, ngươi rốt cuộc ở nơi đâu? Vì sao ta tại trong thứ hải tìm không được ngươi? Phượng Tiên Tứ thông qua tâm thần dò hỏi, ta liền tại này Kim Châu bên trong, ngươi nhanh thử một chút xem có thể hay không đi bảo. Tử Linh những lời này nói ra sau, Phượng Thiên Tứ đứt chừng sững sờ một hồi chưa có lấy lại tinh thần, hắn nghĩ không ra Tử Linh là như thế nào tiến vào Kim Châu bên trong. Nghĩ ngợi một hồi, Phượng Thiên Tứ chợt tập trung ý niệm, vận dùng thần thức hướng kia Kim Châu hung hăng phóng đi. Giờ khắc này, trong thạch động xuất hiện một cái quỷ dị hình ảnh, Phượng Thiên Tứ thân thể tại trong nháy mắt biến mất đương trường, trong thạch động hiện tại không có một bóng người. Trước mắt tối sầm, theo sát sáng ngời, Phượng Thiên Tứ phát hiện mình thân ở tồn tại như nhau khối mấy trăm trượng phương viên đại địa, trên mặt đất quang dụng dụng, thứ gì cũng không có, nhẹ nhàng dùng chân đạp mạnh rồi mặt đất mấy cái thánh phát hiện này phương thổ địa đều là chân thật tồn tại cũng không phải là hư ảo đi ra này phương đất diện tích mặc dù không lớn nhưng là nơi này thiên địa linh khí cực kỳ đầy đủ so với thiên môn ngũ phong chỉ mạnh không yếu ở giữa không trung còn phiêu đãng trận trận màu xanh đam sương lượn lờ lượn vòng địa giới cuối đập vào mắt đều là mù sương một mảnh như không gian hỗn độn bình thường sương mù hai mắt ngắm nhìn bốn phía cẩn thận hơi đánh giá phượng thiên tứ phát hiện tại chính mình bên trái phía trước nơi có một mảnh rất nhỏ hồ nước hẹn chiếm toàn bộ địa giới một phần diện tích Trên mặt hồ khoảng không còn có bốn cổ vẻ kinh dị quan đoàn, ước chừng dưa hấu lớn nhỏ, lấp lánh đẹp mắt quan hoa, trong lòng không khỏi tò mò, nhấc chân hướng kia hồ nhỏ đi tới. Còn chưa đến gần, hắn đã muốn phát hiện Từ Linh, tiểu gia hỏa này đang bên hồ nhỏ đưa hai cái chân trước tựa như tại bổ nhào bắt những thứ gì. "Từ Linh, ngươi như thế nào đi vào nơi này?" Nhìn thấy tiểu gia hỏa bình yên vô sự, Phượng Thiên Tứ trong lòng cực kỳ cao hứng, vội vàng hướng nó kêu một tiếng. Từ Linh quay đầu lại, nhìn thấy là Phượng Thiên Tứ, một cái phía trước hủi, nhảy đến trong ngực của hắn, "Thiên Tứ, ngươi cũng có thể đi vào, thật tốt quá." đúng nha, ta cũng vậy. đột nhiên, phượng tiên tứ câu nói kế tiếp cũng không nói đến miệng, hắn mơ hồ cảm giác được chạm đến chuyện này nhất châu nấu chốt, chỉ thấy hắn ngẩng túi đầu nhìn về phía thân thể của mình, còn dùng tay bấm bắp đuổi mình một thoáng. hết thề đều là chân thật, ngay cả ta thân thể cũng thật sự, vì cái gì như vậy? hắn lúc này trong lòng khiếp sợ trình độ đã muốn không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, một chút nghĩ ngợi, lập tức vận dùng thân thức, hướng này mảnh địa giới ngoại bộ tàn đi, thân thức thuận lợi lộ ra mảnh đất này dưới, tiếp theo hắn xem thấy mình thức hải, còn có buồn mạng nguyên thần, kia viên thần bí kim châu sau đó thần thức lại lộ ra bên ngoài cơ thể, hắn nhìn thấy chính mình ở lại thạch động, tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên phát hiện mình ôm trong ngực tử linh xuất hiện ở trong thạch động, đây là chuyện gì xảy ra? hết thề cảm giác tựa như tại giống như nằm mơ không thành thật, chính mình lại có thể xuyên qua hai cái bất đồng không gian, còn thật sự suy tư chốc lát, trong lòng đã muốn mơ hồ nhận thấy được cái gì, vì chứng minh chính mình suy đoán chính xác, phượng thiên Tứ tập trung ý niệm, vận dùng thần thức lại hướng thất hải thần bí kia kim châu phóng đi, lúc này trong đầu hắn nghĩ duy nhất một chuyện tựa là tiến vào kim châu bên trong, trước mắt cảnh tượng biến đổi. Hắn cùng Tử Linh lại tới đến ban đầu mảnh đất kia giới trung. Lúc này, Phượng Thiên Tứ vui mừng vạn phần, hô to nói: Quả nhiên không ngoài sở liệu, đây là Kim Châu bên trong ẩn chứa kết giới, là một khối thuộc về ta Phượng Thiên Tứ không gian. Sau đó, hắn cố gắng ước chế vui sướng trong lòng ý, hai mắt nhắm lại, dùng tâm cảm ứng này phương địa giới trong đích hết thảy. Tại hắn tĩnh tâm cảm ứng đồng thời, một loại nắm trong tay vạn vật cảm giác nổi lên trong lòng. Lúc này, Phượng Thiên Tứ biết, tại này Kim Châu trong kết giới, chính mình chính là nơi này chứa thể, có thể tùy ý khống chế này mấy trăm triệu phương viên địa giới trên hết thảy. Này màu xanh xương mù phải là trong cơ thể ta trong đan điền thanh mục nguyên khí. Phượng Thiên Tứ rũa ra ngón tay đối với phiêu đãng ở giữa không trung thanh vụ nhẹ nhẹ một chút, chỉ thấy cả khối địa giới trong đích màu xanh xương mù toàn bộ hướng tay hắn chỉ nơi tụ tập, không nhiều lắm một lát, thanh vụ không thấy, tại Phượng Thiên Tứ chỗ đầu ngón tay xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ màu xanh viên châu. Trong nháy mắt đem rộng lượng thanh mục nguyên khí tụ tập ở chung một chỗ, cũng đem chi áp súc thành một hạt màu xanh viên châu, như vậy thần thông, tựa La Thái hư cảnh giới cao nhân cũng khó mà làm được, nhưng là, hiện tại Phượng Thiên Tứ dễ dàng liền làm được rồi. Chẳng lẽ là hắn tu vi đạo hạnh tăng nhiều sao? Không phải, bởi vì này Kim Châu kết giới đã hoàn toàn bị hắn nắm trong tay, ở chỗ này, hắn có thể dễ dàng khống chế hết thể sự vật, đem Thanh Mục Nguyên khí áp xúc thành viên châu đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Đi thôi." Phượng Tiên tứ ngón tay bắn ra, kia màu xanh viên châu quay tròn bay về phía giữa không trung, nhưng ngay sau đó, lại hóa thành mênh mông thanh vụ tại mảnh đất này, giới trung phiêu đã lở lở. Tiếp theo, hắn tay phải vung lên, Bất Chu Sơn Tử tu di giới chúng bay ra. Ở giữa không trung vừa chuyển sau đó hóa thành một ngọn ba cao hơn 10 trượng đỉnh núi rơi vào trên mặt đất. Nơi này thật sự quá hoang vu rồi, nhiều ra một tòa núi nhỏ, có thể gia tăng chút ít cảnh đẹp. Thạch Sinh, ngươi sau này liền ở chỗ này tu luyện sao? Dạ, chủ nhân. Núi nhỏ bên trong vang lên Thạch Sinh thanh âm yếu ớt, nó vì thay Phượng Thiên Tứ ngăn trở một đạo thiên lôi, tự thân thổ buồn nguyên linh lực hao tổn quá nhiều, có thể phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng mới có thể khôi phục. Tiếp theo, Phượng Thiên Tứ sợ một chút trong lực tử linh đầu nhỏ, cười nói: "Đi, chúng ta đi bên hồ xem một chút." Nơi đó thật giống như có nhiều thứ tương đối kỳ quái. Trong mắt Tinh Mang chợt lóe, sải bước hướng bên hồ nhỏ đi tới. "Đi tới bên hồ." tử Linh vụ Tử Phượng Tiên Tứ trong ngực nhảy đến trên mặt đất, sau đó vươn ra đầu nhỏ, nhìn chằm chằm hồ nhỏ tựa như đang tìm kiếm những thứ gì. Tử Linh, ngươi có phải hay không đang tìm vật này?" Chỉ thấy Phượng Tiên Tứ tay phải đối với hồ nhỏ một ngón tay, trong hồ nơi từ từ nổi một cái màu đen tiểu xà, treo ở giữa không trung từ từ hướng bên bờ bay tới. Xem nó thân thể không ngừng giãy rủa giãy rủa, có thể là ra sao dùng sức cũng tránh thoát không xong, sau đó này tiểu xà bị phượng thiên tứ khống chế té rớt tại bên bờ trên mặt đất. định thân nhìn lại, này tiểu xà chỉ có ba thước tới dài, toàn thân đen nhánh, mặt mũi thật là quái dị, trên đỉnh đầu còn dài một cây một sừng. lúc này, nó đang dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía phượng thiên tứ. tử linh nhìn thấy này tiểu xà bị phượng thiên tứ bắt được bên bờ sau, chợt chui lên đi, vươn ra tiểu móng vuốt liền cho nó một thoáng, một cái tát đem này tiểu xà đánh bay hơn một trượng xa. sau đó, vật nhỏ nhẹ răng khoe miệng, xem tình hình là muốn đi tới đem này tiểu rắn cắt thành vài đoạn, cũng khó trách tử linh như vậy không hữu hảo nó cùng Phượng Thiên tứ hợp thể đối kháng Thiên Lôi lúc bị cuối cùng một đạo thần hỏa Thiên Lôi xuyên thể đánh trúng trên người được thật lớn tổn thương sau đó lại không giải thích được bị Kim Châu hút đến mảnh đất này dưới trung ở chỗ này đại lượng thanh mục nguyên khí làm dịu thương thế trên người rất nhanh liền khôi phục đợi nó chuẩn bị thăm dò một thoáng hoàn cảnh xung quanh đi tới bên hồ nhỏ lúc này tiểu xà cư nhiên từ trong hồ thăm dò xuất thủ công kích nó lệnh tử linh quá đội nổi giận đang chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ này không biết sống chết thối tha xà lúc Phượng Thiên tứ lại tới đây sau đó tử linh cũng chưa có cùng nó làm nhiều dây dưa hiện tại nhìn thấy này thối tha xà bị thiên tứ với lên bên mở lập tức nhớ tới hận cũ đi tới liền đối với này tiểu xà triển khai công kích muốn giết chết nó mới vừa tiết ra hận từ linh trầm động thủ tại nó chuẩn bị hạ sát thủ lúc phượng thiên tứ kịp thời quát bảo ngưng lại dừng lại sau đó phượng thiên tứ đưa tay lăng không một chảo cái kia tiểu xà trong nháy mắt bị hắn nắm trong tay nếu như ta không có đoán sai ngươi chính là vậy đối với ta đoạt xá ô giao sao nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra âm lãnh sắc ý kia tiểu xà nhãn trung đều là sợ hãi ý sau đó cư nhiên há mồm nói ra tiếng người ngươi đại đoán đúng Bổn vương chính là đầu Âu Giao. Người thiếu niên, lần trước chuyện đích xác là bổn vương không đúng, nhưng là ta đã bị trừng phạt. Ngươi này linh đài trong đích Kim Châu cũng không biết là gì linh bảo, đem ta nguyên thần vây khốn ở chỗ này không nói, còn nghĩ ta đích nguyên thần lực hút đi gần Cựu Thành. Ngươi nhìn ta hiện tại cũng biến thành như vậy, chịu tha ta một mạng sao? Nó vẻ mặt đáng thương bộ dạng, nào có nửa điểm tại ô mông đảo thiên vực trong kết giới không coi ai ra gì khí thế. Vậy sao? Nguyên nguyên thần lực thật bị Kim Châu hút đi Cựu Thành sao? Âu Giao khẳng định gật đầu, nói, này Kim Châu bên trong kết giới chịu ngươi không chế. Bộn vương sinh tử toàn bộ nắm giữ ở trong tay ngươi, căn bản không có lửa gạt ngươi tất yếu. Rồi hay nói, ngươi gần đây tu luyện không có cảm giác mình nguyên thần lực tăng trưởng đặc biệt nhanh sao? Nó vừa nói như thế, phượng thiên tứ đã tin hoàn toàn. Quả thực, kể từ khi gia hỏa này bị kim châu chiếm đoạt sau, của mình nguyên thần lực tăng trưởng tốc độ cực nhanh đã muốn đạt tới nghe dợn cả người trình độ. Nghĩ đến, hơn phân nửa là kim châu đem nó nguyên thần lực hút đi, ngược lại rót vào của mình trong thất hải. Thử nghĩ, gia hỏa này là một cái thông thần cảnh giới yêu thú ô giao, nó nguyên thần lực bực nào cường đại? Tự là bình thường Thái Hư tu sĩ cũng khó mà cùng nó bằng được, Phượng Thiên Tứ thức hải chỉ hấp thu nó hơn một nửa nguyên thần lực, đã tăng trưởng đến bây giờ trình độ như vậy, nếu là toàn bộ hấp thu dụng, vậy còn được rồi. Nghĩ đến đây, Phượng Thiên Tứ sát ý trong lòng giảm bất không ít, sau đó hắn nghĩ ngợi nên xử trí như thế nào này ô giao. Chương 198, kinh hỉ. Kỳ thực bổn vương kể từ khi bị Kim Châu chiếm đoạt đến sau này, liền cũng đã không thể đi ra ngoài. Ô giao hơi có chút cảm xúc, này Kim Châu chẳng những đem ta đích nguyên thần lực hút đi cự thành, còn luyện hóa ta một tia tinh phách, từ ý nào đó mà nói. Bổn Vương hiện tại có thể coi như là nải Kim Châu khí linh, mà ngươi bây giờ là bổn Vương chủ nhân, ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bổn Vương lập tức liền có thể nguyên thần tiêu tán, cho nên, ngươi căn bản là đừng lo bổn Vương có thể ra hại ngươi. Nó lần này tuyết pháp là muốn bỏ đi Phượng Thiên Tứ trong lòng cố kỵ, nếu không, khó bảo toàn Phượng Thiên Tứ không sẽ động thủ đem nó chu diệt. Nghe nó vừa nói như thế, Phượng Thiên Tứ cảm giác được xác thực là như thế, nếu này ô giao đối với mình không tạo được nguy hiểm, như vậy, tha cho nó một mạng ngược lại cũng không phải là không thể được. Đã như vậy, ngươi thật tốt sinh nán lại ở chỗ này thay ta xử lý này phương địa giới. Âu Giao được nghe sau, biết mình tính mạng đã không lo, liên tục không ngừng thẳng gật đầu, cảm kích nói đa tạ chủ nhân ân không giết. Nó xem thời cơ hơi nhanh, vội vàng sửa lại gọi. vậy sao? Phượng Thiên Tứ liếc nó liếc mắt một cái, thản nhiên nói, ngươi bây giờ tu vi đạt tới bậc nào cảnh giới? Âu Giao cười khổ một tiếng, nói, chủ nhân, ta vốn là mất đi nhục thân, lấy nguyên thần trạng thái xuất hiện, này nguyên thần lực chính là ta pháp lực cội nguồn, bị Kim Châu hút đi cựu thành sau, hiện tại miễn cưỡng có thể được cho thông linh sơ kỳ cảnh giới cũng chính là tương đương với nhân loại tu sĩ hóa thần sơ kỳ cảnh giới. Phượng Thiên Tứ nhíu mày, hỏi, chẳng lẽ không có cách nào khôi phục sao? Muốn khôi phục tu vi biện pháp cũng có. Tổ Giao dè dặt nhìn về phía Tử Linh, thấy nó đang dùng tàn bạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm, vội vàng quay đầu, nói, nếu như dựa vào ta tu luyện tới khôi phục đến trước kia cảnh giới đại khái cần 500 năm. 500 năm? Tổ Giao đầu một chút, dùng khẳng định ngữ khí nói ra, chủ nhân, này 500 năm thời gian hay là tính nhanh, mấu chốt ta hiện tại không có nhục thân, tu luyện tiến độ là cực kỳ chậm chạp, nhưng là còn có một loại phương pháp có thể làm cho ta nhanh chóng khôi phục thực lực, đó chính là chiếm đoạt những khắc yêu thú nguyên thần. Thì ra là như vậy, không trách được gia hỏa này tự dưng tới công kích ta, nguyên lai nó nghĩ nuốt trọn bản con chuột nguyên thần. Được nghe Ô Giao nói sau, Tử Linh trong miệng gầm nhẹ một tiếng, chui lên đi liền muốn đem đây đối với nó không có hảo ý gia hỏa xé thành mảnh nhỏ. Ô Giao thấy thế, vội vàng lắc mình nhận tại Phượng Thiên Tứ phía sau, lớn tiếng nói: "Tiểu Diêu Nhi ngươi mà đừng nóng, vừa mới đích xác là ta không đúng, ta nghĩ đến ngươi cũng là bị kia kim châu hút tiến vào yêu thú nguyên thần, cho nên mới phải xuất thủ công kích ngươi." Bốn Vương hiện tại thành khẩn hướng ngươi nói xin lỗi. Lấy nó tu vi hiện tại, bị Tử Linh bắt được khẳng định khó thoát đầu thân trâu khác biệt kết quả, vì vậy, vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tử Linh không ăn nó này một bộ, thân hình xông lên, lang không hướng nó đánh tới. Lúc này, Phượng Thiên Tứ đưa tay đem vượt ở giữa không trung Tử Linh thân thể ôm lấy, cười nói, "Tốt Tử Linh, ngươi hôm nay mà xem tại mặt mũi của ta trên bỏ qua cho nó một hồi, nơi này lớn như thế địa phương còn trông cậy vào nó xử lý đâu." Nghe thấy Phượng Thiên Tứ vi o giao cầu tình, Tử Linh mới vừa dần dần nguôi giận, tàn bạo nhìn chằm chằm nó liếc mắt một cái nhưng không có tiếp tục động thủ công kích nhìn thấy Tử Linh tiêu tan tức giận thật giống như không hề nữa cùng chính mình so đo chuyện vừa rồi Ô Giao tăng lên thêm can đảm tử cái đuôi một vẫy dây rùa vòng eo đi tới Phượng Thiên Tứ trước người Cung Thanh nói chủ nhân nơi này hết thảy tin tưởng ngươi còn không quá quen thuộc đợi ta hướng ngươi cẩn thận giới thiệu một thoáng Phượng Thiên Tứ gật đầu quả thực mảnh không gian này trong có mấy thứ lạ kỳ vật thập hắn không hiểu rõ lắm mạch Có Ô Giao giải thích cũng dễ đặt chính mình lục cười Âu Giao chỉ vào trên mặt hồ khoảng không kia bốn cổ dị sắc quan đoàn giải thích nói chủ nhân ngươi nhìn thấy sao Bên phải nhất kia màu vàng kim quang đoàn chính là người trên người kim đan biến thành, nó hiện tại đã muốn cùng Kim Châu hòa hợp nhất thể, vì vậy ngươi mới có thể nắm trong tay này Kim Châu kết giới. Vậy sao? Nghe nó vừa nói như thế, Phượng Thiên Tứ trong lòng tò mò, lấy tay một chiều, kia màu vàng kim khối không khí lập tức bay đến bên cạnh hắn. Phượng Thiên Tứ cẩn thận quan sát phát hiện này, màu vàng kim khối không khí bên trong bao hàm hàm cực kỳ khổng lồ cương khí, hiện nhiên liền là mình khổ luyện nhiều năm cựu chuyển huyền thiên cương. Đạo kia màu đỏ quang đoàn tiểu là bị Kim Châu hút tiến vào tiên lôi bổn nguyên. Tô Dao ở một bên tiếp tục nói, chủ nhân ngày này lôi buồn nguyên có thể lợi hại, coi như là ta toàn thịnh thời kỳ, đối với vật này đều có chút sợ hãi. Thiên lôi vốn là yêu thú, khắc tinh, ô giao đối với nó sợ hãi là yêu thú thiên tính như thế, cùng tu vi cảnh giới không có trực tiếp quan hệ. Thiên lôi buồn nguyên phải là độ kiếp lúc kim châu hút đi cuối cùng một đạo thiên lôi. Phượng Thiên Tứ trong lòng thầm nghĩ, sau đó hắn ý niệm vừa động, kia đoàn màu đỏ thiên lôi buồn nguyên chậm rãi hướng hắn bay tới. Nhìn thấy thiên lôi buồn nguyên bay đến Phượng Thiên Tứ bên cạnh, ô giao vội vàng hướng một bên rời rồi mấy bước xa, sau đó nói: Chúc mừng chủ nhân này Đoàn Thiên Lôi bổn nguyên đã bị Kim Châu luyện hóa, ngươi bây giờ đã muốn có thể hoàn toàn sử dụng lực lượng của nó. Thật sự, nghe được ô Giao nói, Phượng Thiên Tứ vui mừng quá đỗi, chính mình như có thể vận dụng này Cỗ Thiên Lôi bổn nguyên không khác hẳn với nhiều nhất hạng tuyệt đại thần thông. đương nhiên có thể, hơn nữa này Cỗ Thiên Lôi bổn nguyên có thể hấp thu những khác lôi thuộc tính linh lực tới không ngừng lớn mạnh chính mình, cực kỳ lợi hại. Âu Giao không hổ là sống 3.000 năm đồ cổ, nó biết đến chuyện còn thật không ít. Lúc này, Phượng Thiên Tứ mới vừa may mắn chính mình không có ra tay đập gãy trụ diệt nó, còn có này tử hồng sắc quan đoàn nó chính là cựu thiên thần hỏa bổn nguyên là chủ nhân độ kiếp lúc theo thiên lôi bổn nguyên cùng nhau bị kim châu hút đến bên trong này thần hỏa uy lực so với thiên lôi không kém chút nào hơn nữa nó còn có nhất hạng lịch thiên công hiệu nói tới đây ô giao tiểu mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ vẻ mặt phượng thiên tứ ngạc nhiên nói công hiệu gì ô giao nhìn về phía kia đoàn thần hỏa bổn nguyên ánh mắt nóng bỏng từng chữ từng chữ nói ra nó có thể giúp ngươi tế luyện đệ nhị nguyên thần cái gì ô giao trong lời nói như ngàn cân cự bổng bình thường gõ phượng thiên tứ đầu làm hắn hồi lâu không có kịp phản ứng trên mặt đều là vẻ mặt không thể tin Tu sĩ đạt tới hóa thần cảnh dưới sau, ngưng luyện ra bổn mạng nguyên thần, đợi bổn mạng nguyên thần vững chắc sau, trải qua một đoạn thời gian tu luyện nguyên thần liền có thể nảy sinh một tia chân hỏa, tại tu hành giới xưng là nguyên thần chân hỏa. Này nguyên thần chân hỏa chính là tế luyện đệ nhị nguyên thần tất yếu điều kiện, bởi vì tu sĩ nguyên thần trung ẩn chứa chân hỏa số lượng cực ít, trong tình hình trung trị có thể dùng được tới tế luyện một lần liền kiện biến mất, cho nên, tại tu hành giới phần lớn tu sĩ chỉ có thể có được đệ nhị nguyên thần, cực ít có người có thể tế luyện ra thứ ba nguyên thần. Này cựu thiên thần hỏa thế nhưng có thể giúp chính mình tế luyện đệ nhị nguyên thần, như vậy Chờ mình bổn mạng nguyên thần tu luyện ra chân hòa sau, chẳng phải là có thể tế luyện ra thứ ba nguyên thần sao? Tin tức kia đối với Phượng Thiên Tứ mà nói không khác hẳn với vui như lên trời. Hơn nữa chỉ cần nguyên nguyên thần đầy đủ cường đại, muốn tế luyện bao nhiêu nguyên thần pháp khí cũng có thể. Tô giao lại cho hắn tới một chút càng mãnh liệt kinh hỉ. Kia, ta lúc nào có thể sử dụng nó tới tế luyện đệ nhị nguyên thần? Phượng Thiên Tứ mặc dù tâm tính kiên định, nhưng vào lúc này cũng không cách nào giữ vững tâm tình bình tĩnh. Theo ô giao thuyết pháp, chính mình không chỉ có có thể tế luyện thứ ba nguyên thần, liền thứ tư, thứ năm thậm chí nhiều hơn nguyên thần pháp khí cũng có thể tế luyện ra. Lúc này trên mặt hắn đều là vẻ kích động, ngay cả nói chuyện cũng run rẩy lên. Âu Giao nói, chỉ cần ngươi bùn mạng nguyên thần vững chắc sau là có thể. Thần hỏa thiên lôi kiếp mặc dù nhường ta hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nhưng là mang đến thu hoạch thế nhưng kinh người như vậy, nguy hiểm càng lớn, lấy được hồi báo liền càng lớn. Những lời này quả nhiên không có nói sai. Phượng Tiên Tứ trong lòng lâm thầm may mắn. Sau đó hắn nhìn về phía cuối cùng một cô nhũ bạch sắc quang đoàn, khẩn cấp hỏi, kia cuối cùng một đạo quang đoàn có tác dụng gì? nay huyền phù ở trên mặt hồ quang đoàn tiền tam đạo đã muốn cho hắn quá nhiều kinh hỉ nghĩ đến này đạo thứ tư nên cũng sẽ không làm hắn thất vọng không biết không biết ô giao như thế gọn gàng linh hoạt trả lời để cho Phượng thiên tứ không nghĩ tới gia hỏa này là đã sống mấy ngàn năm lao yêu tinh lại còn có nó không biết chuyện chủ nhân ta thật sự không biết ô giao khuôn mặt bất đắc dĩ nói ra này ngũ bạch sắc quang đoàn hẳn là kim châu bản thân ẩn chứa lực lượng nhớ ngày đó bổn vương bị nó hít vào nơi này không tính là còn lấy ra bổn vương nguyên thần lực luyện hóa bổn vương một tia tinh phách nói tới đây nó tiểu mắt lộ ra oán hận thần sắc nay cũng không trách ô Giao, đổi lại bất luận kẻ nào gặp phải nó tình huống như thế, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có hận ý. Vậy sao? Phượng Thiên Tứ trong lòng ngạc nhiên, sau đó vận dụng ý niệm muốn kia nhũ bạch sắc quang đoàn không chế, khiến nó bay tới để cho chính mình hào hào xem xét một phen. Nhưng là kỳ quái chuyện xảy ra, ban đầu kia ba cổ quang đoàn hắn có thể như cánh tay chỉ huy, nhưng là này cổ quang đoàn tại hắn ý niệm dưới sự không chế, đồ sộ bất động, một chút cũng không bị hắn nắm trong tay. Nhìn thấy Phượng Thiên Tứ trên mặt lộ ra kinh sắc, Âu Giao ở một bên nói ra, chủ nhân. Nói vậy ngươi đã muốn cảm giác được căn bản khống chế không được nó." Phượng Thiên Tứ gật đầu. Ô Giao tiếp tục nói, "Theo ta thấy, này nụ bạch sắc quang đoàn mới là Kim Châu trong nhất lực lượng thần bí, có thể là chủ nhân tu vi hiện tại quá yếu, khó có thể nắm trong tay nó. Theo tu vi của ngươi tăng trưởng, cuối cùng có một ngày nó có thể chịu ngươi khống chế, này Kim Châu bí mật cũng đem toàn bộ công bố. Này Kim Châu có thể hấp thu sức thiên lôi, có thể hút thần hỏa bổn nguyên, từng mấy lần cứu Phượng Thiên Tứ tính mạng, nó bên trong ẩn chứa lực lượng há lại bình thường. Đối với vạch trần nó toàn bộ huyền bí, Phượng Thiên Tứ trong lòng đã sớm mong đợi vạn phần." Ta mặc dù không biết cỗ lực lượng này tác dụng, lại có thể cảm ứng được nó ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại tinh thuần Phật lực, cho dù là ta toàn thịnh thời kỳ, cũng khó mà cùng nó chống lại. Tố giao trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nó lúc toàn thịnh đạo hạnh thông thiên, tựa là thái hư cảnh giới tu sĩ muốn thắng nó cũng khó khăn lấy làm được, không nghĩ tới nó nhưng lại có thể kiên kỵ như vậy kim châu trong này cỗ lực lượng thần bí. Phật lực. Phượng Tiên Tử nhíu mày, nay Phật lực là Phật môn người tu hành mới có thần thông, tại sao lại tại chính mình linh đài trong tức hại xuất hiện? Suy nghĩ hồi lâu, cũng không còn để ý ra một cái đầu tự, lắc đầu trước đem chuyện này mở ở một bên, sau này tại từ từ tìm kiếm. Âu Giao, tại nghe thấy Phượng Thiên Tứ gọi mình, Âu Giao vội vàng đáp một tiếng, sau đó nhìn về phía hắn. này Kim Châu kết giới sau này liền giao cho ngươi xử lý, ngươi yên tâm, chỉ cần trung thành cho ta làm việc, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. nói đến chỗ này, Phượng Thiên Tứ nhìn về phía nó, chỉ cần có cơ hội, ta liền sẽ thay ngươi săn giết yêu thú, đem bọn họ nguyên thần thu hút Kim Châu trong để ngươi chiếm đoạt. nói như vậy, ngươi có thể mau chóng khôi phục tự thân thực lực, còn có chỉ cần ngày khác ta đại đạo thành công định sẽ vì ngươi tìm kiếm một cái tốt thân thể, trả lại ngươi thân tự do. Tiểu giao đa tại chủ nhân đại ân đại đức, chắc chắn trung thành vi chủ nhân làm việc, muôn lần chết không chối tử. Nếu như nói lúc trước nó kêu Phượng Thiên Tứ chủ nhiều người mấy là e ngại hắn giết chết chính mình hành động bất đắc dĩ, như vậy, hiện tại ô giao này tiếng chủ nhân là do tâm mà phát, Phượng Thiên Tứ cho nó làm ra như thế hứa hẹn, không khác hẳn với khiến nó có nặng hy vọng sống sót, trong lòng lòng tăng kích, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, chẳng qua là không ngừng đem dao đầu trên dưới long đương, tựa như tại dập đầu tạ ơn. Tốt lắm, ngươi không cần như thế, Phượng Ngộ đã nói tuyệt đối định đoạt cách giờ không còn sớm, ta cũng vậy nên đi ra rồi. ở chỗ này đã muốn ngây người không ít lúc, hay là đuổi mau đi ra cho thỏa đáng. vạn nhất có người tới tư quá nhai phát hiện mình không ở chỗ này, đến lúc đó khó tránh khỏi lại phí một phen miệng lưỡi hướng bọn họ giải thích. sau đó dặn dò ô giao mấy câu sau, phượng thiên tứ chuẩn bị trở về trong thạch động. lúc này tử linh hướng hắn đưa ra yêu cầu, nó sau này liền ngốc ở chỗ này giám thị này tối tha sả, để ngừa ra hỏa này lòng mang bất chính, còn để cho phượng thiên tứ đem nó nhét vào ngự thú trong túi tử ngọc thay tinh cấp đưa tới đây. phượng thiên tứ nghe xong cười một tiếng này Kim Châu kết giới mặc dù không lớn, nhưng là so với ngự thú trong túi không gian lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Tử Linh trời sinh tính hiếu động, ở chỗ này, nó có thể buông tay buông chân, tự do chơi đùa. Về phần giám thị ô Giao chẳng qua là tiểu gia hỏa này nghĩ ra lý do thôi. Trương 199, tế luyện. Nếu Tử Linh muốn lưu ở Kim Châu trong kết giới, Phượng Thiên Tứ đương nhiên tùy nó tâm ý. Sau đó, hắn ý niệm vừa động, đã ra kết giới đi tới trong thạch động. Phượng Thiên Tứ hít một hơi thật sâu, bình phục trong lòng bốn bề sóng dậy cảm xúc. Hiện tại quả thực có quá nhiều sự tình phát sinh. Từ sáng sớm Thanh Huyền Tử mang đến người thương thư đến chính mình tâm tình kịch liệt dao động vì vậy này sinh cơ hội đột phá luyện khí đạt tới hóa thần cảnh giới cho đến độ kiếp trải qua sinh tử chắc trở còn có kim châu mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ toàn bộ đây hết thảy để cho hắn cảm giác mình vẫn còn đang ở trong động không thể tin được kinh ngạc đứng ở trong động một lúc lâu phượng thiên tứ cười một tiếng tiêu tan chi nụ cười này trong có vô tận khổ sở cũng có chút cho phép ý mừng dỡ hết thảy thuận theo tự nhiên sao hiện tại mấu chốt nhất chính là mau chóng nâng cao thực lực mình thêm nửa năm nữa thời gian ba năm diện bích kỳ liền kết thúc đến lúc đó ta nhất định phải đi Vũ Cương Phong chính miệng hỏi tính nhi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Những ngày kế tiếp, Phượng Thiên Tứ mỗi ngày tái diễn làm hai kiệt truyện, tu luyện, nghỉ ngơi, sau đó lại tu luyện, vẫn khổ tu như vậy đi xuống, tu vi tự nhiên tăng trưởng thật nhanh. Mỗi cách 10 ngày một lần thăm, Kim Phú Quý nhất định đúng lúc đi tới Tư Quá Nhai, thăm chính mình sùng bái nhất lão đại, huynh đệ hai người không khỏi tận hứng một phen. Cho đến một tháng sau, Thanh Huyền Tử tới Tư Quá Nhai thăm hắn, còn mang đến cho hắn mới đích tin tức. Phượng Thiên Tứ độ kiếp lúc, Vũ Bộ Sử Tư viện ám khiến cho ám chiêu không có khởi động hộ sơn đại trận vì hắn chống cự thiên kiếp sau đó Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử hai người liền trên Tam Quang Điện hướng trưởng giáo cực dương chân quân báo cáo chuyện này cũng muốn hắn thay kiếm các đệ tử làm chủ còn Phượng Thiên Tứ một cái công đạo đối với Phượng Thiên Tứ độ kiếp một chuyện cực dương chân quân tự nhiên sẽ hiểu nghe tới hai người chỗ tự sau khi trải qua dân tí mặt lập tức phái người đem vũ bộ thủ tọa sử tư viện kêu gọi đến đại điện chất vấn trong đó nguyên do này sử tư viện cáo giả đánh chết không thừa nhận là hắn cố ý lâm vào chỉ lần nữa cho thấy hắn vừa lúc bế quan trong môn đệ tử làm việc sơ sẩy vì vậy không có kịp thời đem hộ sơn đại trận khởi động. Hắn như vậy vô lại thuyết pháp, cực dương chân quân cũng không tiện vọng kết luận, chỉ đành phải nghiêm nghị trách móc nặng nghề một phen, làm hắn đem hôm đó thay phiên công việc đệ tử đưa đến lôi bộ xét làm, nghiêm thêm trừng phạt. Sử tư viện lúc ấy còn có chút không phục, theo đề ý cố gắng, nhưng là bị cực dương chân quân một câu nói nói được hắn á khẩu không trả lời được. Người vũ bộ có mấy vị tam đại đệ tử đạt tới hóa thần cảnh giới, toàn bộ thiên môn các mạch chúng có bao nhiêu tam đại đệ tử đạt tới hóa thần cảnh giới? Sử sư huynha, đồng trúc thiên môn đệ tử, bổ tọa không hy vọng ngươi bởi vì bản thân tư tâm mà bị mất một tên tiên vũ cực cao đệ tử tính mạng. Nếu như sau này phát sinh lần nữa chuyện này, bổn tọa định sẽ không nung chiều. Kỳ thực trên chuyện này hiểu được người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, chỉ bất quá không có tạo thành ác liệt hậu quả. Cực Dương chân Quân chẳng ngờ cha cứu thôi. Đợi Sử Tư Viễn vẫn nộ sau khi đi, Cực Dương chân Quân tốt lời nói Trần An Thái Huyền Tử Thanh Huyền Tử hai người cũng để người ta mang tới ba viên định thần đan, để cho bọn họ giao cho Phượng Thiên Tứ coi như là môn trung cho bồi bổ lại. Nay định thần đan nhưng là lục truyền thượng phẩm đan dược, cực kỳ quý giá, nó lớn nhất cách dùng đó là có thể đủ làm dịu tu sĩ lần đầu ngưng kết bùn mạng nguyên thần khiến cho chi trong thời gian ngắn vững chắc, do đó nhanh hơn nảy sinh nguyên thần chân hỏa, đạt tới hóa thần trung kỳ cảnh giới. Viên thuốc này cho dù ở thiên môn cũng thuộc về hi hữu đan dược, cực dương chân quân xuất thủ bàn cho phượng thiên tứ ba viên, đủ thấy trong lòng hắn cũng muốn chân an kiếm cắt nhất mạch, thở bình thường bọn họ lựa giận, để tránh gặp phải những chuyện khác đầu. Thái huyền tử cùng thanh huyền tử hai người thấy hắn xử lý chuyện này coi như công đạo, cộng thêm lại bồi bổ lại cấp phượng thiên tứ ba viên định thần đan, cho dù trong lòng có nữa tức giận lúc này cũng tiêu tản rồi, lập tức nhận lấy đan dược cáo lui trở về xem tiếng phong. Nghe được thanh huyền tử lần này kể sau. Lệnh Phượng Thiên Tứ đối với Cực Dương chân Quân ấn tượng thật to đổi cái nhìn. Vị này trưởng giáo sư bá mặc dù cùng chính mình sư phụ có chút đụng chạm, nhưng bằng lương tâm nói, hắn lòng dạ rộng lớn, xử sự, sự công đạo, xứng đáng có Thiên môn nhất phái trưởng giáo phong phạng. Sau đó, Thanh Huyền Tử đem kia ba viên định thần đan lưu lại, liền đứng dậy cáo từ, gặp Thịnh Hành dặn dò Phượng Thiên Tứ tốt hơn sinh tu luyện, có này ba viên định thần đan tương trợ, tại hắn diện bích kỳ đầy lúc định có thể đem buồn mạng nguyên thần vững chắc. Lại đã qua hơn ba tháng, một ngày kia sáng sớm, Phượng Thiên Tứ ngồi xếp bằng ở vách đá, nhắm mắt tu luyện, lệnh thấu xương đỉnh núi chạm mặt thổi qua. Không thể giao động kia thân hình chút nào, chỉ đem dưới mặt quần áo mở khẽ phần lên. Một lúc lâu, chỉ thấy hắn hai mắt trợt mở ra, nhất đạo tinh mang từ trong mắt hiện lên, khoe miệng không tự chủ lộ ra một vòng mê người mỉm cười. Bùn mạng nguyên thần rốt cục vững chắc, này định thần đan hiệu quả còn thật không sai. Này hơn ba tháng, phượng tiên tứ vẫn khổ tu nghĩ phải nhanh một chút đem tự thân bùn mạng nguyên thần vững chắc xuống tới, nhưng là tiến cảnh hơi chậm, thẳng cho tới hôm nay dạng sáng, hắn nhớ tới trên người còn có cực dương chân quân ban tạm định thần đan, lập tức lấy ra một hà tan bảo. Viên thuốc này không hồ là lục truyền thượng phẩm đan dược, một khi ăn vào sau đan dược nhất thời hóa thành một đạo khí lạnh lẻo lưu xuyên vào bùn mạng của hắn nguyên thần. tại dược lực không ngừng làm dịu, phượng tiên tứ lần này hành công tu luyện sau, cư nhiên phát hiện bùn mạng của mình nguyên thần đã vững chắc. nói cách khác, hắn hiện tại có thể làm cho của mình nguyên thần xuất hiếu, tới tế luyện đệ nhị nguyên thần. Kem chế vui sướng trong lòng ý, phượng tiên tứ đứng dậy hướng trong thạch động đi tới. hắn cũng không muốn để cho chính mình tế luyện đệ nhị nguyên thần lúc bị người khác nhìn thấy. nếu để cho người phát hiện hắn hóa thần sơ kỳ là có thể tế luyện đệ nhị nguyên thần, sợ rằng sẽ đem hắn coi là tiểu loại yêu nghiệt tồn tại. đi tới thạch động, nhân thể ngồi ở trên ghế. Phượng Thiên tứ hữu tay vừa lộn, một mặt lòng bài tay lớn nhỏ hình thức phong cách cổ xưa gương đồng ra hiện ở trong tay hắn, đem gương đồng cầm trong tay trước sau hai mặt nhìn kỹ một thoáng. Sau đó hắn quyết định hay mặt này Kim Quang Chiếu yêu kính tới thử luyện của mình đệ nhị nguyên thần. Lòng bàn tay nhẹ nhàng khẽ vấp, Kim Quang Chiếu yêu kính mềm rủ xuống bay đến cách hắn năm thước xa địa phương, treo trên bầu trời trôi lơ lửng ở nơi đó. Sau đó chỉ thấy Phượng Thiên tứ trong tay pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu của hắn nơi từ từ toát ra một cái hơn tức lớn lên tiểu nhân, diện mục cùng Vượng Thiên tứ độc nhất vô nhị chính là buồn mạng của hắn nguyên thần. Sau đó. Chỉ thấy Phượng Thiên Tứ tay phải gộp ngón tay lại thành kiếm, hướng gương đồng xa xa một ngón tay, một luồn cực kỳ thật nhỏ màu đỏ tím hỏa diễm từ hắn đầu ngón tay lộ ra, hướng gương đồng đánh tới. Ở chỗ này đồng thời, hắn trên đỉnh đầu nguyên thần hai mắt chợt mở ra, đưa tay phải ra đầu ngón tay phát ra một đạo kim sắc quang mang đánh về phía gương đồng. Này màu đỏ tím hỏa diễm tự nhiên chính là cựu Thiên thần hỏa, kể từ khi này thần hỏa bổn nguyên bị kim châu hút vào trong kết giới sau, Phượng Thiên Tứ đã có thể như cánh tay chỉ huy này cỗ thần hỏa, hắn hiện tại chính là muốn dùng này thần hỏa tới tế luyện kim quang chiêu yêu kính. Đến khi hắn bổn mạng nguyên thần phát ra kia đạo kim mang còn lại là nguyên thần lực, tu sĩ tiến vào hóa thần cảnh giới sau, nguyên bản vô hình nguyên thần lực đã muốn chuyển hóa thành hữu hình chất thể, có chút tinh thông dị thuật đạo pháp tu sĩ thậm chí có thể dùng nguyên thần lực tới công kích địch nhân. Thân hỏa cùng nguyên thần lực đồng thời đánh tại gương đồng trên người, nhất thời tạo thành một cố dị sắc quang đoàn, chốc chốc biến thành màu tím, chốc chốc biến thành màu vàng kim, trông rất đẹp mắt. Quang đoàn đem gương đồng gắt gao bao trùm, theo phượng thiên tứ cùng kia bổn mạng nguyên thần không ngừng rót vào, kim quang chiếu yêu, yêu kính dần dần cùng quang đoàn tan ra hợp làm một thể. Nhất một tiếng quát nhẹ từ phượng thiên tứ trong miệng phát ra, chỉ thấy buồn mạng của hắn nguyên thần dùng tay nhỏ bé một chiếu, kim quang đoàn lập tức hướng hắn bay đi. sau đó hai người cùng nhau ẩn vào đỉnh đầu biến mất không thấy gì nữa. bước đầu tiên đã muốn hoàn thành, thuận lợi đem kim quang chiếu yêu kính thu hút chính mình trong thức hải. kế tiếp, hắn chỉ cần thần thức xuyên vào trong thức hải, dùng thần hỏa không ngừng tế luyện mới có thể vô tận trong thức hải, buồn mạng nguyên thần như cũ quanh chân huyền phù ở chính giữa, tại hắn trước người cách đó không xa, kim quang chiếu yêu kính lặng lặng treo tại nơi đó. lúc này buồn mạng nguyên thần trong tay bấm ra pháp quyết, từng đạo kim quang không ngừng đánh tại mặt kính trên cùng một thời gian, tại phượng thiên tứ thần thức dưới sự không chế treo ở biết trên biển kim châu bên trong không ngừng lộ ra từng sợi tử diễm nung khô gương đồng. theo hai người không ngừng xuyên vào, chỉ thấy kim quang chiếu yêu kính mặt kiếng từ từ ẩn hiện ra ngũ quang thập sắc thành tựu xuất sắc. tế luyện đệ nhị nguyên thần là nhất kiện phi thường tiêu hao nguyên thần lực khổ sai, tu sĩ đạt tới hóa thần trung kỳ cảnh giới, phương có đầy đủ cường đại nguyên thần lực tới tế luyện. về điểm này, không cần thay phượng thiên tứ lo lắng, hắn ngay từ lúc không có đột phá lúc nguyên thần lực đã muốn có thể so với hóa thần trung kỳ tu sĩ. sau khi đột phá, thần thức càng cường đại hơn. Cơ hồ có thể so với hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cứ như vậy, hắn nguyên thần lực mỗi ngày còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Nguyên nhân trong đó chủ yếu hay là kim châu công lao, một đầu thông thần cảnh giới yêu thú ô giao nguyên thần lực sao mà cường đại, bị nó hút đi cửu thành, sau đó từ từ rót vào Phượng Thiên Tứ Thức Hải, nếu như Phượng Thiên Tứ bổn mạng nguyên thần có thể đem rót vào Thức Hải ô giao nguyên thần lực toàn bộ hấp thu tiêu hóa, như vậy, hắn nguyên thần lực mạnh đại tướng không thua một tên thái hư sơ kỳ cảnh giới tu sĩ. Cho nên nói, này tế luyện đệ nhị nguyên thần đối với Phượng Tiên Tứ mà nói cũng không phải là ăn nhiều lực chuyện tình. Bùn mạng của hắn nguyên thần vẫn khoanh chân tại biết trên biển tế luyện gương đồng, thẳng với bản thân ẩn chứa nguyên thần lực hao tổn gần bốn thành lúc. Đột nhiên, phượng thiên tứ thức hải bầu trời bắn tán loạn ra một đạo cực kỳ rực rỡ tươi đẹp nhiều màu sắc quan hoa. Sau đó hết thể khôi phục bình thường, kim châu không có tiếp tục bắn ra tử diễm, bùn mạng nguyên thần cũng dừng tay lại chung động tác. Lúc này, một mặt kim lóng lánh thật lớn gương đồng huyền phù tại thức hải, mặt kính trên còn lưu động huyền ảo u bí minh văn, khiến cho mặt này gương đồng nhìn qua trang nghiêm phong cách của xưa mơ hồ lộ ra một cỗ uy nghiêm khí thế. Nguyên thần pháp khí đã luyện thành. Lúc này. Về này kim quang chiếu yêu kính vô số tin tức truyền vào Phượng Thiên Tứ Độc, trong mắt của hắn xuất hiện một vị râu tóc bạc trắng đạo bảo lão nhân, trong tay cầm mặt này kim quang chiếu yêu kính, chu diệt vô số hại người quỷ vật cảnh tượng. Một lúc lâu, chỉ thấy ngồi ở trong thạch động Phượng Thiên Tứ đột nhiên mở hai mắt ra, quỷ dị chuyện tình phát sinh, hai mắt của hắn trung đồng thời lộ ra hai đạo kim quang, có như thực chất loại bắn về phía bên trong động thạch bích. Thạch bích bị kim quang chiếu xạ, không có chút nào tổn hại, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Phượng Thiên Tứ quay đầu nhìn về phía ngoài động vô tận hư không, trong mắt của hắn toát ra hai đạo kim quang có như thực chất loại bắn ra ngoài động. Kim quang hướng phía trước ước chừng kéo dài gần trăm trượng xa, mới vừa ngừng nghỉ. Ý niệm vừa động, Phượng Thiên Tứ trong mắt phát ra hai đạo kim quang trong nháy mắt nội liễm rút trở về, lúc này, nhìn qua hai mắt của hắn cùng người bình thường độc nhất vô nhị không có bất kỳ khác thường. Trừ ta pháp mục, kim quang chiếu yêu kính tế luyện thành nguyên thần pháp khí chỗ có thần thông, có thể phá hết thể ẩn tích chạy trốn pháp, cũng có thể đối với quỷ đạo tà vật chi lưu vô cùng lực sát thương. Tại này kim quang chiếu yêu kính bị tế luyện thành nguyên thần pháp khí sau, Phượng Thiên Tứ biết được lai lịch của nó. Có thể nói, mặt này gương đồng địa vị thật lớn. Nó là Mao Sơn đạo giáo khai phái sư tổ Tử Dương Chân Nhân năm đó mang bên mình sử dụng Chu Tà Pháp khí, trong kinh ẩn chứa Tử Dương Chân Nhân đích thân tế luyện một đạo tích Tà thần quang, cực kỳ lợi hại. Chẳng qua là không biết nó tại sao lại chạy ra Mao Sơn, cuối cùng còn vi phượng thiên tứ đoạt được. Còn có nhất kiện Cửu Lễ Thanh Đồng Tiên, cũng thuận tay đem nó tế luyện đi. Quyết định chủ ý, hิu tay vừa lộn, một thanh Cửu Lễ Thanh Đồng Tiên ra hiện ở trong tay hắn, tiếp theo mềm rủ xuống rời tay bay đi. Ở chỗ này đồng thời, nhìn lên đỉnh một cái không người nào âm u trong góc, một cái bóng đen đứng ở nơi đó, toàn thân thật giống như hư ảo không phải thật thể. Hai chân còn rời đi mặt đất chống rông phiêu di, cả người thấy không rõ hắn diện mục, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Lúc này, chỉ nghe bóng đen kia trung phát ra lẩm bẩm nói nhỏ, vừa mới đây là cái gì pháp khí phát ra đích khí quang, vì sao ngay cả ta nhìn thấy cũng sẽ có cảm giác nguy hiểm. Chương 200, kỳ tài. Năm tháng thấm thoát, thời gian như thoi đưa. Ngày hôm đó tự trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt vượng thiên tứ đã tại tư quá nhai trên ngây người tròn 3 năm. Một ngày kia, luôn luôn cô tịch vắng lặng tư quá nhai đột nhiên náo nhiệt lên, từng đạo kiếm quang từ xa phương hướng nhai thượng nhanh bắn mà đến. Kiếm Quang đi tới sườn núi mặt đột nhiên hạ xuống, một đám thân ảnh xuất hiện ở nhái thượng. Thái Huyền Tử, Thanh Huyền Tử, Kim Phú Quý, Đinh Cẩm, còn có Kiếm Các Hạo, đột nhiên, chính, khí tứ đại đệ tử toàn bộ đi tới tư quá nhai trên. Này Kiếm Các nhất mạch thế nhưng dốc toàn bộ lực lượng một tên cũng không để lại tới ở đây. Lúc này, một cái thiếu niên áo trắng từ tư quá nhai sơn thể một bên trong thạch động đi ra nên hướng mọi người. Hắn ngũ quan tuấn giật vẻ mặt không câu chấp, một đôi mắt như tinh thần loại thơm thúy, làm người ta một mắt nhìn đi như nam châm loại bị thật sâu hấp dẫn. Lão đại, đại sư minh kiếm các tam đại đệ tử dồn dập tiến lên đem hắn vây quanh, nhiệt tình chào hỏi. Thiếu niên áo trắng cũng vẻ mặt tươi cười hướng bọn họ mỗi người gật đầu. Thiên tử, chúng ta trở về đi thôi. Thái huyền tử cùng thanh huyền tử hai người tiến lên một tạ một hữu đưa tay nắm chặt cánh tay hắn, trong mắt đều là kích động thần sắc. Hiện tại chính là phượng thiên tứ tại này tư quá nhai phía trên vách tường kỳ đệ ngày, Sang sớm, kiếm các các đệ tử tại thái huyền tử cùng thanh huyền tử dưới sự dẫn dắt tới đón bọn họ đại sư huynh trở về xem kiếm phong. Phượng thiên tứ lúc này tâm tình kích động, ba năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, có thể nói ngắn cũng không ngắn. Tại ba năm này tư quá nhai cuộc sống xảy ra rất nhiều sự tình, có làm người ta vui sướng, có làm người ta tan nát cõi lòng. Rốt cục có thể trở về phục thân tự do, giờ khắc này đã muốn mong đợi thật lâu. Nhị vị sư thúc, các vị sư đệ, Phượng tiên Tứ chắp tay thi lễ, cảm tạ bọn họ có thể tư quá nhai tới đòn hắn. Không cần nhiều lời. Thanh Huyền Tử hướng hắn nhìn thoáng qua, nói, hết thảy chúng ta trở về kiếm các lại tán gấu. Phượng tiên Tứ nghe xong gật đầu, theo sau đó xoay người nhìn thoáng qua nhai thượng thực động, đây là hắn sinh sống ba năm địa phương. Tiếp theo mọi người dồn dập tế ra pháp khí hướng xem kiếm phong bay đi trở lại kiếm cắt mọi người dồn dập đi vào lầu cắt cương sau khi ngồi xuống thái huyền tử hướng về phía ngồi tại chính mình bên cạnh phượng thiên tứ hỏi thiên tứ bản mạng của ngươi nguyên thần có từng vững chắc trong lòng hắn cực kỳ quan tâm phượng thiên tứ tiến độ tu luyện xa rời môn trung luận đạo đại hội đã không có dài hơn thời gian lần này bọn họ kiếm cắt nhất định phải tại luận đạo trên đại hội hánh diện ba tháng lúc trước nguyên thần cũng đã vững chắc phượng thiên tứ thành thật trả lời ba tháng trước cựu vững chắc nhanh như vậy Phượng Thiên Tứ trả lời để cho Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử hai người có chút sửng sốt, lấy bọn họ phòng trường Phượng Thiên Tứ cho dù có ba viên định thần đan tương trợ, có thể ở diện bích kỳ đầy ngày vững chắc nguyên thần, đã muốn coi là rất nhanh. Chẳng ngờ hắn trước tiên hơn ba tháng thời gian liền đã vững chắc nguyên thần, tại điểm này trên hai người chỉ có thể trở về với mình này sư điệt Thiên Phú tư chất quá cao. Tốt. Thái Huyền Tử hài lòng gật đầu, ngươi bây giờ kiếm đạo thất thức tu luyện tới thức thứ mấy đâu? Hắn hiện tại muốn rõ ràng biết mình sư điện thực lực tình huống, để tại cách luận đạo đại hội còn dư lại cuộc sống cho hắn chế định cẩn kẽ tu luyện kế hoạch. Hán tin tưởng, chỉ cần Phượng Thiên Tứ có thể đem Kiếm đạo thất thức trung thức thứ ba Thiên Sơn Nhất tuyến luyện thành, như vậy, dựa vào chiêu này cường hãn lực công kích nhất định có thể tại luận đạo trên Đại Hội mở ra kiếm các phong thái. Bẩm báo nhị vị sư thúc, Thiên Tứ hiện tại đã muốn tu luyện tới thức thứ tư tuyệt thiên chu ma kiếm trận. Đối với mình nhị vị sư thúc, Phượng Thiên Tứ cảm thấy không có cần thiết giấu giếm bọn họ, thành thật trả lời. Cái gì? Lần này không chỉ có Thái Huyền Tử trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin, liền luôn luôn ổn trọng Thanh Huyền Tử cũng quá sợ hãi, tu luyện tuyệt thiên chu ma kiếm trận cần đầy đủ cường đại nguyên thần lực lại vừa thế yếu tu vi đạt tới hóa thần trung kỳ cảnh giới mới có thể miễn cưỡng tu luyện phượng thiên tứ bất quá vừa mới đột phá vì sao lại có này cường đại nguyên thần lực tới khống chế kiếm trận thiên tứ ngươi nói đến độ có thật không thái huyền tử không nhịn được lại hỏi một câu phượng thiên tứ nhẫn miệng cười nói thiên tứ sao dám lừa gạt nhị vị sư thúc? vậy ngươi bây giờ có thể nắm giữ ở kiếm trận thứ mấy trọng biến hóa nhìn không giống ăn nói lung tung thanh huyền tử ở một bên hỏi thiên tứ đều đã nắm giữ ở kiếm trận tam trọng biến hóa nghe hắn vừa nói như thế thái huyền tử cùng thanh huyền tử hai người nhìn nhau nếu như hắn nói được là nói thật đã biết sư Điệt thiên phú cũng không tránh khỏi quá kinh khủng chút ít đi chúng ta đi ra ngoài đem ngươi kiếm trận tế ra để cho sư thúc nhìn một chút thái huyền tử dẫn đầu đứng dậy hướng lâu ngoài đi tới hắn khẩn cấp mà nghĩ nhìn một chút vượng thiên tứ thi triển tuyệt thiên chu ma kiếm trận ngay sau đó thanh huyền tử cũng chiến rồi đứng lên tâm tư của hắn chỉ sợ cũng là giống nhau Phượng thiên tứ thấy nhị vị sư thúc như thế biết bọn họ trong lòng không quá tin tưởng mình có thể thi triển kiếm trận lập tức khẽ mỉm cười đi theo đám bọn hắn phía sau đi tới trong lầu kiếm các đệ tử thấy bọn họ đi ra ngoài Rồn dập đứng dậy theo ở phía sau. Kim Phú quý cùng Đinh Cẩm không rõ tính ra bọn họ trong miệng nói được tuyệt thiên chu ma kiếm trận rốt cuộc là công pháp gì, nhưng là hạo nhiên chính khí tứ đại đệ tử trong lòng cũng hiểu được. Trong bọn họ cao nhất cũng bất quá chẳng qua là đem kiếm đạo pháp quyết tu luyện tới thức thứ hai cương kiếm. Bây giờ nghe nghe thấy đại sư mình đã đem thức thứ tư tuyệt thiên chu ma kiếm trận luyện thành, trong lòng khiếp sợ trình độ đã muốn không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, chỉ muốn thấy kiếm trận tuyệt đại uy lực. Thái Huyền Tử cố ý đi tới trước lầu một trôi nhích tới gần sơn thể nơi sơn trên, chỉ vào phía trước một mặt thạch bích đối với Vượng Thiên Tứ nói ra thiên tứ, ngươi có thể nặn ra kiếm trận công kích này thạch bích để cho sư thúc xem một chút uy lực như thế nào. hắn hiện đang suy đoán phượng thiên tứ có thể dùng cái gì mưu lợi phương pháp luyện thành kiếm trận, nhưng là kiếm trận uy lực chân chính khẳng định phát huy không ra. phượng thiên tứ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn tay phải vung lên, 13 chuôi kim ly kiếm cấp tốc từ tu di giới trùng bắn ra, sau đó tại hắn đỉnh đầu quanh quẩn bay lượn, cùng một thời gian, trong tay của hắn pháp quyết không ngừng biến hóa, trên đỉnh đầu kim ly kiếm càng bay càng nhanh, dần dần đã muốn thấy không rõ thân kiếm bộ dáng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 Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa cực kỳ cường đại phong do ý, kiếm vũ lưu tinh. Phượng Tiên tứ tay phải gộp ngón tay lại thành kiếm, hướng về phía kia đá vương mạch tường xa xa một ngón tay, trong mắt, trên đỉnh đầu huyền phụ vô số kiếm khí giống như một cố kim sắc lưu tinh mưa bình thường hướng trên thạch bích đánh tới. Thình thịch thình thịch. Liên tiếp bạo liệt tiếng vang truyền tới trên trận mọi người trong hai, sau đó chỉ thấy kia phương trên thạch bích xuất hiện một đám giống nhau tổ ong bình thường động sâu, liếc mắt một cái nhìn lại, một kích kia diện tích che phủ tích có khoảng 30 triệu vuông viên. Lúc này Tại chỗ kiếm các đệ tử bị Phượng Thiên Tứ kiếm trận uy lực sợ ngây người, trên mặt lộ ra sùng bái kính ngưỡng thần sắc, liền Thanh Huyền Tử đệ tử Trương Nhất Nhiên cũng không ngoại lệ, nguyên bản hắn lần đầu nhìn thấy Phượng Thiên Tứ, sư phụ để cho hắn gọi Phượng Thiên Tứ đại sư huynh lúc trong lòng còn hơi có chút không phục, tất cả mọi người là luyện khí đại viên mãn cảnh giới, vì sao phải để cho hắn để làm kiếm các đại sư huynh? Sau đó nghe nói Phượng Thiên Tứ vượt qua thiên kiếp thành công lên cấp đến hóa thần cảnh giới, nay không phục chi tâm mới vừa giảm bớt chút ít, hiện tại nhìn thấy Phượng Thiên Tứ thi triển ra tuyệt thiên chu ma kiếm trận sau, hắn cuối cùng một kia không phục chi tâm đã tăng dã. Còn lại chỉ có tràn đầy kính nghệ chi tâm. Hấp. Phượng Thiên Tứ trong tay pháp quyết vừa bấm, treo lên đỉnh đầu trên kiếm khí nhanh chóng tụ lại ở chung một chỗ, hai thước tới trường kiếm khí tựa như dung hợp lẫn nhau bình thường, tùy trăm ngàn đạo kiếm khí từ từ hóa thành một đạo, này một đạo kiếm khí có khoảng ba dài hơn mười trượng, vắt ngang ở giữa không trung, như khai thiên thần khí toàn thân tản ra một cỗ bàng bạc vô cùng không thể ngăn cản uy thế. Tuyệt Thiên kiếm chạm. Theo Phượng Thiên Tứ pháp quyết thi triển, đạo kia to lớn kiếm khí mui kiếm nơi đột nhiên cao cao nhất lên, sau đó hiệp khai thiên tích địa xu thế hướng thạch bích chém tới. Ầm ầm nay nhất chạm chỉ huy, rồi giao không thể ngăn cản. Một trận thật lớn tiếng oanh minh sau khi, trên trận mọi người chỉ thấy kia trên vách đá bị bổ ra một đạo trường hơn 40 mươi năm mươi trượng, chiều rộng hơn hơn trượng, sâu không thấy đáy vết nước lớn, cái khe mở miệng nơi bằng phẳng nhẵn lụi, giống như lưỡi dao sắc bén tức thành bình thường chính tề. đủ rồi đủ rồi. Lúc này, Thái Huyền Tử khuôn mặt kinh hỉ, lớn tiếng ngăn cản Phượng Thiên Tứ tiếp tục thi triển kiếm trận đệ tam trọng biến hóa. hắn ở một bên cẩn thận quan sát, phát hiện Phượng Thiên Tứ thi triển kiếm trận uy lực chẳng những không có chút nào suy yếu, hơn nữa uy lực to lớn đã muốn không thua chính mình. Từ mẫu kim ly kiếm là thi triển này, Tuyệt Tiên Chu Ma kiếm trận tốt nhất pháp khí, Phượng Thiên Tứ sử dụng kiếm này, bảy kiếm trận uy lực quả thực không hề nữa Thái Huyền Tử dưới, bởi vì này 13 chuôi kim kiếm là do kiếm các sư tổ kiếm thất luyện chế mà thành, kinh nghiệm nhiều như vậy đại thủ tọa dùng tự thân cương khí cùng nguyên thần lực ngân cần săn sóc, thân kiếm vốn là có rồi nhất định linh tính, có thể đem kiếm đạo pháp quyết uy lực nâng cao năm thành tả hưu. Nghe được Thái Huyền Tử hô to sau, Phượng Thiên Tứ trong tay pháp quyết vừa bấm, 13 chuôi kim ly kiếm tại hắn trên đỉnh đầu hiện ra, tiếp theo hóa thành từng đạo kim quang trở lại tu gi giới chung. Đợi hắn thu hồi kim ly kiếm Thanh Huyền Tử tiến lên một bước, hỏi Thiên tứ, ngươi lại như thế nào làm được? Hắn hiện ở trong lòng là kinh hỉ cộng thêm tò mò, không rõ Bạch Phượng Thiên tứ vì sao có thể lấy Hóa Thần sơ kỳ cảnh giới thi triển ra tuyệt Thiên Chu Ma Kiếm trận. Phượng Thiên tứ cười nhạt, giải thích, nhị vị sư thúc, Thiên tứ tại bị đạo kia thần hỏa thiên lôi bổn nguyên lực thấu vào thể nội, vốn cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ cuối cùng cư nhiên an toàn hóa giải. Hơn nữa linh đài thức hải phát sinh dị biến, nguyên thần lực thật to tăng cường, trải qua mấy tháng khổ tu, đã xem kiếm đạo pháp quyết thức thứ tư tuyệt Thiên Chu Ma Kiếm trận tu luyện đại thành. Hắn đem đây hết thảy quy công ở thần hỏa thiên lôi, chẳng qua là không muốn làm cho người biết mình trong đầu Kim Châu tồn tại, bởi vì đây là hắn lớn nhất bí mật. Không nghĩ tới này thần hỏa thiên lôi kiếp sẽ cho ngươi mang đến như vậy thật tốt nơi. Thái Huyền tử, Thanh Huyền tử hai người trong mắt sửng sốt không ngớt, Phượng Thiên Tứ giải thích bọn họ không có chút nào chất vấn, này thần hỏa thiên lôi kiếp bọn họ ai cũng không có gặp quá, Phượng Thiên Tứ đích xác là bị cuối cùng một đạo thần hỏa thiên lôi bổn nguyên lực đánh trúng, hơn nữa sau không hư hao chút nào, hắn vì vậy tức hải này sinh dị biến nguyên thần lực tăng cường thật cũng không là không thể nào chẳng qua là trong đó chi tiết bọn họ không có tự mình nhận thức nói không ra. Lời cái nguyên cớ, cũng đừng quản nguyên nhân gì, này kiếm các nhất mạch ra rồi một cái yêu nghiệt loại đích thiên tài đây là không thể nghi ngờ chuyện tình, hắn hai người tin tưởng, nửa năm sau luận đạo đại hội Phượng Thiên Tứ nhất định sẽ đại phóng thành tự xuất sắc, vi kiếm các tăng thêm vô thượng vinh quang. Chương 201, Vũ Cương Phong. Phượng Thiên Tứ thực lực hai người đã biết được, sau đó, mọi người cùng nhau trở về trong lầu các. Lúc đã gần đến buổi trưa, thiện đường đã sớm chuẩn bị xong một bàn thịnh soạn bữa trưa, hôm nay phá lệ, trên bàn cơm lại còn nhiều một bầu rượu. Liên đồ ăn cũng đã làm gì thay đổi, nhiều hai địa món ăn mặn. Kiếm các toàn bộ người thêm ở chung một chỗ tổng cộng 9 người, vừa lúc ngồi một bàn. Thái Huyền tử phân phó mỗi người đều rót đầy một chiếc rượu, mọi người đứng dậy cùng uống, sau đó, Phượng Thiên Tứ các sư đệ không ngừng hướng hắn mời rượu, các trên mặt lộ ra sùng kính thần sắc, Hiện nhiên hắn vừa mới biểu diễn đã muốn hoàn toàn chinh phục như vậy sư đệ tâm. Kim Phú Quý mập mạp này thật không có tiến lên tham gia náo nhiệt, hắn chỉ lo vùi đầu khổ ăn, vừa ăn bên than thở, "Ai, bữa tiệc này ăn mặn ăn sòng sau cũng chẳng biết từ lúc nào mới có thể cải thiện thức ăn." hay là nắm chặt thời gian ăn nhiều một chút sao? Cho nên chỉ thấy hắn rơi đuôi như bay, kia hai đĩa món ăn mặn cơ hồ bị một mình hắn ăn vào bụng chung. Sau khi ăn xong, mọi người riêng phần mình tàn đi. Phượng Thiên Tứ cũng trở về đến trong phòng của hắn. Ba năm diện bích đã qua, ta cũng vậy trở về kiếm trong các, kế tiếp nên chuyên cần tu khổ lúc luyện. Chỉ bất quá trước đây còn có một việc ta thiết yếu muốn hiểu rõ. Hắn trong ánh mắt hiện lên vô cùng kiên định, trong phòng qua lại đi mấy lần, tâm ý đã quyết. Chỉ thấy hắn đi ra khỏi cửa phòng đi tới trong tiểu viện, phủ tê ra kim ly kiếm, tung người nhảy lên sau đó chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, hắn đã muốn khống chế kim ly kiếm bay về phía giữa không trung. Cầm chưa sau khi Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử hai người ngồi ở trong lầu bàn gỗ bên cạnh triển khai quân cờ trận đại sát đứng lên. Hiện ở trong lòng bọn họ vô cùng mừng vui thanh thản, sư huynh ánh mắt độc đáo, thu thiên tứ như vậy cái thiên phú tuyệt hảo đệ tử, từ nay về sau kiếm cắt không bao giờ nữa có thể đổi bại đi xuống, có thể từng bước từng bước đi về phía ngày xưa Vi Hoàng Đỉnh Phong. Bọn họ với tư cách phượng thiên tứ sư phụ thúc cũng biết hưởng thụ đến vô thượng vinh dự, người chỉ cần tâm tinh tốt, làm chuyện gì đều cảm thấy thông thuận. Thái Huyền Tử cảm thấy mình hôm nay kỳ nghệ tăng nhiều, thường ngày hắn trong tình hình chung luôn là thua nhiều, nhưng là hôm nay, hắn đã muốn liên tục thắng ba lượt quanh, trên mặt vẻ mặt tươi cười, một bộ xuân phong bộ dáng đắc ý. "Sư phụ, sư thúc." Nghe được có người tại kêu, Thái Huyền Tử ngẩng đầu nhìn lên, thật xa nơi tiểu đệ của mình Tử Lục một mạch còn không liền tiêu lên. Đợi hắn đến gần lúc, Thái Huyền Tử nét mặt dần nghiêm, quát lên, "Một mạch, như vậy ngạc nhiên làm gì? Không nhìn thấy vi sư đang cùng ngươi sư thúc đánh cờ sao?" Này lão hận nhất dưới mình quân cờ lúc có người quấy rầy, hắn lúc này trên mặt sắc đã muốn khó coi có báo nổi khuyên hướng sư sư phụ ta cương mới nhìn rõ đại sư huynh ngự kiếm hướng vũ cương phong phương hướng bay đi riêng hướng ngài bẩm báo một tiếng phượng thiên tứ cùng tư đồ tính chuyện kiếm các đệ tử bao nhiêu biết được một chút lục một mạch tại lâu ngoài quét dọn vệ sinh lúc, trong lúc vô tình nhìn thấy đại sư huynh không chế kim ly kiếm hướng vũ cương phong bay đi liên tục suy nghĩ cảm giác có chút không ổn, cho nên chạy vào hướng sư phụ sư thúc báo cáo chuyện này cái gì thái huyền tử nghe xong chợt đứng lên trên mặt lộ ra đau lòng ý cái này thiên tứ cái gì cũng tốt cựu la là làm cho này chút ít nam nam nữ nữ chuyện tình nghĩ không ra này vũ cương phong hắn vốn là có cựu gia lần này mạo muội trước đi chẳng phải là dê rơi hổ khẩu đưa tới cửa không được ta phải nhanh đem hắn đuổi trở về dứt lời hắn liền hướng lâu ngoài đi tới sư minh chậm thanh huyền tử kêu dừng lại hắn đi đến thế thái huyền tử quái mắt một phen lớn tiếng nói sư đệ thiếu ngươi còn có thể ngồi được dừng lại còn không nhanh lên cùng ta cùng đi vũ cương phong, đã muộn thiên tứ chịu nguy hiểm này phong bộ không nói đến tư đồ cường chiến đối với vượng thiên tứ không có nửa phần hảo cảm kia chu di vợ chồng chỉ cần tại gió vũ cương phong trên nhìn thấy hắn tuyệt đối sẽ đau hạ sát thủ, bởi vì tư đồ cường chiến sớm có nghiêm lệnh, phàm kiếm các đệ tử vọng vào vũ cương phong một bước, liền sẽ gặp đến nghiêm trị, cho dù bọn họ đường trưởng đánh chết Phượng thiên tứ, đến lúc đó tối đa cũng là chịu mấy câu trách phạt thôi. nghĩ đến đây, thái huyền tử lòng như lửa đốt, tại trong lầu một khắc cũng chờ không đi xuống. sư minh, nếu là phong bộ đám người kia thành tâm muốn lấy thiên tứ tính mạng lấy ta hai người tu vi sợ hãi khó có thể ngăn cản, duy nay chi kế chỉ có đi mời trợ thủ. thanh huyền tử nói ra ý nghĩ của mình. Hắn hai người vốn là hóa thần đại viên mãn cảnh giới, mặc dù thực lực so với cùng giai tu sĩ muốn mạnh hơn một chút, nhưng vô luận như thế nào cũng không phải là tư đồ cùng chiến đối thủ. Như hắn cô ý đối với vượng thiên tứ bất lợi, hai người quả thực không có cách nào ngăn cản. Thái Huyền Tử cũng nghĩ đến điểm này, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, lớn tiếng nói: này thiên môn tam cung tứ bộ không có ai cùng ta kiếm cắt giao hảo, đi đâu mà tìm trợ thủ? Thiên tứ gặp nguy hiểm người khác sẽ không đúng tay hỏi tới, nhưng có một người nhất định sẽ không đứng nhìn bản quan. Thanh Huyền Tử những lời này lộ ra vẻ có chút ý vị thâm trường. Thái Huyền Tử gãi gãi đầu. Nghĩ nửa ngày, mới vừa bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói rất đúng nàng. Thanh Huyền Tử gật đầu cười, nói, chính là. Hắn vừa dứt lời, trong lầu đã muốn mất đi Thái Huyền Tử bóng dáng, chỉ nghe thanh âm của hắn từ xa xa truyền đến, "Sư đệ, ta và ngươi binh chia làm hai đường, ta đi tìm trợ thủ, ngươi nhanh đi Vũ Cương Phong, nếu như tình thế nguy hiểm cũng có thể chỉ hoãn một hồi." Thanh Huyền Tử hai lời chưa nói, bước nhanh đi ra lầu các, kiếm quang trận lóe, hướng Vũ Cương Phong phương hướng bay đi. Mong đợi giờ khắc này đã có hơn 3 năm thời gian, lại cũng không cách nào đợi chờ đi xuống ta nhất định phải trên vũ cương phong thấy tịnh nhi một mặt phượng tiên tứ không chế kim ly kiếm tại giữa không trung phi hành trong đầu không ngừng xuất hiện tư đồ tịnh bóng hình xinh đẹp nửa trung trà không tới công vu đã đi tới vũ cương phong kiếm quang lưu chuyển thân hình của hắn xuất hiện ở vũ bộ phong thần điện ngoài điện trên quảng trường thân hình vừa dứt đã có vài chục người hướng hắn thân ở chi địa bay tới ngươi thân là kiếm các đệ tử cư nhiên dám xông vào ta vũ cương phong thật to gan lúc này phượng thiên tứ phát hiện mình đã bị mười mấy tên phong bộ đệ tử bao bọc vây quanh trước một cái ba tuổi tả hữu người thanh niên ngón tay hướng hắn lớn tiếng hét lớn Xem tư thế bọn họ đã có xuất thủ công kích ý định. Các ngươi tránh ra, ta là tới tìm Tư đồ Tĩnh. Phượng Thiên Tứ sắc mặt lạnh lùng, không có nhiều nói một câu nói nhảm. Nguyên lai like ngươi chính là kiếm các tên kia gọi Phượng Thiên Tứ tiểu tử. Kia người thanh niên suy cười một tiếng, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi cũng dám đối với Tĩnh Nhi động tâm tư, thật sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên a, si tâm vọng tưởng. Lời của hắn vừa ra, bên cạnh một đám phong bộ đệ tử toàn bộ cười lên ha ha, tràn đầy chế giễu vũ nhục ý. Đột nhiên, hưng hực lửa giận từ đáy lòng dâng lên, khó có thể khất chế bị lèn nén. Phượng Thiên Tứ trong mắt hiện lên một tia tinh mang, sau đó thật giống như không nhìn sự hiện hữu của bọn hắn, xài bước đi thẳng về phía trước. Muốn chết! Một tiếng quát chói tai, Phong Bộ đệ tử rôn dập xuất thủ, trong nháy mắt mấy trục đạo phong nhận từ bốn phương tám hướng hướng Phượng Thiên Tứ đánh tới. Nhưng là làm đột kích Phong nhận gần tới hắn ba thước nơi lúc, phản phất bị một cổ vô hình cái lồng khí chống ngăn, khó có thể đi tới chút nào. Một hơi sau, toàn bộ giải tán biến mất. Những này Phong Bộ đệ tử toàn bộ cũng là luyện khí cảnh giới tu vi, bọn họ phát ra phong nhận như thế nào có thể phá vỡ Phượng Thiên Tứ hộ thể cương khí cháo? Triệu Vân. Ngươi nhanh đi trong điện bẩm báo sư trưởng, những người còn lại cho ta toàn lực công kích. Nhìn thấy biết gặp phải cương địch, kia người thanh niên quát to một tiếng, nhưng ngay sau đó chúng đệ tử trong có một người cấp tốc hướng trong điện chạy đi, hơn người dồn dập tế ra pháp khí, hướng Phượng Thiên tứ điên cuồng tấn công mà đi. Nhìn thấy đánh tới đông đảo pháp khí, Phượng Thiên tứ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ thấy hắn bên ngoài cơ thể hộ thể cương khí cháo chưa từng hình dạng vô sắc trong nháy mắt biến thành màu vàng kim, như kim trung cháo bình thường đem hắn bảo hộ trong đó, đột kích pháp khí đánh ở phía trên, dồn dập đạn hướng một bên. Hóa Thần Sơ Kỳ tu sĩ đã muốn có thể vận dụng nguyên thần lực công kích, Phượng Thiên Tứ lúc này chính là đem của mình nguyên thần lực rót vào cương khí cháo, tăng cường nó chống cự năng lực. Mặc dù những này phong bộ đệ tử liền hắn cương khí cháo đều công không phá được, nhưng là, bọn họ chẳng những không có dừng lại công kích, ngược lại miệng ra âu ngôn nghi ngữ, mọi cách nhục mạ hắn. Lúc này, Phượng Thiên Tứ chân chính vô pháp khắc chế chính mình vô tận lửa giận, hai cánh tay đột nhiên nhất chấn động, chỉ thấy hắn bên ngoài cơ thể màu vàng kim cương khí cháo trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành một cỗ mạnh mẽ uy mãnh màu vàng kim tinh khí hướng bốn phía tóe bắn tới. A a một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vây công hắn phong bộ đệ tử bị này cố kim sắc kình khí đánh trúng sau, rồi dập miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi. hiển nhiên, được thương thế không nhẹ. Ồ, phượng tiên tứ trong lòng một trận ngạc nhiên, hắn này bị phá vỡ cương khí vòng bảo hộ chẳng qua là nhất thời tức giận vô tình cử chỉ, không nghĩ tới uy lực cư nhiên sẽ có to lớn như thế, đồng thời đem mười mấy tên phong bộ đệ tử toàn bộ đánh cho bị thương, này một kết quả, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. trong lòng mơ hồ giống như xúc giác đến cái gì, nhưng là, đang lúc này, một đạo âm tàn thanh âm truyền tới, tiểu tử. Hiện tại ngươi đưa tới cửa, tiểu chớ trách ta Chu Di lòng dạ độc ác. Trên trận bóng người trận lóe, Phượng Tiên Tứ xuất hiện trước mặt ba người, chính là Chu Di một nhà ba người, bọn họ cụ dùng âm độc ánh mắt nhìn về phía Phượng Tiên Tứ, đặc biệt là Chu Chính Cao, ánh mắt của hắn vô cùng toán độc, hận không được một ngụm đem Phượng Tiên Tứ nuốt trọn. Cha, giết hắn rồi vi hải nhi báo thù. Chu Chính Cao ngón tay Phượng Tiên Tứ hô lớn. Chu Di âm trầm cười một tiếng, hai mắt nhanh nhìn chăm chú hắn nhi tử tiểu nhân, nói, Cao nhi yên tâm, tiểu tử này hiện tại chủ động tới cửa gây hấn, xuất thủ đả thương ta phong bộ lệ tử cho dù kiếm các kia hai cái lao bất tử đến đây cũng cứu không được tánh mạng của hắn. Ngươi phải như thế nào, liền phóng ngựa tới đây sao?" Phượng Tiên tứ mặt không chút thay đổi lạnh lùng nói, hắn kể từ khi đánh cho bị thương kia mười mấy tên phong bộ đệ tử sau, liền biết đạo chuyện hôm nay đã khó hiền lành rồi, đã như vậy, không bằng toàn bộ bằng tâm ý lâm vào, cần gì tại cửu ra trước mặt yếu đi khi thế. Ngươi tiểu tử thối này cho là lên cấp hóa thần liền không người nào có thể kẻ địch sao?" Chu Di cười giận dữ, trong tiếng cười không che giấu được hắn vô tận sát ý, hiện tại sẽ làm cho ngươi biết cái gì mới là hóa thần cảnh giới tu sĩ thần thông. Chương 202: Phong Thần Điện Đột pháp. Đột nhiên, Chu Di trên người bạo xạ ra một cỗ khí thế cường đại, tại hắn đỉnh đầu nơi hiện ra một đầu một trượng tới cao hắc sắc ma sói, này đầu hắc lang cùng Kim Ngạo đệ nhị nguyên thần Tật Phong Ma Lang có chút tương tự, chẳng qua là sói phần miệng vị muốn hẹp dài một chút. Đây cũng là Chu Di đệ nhị nguyên thần Hắc Phong Lang, này Hắc Phong Lang cùng Tật Phong Ma Lang giống nhau đều thuộc về phong thuộc tính yêu thú, hai người năng lực công kích tương đối, chỉ bất quá Tật Phong Ma Lang lực công kích nghiêng về cường hãn, mà Hắc Phong Lang thì nghiêng về quỷ dị nhiều thay đổi, cũng là cùng Chu Di tính cách cực kỳ xứng đôi. Chu Di trong tay pháp quyết vừa bấm, một cổ cường đại khí cơ từ trên người hắn phát ra trực tiếp hướng Phượng Thiên Tứ bao phủ mà đi, đem gắt gao tập trung, sau đó, trên đầu của hắn hắc phong lăng ngửa mặt lên trời tê gào thét một tiếng, lui về phía sau đạp một cái, như một đạo hắc sát kia chớp hướng Phượng Thiên Tứ đánh tới. Chu Di vừa ra tay liền đánh ra khí cơ tập trung cùng đệ nhị nguyên thần công kích, hiện nhiên, hắn nghĩ một kích chu diệt Phượng Thiên Tứ, đề phòng đêm dài lắm động. Kể từ khi biết được Phượng Thiên Tứ tại không có hộ sơn đại trận dưới tình huống bình yên vượt qua thần hỏa thiên lôi kiếp, trong lòng hắn lại càng sợ hãi, thiên phú như thế cao kiếm các đệ tử còn là cửu nhân của mình quyết định không thể để cho cái này tâm ý nhức đầu hoạn sống trên đời nếu không hắn đem cuộc sống hàng ngày khó ăn mấy ngày qua đang tìm tư có gì ám chiêu có thể đưa phượng thiên tứ vào chỗ chết chẳng ngờ hắn lại tự động đưa tới cửa còn đả thương mấy tên phong bộ đệ tử như thế như vậy không nói đến phong bộ thủ tọa tư đồ cường chiến đã sớm lập xuống kiếm các đệ tử không được tự ý vào vũ cương phong quý củ, chỉ bằng hắn xuất thủ hành hung đả thương phong bộ đệ tử này một cái tự mình ra tay đem hắn đánh chết nói vậy thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân còn có các mạch đồng môn cũng sẽ không nói mình gây nên là quan báo tư thủ cho nên hắn vừa ra tay liền đánh ra sát chiêu, hy vọng một kích liền đem này tai họa đường trường đánh chết, giải quyết xong trong lòng một cái cọc tâm sự. Phượng Thiên Tứ nhìn thấy hắn xuất thủ hung ác sắc bén, không dám thăng tư, phất tay một đạo bạch quang đem Bất Chu Sơn tới ra, hướng Hắc Phong Lang chạm mặt đụng nhau đi qua. Bất Chu Sơn ở giữa không trung xoay một vòng, trong nháy mắt hóa thành một ngọn hơn 30 trượng đỉnh núi, ép lấy không gì sánh kịp su thế vọt tới Hắc Phong Lang. Thình thịch, một tiếng trầm đục, Hắc Phong Lang kêu thảm một tiếng, bị Bất Chu Sơn đụng phải ở giữa không trung liên tục lật ra lăn lộn mấy vòng, mới vừa lão đảo đứng vững thân hình. Mắt lộ ra thê lương thần sắc, nhìn về phía kia khiến nó ăn đau khổ đỉnh núi. Ở chỗ này đồng thời, Phượng Thiên Tứ tay phải vung lên, 13 chuôi kim ly kiếm từ Tu Di dưới trùng bắn ra, vòng quanh thân thể của hắn bốn phía bay một vòng, trong thân kiếm bị Phượng Thiên Tứ rót vào cường đại nguyên thần lực, trong nháy mắt liền đem Chu Di khí cơ tập trung phá giải. Lúc này, Bất Chu Sơn xoay một vòng khôi phục nguyên trạng bay đến Phượng Thiên Tứ lòng bàn tay phải. Hắn này liên tiếp lần động tác sạch sẽ lưu loát, tư thế ra Bất Chu Sơn đối kháng Hắc Phong Lang đến dùng kim ly kiếm bài trừ Chu Di khí cơ tập trung không có chút nào dừng lại, làm liền một mạch Tiểu tử thúi này trong tay đỉnh núi rốt cuộc là loại nào pháp khí? Vi lực ở to lớn như thế, làm ta đệ nhị nguyên thần hất phong lang đều ăn thịt nhỏ. Người này tuổi tuy nhỏ, một tiếng nói đi đã không cạn. Hôm nay không đem hắn chu diệt, qua nữa mấy năm tụi đến phiên hắn tới giết ta rồi. Nhìn thấy phượng thiên tứ đạo pháp không tầm thường, Chu Di trong lòng sát ý càng thịnh. Tất cả mọi người bộ cho ta trở lại đại điện cửa. Chu Di hô to một tiếng, nguyên bản bị thương phong bộ đệ tử một cái nâng một cái đi trở về cửa đại điện. Bọn họ biết Chu sư thúc muốn thi triển tuyệt đại thần thông, sợ hãi ngộ thương đến bọn họ. Chu Di thấy phong bộ đệ tử đã muốn trở về, ác độc ánh mắt nhìn chăm chú hướng Vượng Thiên Tứ, âm u nói: "Tiểu tử thối, ngươi đạo pháp không sai, nếu như còn nữa mấy năm sợ rằng ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi, bất quá đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng đợi không được cái kia cuộc sống." Dứt lời, Chu Di trong tay pháp quyết vừa bấm, chỉ thấy hắn trước người từ từ ngưng tụ ra hiện một đạo hắc sắc gió lốc, theo gió lốc càng chuyển càng nhanh, gió thể càng lúc càng lớn, tạo thành một đạo cao vài chục trượng màu đen gió lốc trụ, tựa như thượng cổ ác long loại gầm gừ khàn khàn tê cấp tốc xoay tròn ở dưới. Vô số đạo màu đen phong nhận từ phong trụ trong lộ ra đánh hướng tiền phương phượng thiên tứ, uy lực to lớn, đủ có thể kinh thiên động địa. Ở chỗ này đồng thời, hắn cùng trên nóc hắc phong lang mở ra miệng rộng chật bắn ra một đạo như đinh ốc loại màu đen gió đâm, hỗn loạn tại phong nhận trung hướng phượng thiên tứ đánh tới, đạo này gió đâm vô thanh vô tước, trên dưới toán loạn, dấu vết hoạt động không chừng, cực kỳ kỳ dị. Phong bộ thần thông vạn nhận toàn phong trận cộng thêm hắc phong lang thấu xương gió đâm, hai người phối hợp công kích, uy lực tuyệt đại, cho dù cùng chu di cùng giai cao thủ cũng luôn né tránh. Tại chu di thi pháp ngưng kết vạn nhận toàn phong trận lúc, phượng thiên tứ cũng động. Trong tay của hắn bấm ra pháp quyết, chỉ thấy 13 chuôi kim ly kiếm đầu đôi tương liên, nhanh chóng biến trường một cái trường bốn trượng có thừa kim tiên, cầm trong tay kim tiên vung lên, Joy thân ở ở giữa không trùng kéo ra một cái xinh đẹp tiên hoa, sau đó, chỉ thấy hắn cầm Joy tay phải giơ lên, mềm mại tựa như linh xà bình thường Joy thân lập tức thẳng băng, giống như một cái màu vàng kim trường thường chỉ hướng đối diện Chu Di. Thiên Sơn nhất tuyến. Một tiếng chậc quát, kia bốn hơn trượng lớn lên kim tiên lập tức rời khỏi tay, như một đạo kim sắc nhanh như chớp đánh về phía Chu Di. Cũng ngay lúc đó, Chu Di thi triển vạn nhận toàn phong trận đã đi tới hắn trước người chỉ thấy bất chu sơn rời khỏi tay hóa thành đỉnh núi tre ở phượng thiên tứ trước người vì hắn trông cự vô số đánh tới phong nhận chu di vốn cho là tại chính mình dưới một kích này phượng thiên tứ nhất định sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ trong lòng đang đắc ý chẳng ngờ trước mắt đã muốn hiện lên một đạo kim quang không tốt kim quang kia còn không có gặp thể một cú cực kỳ cường đại phong duệ ý đã muốn chạm mặt đánh tới chu di thầm hô một tiếng sau đó đưa tay tế ra một mặt màu đen tâm chắn ngăn chặn ở trước mặt mình thương một trận kim thiết đan sen thanh âm truyền đến chu di cảm giác mình tế ra huyền thiết thuận thuận trên mặt một trận run động sau đó đột kích đích kim quang biến mất không thấy gì nữa chỉ nghe ba một tiếng thanh thủy âm thanh mặt này huyền thiết tuấn tuấn trên mặt xuất hiện từng đạo vết rách sau đó băng liệt biến thành từng khối tái thiết cái này huyền thiết tuấn là chu di có chút yêu tha thiết nhất kiện tượng phẩm pháp khí không nghĩ tới cư nhiên bị phượng thiên tứ một cái thiên sơn nhất tuyến liền đem kích hủy bởi vậy có thể thấy được kiếm đạo pháp quyết lực công kích đến cỡ nào cường hãn chu di ăn thiệt nhỏ phượng thiên tứ bên kia cũng không thiện quá bất chu sơn tương lai tập kích phong nhận toàn bộ ngăn trở sau không ngờ một cây quỷ dị màu đen gió đâm cư nhiên vòng qua bất chu sơn trực tiếp hướng phượng thiên tứ bội lực đánh tới Cách bộ ngực hắn ba thước nơi lúc, bị cương khí vòng bảo hộ chô ngăn. Này màu đen gió đâm quanh thân thành đinh ốc hình dáng chuyển động, xuyên thấu lực cực mạnh, trong nháy mắt liền phá Phượng Thiên Tứ bảy đạo cương khí vòng bảo hộ mạnh mẽ đánh tại bộ ngực hắn. Phượng Thiên Tứ chỉ cảm thấy một cỗ bén nhọn lực đạo xuyên thể mà vào, nhưng ngay sau đó một ngụm lực huyết phốc, một tiếng phun ra ngoài, thân thể của hắn đã muốn được không nhẹ thương tổn. Hai người một giao thủ, Chu Di tổn thất nhất kiện pháp khí, mà Phượng Thiên Tứ đang nhận được thật sự thương thế, so sánh dưới hay là Phượng Thiên Tứ ăn thiệt thòi lớn chút ít. "Tiểu tử, chịu chết đi." Thiên Không Cụ phong phá. Nhìn thấy Vương Thiên Tứ đã muốn bị thương, Chu Di hạ quyết tâm thừa dịp hắn bị thương bên trong một lần hành động chu diệt đối thủ. Lập tức, chỉ thấy Chu Di thân hình cùng hắc phong lang hóa thành nhất thể, sau đó, thân thể của hắn bốn phía không khí kịch liệt chuyển động, hơn nữa vận tốc quay càng lúc càng nhanh, lấy hắn làm trung tâm nơi, chợt tạo thành một đạo cao hơn mấy trăm trượng gió lốc trụ, khí lưu chuyển động, phương viên 30 trượng trong trên mặt đất núi đá sạn dồn dập bị cuốn vào gió lốc trong, thân ở đương trường Vương Thiên Tứ đứng cũng đứng không vững, như muốn bị cuốn vào gió lốc bên trong. Người này thi triển đạo pháp uy lực quá lớn. Như mạo muội đem bất chu sơn tế ra công kích sợ rằng sẽ liên lụy đến thạch sinh bị thương tổn. Đã muốn cảm giác được thạch sinh nóng lòng muốn thử muốn thay mình ngăn trở một kích kia, phượng thiên tứ không chút do dự đem nó thu nhập kim châu kết giới. Nó có lần này đỡ cho chủ chi tâm đã đầy đủ, mình cần gì muốn nó lấy thân phạm hiểm. Tuyệt thiên chu ma kiếm trận sợ hãi khó có thời gian tế ra, một chiêu này ta sợ rằng vô lực chống cự, chẳng lẽ chỉ có tiến vào kim châu kết giới mới có thể tránh gian này một kích chí mạng sao? Chính mình tu vi mặc dù đã muốn không thấp, nhưng là cùng hóa thần đại viên mãn tu sĩ so sánh với còn có một đoạn trinh lệnh. Hiện tại duy nhất giải cứu phương pháp Tiểu là tiến vào Kim Châu Kết Giới, tránh né này một kích chí mạng. Nhưng là nói như vậy, trên người hắn lớn nhất bí mật sợ rằng Tiểu có thể tiết lộ ra ngoài. Sau này vô cùng vô tận phiền toái chờ đợi mình. Chu Di chiêu đó thiên khung cụ phong phá, uy lực càng lúc càng lớn, cường đại kình khí áp lực đã muốn để cho Phượng Thiên tứ cảm thấy hô hấp không khoái. Ngay tại hắn chuẩn bị trốn vào Kim Châu Kết Giới tạm thời tránh thoát một kiếp này lúc, trên bầu trời vang lên từng tiếng càng cao kháng kiếm ngân vang thanh âm, như thiên long ngâm đều chấn động thông thiên. Đột nhiên, một thanh kình thiên cử kiếm từ trên trời giáng xuống đem kia cô gió lốc trụ từ đó chém thành hai khúc, sau đó từ từ giải tán biến mất. Chỉ thấy vượng thiên tứ đứng trước mặt lập một người, chính là thanh huyền tử. Tại hắn đỉnh đầu nơi còn lơ lửng một thanh thuần trắng trường kiếm. Hắn kể từ khi biết vượng thiên tứ muốn lên vũ cương phòng, vội vàng ngự kiếm đuổi theo. Chẳng ngờ tới chỗ này nhìn thấy vượng thiên tứ đang theo chu di đấu pháp, hơn nữa đã muốn thân ở hoàn cảnh xấu, không để ý liền sẽ có bỏ mình kết quả. Trong lòng quí lên, vội vàng tế ra bản thân nguyên thần pháp khí bạch cầu đường kiếm, lấy một chiêu tuyệt thiên kiếm trảm đem chu di thiên khung cụ phăng phá phá vỡ. Thanh Huyền Tử đạt tới Hóa Thần Đại Viên Mãn Cảnh giới đã có nhiều năm. Đối với kiếm đạo thất thức nhiều năm chìm đắm hỏa hầu không phải là Phượng Thiên Tứ có thể bằng được. Này Tuyệt Thiên Chu Ma Kiếm trận đệ nhị trọng biến hóa Tuyệt Thiên Kiếm chạm bị hắn đánh ra căn bản là không cần phải thời gian công tác chuẩn bị ngay lập tức mà phát. Thiên Tứ, ngươi nhanh rời đi Vũ Cương Phong, chuyện nơi đây giao cho sư thúc tới giải quyết tốt hậu quả. Thanh Huyền Tử quay đầu lại nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, trên mặt lộ ra vô cùng lo lắng ý, Hắn mặc dù có thể ngăn dừng lại Chu Di cũng có mười phần năm chắc đánh bại hắn, chẳng qua là nếu như Phong Bộ Thủ Tọa Tư đồ Cuồng Chiến hiện thân lợi mà nói cho dù hắn tại chỗ trên cũng khó mà ngăn cản tư đồ cường chiến đối với Phượng Thiên Tứ hạ độc thủ. Phượng Thiên Tứ nghe xong, biết sư thúc quan tâm chính mình, nhưng là hắn hiện tại không thấy được tư đồ tĩnh, sợ rằng cả đời này cũng khó khăn lấy an lòng, đang lượng nan bên trong, phong thần điện trong truyền đến một đạo cứng cắc mạnh mẽ tràn đầy tức giận thanh âm. Nếu tới, muốn đi sợ rằng không dễ dàng như vậy. Chương 203, Phong vực. Phong thần điện trong, một cái thân ảnh cao lớn từng bước từng bước hướng ra phía ngoài đi tới, tại phía sau hắn, còn đi theo một nam một nữ, nam có 27-28 tuổi, mặt mũi coi như anh tuấn, một thân thanh ý, ý, hiển nhiên là phong bộ đệ tử, người nữ kia chính là Phượng Thiên Tứ ba năm không thấy mặt người yêu Tư Độ Tĩnh. Lúc này, nàng biểu hiện trên mặt phức tạp, hưu hối hận, có đau lòng, còn có những khác rất nhiều. Tĩnh Nhi, xem thấy mình người thương, Phượng Thiên Tứ một tiếng hô to, hai chân một đại mạnh, thân hình đột nhiên rút lên hướng Tư Độ Tĩnh vị trí cửa điện vị trí lăng không bay đi. Lớn mật, một tiếng gầm lên như sấm sét bình thường truyền vào trong thai của hắn. Tiếp theo, chỉ cảm thấy một cỗ rất to lớn lực mạnh từ trên trời giáng xuống hướng chính mình đè ép tới đây, này cổ lực đại mạnh. Lệnh Phượng Thiên Tứ căn bản không cách nào phản kháng, từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đất. Tư đồ sư huynh hạ thủ lưu tình. Một bên Thanh Huyền tử thấy tư đồ cường chiến đã muốn xuất thủ, vội vàng lên tiếng ngăn cản, hắn lúc này trong lòng hết sức vô cùng lo lắng, sư huynh thái huyền tử như nếu không đem trợ thủ mời đi theo, Phượng Thiên Tứ tính mạng tràn ngập nguy cơ. "Tốt tiểu tử cuồng vọng, cư nhiên dám xông vào ta vũ cương phòng, đã thương ta phong bộ nhiều đệ tử như vậy, lần này tha cho ngươi không được." Tư đồ cường chiến hai mắt bốc lửa, nhanh nhìn chăm chú Phượng Thiên Tứ, sau đó chỉ thấy hắn trong núi hừ một tiếng, trong mắt một cố bảng bạc vô cùng khí cơ từ trên người hắn tản ra trực tiếp hướng Vượng Thiên Tứ công tới. Thiên Tứ, đi mau! Thanh Huyền Tử hô to một tiếng, thân hình tránh gấp, che ở Vượng Thiên Tứ trước người, chỉ thấy trong tay của hắn pháp quyết vừa bấm, Huyền Phu lên đỉnh đầu trên bạch cầu vòng kiếm thân kiếm đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt biến thành một thanh Kình Thiên Tự kiếm, hướng Tư Đồ cùng Chiến phát ra kia Cổ Cường Đại khí cơ bộ tới. Thanh Huyền Tử xuất thủ liền đánh ra tuyệt thiên kiếm chạm, kỳ vọng có thể ngăn trở Tư Đồ Cường Chiến, vì Vượng sư điện tranh thủ cơ hội chạy trốn, nhưng là hắn không biết Vượng Thiên Tứ trong lòng từ đầu cũng chưa có rời đi ý nghĩ. Hắn hiện tại nhất định phải hướng Tư Đồ Tĩnh để hỏi cho hiểu được. Châu Châu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Theo Tư Đồ cùng chiến một tiếng cười lạnh, chỉ thấy hắn phát ra kia cố khí cơ đột nhiên biến đổi, hóa thành từng sợi rất nhỏ màu xanh tinh khí, này màu xanh kình khí nhìn qua tựa như một trận vi như gió, căn bản không có đả thương người uy lực. Nhưng là, làm Bạch cầu vùng kiếm hóa thành cự kiếm đánh xuống lúc, kia từng sợi màu xanh kình khí như linh xà loại đem thân kiếm cuốn quanh, mặc cho thanh huyền tử như thế nào thi pháp, hắn Bạch Cẩu vùng kiếm đều không thể tránh thoát màu xanh kiếm khí chói buộc. Thanh huyền tử, ngươi hay là nhanh chóng qua một bên đi thôi. Vừa dứt lời, Tư đồ Cường Chiến vung tay lên, đã có vài màu xanh kinh khí ngăn đỡ tại Phượng Thiên Tứ trước người Thanh Huyền Tử gắt gao chói buộc, sau đó lăng không bất lên rơi qua một bên, nghĩ kia Thanh Huyền Tử cũng là Hóa Thần đại viên mãn tu vi, tại Tư đồ Cường Chiến thuộc hạ cư nhiên không có chút nào phản kháng cơ hội, điều này chẳng lẽ tiểu là Hóa Thần cảnh giới cùng Thái Hư cảnh giới trong lúc đó như thiên địa khác biệt trên lẻ sao? Tiếp theo, chỉ thấy hắn hai mắt nhanh nhìn chăm chú Phượng Thiên Tứ, cười lạnh nói: "Tiểu tử rủi, bổ tọa hiện tại liền để ngươi tại trước khi chết biết một chút về phong bộ đạo pháp thần thông." Hắn vừa dứt lời, một bên Tư đồ tĩnh mờ miệng nói: Cha, để cho Nữ Nhi nói với hắn rõ ràng chính là, cần gì phải thương tính mạng hắn, ngài hay bỏ qua hắn sao?" Nàng trong giọng nói tràn đầy hy vọng ý. Tư Đồ cùng chiến ánh mắt lạnh giá, quét Nữ Nhi của mình liếc mắt một cái, xem ra ngươi đối với tiểu tử này còn chưa từ bỏ ý định. Hừ, cha hôm nay tất yếu hắn chu diệt, ai cũng không ngăn cản được. Sau đó, chỉ thấy hai tay hắn pháp quyết vừa bấm, nhất thời, tại chỗ mọi người cảm giác được thiên nhanh chóng âm tối xuống, phong thần điện ngoài nổi lên một trận gió lớn, tiếp theo, cắt bay ra chạy, thiên địa biến sắc, phảng phất ngày tận thế đã tới bình thường. Tư đồ cung chiến, ngươi thế nhưng đối với một cái hậu bối thi triển ngươi phong vực, chẳng lẽ không sợ chuyển đi để cho đồng môn chế dêu sao? Có loại tiểu hướng ta tới. Thanh Huyền Tử nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, muốn trước đi phượng thiên tứ bên cạnh bảo vệ hắn, nhưng là hắn lúc này thân thể đã bị một cỗ sức gió chói buộc không thể nhúc nhích chút nào. Ngươi đừng tội, đợi bổn tọa xử trí toàn bộ tiểu tử này sau, liền tới chào hỏi ngươi. Tư đồ cung chiến một tiếng cười lạnh, sau đó không chế của mình phong vực đem hắn hai người gắt gao vây quấn. Thái hư cảnh giới, tại tu hành giới trung có thể đạt tới này cảnh giới người tu hành lác đác có thể đến được đặt này cảnh giới có thể câu thông thiên địa như đi vào coi thần tiên thái hư lĩnh ngộ giới cùng được lực lượng đã thành bán thần thân thể đạt tới người tu hành đỉnh phong tư đồ cùng chiến đột phá đến thái hư cảnh giới sau liền lĩnh ngộ hắn phong cực bị hắn phong cực vây khốn người nếu như tu vi cảnh giới thấp hơn hắn chỉ có bó tay đợi lục phần không có chút nào phản kháng cơ hội mọi người tại đây bây giờ nhìn hướng phượng thiên tứ chỉ phát giác chung quanh hắn ánh sáng tựa hồ lờ mờ một chút không có những khác không đúng nơi nhưng là phượng thiên tứ trong mắt lại là một khác lần tình cảnh trước mắt đều là vô cùng vô tận tàn sát bừa bãi cuồng bạo kinh phong. Thân thể đã bị một cỗ sức gió chói buộc khó có thể nhúc nhích chút nào. Kình Phong Trung, vô số lớn nhỏ không đều phong nhận hướng hắn bay tới. Ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, gào thét tàn sát bừa bãi phong nhận không thể giao động hắn tâm trí chút nào. Nhưng là trong lúc mơ hồ nhìn thấy một trương dung nhan lại làm hắn đau lòng không ngớt Nguyên vốn chuẩn bị trốn vào Kim Châu trong kết giới hắn, lúc này thay đổi chủ ý, hắn muốn dùng thân thể của mình tới đối kháng những này phong nhận, hắn muốn dùng này để chứng minh chính mình một phen chân tình, mặc dù chết không tiếc. Xui, bên ngoài trang mọi người chỉ thấy Vượng Thiên Tứ không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Sau đó chỉ nghe được một tiếng giống như lợi đao quét qua vải vóc rất nhỏ tiếng vang tiếp theo kia đến đây vũ cương phong gây chuyện kiếm các đệ tử trên người xuất hiện một đạo hơn một xích vết thương đỏ sẫm máu tươi quần quần chảy ra miệng vết thương sâu thấy xương đây chỉ là bắt đầu sau đó chỉ nghe được tiếng vang không dứt trên người của hắn liên tiếp xuất hiện từng đạo vết thương máu tươi nhiễm đỏ bạch tí y lìa sam phượng thiên tứ hiện tại đã muốn biến thành một cái huyết nhân dừng tay tư đổ lao thất phu ngươi dừng tay cho ta ngươi hôm nay nếu dám thương tổn thiên tứ tính mạng ta kiếm cắt nhất mạch nhất định cùng không chết không thôi Một bên bị trói buộc thanh huyền tử liệu mạng dễ dỗ, lại như thế nào cũng thoát thân không ra, chỉ đành phải lớn tiếng chửi tới, phát tiết trong lòng không cam lòng tỉnh. Tư Đồ cùng chiến căn bản cũng không có để ý đến hắn, hai mắt nhanh nhìn chăm chú trên trận giống như huyết nhân bình thường phượng thiên tử. Hắn muốn từ thiếu niên này trong mắt nhìn thấy khuất phục cầu xin tha thứ, đáng tiếc để cho hắn thất vọng, thiếu niên trên mặt liền một tia vẻ mặt thống khổ cũng không có, hai mắt của hắn một mực nhìn về phía Tư Đồ Tĩnh, trong mắt chỉ có khắc cốt thâm tình, không còn có những vật khác. Cha, ngài hãy bỏ qua hắn sao? Tư Đồ Tĩnh lúc này trong đôi mắt đẹp lưu lại hai hàng nước mắt ôn một tiếng quỳ gối nàng trước mặt phụ thân, khẩn cầu, nữ nhi đã muốn đáp ứng ngài không bao giờ nữa cùng hắn gặp gỡ, cầu ngài tha hắn lần này sao? Nàng nuốt không thành tiếng, đau khổ cầu khẩn. Tĩnh Nhi cho tới bây giờ đối với tiểu tử thúi này hay là hơn tình chưa dứt, vì phong bộ vinh dự, vì ta tư đồ cuộc chiến cả đời anh danh, tiểu tử này phải chết. Nhìn thấy nữ nhi như thế vi phượng thiên tử cầu tình, chẳng những không có chiếm được tư đồ cuộc chiến đồng tình, ngược lại kiên định hắn chu diệt phượng thiên tử ý niệm. Đâm mà, đem sư muội của ngươi nó dậy, chớ để nàng ở chỗ này ném vi sư thể diện. Tư đồ cường chiến căn bản không có đi xem nữ nhi của mình liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn hai mắt nhanh nhìn chăm chú trên trận đã là huyết nhân bình thường Phượng Thiên Tứ trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, trong tay pháp quyết đột nhiên biến hóa. Trên trận những người khác còn không có cảm giác được cái gì, lâm vào phong vực bên trong Phượng Thiên Tứ đột nhiên cảm thấy trước mắt biến đổi, một đạo hai dài hơn 10 trượng to lớn phong nhận chống rông xuất hiện, hướng hắn vào đầu bổ tới. Muốn chết phải không? Không nghĩ tới ta Phượng Thiên Tứ trải qua nhiều như vậy sinh tử kiếp khó, đến cuối cùng thế nhưng bỏ mạng tại chính mình người thương phụ thân trong tay, thật sự là thật đáng buồn a. Trên người hắn lớn nhỏ vết thương mấy chục đạo, trong cơ thể mất máu quá nhiều, trong đầu đã muốn dần dần bắt đầu mơ hồ, đối mặt tử vong một khắc, hắn chẳng những không có cảm thấy e ngại, ngược lại có một loại như phụ thích nặng cảm giác. Kia to lớn phong nhận đã muốn gào thét mà đến, phản phất thượng cổ ác thú bình thường muốn đem trước mắt này nhỏ bé nhân loại một ngụm chiến đoạn. Lúc này, phượng thiên tứ từ từ hai mắt nhắm lại, trở về chỗ cũ thường ngày cùng tư đồ tĩnh ở chung một chỗ sung sướng từng ly từng tí. Trong mũi đột nhiên truyền đến một trận làn gió thơm, mở mắt vừa nhìn, chính mình trước người nhiều một cái bạch y nữ tử chỉ thấy nàng vươn ngọc thủ đối với kia tàn sát bừa bãi cuồng bạo to lớn phong nhận xa xa một ngón tay, quái gì chuyện tình xảy ra? kia phong nhận lại bị trong nháy mắt đóng băng, treo ở giữa không trung. sau đó nàng kia ống tay háo vung lên, bị đóng băng phong nhận giống như gương loại vỡ vụn biến mất không thấy gì nữa. tư đồ sư huynh, đối với một cái hậu bối đệ tử lần sau độc thủ, ngươi chẳng lẽ không sợ các mạch đồng môn chế dêu sao? bạch y nữ tử nhàn nhạt nói ra, nàng lệnh giá lời nói trung lộ ra một tia tức giận. chương hai đau lòng. tư đồ cùng chiến xem thấy người tới, nhún mày trầm giọng nói, luyện sư muội đây là ta phong bộ chuyện tình ngươi mạo muội nhúng tay thật giống như có chút không ổn đâu tư đồ sư huynh đây cũng không phải là ngươi phong bộ chuyện tình bạch y nữ tử quay đầu lại nhìn phượng thiên tứ liếc mắt một cái trên mặt lộ ra thương tiếc ý giờ khắc này phượng thiên tứ cũng thấy rõ xuất thủ cứu của mình bạch y nữ tử hẳn là nguyện cung thủ tọa luyện kinh hồng chỉ thấy nàng quay đầu lại đối với tư đồ cùng chiến nói ra đứa nhỏ này là kiếm các đệ tử cho dù có cái gì sai lầm giao cho lôi bộ hình đường xử lý chính là tư đồ sư huynh cần gì phải hạ độc thủ như vậy chẳng lẽ là làm một mình tư tâm sao luyện kinh hồng lời nói sắc bén không thể cho hắn tình cảm. Ha ha ha. Tư đồ cùng chiến khí cực mà cười, "Phản bác, bổ tọa cũng là đã quên luyện sư muội cùng kiếm các người khác trong lúc đó quan hệ thâm hậu, nhưng là sư muội ngươi không muốn đã quên, hiện tại ngươi chẳng những là Nguyệt cung thủ tọa, cũng là ta thiên môn trưởng giáo phu nhân." Ha ha ha. Hắn trong giọng nói ẩn hàm thâm ý, không khỏi châm chọc đích hư vị. "Tư đồ sư huynh những lời này rốt cuộc là có ý gì?" Lúc này, mặt lạnh như xương luyện kinh hồng long mày đứng đấy, lớn tiếng quát lên. "Bổ tọa ý tứ nói vậy luyện sư muội nên hiểu được. Tư đồ cùng chiến Chu Diện Phượng Thiên tứ phải không?" trong lòng vô cùng không thoải mái, nói chuyện âm dương quái khí, tận cùng dễ cận, bổn tọa chẳng qua là hảo tâm nhắc nhở sư muội, chớ quên thân phận của mình. bổn tọa làm những thứ gì chuyện, còn chưa tới phiên người tới quãng. luyện kinh hồng hai tay tế ra pháp quyết, đột nhiên một đặt thần lệnh bạch quang từ trên người nàng bắn tán loạn mà ra, trong nháy mắt đem tư đồ cường chiến phong bực phá giải rụng, phong bực vừa vỡ, gia tăng tại phượng thiên tứ trên người trói buộc lập tức biến mất, chỉ thấy hắn đứng không vững, tà tà kẹt trên mặt đất. thiên tứ, hai đạo nhân ảnh cấp tốc đi tới phượng thiên tứ bên cạnh đem hắn đỡ lên, cố hết sức mở mắt xem thấy người tới chính là của mình hai vị sư thúc luyện sư muội chẳng lẽ ngươi nghĩ thi so sánh buồn tọa đạo hạnh sao nhìn thấy luyện kinh hồng xuất thủ đem chính mình giam cầm phượng thiên tứ phong vực phá vỡ tư đổ cùng chiến sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói luyện kinh hồng sắc mặt như gương không thể nhường một bước lạnh lùng nói tư đổ sư huynh nếu có hứng thú tiểu muội tự nhiên phục hồi ngươi tư đổ cùng chiến được nghe sau lâm vào chán nản trong lòng hắn mặc dù giận dữ nhưng là cũng không dám dễ dàng cùng luyện kinh hồng động thủ hiện tại toàn bộ thiên môn các mạch Nguyệt cung thế lực nên được cho gần với Nhật cung nhất mạch, Luyện Kinh Hồng không chỉ có là Nguyệt cung thủ tọa, nàng hay là trưởng giáo cực dương chân quân song tu đạo lư, đắc tội nàng chẳng khác nào đắc tội Thiên Môn Tam cung ba mạch, liền trưởng giáo sư minh ngày sau cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Huống chi, Luyện Kinh Hồng một thân tu vi không có ở đây hắn dưới, hai người đấu lên pháp, ai thắng ai bại đặc biệt có một nửa cơ hội, vì vậy, liên tục tự định ra dưới, tư đồ cường chiến chỉ có mạnh nuốt xuống này miệng tức giận. Hiện tại có Luyện Kinh Hồng bảo vệ tiểu tử này, muốn lấy tính mệnh của hắn đã muốn không có khả năng, không bằng bán cái tình cảm cũng làm cho luyện kinh hồng trong lòng ít chút ít ghi hận ý niệm. Thôi, Bổ Tọa hiện tại tiểu xem đang luyện sư muội trên mặt mũi tha cho hắn một lần, nếu là lần sau hắn còn dám tự ý vào Vũ Cương Phong lời mà nói. Hừ hừ, luyện sư muội, cũng đừng quá sư huynh không có nói phía trước nói cho ngươi mình, tiểu là trưởng giáo sư huynh đến đây Bổ Tọa cũng muốn lấy tánh mạng của hắn. Nghe thấy tư đồ cường chiến nói như thế, biết hắn hay là chịu thua rồi, người này tốt nhất mặt mũi, hắn nếu lui nhường một bước, mình cũng không tốt quá phận, huống chi hai người nếu là thật sự đấu, truyền đi để người ta chê cười. Lập tức, luyện kinh hồng dung nhan hỏa hoan xuống tới nói đa tạ tư đồ sư minh bổn tọa có thể dặn dò thái huyền tử thanh huyền tử hai người hảo hảo tuất thúc hắn tư đồ cùng chiến gật đầu nhưng ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh tư đồ tĩnh lạnh lùng nói tĩnh nhi tránh cho sau này tiểu tử thúi này dây dưa nữa ngươi ngươi đi nói với hắn rõ ràng tại phụ thân ánh mắt bức bách tư đồ tĩnh từng bước từng bước đi về phía phượng thiên tứ mỗi một bước thật giống như đi được đều phi thường từ khổ nhìn thấy người thương đi tới phượng thiên tứ cố nén trên người kịch liệt thống khổ cố gắng triển khai tươi cười xin lỗi rồi thiên tứ đi tới hắn trước người tư đồ tĩnh mặt không chút thay đổi hai người nhìn nhau trong lúc đó, phượng thiên tứ nhận thấy được trong mắt nàng tràn đầy mâu thuẫn ý, phượng thiên tứ rốt cục mở miệng, rốt cục làm ra quyết định, chỉ nghe tư đồ tính chậm dãi nói ra, bắt đầu từ hôm nay, ta và ngươi trong lúc đó không còn có bất kỳ liên quan, chuyện trước kia hãy để cho nó đi qua đi. vừa nói, nàng tựa hồ lo lắng phượng thiên tứ chưa từ bỏ ý định, quay đầu lại nhìn tư đồ cùng chiến bên cạnh thanh niên liếc mắt một cái. nửa năm sau luận đạo đại hội kết thúc, ta liền muốn cùng luận đạo sư minh kết làm song tu đạo nữ, ngươi hay là đoạn rồi đối với ta si tâm vọng tưởng cho thỏa đáng. cái gì? tĩnh nhi. Ngươi nói. Cái gì? Phượng Thiên Tứ không thể tin được lời nói này xuất từ tư đồ tĩnh trong miệng, hai mắt nhìn thẳng cái này từng theo chính mình thề non hẹn biển cô gái, hy vọng nàng tự nói với mình mới vừa nói trong lời nói toàn bộ cũng là giả dối. Nhưng là, sự thật luôn là như vậy vô tình, tư đồ tĩnh nhìn về phía hắn, trên mặt không có có một tia tình cảm, từng chữ từng chữ nói, ta liền muốn cùng lận đạo sư huynh kết làm song tu đạo lữ, mời ngươi sau này không nên lại đến dây dưa không ngớt, tránh cho tự dứt lấy đủ. Ngươi! Tốt! Không tàn! đột nhiên cảm thấy trong lòng có như bị trăm ngàn căn nhọn hót xuyên thấu bình thường đau đớn khó nhịn nói còn chưa dứt lời phượng thiên tứ há mồm phun ra một ngụm ních huyết trước mắt tối sầm liền hôn mê rồi vì cái gì nàng muốn đối đại với ta như thế vì cái gì lúc này hắn gặp trước khi hôn mê trong lòng vẫn không ngừng đang suy nghĩ vấn đề sau đó chỉ nghe được trong thai chuyển đến hai vị sư thúc lo lắng hô hoán tiếp theo lại cũng không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì xem kiếm phong kiếm cắt một chỗ trong sân kiếm các đệ tử toàn bộ đứng ở trong tiểu viện các trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc ba ngày trước Đại sư huynh của bọn hắn xông vào vũ cương phòng, sau đó ước chừng đến thiên sắp hắc thời điểm, sư phụ của bọn họ cùng sư thúc đem đại sư huynh bao trở lại. Đó là hắn một thân máu tươi, hôn mê bất tỉnh, toàn thân cũng là vết thương, bộ dáng hết sức doạ người. Trải qua mấy ngày qua tỉ mỉ trị liệu, hắn vết thương trên người vẫn vặn kết, tốt lắm bảy tám phần, nhưng là người nhưng không có tỉnh lại, vì thế bọn họ trong lòng thập phần lo lắng. Khó khăn nhất qua muốn loại kim phú quý mập mạp này, hắn mặc dù vô tâm vô phế, khi thấy lao đại của mình thảm như vậy bộ dáng, lập tức gào khóc đứng lên. Khi biết được là phong bộ nhân hạ hung tàn tay, hắn xoay người liền muốn đi phong bộ thay láo đại của mình báo thù, may nhờ đình cẩm đem hắn ôm cổ, tiếp theo đem sư thúc gọi tới, mới vừa ngăn cản hắn báo thù chi tâm. lúc này hắn không ngừng tại trong viện đi tới đi lui, trong miệng mạc danh kỳ diệu nói thầm. đột nhiên chỉ thấy mập mạp trên hai tay giường, ngửa mặt lên trời mắng to một tiếng, ta chửi con mẹ nó chứ ngươi tư đồ con rùa già tổ tông người tắm đời. trong viện mọi người bị hắn bất thình lình hô to một tiếng sợ hết cả hồn, dồn dập quăng đi quái gì ánh mắt, mập mạp lúc này phát hiện mình thất thố, ngượng ngùng cười một tiếng, nói phát tiết một thoáng, phát tiết một thoáng. lúc này cửa phòng chi nha một tiếng mở ra thái huyền tử cùng thanh huyền tử đi ra mọi người cấp bước lên phía trước hỏi tham vượng thiên tứ thân thể tình hình đại sư huynh khá hơn chút nào không lão đại ta tỉnh sao thái huyền tử giơ tay lên ý bảo bọn họ an tĩnh lại mọi người lập tức dừng lại lời nói chỉ thấy hắn lắc đầu thở dài nói tỉnh là tỉnh chẳng qua là ai nhìn nói được không minh bạch kim Phú quý ở một bên nóng nảy hỏi rốt cuộc thế nào sư thúc ngươi nói mau nha cấp chết người rồi thanh huyền tử háng dọn một cái nói các ngươi đại sư huynh trên người thường đã muốn tốt lắm không sai biệt lắm Cái này tâm ý bên trong thương nhà, còn cần một mấy ngày này điều trị, các ngươi nhớ kỹ, trừ một ngày ba bữa đưa cơm ở ngoài, không nên tới quấy rầy các ngươi đại sư huynh, để cho một mình hắn yên tĩnh yên tĩnh một chút, đợi hắn nghỉ thông suốt, thương thế kia tự nhiên liền có thể khỏi hẳn. Chúng đệ tử rồn dập gật đầu đáp. Sau, lại qua 5 6 ngày, ngày hôm đó buổi trưa, Kim Phú Quý ăn cơm trưa xong sau, đi tới Phượng Thiên Tứ tiểu viện, vừa lúc nhìn thấy Lục một Mạch bưng đĩa chén từ phòng của hắn đi ra. Hai mắt thoáng nhìn, nhìn thấy chén giữa cơm trưa món ăn thật giống như một chút không động tới, Kim Phú Quý nhìn về phía Lục Mộ Mạch, hỏi hay là một ngụm không ăn sao? Lục Một Mạch vẻ mặt bất đắc dĩ, gật đầu, đã muốn như vậy bảy tám ngày rồi, đại sư huynh tích thủy không vào, tiếp tục như vậy sợ rằng thân thể của hắn có thể sụp đổ mất. Kim Phú Quý nhận lấy trên tay hắn mâm gỗ, nói: người đi nghỉ ngơi sao, ta tới khuyên một khuyên hắn." Lục Một Mạch gật đầu đáp một tiếng, sau đó đi ra tiểu viện. Hít một hơi thật sâu, Kim Phú Quý đẩy cửa phòng ra đi vào, đi tới trong phòng, đem trên tay mâm gỗ nhẹ nhẹ đặt lên bàn, xoay người hướng Vượng Thiên Tứ nhìn lại. Chỉ thấy hắn nằm ngửa ở trên giường, hai mắt kinh ngạc nhìn nóc nhà. Đối với Kim Phú Quý đi vào không có phản ứng chút nào. Hai mắt trống rỗng vô thần, cũng không biết hắn tại nhìn cái gì đó, cả khuôn mặt khuôn mặt trên tràn ngập rồi tiểu tùy vẻ, lúc này Phượng Thiên Tứ không còn có trước kia như vậy hăng hái, hào tình vạn trượng bộ dáng xuất hiện ở mập mạp trong mắt hắn, phảng phất tựa như một cụ mất đi linh hồn thể xác đang từ từ từ trong cơ thể bắt đầu mục nát. Mới mấy ngày không thấy lão đại như thế nào tiểu tụy thành bộ dáng như vậy. Kim Phú Quý đột nhiên một trận đau lòng, từ từ đi tới trước giường, nhu hòa nói, "Lão đại, lão đại, ta là Phú Quý nha." Liên tục hô hơn thanh âm. Phượng Tiên Tứ chẳng qua là ánh mắt hơi chút động một chút, sau đó lại khôi phục một mảnh mờ mịt bộ dáng. Nhìn thấy hắn ngay cả mình cũng không nguyện để ý tới, Kim Phú Quý biết tư đồ tính chuyện đối với hắn đã kích quá lớn. Nhưng là, nếu như lại để cho hắn như vậy ý chí tiêu tan chỉ xuống, không nói đến thân thể chịu không bị dừng lại, cho dù sau này tỉnh táo lại, hắn cũng không phải là mình, cái kia có can đảm đối mặt hết thảy khó khăn lao đại, cái kia hăng hái hào tình vạn trượng Phượng Tiên Tứ. Ta tuyệt đối không thể nhìn của hắn tiểu tiếp tục như vậy, nhất định không thể. Kim Phú Quý đột nhiên làm ra một cái cả đời này hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện chỉ thấy hắn tự tay bắt được phượng thiên tứ cổ áo, đem hắn một bó kéo lên, lớn tiếng quát: Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi bây giờ giống như cái dạng gì tử? Ngươi hay là ta kim phú quý tự tiểu sùng bái phượng thiên tứ sao? Không phải, ngươi là một cái chết nhát, là một cái quên mất cha mẹ mình huyết dụ, không dám thừa gánh trách nhiệm chết nhát, là một cái được nữ nhân đã kích liền không dám đối mặt hiện thực chết nhát. Mập mạp không ngừng lấy tay lay động thân thể của hắn, kỳ vọng có thể đem hắn mang tỉnh. Nhưng là phượng thiên tứ giống như người chết bình thường theo hắn định đoạn, từ đầu đến cuối không có mở miệng nói một câu. Mang mệt mỏi, cổ họng cũng éo rồi. Kim Phú Quý lúc này trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, hắn bung ra nếu lấy vượng Thiên tứ cổ áo hai tay, từ từ quỳ rạp xuống đất trên, trong mắt nước mắt ngăn không được chảy xuôi xuống tới. Đầu tựa tại vượng Thiên tứ trên đùi, Kim Phú Quý lớn tiếng khóc rống lên: "Lão đại, ngươi không thể cái bộ dáng này đối với ta, chẳng lẽ ngươi không quan tâm ta sao?" "Ô oh, ô, oh. kể từ khi 6 tuổi năm ấy ta nhận thức ngươi, liền quyết định cả đời này đều đi theo phía sau ngươi, ngươi đi đâu vậy, ta liền đi nơi đó." Tại Phú Quý trong lòng ngươi theo ta lão nương là trên đời này thương yêu nhất thân nhân của ta, nhưng là, ngươi bây giờ cư nhiên biến thành như vậy ngay cả ta cũng không nhận ra rồi, lao đại à. Mập mạp càng khóc càng thương tâm, nước mắt giống như giang hồng vỡ đê loại mãnh liệt mà xuống, đem vượng thiên tư y sam làm ướt một mảng lớn, khóc thét tiếng thê thảm vô cùng. giờ khắc này, hắn tựa hồ đang nhớ lại khi còn bé chuyện thương tâm của, vừa khóc không thể thu thập. cũng không biết khóc bao lâu, mập mạp cảm giác có người lấy tay đang sờ đầu mình, phất tay đem chi mở ra, hắn còn không có khóc đủ rồi, mời đừng quấy dậy. phú quý, ta còn chưa có chết rồi, ngươi làm gì thế khóc đến thương tâm như vậy? một đạo yếu ớt hơi có vẻ trung khí chưa đủ thanh âm truyền tới kim phú quý trong thay. Chương 205, Cương cực lôi bạo cùng Thiên Cương Hỏa Vũ. Cũng không biết là Kim Phú Quý bi thảm khóc thét nổi lên tác dụng, hay là phượng Thiên Tứ đi ra khỏi tâm kết của mình, hắn dần dần tốt lắm đứng lên. Kỳ thực hắn tại Vũ Cương Phong được thương thế phần lớn cũng là ngoại thường, ở trong người thành mục nguyên khí làm dịu, ngày thứ hai cũng đã tốt lắm không sai biệt lắm, chỉ bất quá, bị chính mình nữ nhân yêu mến lạnh lùng vô tình lời nói đem hắn bị thương rất sâu, loại này thương cho dù là làm dịu vạn vật thanh mục nguyên khí cũng không cách nào ý tốt. Thế gian này duy có một cái chữ tình nhất đả thương người. Thời khắc mấu chốt, Kim Phú Quý khóc thét tiếng đem hắn từ ác mộng kéo về hiện thực, nghe được mập mạp như khóc như tố kể trong lòng khổ, Phượng Thiên Tứ vào giờ khắc này rộng mở trong sáng, khúc mắt mở ra, hắn không thể còn như vậy tiêu tan chìm xuống, bên cạnh còn có thật nhiều mọi người tại quan tâm chính mình, mình bây giờ bộ dạng có thể làm bọn hắn đau lòng, bĩu thương. Khúc mắt đã minh bạch, cùng ngày Phượng Thiên Tứ liền ăn chút ít thức ăn, sau đó liền ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ ngồi xuống hành công. Xem thấy chính mình lão đại tỉnh táo lại, Kim Phú Quý lập tức ngừng khóc, mặt béo trên lộ ra mừng vui thanh thản tươi cười. Nhưng ngay sau đó đi ra khỏi cửa phòng đem cái tin tức tốt này nói cho sư thúc còn có các vị sư huynh đệ. Ba ngày sau, sáng sớm, tại xem kiếm phong một trôi nhích tới gần sơn thể trên đất bằng, Phượng Thiên Tứ cầm trong tay kim ly kiếm biến thành kim tiên chính tại nơi đó luyện công. Từng đạo màu vàng kim tiên ảnh giống như kim dao ra biển loại tại hắn quanh thân vũ động, theo hắn động tác càng lúc càng nhanh, trên trận đã muốn xem không thấy thân ảnh của hắn, chỉ có một đạo đạo tiên ảnh thấy vậy để người ta hoa cả mắt, đột nhiên, thiên vạn đạo màu vàng kim tiên ảnh một động, hướng trên vách núi đá đánh tới. Bang bang Từng đạo màu vàng kim tiên ảnh đánh tại trên vách núi đá, phát ra rầu rĩ tiếng vang, vô số cục đá vụn từ trên vách núi đá hướng bốn phía bắn tán loạn. Kim tiên đánh thạch bích thanh âm vẫn kéo dài hơn nửa canh giờ, vẫn không thấy yên tĩnh, này vũ do người trong lòng như có vô tận hận ý, toàn bộ rơi tại này vô tội trên núi đá. Thanh Huyền Tử bước chậm đi tới, ngẩng đầu nhìn thấy vết thương chồng chất nơi nơi tái nhợt di thạch bích, khẽ khẽ thở dài, không có lên tiếng, đứng ở nơi đó lặng lặng quan sát. Có thể là cảm thấy được hắn ở chỗ này, hàng vạn hàng nghìn tiên ảnh vừa thu lại, hóa thành mười chuôi kim kiếm bay trở về tu di giới chung. Sư thúc. Phượng Thiên Tứ đi tới, tiến lên hành lễ nói ra. Nhìn thấy tinh thần hắn mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng hai má gầy gò, hai đầu lông mày lộ ra nhàn nhạt tiểu tuy vẻ, Thanh Huyền Tử không khỏi thầm than, ai, từ xưa có bao nhiêu đại thần thông người cũng khó khăn lấy vượt qua một cái tình chữ, kiếm huyền sư huynh như thế, đồ đệ của hắn cũng là như thế. Nghĩ đến đây, Thanh Huyền Tử liền cảm thấy được trong lòng khó chịu, lại sợ bị sư điệt nhìn thấy hình dáng phía sau vang tâm tình của hắn, lập tức mặt giãn ra cười nói, "Thiên tử, chuyện cần tu khổ luyện là không có sai, nhưng là ngươi thân thể vừa mới khôi phục, Này tu luyện chỉ cần một vừa hai phải liền đi đâu rồi, không muốn tổn thương tự thân nguyên khí. Sư thúc yên tâm, thiên tư thân thể đã sớm khôi phục bình thường, luận đạo đại tiếp tục có hơn 5 tháng liền đã tới rồi, trong khoảng thời gian này ta còn phải gia tăng khổ luyện, lần này luận đạo đại hội ta nhất định phải lấy được thứ nhất, không, cô phụ nhị vị sư thúc kỳ vọng. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn hiện lên một tia lệ mang, hiện ra vô cùng kiên định quyết tâm. Tốt, nghe thấy ngươi như vậy chí hướng sư thúc cũng yên lòng đâu. Thanh huyền tử vỗ râu cười to, lộ ra vẻ vô cùng mừng vui thanh thản. Tháng tin tưởng lần này luận đạo đại hội kiếm cắt nhất mạch nhất định sẽ bởi vì phượng thiên tứ mà đại phóng thành tiểu xuất sắc. Nhìn thấy sư thúc cao hứng như thế, phượng thiên tứ trong lòng cảm xúc rất nhiều, kiếm cắt nhất mạch vinh dự, sư phụ các sư thúc kỳ vọng, đây hết thảy hết thảy không cho phép chính mình chán trường đi xuống. Các ngươi yên tâm, lần này luận đạo đại hội ta sẽ để cho thiên môn tam cung tứ bộ toàn bộ người sau này cũng không dám khinh thị kiếm các đệ tử. Những thứ kia thật xin lỗi ta đi người, chờ xem, cuối cùng có một ngày ta sẽ để cho các ngươi gấp mười lần hoàn lại. Đêm đã khuya, trăng non như câu, ảm đạm ánh trăng và xuống. Luan Thoáng đang lúc tại xem kiếm phong phía bên phải trong rừng cây nhỏ đằng có một người khoanh chân tại nơi đó tu luyện, chỉ thấy hắn tu luyện phương pháp có chút kỳ lạ, tay phải bình thân, tại kia nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ màu vàng kim hình cầu, đống nhiên ngưng tụ, đống nhiên tiêu tán, lộ ra vẻ vô cùng không ổn định. Như thế thử đi thử lại luyện nhiều lần, màu vàng kim tiểu cầu rốt cục ổn định lại, tại hắn nơi lòng bàn tay ném linh lợi xoay tròn, thử một lần uy lực của nó như thế nào. Hưu tay vừa lộn, thuận thế đẩy về phía trước đi, chỉ thấy hắn lòng bàn tay kia màu vàng kim tiểu cầu nhanh như chớp nhanh bắn đi ra hướng 10 trưởng ở ngoài trong bụi cây đánh tới, vang một tiếng nổ lớn vang rội, chỉ thấy kia màu vàng kim tiểu cầu đánh tại trong bụi cây sau trong nháy mắt bạo liệt, bắn tán loạn ra một cổ cường đại kình khí đem kia rừng cây phương viên hái trượng, cây cối hoa cỏ toàn bộ chấn động được nát tan, liền trên mặt đất bùn đất đều bị vén lật qua. Ần, một kích kia so với bình thường bình thường cương khí công kích muốn lớn hơn gấp 5 lần, nhưng là so với thiên sơn nhất tuyến uy lực còn muốn kém hơn không ít. Một kích kia uy lực to lớn như thế, hắn dường như có chút không vừa ý. Nay dưới ánh trăng trong rừng tây luyện công người không cần phải nói cũng biết là phượng thiên tử. Nhiều ngày tới chuyên cần tu khổ luyện bên trong, hắn vẫn suy nghĩ như thế nào mới có thể nhanh hơn tăng thực lực lên. Tinh cờ, hắn nhớ tới tại Vũ Cương Phong lúc chính mình đem nguyên thần lực rót vào cương khí vòng bảo hộ chung, Lơ đãng đang lúc bị phá vỡ vòng bảo hộ phát ra tuyệt đại uy lực đem mười mấy tên phong bộ đệ tử đánh cho bị thương, có này một tia linh cảm, hắn liền vẫn khổ tâm nghiên cứu hy vọng có thể sáng chế ra một môn thuộc về mình sát thủ tự chiêu. Nếu như còn là dựa theo ban đầu hình thức dùng cương khí vòng bảo hộ công kích, uy lực chỉ có bình thường cương khí công kích cấp 3, không có đặc biệt xuất chúng địa phương. Khổ tứ dưới, Phượng Tiên Tướng nghĩ ra một cái biện pháp, tiểu là đem cương khí vòng bảo hộ không ngừng lợi dụng nguyên thần lực cấp xúc, khiến nó biến thành một cái nắm tay lớn nhỏ màu vàng kim hình cầu, sau đó đánh ra công kích lúc lại khiến nó trong nháy mắt làm nổ, uy lực tuyệt đối sẽ so với phía trước lớn hơn nhiều. Thử một lần dưới, ý nghĩ của hắn mặc dù tốt, thực tế thao tác cực kỳ khó khăn, cũng may hắn nguyên thần lực đủ cường đại, kinh mấy ngày nữa lục lọi, rốt cục tìm ra trong đó bí quyết, vừa mới thuận lợi ngưng kết thành màu vàng kim hình cầu tiến hành công kích, uy lực quả nhiên so sánh cương khí vòng bảo hộ lớn hơn rất nhiều, chỉ bất quá, trong lòng hắn vẫn là không hài lòng lắm. Hắn muốn sáng chế ra chính là thuộc về Phượng Thiên tứ độc hữu chính là công kích đạo pháp, phải có đủ làm người ta rung động tâm linh tuyệt đại uy lực. Lúc này, hắn lâm vào khổ tư bên trong, tìm kiếm lần nữa tăng cường uy lực phương pháp. Này một khổ tư lại muốn rồi hơn một canh giờ, nhưng là còn không có tốt phương pháp. Nghĩ tự nghĩ ra một môn uy lực tuyệt đại công kích pháp môn, như thế nào như vậy dễ dàng. Một trận sàn sạt tiếng truyền đến, chỉ thấy một cái ba thước tới lớn lên thanh xà rán vào mặt đất lá cây bọ tới. Phượng Thiên tứ vốn là tâm tình buồn bực, cộng thêm xưa nay chán ghét xà trùng. Đồ vật chỉ một ngón tay. Một luồng xích hồng sắc điện mang từ hắn đầu ngón tay lộ ra đánh tại thanh xà đầu, nhất thời, cái kia không hay ho thanh xà cổ họng cũng không cổ họng một thoáng, bị này lũ điện mang đánh chúng toàn thân kết lẹt, chết không có chỗ chôn rồi. Nhìn thấy bị chính mình dùng tiên lôi lực đánh gục thanh xà, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Phượng Tiên Tử giống như là bắt được một những thứ gì, ánh mắt sáng ngời, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nếu như ta đem một luồng tiên lôi lực cùng một luồng thần hỏa lực phân biệt rót vào cương khí cầu bên trong, sau đó lại đem chi áp xuống sau công kích, không biết uy lực thì hay không có thể tăng mạnh bao nhiêu. Hắn mặc dù có thể sử dụng kim châu trong kết giới thiên lôi bùn nguyên cùng thần hỏa bùn nguyên, chẳng qua là này hai loại đồ vật tại bị kim châu hút vào sau bùn nguyên lực trở nên phi thường gầy yếu, cho dù sử đi ra công kích, đối với hóa thần cảnh giới cao thủ cũng lên không tới bao nhiêu thương tổn tác dụng. Về chuyện này hắn từng hỏi thăm qua Âu Giao, Âu Giao cấp câu trả lời của hắn là này hai loại bùn nguyên lực lượng cần hấp thu đồng chút tính linh lực mới có thể trưởng thành. Khi hắn hỏi Âu Giao như thế nào hấp thu đồng chút tính linh lực lúc, Âu Giao trả lời làm hắn giật bắn người, lớn mạnh thiên lôi bùn nguyên phương pháp tiểu là không ngừng đi hấp thu thiên lôi linh lực, lời nói một câu nói nói chính là muốn để cho Phượng Thiên Tứ đi ai lôi phách. Về phần thần hỏa bổn nguyên dễ làm chút ít, nay cả vùng đất bất luận là phàm hỏa, linh hỏa, yếu hỏa chờ một chút chỉ cần là hỏa thuộc tính gì đó, cũng có thể hấp thu lớn mạnh kia bổn nguyên lực. Phương pháp kia Phượng Thiên Tứ coi như là biết rồi, nhưng trong lúc nhất thời còn không rút ra được hoàn không, chỉ đành phải đem chuyện này trước để ở một bên. Hôm nay nó nghĩ ra dùng cương khí kết hợp lôi hỏa hai loại bổn nguyên lực đến để cao lực công kích, cũng không biết là hay không có thể được. Chỉ có thử qua phương mới biết được. Trầm rãi đứng lên, Phượng Thiên Tứ hai tay bình thân, theo ý niệm công chế Nơi lòng bàn tay từ từ xuất hiện hai cái màu vàng kim cương khí cầu bất động chính là này hai cái màu vàng kim tiểu cầu bên trong một cái mơ hồ hiện lên xích hồng sắc, một cái thì hiện lên màu đỏ tím. Cố gắng vận dụng nguyên thần lực giữ vững cương khí cầu bên trong bị vây ổn định trạng thái. Phượng Thiên Tứ nhiều tia đem lôi hỏa lực hướng trong rót vào, hắn cũng là người sợ phiền toái, một lần ngưng kết ra hai cái cương khí cầu, phân biệt rót vào thiên lôi lực cùng thần hỏa lực. Đến lúc đó hắn nếu so với so sánh một thoáng hai cái rót vào bất động thuộc tính cương khí cầu người nào uy lực muốn cường đại hơn một chút, một bên muốn không chế cương khí cầu vững chắc. Một bên còn muốn chậm rãi đưa vào lôi hỏa lực, đây là nhất hạng cực kỳ phí sức tồi, lấy Phượng Thiên Tứ Cường đại nguyên thần lực cũng suýt nữa chống đỡ không nổi. Rốt cục, tại hắn cố gắng dưới sự không chế, lôi hỏa lực đã xem cương khí cầu đổ đầy, kế tiếp chính là nghiệm chứng uy lực của nó thời khắc. Song tay vừa lộn, nhân thể hướng phía trước đẩy ngang, hai cái nắm tay lớn nhỏ kim châu phân biệt hướng mười trượng ở ngoài trong rừng cây vọt tới. Theo Phượng Thiên Tứ bạc ý niệm dưới sự không chế, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, "Bạo cho ta!" Nổ. Hai tiếng nổ chữ còn chưa dứt, màu vàng kim cương khí cầu trong nháy mắt bạo liệt. Trong đó một cái cương khí cầu nứt ra sau, Phượng Thiên Tứ chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một mảnh đẹp mắt bạch quang, sau đó, giống như độ kiếp lúc thiên lôi kia thật lớn tiếng oanh minh truyền hướng tứ phương, tiếng sấm vang xuyên qua thiên địa. Mà một cái khác cương khí cầu bạo liệt sau chỉ phát ra rất nhỏ trầm đục thanh âm, tiếp theo, đầy trời cũng là màu đỏ tím hỏa vũ hướng trong rừng cây rơi đi. Trong lúc nhất thời, ban đêm xem kiếm trên đỉnh xuất hiện hiếm thấy thiên tượng dị biến, liền đã sớm ngủ say kiếm các đệ tử dồn dập bị thức tỉnh, trong đó còn truyện tới một Phượng Thiên Tứ nhất thanh âm quen thuộc, con bạn đó, lớn như vậy nửa đêm còn đánh lôi, không để cho kim gia ngủ. Đẹp mắt bạch quang cùng đầy trời màu đỏ tím hỏa vũ kéo dài một hơi thời gian sau, mới vừa biến mất, Phượng Thiên Tứ chợt nhìn tình cảnh trước mắt, không khỏi hít vào một hơi. Phía trước 10 trượng xa địa phương, xuất hiện một khối lớn đất trống, ước chừng 30 trượng phương viên lớn nhỏ. Một nửa trên mặt đất toàn bộ cháy đen, liền trên mặt đất bùn đất đều biến thành màu đen, còn bốc lên trận trận khói nhẹ, một nửa khác trên mặt đất thảm hại hơn, khắp nơi đều là nóng bỏng thiêu đốt người hỏa diễm, mơ hồ còn có mấy cây không có đốt toàn bộ cây khô nằm trên mặt đất, một mảnh đống hỗn độn. Rót vào lôi hỏa lực sau, này cương khí cẩu cư nhân sẽ có uy lực lớn như vậy tin tưởng vừa mới một kích lực đã muốn vượt qua tuyệt thiên kiếm trạng uy lực. Phượng Thiên Tứ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn rốt cục thành công sáng chế ra thuộc về mình độc môn công kích đạo pháp, hơn nữa còn là một loại uy lực tuyệt luân pháp môn. Ta phải cho chúng nó lên cái vang dội tên, ân, rót vào thiên lôi lực cương khí cầu đã bảo cương cực lôi bạo, rót vào thần hỏa lực đã bảo thiên cương hỏa vũ sao. Đối với mình lên này hai cái tên Phượng Thiên Tứ hay là cực kỳ hài lòng, phía trước bị thần hỏa đánh trúng địa phương như cũng còn đang thiêu đốt, hắn tung người nhảy, đi tới hỏa diệm trước, hữu rơi tay ra, chỉ thấy liền trên mặt đất bùn đất cung có thể hỏa táng hỏa diễm quỷ dị loại hóa thành một cỗ màu tím khí lưu bị hắn hít vào nơi lòng bàn tay tiếp theo vận thiêu đốt hỏa diễm dập tắt lúc này phía sau truyền đến huyên nao tiếng người phượng thiên tứ biết vừa mới lớn như thế tiếng vang đã muốn kinh động kiếm các đệ tử nói vậy bọn họ là tới đây xem xét đến tận cùng cười nhạt quay người về phía sau đi tới hắn muốn cùng các sư đệ giải thích một thoáng thuận tiện tỏ vẻ ấy nãy của mình dù sao hơn nửa đêm chọc người mộng đẹp có thể là không đúng đặc biệt chính mình vậy huynh đệ kim phú quý lúc này khẳng định bực tức lợi nói một đồng lớn Phượng Thiên Tứ không cần nghe cũng hiểu biết. Chương 206, Linh Lung Cư Chương thứ 206 Linh Lung Cư Tiểu thuyết Vạn Tượng Thiên Môn tác giả, Thanh Sơn mất hồn, 2011 9 10 8 8 giờ 51 phút 39 giây số chữ, 3301 toàn bộ bình đọc trở về bình thường hay, F8. Chốc lát, kiếm các đệ tử tại Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử hai người dưới sự dẫn dắt dốc toàn bộ lực lượng, đi tới Phượng Thiên Tứ luyện công địa phương. Khi bọn hắn biết được này đêm khuya dị tượng là Phượng Thiên Tứ tự nghĩ ra công pháp không cẩn thận tạo thành, các ngây người như phỗng, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt sừng sốt một hồi, thái huyền tử phân phó chúng đệ tử toàn bộ trở về đi nghỉ ngơi, đưa bọn họ đuổi đi sau. Tiếp theo, để cho phượng thiên tứ lại thi triển một lần tự nghĩ ra công pháp để cho hai người nhìn một chút. Khi bọn hắn nhìn thấy vậy có như thiên kiếp dị tượng bình thường cương cực lôi bạo cùng thiên cương hỏa vũ tuyệt đại uy lực sau, ước chừng sừng sờ ở đường trường ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian không nói ra một câu nói, cuối cùng vẫn là thanh huyền tử trước kịp phản ứng, cẩn thận hỏi tham phượng thiên tứ rốt cuộc là như thế nào làm được. Đối mặt nhị vị sư thúc, phượng thiên tứ tự nhiên sẽ không dầu díếm, nhất ngũ nhất thập đem tự nghĩ ra công pháp hành công bước đi hướng bọn họ nói rõ. Sau khi nghe xong, hai người mở ra miệng rộng, hai mặt cùng thử. Nguyên bản đã biết đã biết sư điệt thiên phú tuyệt Hảo là khó gặp tu hành kỳ tài, nhưng là, hiện tại hắn chỗ biểu hiện ra thiên phú đã muốn không thể có thiên tài hình dung, là yêu nghiệt, mười phần yêu nghiệt. Hóa Thần Sơ Kỳ liền có thể thi triển ra kiếm đạo pháp quyết thức thứ tư Tuyệt Thiên Chu Ma kiếm trận, độ kiếp là kia trăm năm hiếm thấy Thiên Hỏa thần lôi kiếp, chẳng những không có đối với hắn tạo thành một kia thương tổn, ngược lại thành toàn hắn, có được Thiên Lôi bổn nguyên cùng Cửu Thiên thần hỏa bổn nguyên này hai loại lực lượng hiện tại lại càng sáng chế ra không thua kiếm đạo pháp quyết công kích pháp môn, đây hết thể hết thể thái huyền tử cùng thanh huyền tử hai người như không phải. tận mắt nhìn thấy trong lời nói tuyệt đối không tin, hai người sừng sốt sau, trên mặt cùng lộ ra mừng như điên thần sắc, đã biết sư điệt thực lực càng mạnh. nửa năm sau luận đạo đại hội liền càng có hy vọng có thể nhổ ra được thứ nhất, đến lúc đó vốn cần phải đến phiên kiếm các hánh diện rồi. sau đó bọn họ dặn dò phượng thiên tứ sau này hào hào đem này cường cực lôi bạo cùng thiên cương hỏa vũ tu luyện thuần thụ, thanh huyền tử còn chỉ ra này hai môn công pháp chưa đủ nơi uy lực đã đầy đủ kinh người rồi. Nhưng là thi triển lúc công tác chuẩn bị thời gian đã lâu, sau này nếu dùng tới lấy chồng đấu pháp lời mà nói, sợ hại khó nắm giữ ở tiên cơ. Hắn theo lời Phượng Thiên Tứ cũng nhận thấy được, này nguyên nhân trong đó chủ yếu hay là hắn lĩnh ngộ ra đến lúc quá ngắn, không đủ thuần thục, hắn tin chắc chỉ cần mình không ngừng luyện tập, liền có thể đem công pháp trong đích thật nhỏ tí vết nào đền bù đầy đủ. Những ngày kế tiếp, Phượng Thiên Tứ mỗi ngày đều chăm chỉ khổ tu này hai môn công pháp, theo không ngừng luyện tập, thi triển cương cực lôi bạo cùng tiên cương hỏa vũ cần thiết công tác chuẩn bị thời gian càng lúc càng ngắn, hắn đã muốn hoàn mỹ nắm giữ ở cương khí. Nguyên Thần lực cùng Lôi hỏa lực ba người ở giữa phù hợp chút, có thể ở một hơi không tới thời gian phát ra cương cực lôi bạo cùng Thiên cung hỏa vũ tiến hành công kích. Trải qua không ngừng liên lạc, hắn cũng phát hiện trong đó chưa đủ nơi. Này hai môn công pháp vi lực kinh người, lực công kích cường hãn vô cùng. Nhưng là mỗi ngày chỉ có thể thi triển ra ba lần. Kim châu trong kết giới Lôi hỏa bổn nguyên liền có thể khô kiệt, nhất định phải trải qua một ngày một đêm thời gian, Lôi hỏa bổn nguyên mới có thể khôi phục nguyên trạng một lần nữa thi triển. Điều này cũng làm cho hạn chế dừng lại Phượng Thiên tứ không có thể tùy ý thi triển phương pháp này nhất định phải đến thời khắc mấu chốt mới có thể cho rằng đón sát thủ đến sử dụng hắn từng giống như Âu Giao hỏi thăm có thể có giải quyết phương pháp Âu Giao nói cho hắn biết chỉ cần để cho lôi hỏa bùn nguyên hấp thu những khác đồng trúc tính linh lực nó liền có thể lớn mạnh đến lúc đó tình huống như thế liền không còn tồn tại Phượng Thiên Tướng nghe xong âm thầm hạ quyết tâm có thời gian nhất định phải đi tìm kiếm chính mình Kim Châu trong kết giới này hai loại bùn nguyên lực cũng không phải là vật phàm như có thể đem bọn họ lớn mạnh sau này có thể diệu dụng vô tận khoảng cách luận đạo ngày đại hội càng lúc càng gần kiếm các đệ tử đều ở nắm chặt thời gian tu luyện Hy vọng tại này giới trên đại hội lấy được thành tích tốt. Kim Phú Quý mấy ngày trước đây liền quấn lấy hắn muốn đi Liên Vân Thành mua vài món thực dụng pháp khí, hắn cũng phải vì lần này đại hội đấu pháp tranh tài làm chút ít chuẩn bị, cộng thêm những khác kiếm các đệ tử cũng có này ý định, vì vậy Phượng Thiên Tứ quyết định mang theo các vị sư đệ cùng đi Liên Vân Thành phường thị xem một chút. Kỳ thực tại Thiên Môn bên trong cũng có phường thị hướng trong môn đệ tử bán ra pháp khí đan dược. Vật phẩm chỉ bất quá phụ trợ đấu pháp sử dụng đùa bên trong tương đối thưa thớt, hơn nữa tại giá tiền trên đắt hơn một chút, vì vậy trong môn đệ tử đại đa số cũng là đi Liên Vân Thành đi mua chính mình cần thiết vật phẩm. Cùng nhị vị sư thúc báo cáo sau, Phượng Thiên Tứ liền dẫn 6 vị sư đệ tử xích Tùng Phong đi ra cửa hộ, hướng Liên Vân Thành phương hướng bay đi. Gặp đi bên trong, Thanh Huyền Tử lần nữa dặn dò bọn họ, không thể tại Liên Vân Thành chung sánh sự, để tránh tại luận đạo đại hội lúc trước gặp phải sự đoan. Liên Vân Thành, Linh Lung Cư. Tại lầu 2 một chương gần cửa sổ trên bàn, bày đầy món ăn quý và lạ món ngon, kiếm các chúng đệ tử đang ngồi ở nơi đó quá nhanh ngấu nghiến ăn. Bọn họ vừa tiến vào Liên Vân Thành, liền bị Kim Phú Quý kéo ở đây, mập mạp cực kỳ hào sảng mời bọn họ đi Linh Lung Cư ngồi một chút nên thử nơi đó mỹ vị thức ăn còn có linh quả chế riêng cho mỹ tiểu hắn như vậy thỉnh tình mọi người đương nhiên sẽ không cự tuyệt liền theo hắn đi tới linh lung cư này linh lung cư kim phú quý là lần thứ hai chiếu cố coi như là người sành sỏi vừa vào từ lâu liền để cho bên trong thị nữ dẫn bọn hắn trên lầu hai trong một phòng trang nhã sau đó điểm một bàn lớn món ăn nhiều lấy thức ăn mặn làm chủ xem ra hắn mời đồng môn ăn cơm là giả tự mình nghĩ thừa dịp cơ hội lần này đỡ thèm ngược lại thật sự này linh lung cư bên trong trong đó có một tên gọi tiểu điệp thị nữ nhận ra kim phú quý chính là mấy năm trước vị kia xuất thủ hảo phóng khen thưởng nàng 50 khối trung phẩm linh thạch cái vị kia hảo khách lập tức tiến lên vây bắt mập mạp phía sau thằng chuyện đem hắn hầu hạ còn giống đại gia bình thường kim phú quý nhìn thấy đồng môn sư huynh đệ đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn về phía chính mình trong lòng cực kỳ hưởng thụ cao hứng rất nhiều lại uống mấy chén nhỏ lúc này hắn mặt béo đỏ rực ngay cả nói chuyện cũng có chút thắt hiện nhiên uống cao phượng tiên tướng ngồi ở bên cửa sổ trên hắn trên căn bản không có như thế nào động đũa chẳng qua là hai mắt nhìn về phía trên đường cái thong thả xuất thần hắn thay kim phú quý giảm bớt chút ít rượu và thức ăn nhưng là ngồi ở hắn trước người trên bàn cái vị kia cũng không có ý tứ này, chỉ thấy một con mèo nhỏ loại lớn màu tím tròn nhỏ chân sau đứng ở trên bàn gỗ, trước mặt của nó phóng túng một cái rượu chén nhỏ, bên trong tràn đầy một chiếc linh tiểu, này tiểu điêu nhi chính đem miệng ghé vào chén nhỏ trung rầm rầm ngụm lớn chè chén, xem nó kia đội lên bụng nhỏ ra trướng đến tròn xoe, hiển nhiên đã muốn uống không ít. Khi bọn hắn tiến vào linh lung cư sau khi ngồi xuống, thị nữ đem linh tiểu bưng lên, kim phú quý cương mở ra rượu ba phủ, đang ở kim châu trong kết giới tử linh đã phát giác, lập tức thông qua tâm thần nói cho phượng thiên tứ nó muốn đi ra hướng hai chén đối với này chỉ mê rượu tiểu điêu nhi phượng thiên tứ lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng tiếp theo đem nó từ kìm châu trong kết giới phóng ra tử linh vừa hiện thần nhất thời hấp dẫn hạo đột nhiên chính khí bốn vị ánh mắt này chỉ tiểu điêu nhi nhìn qua một bộ quai bảo bảo bộ dạng có thể nó trên người mơ hồ tản ra khí cơ vô cùng cường đại vừa nhìn liền biết là một cái thực lực cực kỳ khủng bố yêu thú yêu thú đây là bọn hắn kiến thức hạn hẹp tử linh nhưng là một đầu không hơn không kém thiên sinh linh thú tử ngọc điêu làm bốn người biết được nó là đại sư huynh từ nhỏ nuôi linh thú lúc cắt trên mặt đều lộ ra không ngừng hâm mộ vẻ mặt đặc biệt là nhỏ tuổi nhất lục nhất khí nhìn thấy tử linh vậy đáng yêu tiểu bộ dáng không nhịn được đưa tay tiểu muốn đi vớt ve nó nhăn bóng nhu thuận màu tím bề ngoài tử linh tiểu gia hỏa này đang hăng hái ngẩng cao hướng mỹ tiểu đột nhiên cảm thấy có người quấy rầy nó tiểu hứng nhất thời giận tí mặt toàn thân nhu thuận bề ngoài chuẩn bị rơi lên ánh mắt nhanh nhìn chăm chú mạo phạm người khuôn mặt hung tướng hướng về phía lục nhất khí thấp giọng gào thét có báo nổi thế lục nhất khí bị tiểu gia hỏa này đột nhiên xuất hiện hung tướng sợ hết cả hồn sau đó phượng thiên tứ phát giác không đúng lấy tay gõ tử linh đầu nhỏ cười nói đây đều là sư đệ của ta ngươi nhưng không cho như vậy hù dọa bọn họ nếu không lần sau tiểu không để cho ngươi đi ra tử linh nghe xong ác cùng vừa thu lại dùng móng đuốt gãi gãi đầu nhãn châu xoay động nhưng ngay sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười hướng lục nhất khí gật đầu tự hồ vì mình vừa mới không lễ phép hành động nói xin lỗi thấy nó như thế thông linh thiện giải nhân ý lục nhất khí lại càng thích ánh mắt nhìn về phía vượng thiên tứ nan nỉ nói đại sư huynh ngươi chừng nào thì cho ta cũng bắt một con nhỏ như vậy chồn nhỏ có được hay không tiểu hải nhi nhảm loạn tâm nặng nhìn thấy như vậy thông linh yêu thú tự nhiên cũng muốn có một đầu nhưng là Từ Ngọc Điêu có thể không phải bình thường yêu thú, cho dù tìm khắp tu hành giới có thể hay không tìm được đệ nhị đầu hay là không hiểu số lượng, yêu cầu của hắn để cho Phượng Thiên Tứ hơi làm khó hắn đạt thành. Nhưng là, nhìn thấy tiểu sư đệ vẻ mặt hy vọng ánh mắt, Phượng Thiên Tứ không đành lòng cự tuyệt, chỉ có ưng thuận hứa hẹn, sau này có cơ hội nhất định sẽ cho hắn tìm một đầu thực lực cường hãn yêu thú tuổi nhỏ. Hắn vừa nói như thế, mấy vị khác sư đệ không lặng rồi, bao gồm Kim Phú Quý đều ở một bên đoán hận lão đại thiên vị, chính mình cùng hắn thời gian dài nhất, tình cảm tốt nhất, cũng không nói cho mình chuẩn bị một con yêu thú vui lùa một chút cái này coi như là chọc đến tổ ong vò vẽ rồi, phượng thiên tứ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng cho bọn hắn mỗi người tìm một đầu, mới vừa thở bình thường chuyện này. đối với mình hứa hẹn ở dưới chuyện, phượng thiên tứ thật cũng không là nói xuông chứ không làm. mỗi cùng ngày môn trung có một chút số lượng đệ tử đột phá đến hóa thần cảnh dưới sau, môn trung cũng sẽ tổ đội dẫn bọn hắn đi một chuyến nam hoang thập vạn đại sơn, đi săn giết thích hợp yêu thú luyện chế đệ nhị nguyên thần. Này nam hoang thập vạn đại sơn là yêu thú tụ tập chi địa, bên trong có đủ loại yêu thú, là tu hành giới các đại môn phái săn bắt yêu thú chủ yếu tập trung. bất quá. Bình thường hóa thần tu vi tiến vào Thập Vạn Đại Sơn tiểu là tự tìm đường chết, nơi đó đạt tới thông linh cảnh giới yêu thú nhiều không kể xiết, càng đi chỗ sâu, yêu thú tu vi càng cao, trong truyền thuyết, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu nhất vạn yêu khu vực, được xưng tứ đại tuyệt cảnh cấm địa một trong, bên trong đã từng xuất hiện quái thần thú. Thần thú, cũng chính là tương đương với nhân loại tu sĩ cao nhất tồn tại hợp đạo cảnh giới. Bất quá đây chỉ là truyền thuyết, ngẫm lại xem, tu hành giới tu sĩ đã muốn có khoảng 3000 năm không có người nào có thể đạt tới hóa thân hợp đạo cảnh giới, này yêu thú há lại sẽ dễ dàng như thế đạt tới thần thú cảnh giới? Mặc dù không ai tin tưởng truyền thuyết này, nhưng là toàn bộ tổ đội vào sơn săn bắt yêu thú tu sĩ đều chỉ tại thập vạn đại sơn bên ngoài hoạt động, chưa từng có người hướng chỗ sâu nhích tới gần, bởi vì phàm là tiến vào núi lớn chỗ sâu tu sĩ cũng không có sống đi ra quá, cho dù tu vi đạt tới thái hư cảnh giới cũng là hữu khứ vô hồi. đã từng có một cái trung đẳng tu hành môn phái vô cực môn, môn trong có một vị trưởng lão bởi vì cơ duyên xảo hợp đột phá hóa thần đạt tới thái hư cảnh giới, tự cho là thiên hạ to lớn nơi nào cũng có thể đi. Vì thay trong môn đệ tử tìm được một đầu cao phẩm gia yêu thú nguyên thần tinh phách luyện chế đệ nhị nguyên thần, bước vào Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, từ đó sau, không còn có người thấy hắn đi ra quá. Có vết xe đổ, các môn phái tu sĩ đề cao cảnh giác, trong tình hình trung tổ đội đi Thập Vạn Đại Sơn săn giết yêu thú ít nhất sẽ phái ra một vị thái hư tu sĩ cùng đi tiến về phía trước, hơn nữa nghiêm lệnh không cho phép tiến vào núi lớn chỗ sâu, vì vậy, thật cũng không phát sinh quá lớn thương vong sự cố. Thiên môn lần này tại luận đạo đại hội sau khi kết thúc, nên hữu có thể tổ đội trước đi Thập Vạn Đại Sơn. Những năm gần đây nhất đã có không ít tam đại đệ tử tùy luyện khí đột phá đến hóa thần cảnh giới, nhất định phải nhanh chóng vì bọn họ săn bắt đến yêu thú nguyên thần tinh phách, để tránh chậm trễ đệ tử tu hành. Đến lúc đó, Phượng Tiên Tứ nhất định sẽ tham gia lần này Thập Vạn Đại Sơn hành trình, kiếm các đệ tử mặc dù bình thường cũng là đem đệ nhị nguyên thần luyện thành nguyên thần pháp khí, nhưng lần này săn giết yêu thú chẳng những là muốn lấy được nguyên thần tinh phách, trong đó cũng có để cho trong môn đệ tử cùng yêu thú chiến đấu nhiều hơn lịch luyện ý đồ. Chương 207: Mùa sắm. Nghe được Phượng Tiên Tứ đồng ý cho bọn hắn mỗi người tìm khắp một con yêu thú tuổi nhỏ, mọi người mừng rỡ dồn dập bưng chén rượu lên kính đại sư mình, bọn họ trong lòng biết phượng thiên tứ nặng nhất hứa hẹn, đáp ứng rồi chuyện tuyệt sẽ không chống chế. nhìn thấy các vị sư đệ ân cần như vậy, bất đắc dĩ phượng thiên tứ liên tục uống hơn chén nhỏ, mới vừa xong việc. lúc này linh lung cư lão bản mộ linh lung từ trên lầu đi xuống, hướng bọn họ đi tới. Nàng này cùng 3 năm trước đây giống nhau, hay là như vậy khí chất xuất chúng, cười tươi như hoa, làm người ta xem chi như xuân phong quất vào mặt bình thường nhẹ nhàng khoan khoái, thật sâu mê say. chư vị thiên môn đạo hữu quang lâm tệ lâu, linh lung không có thể kịp thời tới đây chào hỏi, còn mời lược giải. Mộ Linh Lung thắt tha đi tới trước bàn, theo chân bọn họ lễ tiết tính nói một tiếng, nàng này nói năng khéo léo, để người ta nghe vô cùng thoải mái. "Xinh đẹp, mỹ nhân, lão, lão bản." Kim Phú quý đỏ bừng cả khuôn mặt, say cướp, ngay cả nói chuyện cũng thân không thẳng đầu lưỡi, nói, "Ngươi, này còn, thật không sai, rượu ngon, thức ăn ngon, kim, kim giá ăn được." Thong khoái, một, một chữ, thoải mái. "Thoải mái." Nhìn thấy cái kia phó dáng điệu thơ ngây chân thành bộ dáng, Mộ Linh Lung che miệng khẽ cười một tiếng, nói, Vị đạo hữu này nếu là hài lòng, sau này có thể thường xuyên đến chiếu cố Tệ Lâu làm ăn. Vậy sao? Ta nhớ ra rồi, các ngươi ba vị đạo hữu nên đã tới Tệ Lâu sao? Nàng chỉ ngón tay Phượng Thiên Tứ ba người, trên mặt lộ ra suy tư vẻ mặt. Phú quý uống nhiều rượu rồi liền ít mở miệng. Phượng Thiên Tứ nhìn thấy cái kia phó bộ dáng, thật sự không dám khen tặng. Sau đó đứng lên, đối với Mộ Linh Lung nói ra, Mộ đạo hữu dễ nhớ tính, không nghĩ tới ba năm trước đây gặp qua người đều có ấn tượng. Mộ Linh Lung lúc này trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại nộ vẻ mặt, cười nói, Linh Lung nghĩ tới. Ba năm trước đây các ngươi tại tệ lâu còn cùng kia phong bộ chu chính cao phát sinh trải qua cạnh tranh. Ô, không nghĩ tới ba vị đạo hiếu cũng là thiên môn đệ tử. Nữ nhân ra thận trọng, nàng từ phượng thiên tứ mọi người trên mặt quần áo đã muốn phát hiện bọn họ là thiên môn kiếm các đệ tử. Đối với ba năm trước đây phượng thiên tứ ba người cùng chu chính cao phát sinh xung đột, trong lòng có chút không giải thích được. Người ngoài như thế nào lại biết được thiên môn bên trong các mạch ở giữa không cùng, chỉ nói bọn họ đều là đồng môn đệ tử vì sao còn sẽ phát sinh xung đột. Phượng thiên tứ cười nhạt, hắn chẳng ngờ nhắc lại cái đề tài này, nhưng ngay sau đó ý vừa chuyển, hỏi. Tại hạ cùng mấy vị sư đệ nghĩ tại liên vân thành trung mua một chút phụ trợ loại bừa pháp khí, không biết mộ đạo hưu có biết này. Liên vân thành trong đích vạn bảo lâu tại cái gì phương hướng? Vậy sao? Mộ linh lung đôi mắt đẹp lưu truyền, khẽ cười nói, chư vị đạo hưu muốn mua bừa, linh lung cũng có một chỗ tốt giới thiệu, mời mộ đạo hưu chỉ giáo. Chỉ nghe mộ linh lung cười nhẹ nhàng nói, tệ lâu mặc dù chỉ là lấy tiểu lâu lợi nhuận làm chủ, nhưng là lầu ba này bên trong đặc biệt đối ngoại bán ra tu hành vật phẩm. Chư vị đạo hưu nếu không chê, có thể trên đi xem một cái, nói không chừng có trong các ngươi ý vật. Phượng Thiên Tứ vốn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới này Linh Lung cư cũng bán ra tu hành vật phẩm. đã như vậy, không ngại lên lầu vừa nhìn, nếu không có vừa gì đó, lại đi nhà hắn cũng không muộn. Xin phiền mộ đạo hưu dẫn đường. Sau đó, Phượng Thiên Tứ một đám đi theo mộ Linh Lung phía sau hướng lầu ba đi tới. Đi lên lầu ba, đập vào mắt nơi cả tầng lầu chung bày biện rồi ba tầng gỗ tử đàn tủ, đủ loại tu hành vật phẩm trần thiết tại trong quầy. Tủ gỗ thượng tầng đang đắp một tầng thủy tinh, dễ dàng tu sĩ nhìn thấy trong quầy vật phẩm hình thức. Mỗi một kiện vật phẩm bên cạnh đều có giấy tiên nói rõ để cho tu sĩ hiểu được tiện vật phẩm này công hiệu phẩm cấp còn có giá tiền. Nhìn thấy này linh lung cư lầu ba trên thậm chí có như thế giống đa dạng tu hành vật phẩm, Phượng tiên tứ trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Nơi này kích thước đã muốn không thể so với vạn bảo lâu chỗ thua kém bao nhiêu. Chư vị đạo hữu có thể cẩn thận chọn lựa. Nếu như ta linh lung cư không có các vị vừa vật phẩm, tin tưởng các ngươi tại liên vân thành những khác cửa hàng cũng khó mà tìm được. Mộ linh lung những lời này nói được du hòa, lại ẩn có một tia kiêu ngạo ý. Làm vượng tiên tứ tại tầng thứ nhất gỗ tử đàn tủ phía trước quay một vòng sau mới biết đạo nàng nói được lời nói không có có một tia dưỡng khí. Tầng thứ nhất này trong vại bày đầy đủ loại đan dược, trong đó phẩm cấp cao nhất dĩ nhiên là lục chuyển thượng phẩm linh đan. Tiêu là vạn bảo lâu cũng không nhất định sẽ có như thế phẩm cấp cao đan dược, không nghĩ tới linh lung cư lại có bán ra. Phát hiện này để cho phượng thiên tứ đối với này linh lung cư nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể có như thế thực lực tại liên vân thành trung mở kích thước lớn như vậy cửa hàng, mộ linh lung phía sau đích bối cảnh tuyệt không đơn giản. Sau đó, mọi người liền tại trong quầy chọn lựa đứng lên. Về phần phượng thiên tứ, tu vi của hắn đã muốn đạt tới hóa thần sơ kỳ. Bình thường công kích loại phụ trợ vua pháp khí đối với hắn đã không có bao nhiêu chỗ dùng, vì vậy hắn chỉ ở tủ phía trước rảnh rỗi xem. Khi hắn đi tới tầng thứ 3 gỗ tử đàn tủ phía bên phải lúc bị trong quầy nhất kiện vật phẩm hấp dẫn dừng lại. Đây là một viên nắm tay lớn nhỏ toàn thân tròn xoe hiện lên ám hồng sắc viên châu. Ngoài mặt mặc dù không có phát ra đẹp mắt quang hoa, nhưng là phượng thiên tứ lại cảm ứng được nại viên châu bên trong bao hàm hàm một cố cực kỳ cường đại linh lực. Hơn nữa khi hắn tâm thần nhìn chăm chú tại viên châu trên người lúc trong cơ thể kim châu trong kết giới thần hỏa buồn nguyên xuất hiện một kia dao động dấu hiệu. Đây là một đầu thông linh cảnh giới yêu thú hỏa vân hạt nội đan, đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ có thật lớn chỗ dùng. Không đợi Phượng Thiên Tứ xem viên châu bên cạnh chú giải, một trận làn gió thơm đánh tới, Mộ Linh Lung đã muốn đứng ở bên cạnh hắn giải thích. Này cái hỏa vân hạt nội đan tại há mua, nếu có thể khiến cho trong cơ thể thần hỏa buồn nguyên dao động, nhất định sẽ đối với mình có tác dụng. Phượng Thiên Tứ không nói hai lời, liền muốn đem nó mua. Phượng Đạo Hưu, này cái hỏa vân hạt nội đan có thể không tiện nghi à? Đánh giá một bên chú giải trên giá tiền, này cái hỏa vân hạt nội đan thế nhưng cần ba khối thượng phẩm linh thạch đã muốn vượt qua nhất kiện cực phẩm pháp khí giá tiền. Phượng Tiên Tứ nhưng trong lòng biết này cái nội đan giá trị tuyệt đối cái giá tiền này, thông linh cảnh giới yêu tố, đây chính là tương đương với nhân loại tu sĩ hóa thần cảnh giới tu vi, hơn nữa còn là một quả không hư hao chút nào nội đan, cực kỳ hiếm thấy, 3000 khối thượng phẩm linh thạch mua tuyệt đối đáng giá. 3000 khối thượng phẩm linh thạch tại hạ còn có thể lấy ra. Phượng Tiên Tứ cười nhạt, hũ rơi tay ra, chỉ thấy trên quầy trong nháy mắt xuất hiện một đống nhỏ thượng phẩm linh thạch. Mộ Linh Lung đem hắn mắt cũng không chấp cái nào liền móc ra 3000 khối thượng phẩm linh thạch, trong lòng hết sức khiếp sợ. Gia tộc của nàng tại Liên Vân Thành mở gian phòng này cửa hàng lúc, đối với trung quanh môn phái cũng minh bạch một phen, Thiên Môn đương nhiên cũng ở trong đó. Bình thường môn phái mỗi tháng nhiều nhất chia trong môn đệ tử năm khối thượng phẩm linh thạch, coi như là trọng yếu đệ tử tối đa cũng chỉ có vài chục khối, những thứ kia môn trùng trưởng lão nhiều hơn một chút, mỗi tháng cũng sẽ không vượt qua 50 khối thượng phẩm linh thạch. Trước mắt này thiếu niên áo trắng tuổi không lớn lắm, không thể nào là thiên môn trong đích trưởng lão, nhìn quần áo, rõ ràng chẳng qua là thiên môn kiếm cấp tam đại đệ tử, Mộ Linh Lung thật sự nghĩ không ra trên người hắn tại sao lại có nhiều như vậy linh thạch. Bất quá làm ăn mọi người là tám mặt linh lung, nàng đương nhiên sẽ không đần hỏi Phượng Thiên Tứ những này linh thạch từ chỗ nào có được vậy. Lập tức thản nhiên cười, đem này 3.000 khối thượng phẩm linh thạch thu vào trong chứa vật đại. Sau đó từ trên người lấy ra một khối ngọc quyết, dán tại tủ gỗ thủy tinh phía trên, một đạo bạch quang trải qua, tầng kia thủy tinh đã biến mất. Một linh lung từ trong quậy đem hỏa vân hạt nội đan lấy ra, giao cho Phượng Thiên Tứ. Không nghĩ tới Phượng Đạo Hưu chân nhân bất lộ tướng, hy vọng người sau này nhiều tới chiếu cố linh lung làm ăn. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ cười xinh đẹp, có khác một phen mê người phong tình. Không dám, ai ngờ Phượng Thiên Tứ không để mình bị đẩy vòng vòng, nhận lấy hỏa Vân Hạt Nội đằng sau, xoay người hướng những người khác bên cạnh đi tới, đem Mộ Linh Lung gạt tại đường trường. Mộ Linh Lung nguyên bản trói lọi như xuân hoa loại khuôn mặt tươi cười nhất thời ngưng kết, trên mặt dần dần nổi một tia nội giận. Nàng không nghĩ tới Phượng Thiên Tứ sẽ có như thế lạnh lùng phản ứng, lúc còn rất nhỏ, dung mạo của mình liền thường xuyên hấp dẫn trong tộc cùng thế hệ lớn nam hài vì mình tranh đấu, sau khi lớn lên, càng cảm thấy không thể thu thập, dựa vào xinh đẹp vô song dung nhan lệnh bao nhiêu nam tử vì mình khuynh đảo. Nhưng là Này thiếu niên áo trắng cư nhiên có thể như vậy lạnh lùng, dung mạo của mình đối với hắn không có nửa điểm lực hấp dẫn, điều này làm cho Mộ Linh Lung nhất thời chịu không được, trong lòng nổi giận không chịu nổi. Từ từ, trên mặt nàng nổi tức giận biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai like trên đời này thật đúng là có như vậy không vì nữ sắc sở hoặc kỳ nam tử, Mộ Linh Lung a Mộ Linh Lung, ngươi có thể ngàn vạn không có ai bỏ qua nha. Sau đó, chỉ thấy nàng cười tươi như hoa, hướng Phượng Thiên Tứ bên cạnh đi tới. Khi nàng sắp đi tới Phượng Thiên Tứ bên cạnh lúc, Kim Phú Quý tử một bên lóe ra, ngăn trở đường đi của nàng, vị nhân lão bản Người nơi này có thể thu mua pháp khí, chỉ cần là tu hành vật phẩm, bổn điểm nhất luật thu mua. Hơn nữa so với những khác cửa hàng cao hơn một thành tả hưu giá tiền thu về, nhất thị công đạo. Có khách tới cửa, mộ linh lung đương nhiên lấy chính sự làm chủ, cẩn thận hướng kim phú quý giải thích. Tốt, kia ngươi xem một chút những này thẳng bao nhiêu linh thạch. Dứt lời, chỉ thấy kim phú quý từ trong lòng ngực móc ra ba túi chứa vật, thả ở trên tay của nàng. Mộ linh lung xuyên thấu qua thần thức vừa nhìn, này ba túi chứa vật trùng cư nhiên trang bị đầy đủ pháp khí đan dược, vật phẩm, phẩm cấp không đồng nhất, cao có thấp có. Những điều này là do kim phú quý tại Đại Phong Đường lúc tích góp từng tí một xuống tới chiến lợi phẩm, phần lớn đều không thích hợp hắn sử dụng. Hiện tại may mà đều đem chi xử lý sạch, dễ đặt thả ở trên người chiếm diện tích phương. Mộ Linh Lung xem xét toàn bộ ba túi chứa vật sau, không khỏi hít vào một hơi. Nếu như nói Vượng Thiên Tứ hôm nay đã cho hắn thứ một kinh hỉ, như vậy trước mắt mập mạp này liền cho nàng mang đến thứ hai kinh hỉ. Thô sơ giản lược nhìn một chút, này ba túi chứa vật trong đích vật phẩm ít nhất muốn trị giá 5.000 thượng phẩm linh thạch. Linh Lung, cư nếu là thu về lợi mà nói, có thể thật to kiếm tiền trên một khoản. Phía Toái Kim đạo hưu ở chỗ này xin chờ một chút, Linh Lung đi cho chúng ta giám định đại sư cho ngươi định giá, một hồi công phu thật tốt. Mộ Linh Lung dùng thương lượng ngữ khí trưng cầu mập mạp ý kiến. Đi thôi, dù sao ta còn muốn tại các ngươi nơi này mua một chút bừa, đến lúc đó nhiều lui ít bổ. Cùng lão đại ở chung một chỗ thời gian dài, Kim Phú quý trở nên dị thường hào sảng. Những thứ này đối với hắn mà nói bất quá là chút ít phế vật, cũng không thế nào thả ở trong lòng. Tùy tiện mị nữ này lão bản xử trí như thế nào tốt lắm. Mộ Linh Lung nghe xong vui mừng, khoản này đại làm ăn coi như là làm thành rồi. Sau đó phân phó một bên thị nữ đem túi đựng đồ đưa đi định giá. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người đã lựa chung chính mình cần thiết vật phẩm, ngay tại trả tiền lúc, Kim Phú Quý bán cho Linh Lung cư vật phẩm giá tiền đã muốn đi ra, còn muốn vượt qua mộ Linh Lung dự tính, ước chừng trị giá 5900 khối thượng phẩm linh thạch. Kiếm các hạo, đột nhiên, chính khí tứ đại đệ tử vừa nhìn này tam sư Minh tu vi không lớn, của cải lại hết sức phong hậu, một đám la hét muốn cho hắn toàn bộ tính tiền, Kim Phú Quý cũng không, khí trong lạnh, hai lời chưa nói, để cho mộ Linh Lung đem bọn họ mua vật phẩm sổ sách toàn bộ coi là tại trên người mình. Kỳ thực bốn người mua vật phẩm thêm ở chung một chỗ cũng bất quá 6 700 khối thượng phẩm linh thạch, bọn họ mỗi trên thân người cũng chỉ có mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, này đã là bọn hắn nhiều năm để dành, lần này tới Liên Vân Thành mua cần thiết vật phẩm, đương nhiên muốn căn cứ tự thân thực tế tình huống tới chọn cấu, sẽ không tận lấy cao quý gì đó. Bất quá hôm nay có Tam sư huynh tính tiền, bọn họ mỗi người đều giảm đi một khoản, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Về phần Kim Phú Quý, hắn một hơi mua ước chừng giá trị hơn 2000 khối thượng phẩm linh thạch bự. Mập mạp này tựa hồ đối với bùa tình có chú ý. Lần này tại Linh Lung Cư lựa chọn bùa phẩm cấp đều cũng không tệ lắm, hơn nữa lấy 3 chiếc Hỏa Long phủ phẩm cấp cao nhất, một khi tế giả có thể phát ra một cái hơn trượng lớn lên hỏa lòng công kích đối thủ, cho dù là Hóa Thần sơ kỳ tu sĩ bất lưu thần trong lời nói đều ăn thiệt tỏi. Càng là công kích lực cường đại bùa giá tiền tự nhiên cũng không tiện nghi, này 3 chiếc Hỏa Long phủ tiểu muốn đem gần một thiên khối thượng phẩm linh thạch, bất quá đây đối với kim phú quý mà nói cũng coi như không cái gì, tiền là dùng để tiêu xài, chỉ cần đáng giá mới có thể. Phượng Thiên Tứ trừ mua Kiêu Mai Hỏa Vân hạt nội đan ngoài, không có nhìn chúng vật phẩm khác. Kỳ thực chỉ cần tu vi đạt tới Hóa Thần cảnh rỡi sau, đại đa số phụ trợ loại pháp khí đều đã không có nhiều đại tác dụng, đối với hắn mà nói, bây giờ còn là tăng trưởng tự thân thực lực mấu chốt nhất. Chương 208: Huyền Vũ Quỷ Giáp. Mọi người cần thiết vật phẩm đều đã chọn xong, lần này liên vân thành một đi mục đích đã muốn đạt tới, lập tức quyết định trở về Thiên Môn. Mộ Linh Lung hiện tại lộ ra vẻ cao hứng phi thường, nàng không nghĩ tới sẽ cùng mấy vị Thiên Môn Tam đại đệ tử làm thành lớn như vậy một khoản làm ăn, cao hứng rất nhiều, đưa bọn họ ăn cơm cần thiết rượu và thức ăn tiền toàn bộ tránh khỏi dụng còn phi thường nhiệt tình đưa bọn họ đưa đến lâu ngoài gặp cáo biệt mộ linh lung đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phượng thiên tứ nhìn hồi lâu cũng lần nữa dặn dò hắn sau này muốn thường tới linh lung cư xem ra nàng này tâm tế như phát nàng đã muốn nhìn ra những này thiên môn trong hàng đệ tử này đây phượng thiên tứ cầm đầu mỹ nhân như thế thịnh tình phượng thiên tứ tự nhiên không tốt mặt lệnh tương đối hướng nàng gật đầu cười cười sau xoay người rời đi đi ở ra khỏi thành trên đường cái phượng thiên tứ xem thấy sư đệ của mình nhón các mặt lộ vẻ nở nụ cười lộ ra vẻ cao hứng phi thường bộ dạng tổng thể mà nói lần này liên vân thành một đi bọn họ mỗi người đều lựa chọn mình muốn vật phẩm liên vượng thiên tứ cũng mua một viên hỏa vân hạt nội đan không co tay không mà quay về mặc dù còn không biết vật này công hiệu nhưng là trực giác nói cho hắn biết này hỏa vân hạt nội đan đối với mình tuyệt đối có lớn vô cùng chỗ dùng chỉ cần trở về kiếm cất thử một lần liền có thể biết được lão đại ta xem kia linh lung cư mỹ nhân lão bản đối với ngươi hơi có chút ý tứ ngươi nói chuyện là kim phú quý cũng chỉ có gia hỏa này mới dám khẩu không che đậy cùng phượng thiên tứ vừa nói chút ít lời nói chớ nói nhảm mộ linh lung là một người làm ăn Chúng ta hiện tại tại nàng nơi đó làm lớn như vậy một khoản làm ăn, nàng tự nhiên thái độ trên muốn nhiệt tình chút ít. Nhưng là, ta phát hiện nàng xem ánh mắt của ngươi có cái gì không đúng, không giống chào hỏi khách khứa như vậy. Ừm. Dù sao ta cũng không nói lên được, kiểu là cảm giác này, mỹ nhân lão bản xem ánh mắt của ngươi có chút khác thường, đúng rồi, tựa như Khổng Mai có đôi khi xem ánh mắt của ta giống nhau. Kim Phú quý người mặc dù vô tâm vô phế, nhưng cũng không phải là người lỗ mãng, ngược lại tâm tư của hắn rất nhỏ, có thể nói là mắt sáng như lúc, xem người tỉ mỉ. Nay có cái gì kỳ quái? nhỏ tuổi nhất lục nhất khí trên miệng nói chúng ta đại sư minh vóc người xuất đạo hạnh lại cao đừng nói là rượu kia lâu láo bản nếu ta là thân nữ nhi cũng sẽ hướng đại sư mình nhìn không ra hắn còn nhỏ tuổi đối với mấy cái này chuyện nam nữ còn hơi có chút giải thích phượng tiên tứ lúc này trên mặt lộ ra dở khóc dở cười vẻ mặt đưa tay tại lục nhất khí mũi trên vuốt một cái cười mắng ngươi tiểu quỷ này đầu như vậy tuổi đầy trong đầu bên trong cũng là những thứ này nói cho đại sư minh là ai dạy ngươi hừ ta năm nay 15 tuổi rồi cũng không là tiểu hài tử rồi lục nhất khí bộn ngực một cái Giả trang ra một bộ nam tử hán bộ dáng, chừng hai năm nữa, nói không chừng ta còn có thể nguyện cung chung tìm được một mỹ nữ làm song tu đạo nữa đâu. Hắn lời vừa nói ra, mọi người rồn dập cười lớn lên. Thiên môn tam cung tứ bộ cộng thêm kiếm các trong bát mạch, Nguyệt cung bởi vì sở tu công pháp kỳ lạ, cung nội đệ tử thanh nhất sắc toàn bộ cũng là cô gái, hơn nữa cũng là khó gặp mỹ nữ, vì vậy dẫn tới còn lại các mạch các nam đệ tử thật là tốt cầu chi tâm, liền kiếm các đệ tử cũng không ngoại lệ. Lục Nhất Khí thường xuyên tại mấy vị sư huynh trong miệng nghe được bọn họ than thở nguyện cùng mỹ nữ, bất tri bất giác bị không nhận thức được còn nhỏ tuổi trong lòng đã có thật xa hoài bão sau này muốn tìm một vị nguyệt cung sư muội làm của mình song tu đạo lữ tốt chí khí kim phú quý đôi mắt ti hi sáng lên hướng lục nhất khí giơ ngón tay cái lên tiểu sư đệ tam sư minh ta tuyệt đối ủng hộ ngươi chỉ cần ngươi có thể câu dẫn đến nguyệt cung muội muội toàn bộ hoạt động kinh phí tùy tam sư minh gánh nặng Mập mạp cái này sư minh cũng coi như làm được vị liền sư đệ đem muội tài chính hắn đều một mình gánh chịu thật không có nói ngươi tạm thời tại này dạy bậy một mạch phượng thiên tứ liếc hắn một cái sau đó nhịn không được nở nụ cười sờ một chút tiểu sư đệ đầu nói ra Như ngươi lớn lên sau thật có ý đó, đại sư huynh đương nhiên cũng sẽ toàn lực ủng hộ. Ha ha. Hắn cũng nhịn không được nữa, cười lớn lên. Đúng, chúng ta cũng ủng hộ ngươi. Một mạch, ngũ sư huynh nơi này còn có một bộ đem muội công lược, đợi trở lại xem kiếm phong liền chuyển cho ngươi. Thôi đi, tựu ngươi kia một bộ đã quá hàn rồi. Một mạch. Trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao, thằng đem lục nhất khí đầu nhỏ đều nghe hôn mê, tuy nói cũng là đang treo gẹo hắn, nhưng sư huynh đệ trong lúc đó thân mật vô gian tình nghĩa hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lúc này, bọn họ đã muốn sắp đi tới cửa thành rồi nơi này phố lớn hai bên đều là cửa hàng, vừa mua vật phẩm toàn bộ cũng là tu hành phụ trợ, đồ vật. đung nhiên, một đạo rất quen thanh âm truyền tới, tiểu đạo hữu, Lao phu một đời duyệt vô số người, chưa từng có gặp qua giống như ngươi như vậy thiên phú dị bẩm, cốt cách thanh kỳ thiếu niên, lấy tiểu đạo hữu như vậy tuổi ngày sau nhất định sẽ trở thành tu hành giới không thể thấy nhiều hoa tuyệt thế. này một cũ đường không cần nghĩ cũng biết là ai, phượng thiên tứ men theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước phố lớn phía bên phải một cái số tuổi khá lớn tán tu tại nơi đó mở đấy đất vũng, chính là kim phú quý người quen cũ vạn kim hiếu lúc này hắn chính kéo một tên tuổi không lớn lắm thiếu niên tu sĩ bắt chuyện, sử dụng giọng hay là hắn thường dùng cũ đường. này vạn kim hưu lão vạn. lúc này kim phú quý đã muốn nhìn thấy người quen cũ, vẫy tay tiến lên cùng hắn chào hỏi. kể từ khi tại phượng thiên tứ trong miệng biết được này vạn kim hưu hơi không đơn giản, mập mạp đối với hắn lần đầu bán cho mình hàng giả chuyện tình cũng là không thả ở trong lòng, dù sao hắn còn đã từng giá thấp bán cho mình một khối thú phách bùa phòng thân, này khối bùa không chỉ có đã cứu tính mạng mình, còn lợi dụng nó tại đại phong đường lúc chu diệt một tên ma đạo hóa thần tu sĩ. cho nên Kim Phú Quý này tiếng lao vạn kêu được phi thường thân mật, hắn phỏng chừng hay là muốn nhìn một chút này vạn kim hữu trên người có cái gì không truyền ra chi bảo rồi. Cùng vạn kim hữu bắt chuyện thiếu niên tu sĩ đoán chừng là bị hắn cứng gan kéo tới được. Nhìn thấy Kim Phú Quý đi tới gian hàng lúc trước, lập tức thoát khỏi vạn kim hữu xoay người liền đi, mặc cho ở phía sau tại sao gọi kêu cũng không dừng bước. Ngươi này buồn chán tiểu mập mạo, ta lão nhân gia vừa nhìn thấy ngươi sẽ không chuyện tốt. Vạn kim hữu quái mắt nhất phiên nhìn về phía Kim Phú Quý, hiện nhiên bởi vì không có thể giữ lại dừng lại khách cũ, đem ký rơi tại trên người hắn. Kim Phú Quý hi hi cười một tiếng nói, lão vạn, không phải là làm ăn không, có làm thành, phát lớn như vậy tính tình để làm gì? Hiện tại ngươi gặp kim gia coi như là chúng ta hữu duyên, có thể có cái gì ra truyền chi bảo lấy ra nhìn một cái, thích hợp trong lời nói kim gia liền mua. Hắn giọng cùng vạn kim hữu có chút tương tự. Không bán. Vạn kim hữu trả lời hết sức dứt khoát, đặt mông ngồi ở gian hàng bên ghế gỗ trên, thở phì phì nói, lão phu cho vô duyên, nhiều hơn nữa linh thạch cũng sẽ không đem truyền gia chi bảo bán cho ngươi. Ngươi? Kim phú quý nghe xong lầm vào chán nản. Hắn không nghĩ tới cái này hám lợi ra hỏa hiện tại cư nhiên đùa bỡn lên tính tình không làm việc làm ăn của mình. Lúc này, Phượng Thiên Tứ bọn họ một thủ Đô Lâm thời đã đi tới Vạn Kim hữu gian hàng phía trước. Tiên Bối, không nghĩ tới tại Liên Vân Thành lại gặp ngươi đâu rồi, hạnh nộ. Phượng Thiên Tứ biết này lão tuyệt không đơn giản, nói chuyện hết sức khách khí. Vậy sao, là ngươi cái này Tiểu An Nhi? Vạn Kim Hưu hiếp lao mắt, trên mặt lộ ra con buôn đích tươi cười, nhưng ngay sau đó chỉ hướng Phượng Thiên Tứ nói, lão phu xem ngươi so với này Tiểu Mập Mạm thuận mắt nhiều, tấm tác, ngươi huyết khí lưu loát, sắc mặt hồng nhuận xem ra tu vi tăng tiến không ít, thật đáng mừng. Phượng Tiên Tứ trong lòng dùng mình, này Vạn Kim hữu từ bề ngoài trên xem chỉ có luyện khí hậu kỳ tu vi, hắn như thế nào liếc mắt một cái liền xem ra tu vi của mình tăng trưởng không ít. người này quả nhiên thần bí không hiểu. đa tạ tiền bối khích lệ. Phượng Tiên Tứ cung thanh nói, tiền bối lần trước bán cấp cho ta kia Mai Linh thú nội đan, đối với vạn bối cách dùng thật lớn, đa tạ ngài thành toàn. không nên nói như vậy. Vạn Kim hữu đối với hắn khoát tay áo, cười nói, lão phu là người làm ăn, ngươi dùng linh thạch mua lão phu chuyển gia chi bảo, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong lẫn nhau không thiếu nợ nhau, hắc hắc, ngươi có phần này tâm lão phu tâm lĩnh." Phượng Thiên Tứ cười cười, không nói gì, một bên Kim Phú Quý không nhịn được, chen miệng nói, lao vạn, ngươi chớ nói nhảm nhiều như vậy có thể hay không? Rốt cuộc trên người của ngươi có còn hay không truyền ra chi bảo đâu? Có cũng không bán cho ngươi." Vạn Kim Hữu tức giận trở về hắn một câu, tiếp theo, quay đầu đối với Phượng Thiên Tứ cười nói, "Tiểu đạo hữu, ta và ngươi nếu có duyên như vậy, không nói gạt ngươi lão phu, vì lần này liên vân thành một đi chuẩn bị nhất kiện truyền ra chi bảo, không biết ngươi có hứng thú hay không?" kể từ khi vô tình ở trong tay hắn mua một viên thông thần cảnh giới tử ngọc điêu nội đan, phượng thiên tứ trong lòng liền cảm thấy này lão tuyệt không giống như bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, trong miệng hắn cái gọi là truyền gia chi bảo nhất định không tầm thường, vì vậy phượng thiên tứ cũng nghĩ biết một chút về, lập tức gật đầu. vạn kim hưu thấy hắn một bộ vô cùng có hứng thú bộ dạng, rất có chi kỷ cảm giác, liền tranh thủ bàn tay vào lòng trung, móc hồi lâu, lấy ra nhất kiện đen nhánh gì đó, nhìn qua giống như là nhất kiện giáp quần áo, vật này cũng có thể được xưng tụng là truyền gia chi bảo sao? Một bên Kim Phú Quý đem hắn móc hồi lâu mượn ra một món đồ như vậy phá đồ vật, trong lòng vô cùng thất vọng. Cũng biết người này tiểu mập mạp ánh mắt nông cạn. Vạn Kim Hưu giống như là cùng Kim Phú Quý không đúng lắm đường, hắn chỉ cần vừa mở miệng liền gặp phải ngôn ngữ công kích. Cái này Huyền Vũ quý Giáp cũng không so với tầm thường. Vạn Kim Hưu đem vật cầm trong tay giáp quần áo đưa cho Phượng Thiên Tử, nói: "Nó là từ một đầu thông thần cảnh giới tu vi Hắc Giáp Long Quy Mai rửa lựa chế, đúng rồi, trong các ngươi có ai biết Hắc Giáp Long Quy?" Hắc Giáp Long Quy là một loại hiếm thấy linh thú, trong cơ thể ẩn chứa thượng cổ thần thú huyền vũ huyết mạch. Sở trường về thổ thuộc tính đạo pháp, phòng ngự năng lực cường hãn vô cùng, tại Linh thú bảng xếp hạng chung ở thứ 17 vị. Về này Hắc Giáp Long Quy Phượng Thiên tứ từng tại yêu linh trí dị trên nhìn thấy quá, cho nên thuận miệng liền đáp đi ra. Vạn Kim Híu tay vươn tròn dâu khẽ mỉm cười, rất có trẻ nhỏ dễ dạy ý. Sau đó chỉ nghe hắn nói, ta đây kiện Huyền Vũ Quy Giáp chính là kia Long Quy Mai ruồi luyện chế mà thành, mặc vào nó sau, hóa thần cảnh giới tu sĩ căn bản không cách nào phá vỡ kia cường đại phòng ngự. Hắc Hắc, tựu là Thái Hư cảnh giới tu sĩ muốn bài trừ Quy Giáp phòng ngự cũng muốn phí một phen tay chân. Lão phu cái này này Huyền Vũ Quy Giáp phẩm cấp đã muốn vượt qua cấp tột cùng pháp khí phạm vi, thử nực cười này tiểu. Mập mạp cư nhiên có mắt không chồng không biết thật bảo. Nghe hắn vừa nói như thế, Phượng Thiên Tứ đem Huyền Vũ Quy Giáp cầm trong tay cẩn thận nhìn lên, phát hiện cái này giáp quần áo bề ngoài ngăm đen, phía trên nổi nhẹ nhẹ mai rùa đường vân, linh lực nội liễm, hiển nhiên không là phản phẩm. Tâm niệm vừa động, thừa dịp mọi người không chú ý, tay phải của hắn trung lộ ra một tia nhàn nhạt tử hỏa xuất tại giáp trên áo, chỉ thấy bị tử hỏa đánh trúng địa phương không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Tốt nhất kiện Huyền Vũ Quy Giáp. Phượng Tiên Tứ thầm khen một tiếng, "Này giáp quần áo phòng ngự năng lực quả nhiên thần kỳ, cư nhiên có thể chống cự cử cựu Thiên Thần Hỏa hung rèn, đúng là hiếm thấy hi hữu đích cấp độ cùng phòng ngự pháp khí." Chương 209, ngó hẹp. Không biết tiền bối cái này Huyền Vũ Quý giáp chuẩn bị ra giá bao nhiêu. Lúc này, Phượng Tiên Tứ trong lòng đã có đem cái này giáp quần áo mua ý định, này Huyền Vũ Quý giáp trung ẩn chứa thượng cổ thần thú Huyền Vũ hơi thở, huynh đệ mình Kim Phú Quý chỗ luyện công pháp Huyền Vũ Thần Thông cũng là thuộc thuộc tính huyền công, như hắn mặc vào này giáp quần áo tu luyện, sẽ có thật lớn ích lợi. Vạn Kim Hữu nghe thấy Phượng Tiên Tứ có mua ý đồ, Nhãn Châu xoay động, nói: "Cái này Huyền Vũ Quy Giáp mặc dù so ra kem tia Tử Ngọc Điêu Nội Đan, nhưng cũng là hiếm, coi chất phẩm. Như vậy đi, tiêu cấp 3000 khối thượng phẩm linh thạch, ai, ai bảo hai ta hữu duyên đâu." Nghe khẩu khí của hắn này, cái quộc mua bán không có bao nhiêu lợi nhuận, hoàn toàn tư nhân tình cảm giao dịch. 3000 khối thượng phẩm linh thạch. Nói thật quả thực không mắc, nhất kiện bình thường cấp tuột cùng pháp khí cũng muốn 2-3000 khối thượng phẩm linh thạch mới có thể mua được, này vạn kim hữu như thế giá tiền thấp bán cho Phượng Tiên Tử, coi như là nửa bán nửa tặng. Phượng Tiên Tử hai lời chưa nói, Từ Tu Di giới chung lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho hắn. Tiếp theo, đem cái này giáp quần áo để trong giới chỉ. Đa tạ tiền bối bỏ những thư yêu thích. Nếu như vãn bối sau này đang còn muốn ngài nơi này mua vài món đồ, không biết như thế nào liên lạc. Nay vạn kim hữu trên người vật ly kỳ cổ quái không ít, hơn nữa trào giá cũng không cao. Loại này bán chạy nhà khó gặp. Phượng Thiên Tứ lập tức mở miệng hỏi thăm liên lạc phương pháp của hắn. Tiểu Đạo hữu, ta và ngươi đều là tu hành người trong, gặp nhau còn lại là hữu duyên, vô duyên không nên gặp nhau. Sau này như có cơ duyên gặp phải đang nói sao? Vạn Kim Hữu lúc này ngữ mang huyền cơ, một bộ bí hiểm bộ dạng, nói xong câu đó sau, hắn liền khẽ hai mắt nhắm lại, không hề nữa để ý tới mọi người. Phượng Thiên Tứ thấy thế cũng không nói nhiều, hướng hắn không người vẫy chào, sau đó chào hỏi mọi người xoay người hướng cửa thành đi tới. Lão đại, ta coi này Vạn Kim Hữu một bộ ủy mình cao nhân bộ dáng trong lòng liền tới hỏa. Kim Phú Quý tức giận nói ra, gia hỏa này lại có thứ tốt không bán cho mình, hơn nữa khắp nơi dùng lời nói cung kích, nếu không phải nhìn hắn tuổi một bộ to, thật muốn đi tới dạy dỗ hắn ngừng lại. Phú Quý, ngươi nhớ lấy dừng lại đại ca một câu nói. Này vạn tiền bối cũng không phải một tên bình thường luyện khí tu sĩ, ngươi sau này như có cơ hội gặp lại thầy hắn, nhất định phải lấy lễ đối đãi." Dứt lời, Phượng Thiên tứ từ tu di giới trung đem Huyền Vũ Quy Giáp lấy ra giao cho hắn, cái này giáp bên trong áo ẩn chứa thượng cổ thần thú Huyền Vũ hơi thở, ngươi mặc trên nó tu luyện sẽ có lớn lao chỗ tốt, này, lao đại tặng cho ngươi rồi." Kim Phú Quý nghe xong đôi mắt ti hí sáng ngời, vội vàng nhận lấy tay nhìn trung quanh, một bộ yêu thích không buông tay bộ dạng, cũng biết lão đại nhất không nỡ ta. Mập mạp có đánh lén đánh hôn mê pháp khí, lại mua thật nhiều công kích dùng làm bữa Hiện tại Phượng Thiên Tứ lại đưa cho hắn cái này, liền hóa thần tu sĩ cũng khó khăn phá vỡ phòng ngự giáp quần áo. Hừ hừ, trang bị đã muốn đầy đủ hết, này luận đạo trên đại hội nói không chừng cũng có thể mở ra phong thái. Ngay tại mập mạp chuẩn bị lần nữa cảm tạ lão đại lúc, ngẩng đầu nhìn thấy hắn nguyên bản vẻ mặt tươi cười gương mặt tuấn tú trên đột nhiên toát ra một tia tinh thần chán nản. Theo ánh mắt của hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tư đồ tĩnh cùng một vị 27-28 tuổi lớn thanh niên vai sóng vai từ ngoài thành hướng trong đi tới. Không hay ho. Như thế nào để cho lão đại gặp phải này phụ lòng bạc tình tiện nhân? Kim Phú Quý nhíu mày lão đại khúc mắt cương giải khai không lâu, lại để cho hắn gặp phải Tư Đồ Tĩnh, hơn nữa nàng còn cùng mặt khác một người nam tử ở chung một chỗ, mập mạp trong lòng thật lo lắng hắn có thể chịu không được như vậy đả kích. Lúc này Tư Đồ Tĩnh cùng kia thanh niên cũng xem thấy bọn họ, chỉ thấy nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Phượng Thiên Tứ ánh mắt, kinh ngạc đứng tại chỗ bất động. Kia thanh niên nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, âm hiểm cười một tiếng, kéo Tư Đồ Tĩnh Ngọc Thủ trực tiếp hướng bọn họ đi tới. Ngươi chính là kiếm các Phượng Thiên Tứ sao? Vậy sao? Chưa tự giới thiệu mình một thoáng? Tại Hạ Lợi Đạo là phong bộ thủ tọa đại đệ tử. Dứt lời. Hắn đột nhiên đưa tay ôm Tư Đồ Tĩnh eo nhỏ, vị này nói vậy không cần giới thiệu đâu rồi, ta sư muội Tư Đồ Tĩnh, sau đó không lâu liền có thể trở thành ta đích song tu đạo lữ. Tư Đồ Tĩnh bị hắn đột nhiên xuất hiện ôm bên hông, vẻ mặt ngẩn ra, sau đó cố gắng tránh thoát ra, rời đi bên cạnh hắn ba thước. Lúc này, Lận Đào mắt lộ ra khiêu khích ý nhìn về phía Vượng thiên tứ, mà Tư Đồ Tĩnh thì thấp xuống tóc đẹp, trong đôi mắt đẹp lệ quang lưu chuyển, lộ ra vẻ trong lòng vô cùng không dễ chịu bộ dạng. Hai người các ngươi cái gì quan hệ cùng lão đại ta có gì tương quan? Chó ngoan không cản đường, cứ ngay một bên thân mật đi. Kim Phú Quý kèm nén không được, tiến lên một bước hét lớn. Kia Lận Đào nghe xong sắc mặt chầm xuống, một cổ cường đại khí cơ từ trên người hắn toé ra nên đón hướng Kim Phú Quý, đem thân thể của hắn liên tục bước lui mấy bước. Nếu không phải tại này Liên Vân Thành, nói vậy hắn đã muốn muốn xuất thủ thương tổn Kim Phú Quý. Phượng Tiên Tứ lúc này động, chỉ thấy hắn tà tà hướng phía trước bước ra một bước, vừa lúc che ở Kim Phú Quý trước mặt, ở chỗ này đồng thời, một cổ phong duệ cực kỳ khí cơ từ trên người hắn phát ra, nhất thời cùng Lận Đào khí cơ cùng đụng vào nhau. Thình thịch, một tiếng rất nhỏ trầm đủ hai người phát ra khí cơ chạm vào nhau sau lập tức tiêu tán lúc này chỉ thấy phượng thiên tứ đứng yên đương trường thân hình không một chút di động một phần mà kia luận đạo trên người hơi chút về phía sau ngưỡng một chút sau đó khôi phục thái độ bình thường tiểu tử này tu vi quả thực không thấp khó trách chu di sư thúc nhường ta tại luận đạo đại hội đấu pháp trong tỷ thí phải cẩn thận người này hai người lần đầu giao phong luận đạo hơi chút chiếm hạ phong trong lòng không khỏi đối với phượng thiên tứ nhiều vài phần cố kỵ xem các ngươi dạng như vậy là tới liên vân thành chọn mua pháp khí chuẩn bị tham gia luận đạo đại hội a luận đạo người này lòng dạ sâu đậm trên mặt không chút nào lộ thanh sắc, "Phượng Thiên Tứ, các ngươi kiếm các tam đại đệ tử thật giống như chỉ có ngươi một người đột phá đến hóa thần cảnh giới, thật đúng là không muốn đả kích ngươi." Này Thiên môn tam cung tứ bộ vẹn vẹn tiểu là phong bộ nhất mạch liền có ba tên tam đại đệ tử đột phá đến hóa thần cảnh giới, chỉ bằng ngươi cũng muốn tại luận đạo trên đại hội ló mặt, hừ hừ, si nhân nằm mơ. Phong bộ trừ Lận Đào ngay từ lúc hai năm trước liền đột phá đến hóa thần cảnh giới, tư độ tính cùng một gã khác đệ tử đã ở gần trong vòng 1 năm đột phá, bọn họ này nhất mạch tam đại đệ tử tiểu có 3 người đột phá đến hóa thần cảnh giới, khó trách kiêu ngạo như vậy lớn lối ít nói nhảm, đến lúc đó thuộc hạ thấy thật trương. Phượng Thiên Tứ mặt không chút thay đổi, trực tiếp từ bọn họ trung gian đi tới, còn lại kiếm các đệ tử nhìn thấy đại sư huynh rời đi, đều hán hận nhìn chăm chú bọn hắn liếc mắt một cái, đi theo rời đi. Tư Đồ Tĩnh quay đầu nhìn về phía Phượng Thiên Tứ bóng lưng, nước mắt trong suốt ngăn không được theo khuôn mặt chảy xuôi xuống tới. Sư muội, chẳng lẽ ngươi đối với tiểu tử này còn khó hơn lấy quên sao? Nhìn thấy nàng bộ dạng này vậy mặt, Lận Dao hổn hển lớn tiếng quát. Lận sư huynh, cha ta mặc dù hứa hẹn chỉ cần ngươi ở đây lần luận đạo trên đại hội có thể lấy được phía trước 4 gã thành tích liền để ngươi ta kết thành song tu đạo lữ, nhưng là ngươi đừng quên rồi, chúng ta bây giờ quan hệ còn không phải là, ngươi lần sau nếu là lại tay chân phi bạc, chớ trách sư muội đến lúc đó trở mặt vô tình. Tư Đồ tĩnh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó một người hướng bên trong thành đi tới, đem Lận đảo nhét vào đường trường. Hồi lâu, chỉ thấy Lận đảo thần thái dữ tợn, nguyên bản coi như anh tuấn dung nhan và mẹo, cực kỳ khủng bố, Phượng Thiên Tứ, ngươi chờ, nếu có một ngày ngươi rơi vào ta Lận Đạo trong tay, nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Phượng Thiên Tứ một đi trở lại xem kiếm phong sau, sắc trời đã muốn dần dần thâm trầm. Đi thiện đường sau khi đã ăn cơm tối, mọi người riêng phần mình trở lại trong phòng. Trong sân, vài cây núi lỏng bách đứng sướng sướng, ánh trăng tà theo, bóng cây che phủ, lộ ra vẻ hết sức kiên tĩnh. Phượng Thiên Tứ ngồi xếp bằng ở một gốc cây cây tùng phía dưới, ngồi xuống hành công. Hiện tại Liên Vân Thành một đi, để cho hắn gặp không muốn nhìn thấy người, không muốn nhìn thấy chuyện, nguyên bản dần dần bình phục tâm tình, có nhược Ba Lan bình thường lên xuống, thật lâu không thể ngừng nghỉ. Chỉ có tu luyện huyền công để cho chính mình tiến vào ngồi quên trạng thái, mới có thể trừ khử trong lòng mơ hồ đau nhói. Thật dài phun ra một ngụm trọng khí, mở hai mắt ra cảm giác toàn thân dễ dàng không ít tiểu viện bốn phía một mảnh yên tĩnh chỉ có góc tưởng truyền đến mơ hồ côn trùng kêu vang thanh âm ban đêm gió mát hết sức hợp lòng người ôn nhu thổi tới phượng thiên tứ trên người làm hắn quên mất trong lòng rất nhiều không vui chuyện tình hữu tay vừa lột, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên nắm tay lớn nhỏ viên châu tại sâu u dưới bóng đêm châu trong phát ra mơ hồ xích sắc quan mang lộ ra vẻ phá lệ quỷ dị đây là phượng thiên tứ hôm nay tại linh lung cư tìm ba khối thượng phẩm linh thạch mua hỏa vân hạt nội đan cũng không biết nó đối với mình thật có chút cách dùng hai mắt nhìn trầm trầm trong tay yêu thú nội đan quan sát tốt một chút, phát hiện này trong nội đan ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại hỏa thuộc tính linh lực, tâm niệm vừa động, chỉ thấy trong sân phượng thiên tứ thân thể quỷ dị loại biến mất không thấy gì nữa. hai mắt tỏa sáng, phượng thiên tứ đã đi tới kim châu trong kết giới, hoàn cảnh nơi này đã muốn cùng lúc trước không hề cùng dạng, mấy trăm trượng cả vùng đất xuất hiện không ít kỳ hoa dị thảo, còn có núi lòng bách đứng sướng sướng, thỉnh thoảng còn nghe thấy mấy tiếng thanh thúy tiếng chim hót, lộ ra vẻ tràn đầy sinh cơ sức sống. mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi. Phượng Thiên Tứ thử đem một chút kỳ hoa linh thảo mầm ngỗng rơi tại trong kết giới, chẳng ngờ những này hoa cỏ mầm ngỗng rêu xuống sau, sinh trưởng tốc độ so sánh ngoại giới nhanh hơn vài chục lần, không có mấy ngày liền toàn bộ nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành. Sau lại căn cứ Phượng Thiên Tứ xem xét, chắc là được nơi đây nồng nặc thanh mục nguyên khí làm dịu, những này hoa cỏ mầm ngỗng mới có thể như thế thật nhanh trưởng thành. Sau, hắn lại rêu xuống một chút cây nhỏ mầm, mấy tháng sau những này đầu ngón tay độ lớn cây giống cũng đã toàn bộ trưởng thành vài chục trượng cao đại thụ. Vì đem này thuộc về mình kết giới trở nên càng có sinh khí. Phượng Thiên Tứ còn nắm một chút chim nhỏ tẩu thú thả ở bên trong, tại hắn tỉ mỉ xử lý, này Kim Châu Kết Giới nghiễm nhiên trở thành nhất phương thế ngoại đạo nguyên. Chương 210, Ngọc Thiên Cung. Bốn phía nhìn quanh, không có thấy Tử Linh thân ảnh. Trong tình huống bình thường, chỉ cần Phượng Thiên Tứ đi tới Kim Châu Kết Giới tên tiểu tử này sẽ trước tiên nhào tới trong lồng ngực của hắn nên tiếp. Hơi suy nghĩ, Phượng Thiên Tứ lộ ra vẻ một chút ý cười, trực tiếp hướng về hồ nhỏ vừa đi đi. Đến gần bên hồ, thật xa thấy biến thành đồng tử dáng dấp thạch sinh ở trên bờ hồ to gọi nhỏ, thần tình khá hưng phấn dáng vẻ. Liền Vượng Thiên Tứ đi tới bên cạnh hắn đều không có phát hiện. Ngẩng đầu hướng về trong hồ nhìn lại, chỉ thấy Tử Linh Chính cười ở ô giao gầy yếu trên thân thể điều động nó tại trong hồ nước du hành, tiểu tử một mặt hưng phấn, trong miệng còn không dừng chít chít kêu loạn, thật giống như là tại dục ô giao bơi lội tốc độ thả nhanh một chút. Theo chân nó hưng phấn mà tâm tình ngược lại, ô giao một mặt khổ tương, không cam lòng không muốn đong đưa thân thể tại trong hồ nước bơi lội. Nó cũng coi như là đủ không may, một thân tu vi bị Kim Châu hút đi 9 phần 10, hiện tại luận thực lực tại Thạch Sinh cùng Tử Linh trong bọn nó kém cỏ nhất, lại cứ này tiểu điêu nhi nhìn chính mình không vừa mắt cũng không có việc gì liền tới đập phá. Lúc bắt đầu Ô Giao không chịu túi đầu, dù nói thế nào nó cũng đã từng là Đông Hải thủy vực vương tộc một mạch, tu vi đạt đến thông thần cảnh giới linh thú, sao cam chịu này khốn đủ, liều mạng phản kháng, nhưng là phản kháng kết cục thường thường vô cùng thê thảm. Tại Tử Linh cùng Thạch Sinh giao huấn, nó tuy rằng không đến nỗi chết, nhưng là cả người vết thương đầy dẫy. Số lần hơn nhiều, cũng là dần dần quen thuộc hạ xuống, hiện tại chỉ cần Tử Linh tìm đến cha, Ô Giao sẽ cực lực nên hợp nó, một bộ cam tâm tiểu đệ rằng, "Dốc ai, không có biện pháp. Ai bảo ta giao du nước cạn gặp điều hy đây?" Chủ nhân, ngài đã tới. Lúc này, Thạch Sinh Phát xuất hiện, Vượng Thiên Tứ tại bên cạnh mình, vội vàng không mình hành lễ. Sau đó, ở nơi không xa trong hồ nước chơi đùa Tử Linh cũng nhìn thấy hắn, vội vàng duỗi ra móng đuốt nhỏ nắm lấy ô dao trên đỉnh đầu một sừng, truyền định phương hướng, hướng bên bờ bơi lại đây. Ô dao vẫn không bơi tới bên bờ, một đạo tử ảnh liền từ trên người nó bay ra bắn về phía Vượng Thiên Tứ trong lòng, thân nhi dùng đầu nhỏ ở trong ngực của hắn làm phiền, một người một điều cảm tình có vẻ thâm hậu vô cùng. Tử Linh, ngươi lại đang bắt nạt Ô Dao rồi, đưa tay sờ một thoáng cái đầu nhỏ của nó. Phượng Thiên Tứ cười nói: Thiên Tứ, này Sứ Sả bây giờ là tiểu đệ của ta, nó là cam tâm tình nguyện phục tùng mệnh lệnh của ta. Đối với Tử Linh giải thích, Phượng Thiên Tứ không phản đối. Nếu không phải ngươi tên tiểu tử này sử dụng vũ lực uy hiếp, Ô Giao sao dễ dàng nhận ngươi làm đại ca? Lúc này, Ô Giao đã bơi tới bên bờ, chỉ thấy nó giờ khắc này ánh mắt thú ngoán, tựa như chịu ủy khuất tiểu tức phụ giống như vậy, thân thể vặn vẹo đung đưa đi tới Phượng Thiên Tứ trước người quỷ gối. Chủ nhân, Phượng Thiên Tứ hướng nó gật đầu, này Âu Giao từ khi thần phục chính mình sau, ngược lại cũng tuân thủ nghiêm ngặt bản phận đêm này phương địa giới quản lý ngay ngắn rõ ràng, nhàn hạ thời gian, vận hướng về chính mình chuyển thụ không ít liên quan với giới cùng vực phương diện này tâm đắc, liên quan với tu hành trên rất nhiều cao thâm yếu lĩnh sư phụ kiếm huyền tử đều chưa từng đã nói với chính mình, đương nhiên, không phải hắn giấu làm của riêng. tại lang gia sơn học nghệ lúc, phượng tiên tứ chỉ có luyện khí cảnh giới tu vi, khoảng cách thái hư tu sĩ nắm giữ giới cùng vực thực sự quá mức xa xôi, cho dù chuyển thụ phương diện này tâm đắc cũng không có nhiều tác dụng lớn đủ. ô giao, ta hôm qua mua một viên hỏa vân hạt nội đan, ngươi xem đồ vật này đối với thần hỏa bản nguyên có thể có công dụng. Phượng Thiên Tứ đối với ô Giao cái nhìn thay đổi rất nhiều, nói liên tục lời nói khí cũng nhu hòa không ít. Nhìn kỹ hắn một chút từ trong lồng ngực lấy ra hỏa vân hạt nội đan. ô Giao gật đầu, khen, chủ nhân, đây là một viên tu vi đạt đến thông linh trung kỳ cảnh giới hỏa vân hạt nội đan, đan nội hàm hàm thuộc tính lửa linh lực vô cùng tinh khiết, nó đối với lớn mạnh thần hỏa bản nguyên có rất lớn tác dụng. Ồ, cái kia muốn sử dụng như thế nào cái này nội đan? Vô cùng đơn giản, chủ nhân ngươi chỉ cần dùng thần hỏa bản nguyên trực tiếp tế luyện nó, đan bên trong thuộc tính lửa linh lực thì sẽ hướng ra phía ngoài lan ra cùng thần hỏa bản nguyên dung hợp lại cùng nhau. Nguyên Lai chỉ cần như vậy liền có thể, Phượng Thiên Tứ nghe xong gật đầu, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trôi nổi tại hồ nhỏ phía trên thần hỏa bản nguyên từ từ hướng về hắn bay tới. Khi nó bay đến cách mình gần 10 trượng xa khoảng cách lúc, Phượng Thiên Tứ cong ngón đúng ra, trong tay cái viên này hỏa vân hạt nội đan hóa thành một đạo xích ảnh bay vào thần hỏa bản nguyên bên trong. Tiếp theo, chỉ thấy tại nóng dục cực kỳ thần hỏa lực lượng nung nốt hạ, cái viên này hỏa vân hạt nội đan chậm rãi từ màu đỏ thắm chuyển biến thành màu tím, đan bên trong không ngừng chạy ra từng sợi từng sợi khí lưu màu đỏ thắm hòa vào thần hỏa bản nguyên bên trong, mồ hôi ra một tia. Thần hỏa bản nguyên liền tăng lớn một phần, Ước chừng quá một chun trà thời gian, trong nội đan ẩn chứa thuộc tính lửa linh lực hẳn là toàn bộ bị tế luyện đi ra, đã không còn hỏa khí lưu màu đỏ xuất hiện. Lúc này chỉ nghe thấy đùng điện một tiếng vang nhỏ, cái viên này hỏa vân hạt nội đan triệt để nát tan, hóa thành một đoàn xương mù biến mất không còn tâm hơi vô tung. Lúc này nguyên bản chỉ có dưa hấu to nhỏ thần hỏa bản nguyên như là an đại bổ chi dược giống như vậy, thể tích đầy đủ tăng lên gấp đôi, ngọn lửa màu tím trở nên càng thêm nung tụ, khiến người ta vừa nhìn liền biết nó tăng cường không ít. Bình tĩnh lại tâm thần. Tỷ mỉ cảm thụ thần hỏa bản nguyên bên trong phát sinh biến hóa, Phượng Thiên Tứ khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Này 3000 khối thượng phẩm linh tinh hoa không loạn, thần hỏa bản nguyên hấp thu hỏa vân hạt trong nội đan ẩn chứa thuộc tính lửa linh lực sau, đầy đủ tăng cường gấp đôi. Nói cách khác hiện tại thần hỏa lực lượng đã có thể chống đỡ hắn liên tục thi triển 6 lần Thiên Cương Hỏa Vũ. Lấy Thiên Cương Hỏa Vũ tuyệt đại uy lực, nếu như đưa nó liên tục thi triển 6 lần, chính là Hóa Thần đại viên mãn tu sĩ cũng sẽ chịu không nổi. Này một thành quả để Phượng Thiên Tứ vui vô cùng, tâm tình rất là khoan khoái. Cách luận đạo ngày đại hội càng ngày càng gần này lôi hỏa lực lượng mỗi tăng trưởng một phần, tự thân thực lực thì sẽ đồng thời tăng cường một phần. Điều này làm cho hắn tại luận đạo đại hội đấu pháp bị tái trong sẽ tăng thêm tự tin. Sau đó, phượng thiên tứ theo chân chúng nó hàn huyên một lúc, liền xuất ra kim châu cái giới. Ngay kế, phượng thiên tứ sáng sớm liền điều động ánh kiếm hướng về nguyện cung cư chấu ngọc thiểm cung bay đi. Thiên môn ba cung bốn bộ mỗi người có thi trước, này nguyện cung một mạch liền chấp trưởng trong môn phái đan dược pháp khí bên trong tu hành món hàng phân phát, đồng thời cũng hướng về các mạch đệ tử bán ra. Bởi vậy, phượng thiên tứ muốn đi thử thời vận xem có thể hay không tìm tới lôi thuộc tính lựa yêu thú nội đàn, cũng tốt dùng để tăng trưởng chính mình lôi hỏa lực lượng bản nguyên ánh kiếm lưu chuyển mà xuống phượng tiên tứ đã đi tới ngọc tiềm cung ngoài điện trên quảng trường hai mắt ngắm nhìn bốn phía hắn phát hiện có không ít thiên môn các mạch đệ tử tại ngọc tiềm cung phía bên phải một tòa ba tầng lầu các bên trong nối đuôi nhau ra vào nói vậy nơi này chính là nguyện cung phân phát bán ra tu hành món hàng mình người lâu phượng tiên tứ đánh giá một thoáng sau đó nhanh chân hướng về lâu bên trong đi đến tiến vào lâu bên trong vào mắt là một chỗ rộng rãi phòng khách một loạt gỗ tử đàn làm ra quầy hàng đặt tại chính phía trước Giữa các quài, mười mấy tên trên người mặc bạch đi nguyệt cung nữ đệ tử đứng ở nơi đó, liên tục tiếp đại đến đây các mạch đệ tử.